chương hai mươi chín lên chức trở thành trẻ tuổi nhất gia úy chương hai mươi chín lên chức trở thành trẻ tuổi nhất gia úy bách xuyên thành nội mỗi một cái lối ra đều có thành vệ quân cùng hát giáp quân chấn giữ ngụy trường phong hạ lệnh bách xuyên huyện trong vòng ba ngày t r ừ chấp hành nhiệm vụ hát giáp vệ ai cũng không cho phép ra khỏi thành cửa thành cửa ra vào nơi xa dân ngõ hẻm góc t ư ờ n g một người mặc áo đông mang theo nhung mũ bóng người chính quỷ quỷ t ú y t ú y hướng bên này nhìn quanh người kêu một quyền nện ở trên vách tưởng mang trên mặt không che giấu chút nào hận ý người này chính là trước đó bị cựu trường q u n h ném đến huyện thành dư tinh hà hôm qua cựu trương quỳnh đuổi đi dư tinh hà liền mang theo tất cả t à i phú đi theo xả thân cửa ra khỏi thành đêm khuya sự tình bại lộ dư tinh hà trong mơ mơ màng màng nghe được trên đường phố chuyển đến dối loạn tư mừng khi đó dư tinh hà liền ý thức được k h ô n g ổn vội vàng đứng dậy đi tìm cựu trương quỳnh dư tinh hà lúc này mới chú ý tới cái kia cựu trương quỳnh vậy mà đi theo xả thân cửa đi dư tinh hà lúc này mới kịp phản ứng hắn bị cựu trương quỳnh đem từ bỏ dư tinh hà không lo được phẫn nộ thừa dịp hát giáp quân còn chưa vây quanh đại phong thương hành lợi dụng quen thuộc địa hình chạy ra vạn liêu hạng. Vì tránh đi đối diện tìm một chô dân cư tạm thời ở thân bất quá sáng sớm hát giáp vệ cũng đã bắt đầu điều tra nhà dân rơi vào đường cùng dư tinh hà đành phải lần nữa xây dịch vị trí tìm kiếm rời đi tòa thành trì này cơ hội nhưng mà khi hắn nhìn thấy cái này dậy đặt lúc phòng thủ trong lòng dâng lên một cô vô lực cùng tuyệt vọng lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có khả năng vô thanh vô tức đào tẩu nếu là bị phát hiện bị hát giáp cường giả đ u ổ i kịp đó chính là một con đường chết cựu t r ư n g q u n h dư tinh hà dẫn tí mặt ta vì ngươi hiệu lực hai mươi năm thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm kết quả người đem ta đẩy vào vũ bùn dư tinh hà muốn giết chết cựu trương quỳnh tâm đều có bất quá dư tinh hà biết chính mình ngay cả tự vệ đều làm không được chớ nói chi là giết cựu trương quỳnh hảo hữu tối bảy tên phế vật kia còn có trần vũ dư tinh hà song quyền nắm chặt mắt lộ ra sắc cơ hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ thời điểm thiếu niên này thái độ đối với hắn liền để hắn rất không thoải mái kết quả lại là thật thua ở trong tay hắn dư tinh hà hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc thân hình l o i lên biến mất tại cuối ngõ hẻm màn đêm buông xuống trần vũ quay trở về số ba nơi đóng quân hiện tại số ba đại doanh chỉ còn lại có một tiểu đ mới tới hát giáp vệ một cái đều không có tựa như là một cái sắc i ố n g tại đêm qua ngàn vạn phương cho là những này mới tới người còn chưa đủ lão luyện cho nên không có sử dụng b u ổ i sáng hôm nay bọn hắn đã không chế được c ụ c diện bởi vì nhân thủ không đủ cho nên bọn hắn đều bị phân phối đến riêng phần mình trên cương vị mà trần vũ thì là bởi vì vệ dịch đã bị triệt để điều tra qua ngay cả giáo lý đều bị bắt cho nên tại phân phối nhiệm vụ thời điểm trực tiếp đem bạn liễu hạng cho không để ý đến mà xem như chuyện này kẻ đầu tư trần vũ lại thành tất cả hát giáp vệ bên trong nhàn nhã nhất một cái trần vũ một người tại trong phòng bếp dùng qua sau bữa cơm chiều liền trở về gian phòng của mình sở thanh liếu không tại trong phòng cũng chỉ có trần vũ một người kỹ năng b à n giải trần vũ tự lẩm bẩm trong lúc rảnh rỗi trần vũ mở ra năng lực của mình thính danh trần vũ kỹ năng xuân phong tuyết hậu thiên tam trọng đao đốn tuổi pháp đại thành nguyên khí luyện thể thuật đại thành phi vũ tiến thuật tiểu thành năng lượng dự trữ sáu điểm trần vũ tại đem nguyên k h l u y n thể thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành sau thể nội còn có ba điểm năng lượng bất quá đang hấp thu lục bài ban thường đằng sau trần vũ thể nội năng lượng dự trữ đã đ ạ trần đến điểm điểm, còn kém có ít. t vũ như có đông i ề u u s nhiên tại đạt đã ế nghĩ tới điều gì ánh mắt của hắn rơi vào đầu giường thành kia trên trường cung đây là hắn gia nhập hát giáp quân sau lấy được cơ sở trang bị các tân binh cũng có cơ sở t i ê n thuật huấn luyện nhưng bọn hắn chỉ cần học được mũi tên chính xác cùng lực lượng là có thể cũng không phải là nhất định phải học tập tiện thuật nhưng càng nghĩ trần vũ cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này ban đầu ở vân m ộ n g sơn hắn tiễn thuật có rất lớn thi triển không gian chẳng qua hiện nay trần vũ cơ hồ không có chiến đấu tầm xa khả năng coi như luyện đến đại thành với hắn mà nói cũng không có bao lớn trợ giúp hạ ngay tại hắn suy tư thời điểm trần vũ ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về hướng cửa ra vào trần vũ mi vo thành một nắm nhưng rất nhanh trần vũ liền thu hồi ánh mắt hắn cầm lấy sợ thanh liễu mua một bản thoại bản đối với ngọn đến bắt đầu đọc ước chừng sau một tiếng trần vũ buông xuống ở trong tay sách ngáp một cái trong phòng rửa mặt đóng lại ngọn đèn lên giường trong phòng đen k chỉ có thể nghe thấy trần vũ trầm ổ n hô hấp xa xa xa bên ngoài chuyển đến một tiếng v a n g nhỏ thanh â m này quá nhẹ đừng nói là ngủ người chính là người thanh tỉnh đều nghe không được đúng lúc này cánh cửa kia trong khe hở lộ ra một đôi mắt ánh mắt của hắn đảo qua cái bản phát hiện trên mặt bản không có mờ h a i trong mắt l ó e lên một vòng hàn quang ta có thể hay không sống mà đi ra bách xuyên huyện thành đều là ẩn số đã như vậy còn không bằng hiện tại liền giết ngươi đôi mắt này chủ nhân không phải người khác chính là dư tinh hà dư tinh hà đã từng mua được số ba doanh địa thủ vệ tự nhiên biết trần vũ nơi ở dòng ã thời gian một ngày hắn đều tại trốn đông châu tây nơm nớp lo sợ tại dưới áp lực như vậy hắn đối với cựu trương quỳnh cùng trần vũ cựu hận càng ngày càng sâu đến ban đêm dư tinh hà rốt cuộc quyết định muốn đem trần vũ giết đi để tiết mối hận trong lòng nếu như giết chết trần vũ sau thân phận của mình bại lộ cũng sẽ không có quá nhiều hối hận nếu không bị phát hiện hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống có thể chạy đi sau đó lại nghĩ biện pháp trả thù cựu trương quỳnh dư tinh hà lấy ra một cây truy thủ cắm tiến vào cửa lớn trong kẽ h hở cửa phòng then cửa bị truy thủ chậm rãi đẩy ra hắn là một tên hậu thiên tầng ba võ giả am hiểu là một môn đào thuật ngoại công chính là bởi vì có cái này nội、tình. cho nên dư tinh hà mới có thể như vậy trầm ổ n ngay cả một chút thanh âm đều không có rốt cục then cửa hoàn toàn mở ra dư tinh hà cười rất vui vẻ hiện tại hắn liền đợi đến đẩy cửa phóng ra bằng tốc độ nhanh nhất v ọ t tới trần vũ bên giường lúc này trần vũ khẳng định còn tại ngủ say coi như tỉnh lại cũng là một mảnh m ơ mịt đến lúc đó chính mình dưới một đ a o đi liền có thể đem trần vũ cổ cho cắt bỏ trần vũ tính m ệ n h liền sẽ ở trước mặt hắn lặng l ê n m ạ qua nghĩ như vậy dư tinh hà tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều trần vũ thử kỳ của người đến hắn dội ra một bàn tay đặt tại trên cánh cửa kia sau đó Thôi dư ù n liền đem cánh g lực chút, cửa kia cho một đem kia đẩy ra. d tinh, tinh, tinh hà túi đầu xuống trái tim bị một cây thủy thủ thọc cái xuyên thấu hắn trên t h á n nổi gân xanh hai mắt trở lên đang muốn một đao chém vào trần vũ trên cổ lại đột nhiên cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn trần vũ trở tay một kiếm trực tiếp đem dư tinh hà trái tim chém thành mảnh vỡ dư tinh hà toàn thân vô lực chỉ có thể phát ra hồi hồi thanh âm Giang trần vũ rút ra bên hôn kiếm. dư tinh hà ngã trên mặt đất không tiếng thở nữa trần vũ nhìn xem dư tinh hà thi thể trong lòng âm thầm thở dài một hơi còn tốt mình đã đem nguyên khí luyện thể thuật tu luyện đến đại thành l ụ c thân cùng ngũ quan đều chiếm được cường hóa nếu không hôm nay sợ là muốn dư tinh hà nói trần vũ ngồi xuống đưa thay sờ sờ cổ của hắn trần vũ tự rêu bên dưới chính mình cũng quá cẩn thận đi dư tinh hà trái tim đều bị bóc nát làm sao có thể còn sống trần vũ tại xác định dư tinh hà đã tử vong sau nhưng trong lòng thì một trận tiết m ố i nếu như có thể để dư tinh hà còn sống nhất định có thể từ trong miệng hắn moi ra càng nhiều tin tức hơn bất quá nghĩ lại trần vũ cũng liền bình thường trở lại trần vũ nghe qua dư tinh hà tu vi sớm tại m ộ ư ơ i năm trước liền bị vây ở hậu thiên tầm ba dù sao có thể đột phá bình cảnh người cũng không nhiều càng nhiều người đ ặ t tới cảnh giới nhất định liền không còn cách nào tiến thêm trần vũ mặc dù biết dư tinh hà đã đạt tới hậu thiên tầm ba nhưng hắn ngoại công rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn cũng không rõ lắm r ấ trần n h i vũ cũng không biết dư tinh hà mười năm này tại nội lực chỉ trệ không tiến tình hôn dưới hán ngoại lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì trần vũ vì cam đoan an nguy của mình không cùng đối thủ quyết nhất từ chiến cũng không muốn để đối thủ biến thành thú bị nuốt đánh nhau chết sống thừa dịp dư tinh hà còn chưa lấy lại tinh thần trong chớp mắt liền đem nó chém giết mặc dù không có lưu lại người sống nhưng ít ra có thể bảo đảm an toàn của mình chỉ là không biết đại phong thương hội bên trong có hay không mặt khác dư nghiệt muốn đối với ta hạ sát thủ trần vũ vẫn như cũng là có chút lo lắng trần vũ cũng không rõ ràng chuyện này trần tướng cũng không biết đại phong thương hội tất cả mọi người bao quát dư tinh hạ ở bên trong hoặc là bị bắt hoặc là bị giết về phần cựu trương bình đã sớm chạy ra bách xuyên huyền thành hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả chờ chút đến tiếp sau tin tức đi trần vũ không có ở trong chuyện này làm nhiều dây dưa chỉ là để gác đêm binh sĩ tới thành v ậ bọn họ nhìn thấy trên đất tử thi biết được trần vũ bị ám sát Cả đám đều d lấy lấy khoảng cách đại phong thương hội sự tỉnh đã qua hơn một mươi ngày bách xuyên huyền thành trong vòng một mươi ngày phong vân biến ảo đầu tiên hát giáp vệ bên trong hạ bắc thành bị trực tiếp triệt bỏ chức vị tuy nói hắn trước kia cũng không hiểu rõ tình hình nhưng lại cùng đại phong thương hội quan hệ mật thiết cho nên cũng bị tóm lấy trực tiếp áp giải đến vân lương thành tiến hành tiến một b ư ớ c trừng phạt đệ nhất doanh thống lĩnh vị trí bị nguyên bản thân vệ cổ làng phong cho thay thế cổ lăng phong nguyên bản thống lĩnh thân vệ chức vụ cũng không có khác lập thống lĩnh mà là trực tiếp hướng ngụy trường phong báo cáo thứ yếu chính là đối với đại phong thương hội sở thuộc tất cả cửa hàng tiến hành loại bỏ những cửa hàng này cũng sẽ ở trên đấu giá hội bị những người khác mua đi toàn bộ quá trình đều sẽ có ngụy trường phong thống xoáy tự mình toa c h ấ n để phòng đại phong thương hội chuyện như vậy lần nữa phát sinh nguyên bản ngụy trường phong chỉ muốn tại b á c xuyên huyện vượt qua cuộc sống yên tĩnh nhưng sau đại phong thương hội sự tỉnh để ngụy trưởng thời gian m ộ ư ơ i ngày thoáng một cái đã qua bách xuyên huyện thành lại khôi phục ngày xưa bộ dáng huyện thành trên đường phố vẫn như c ũ là rộn rộn dàn g dàng trừ vạn l i ế u hạng bên ngoài vạn l i ế u hạng bên trong đại phong thương hội tất cả cửa hàng cũng còn không có bán ra đầu này phố thương mại người ở thưa thớt trần khai đao cùng nguyên hành b ọ n người bởi vì cùng đại phong thương hội quan hệ m ậ t thiết thủ đại phong thương hội liên lụy rất nhiều cuối cùng vẫn bị triệt bỏ chức quan điều về trở về vân hướng thành kể từ đó trần vũ chính là cái này vạn liễu hạng bên trong chỉ có một vị hát giáp vệ trong quá trình này liên quan tới đại phong thương hội sự tỉnh cũng dần dần nổi lên mặt nước trần vũ cũng biết tất cả mọi người bị bắt chỉ còn lại có cựu trương quỳnh cùng dư tinh hà dư tinh hà đã bị hắn xử lý cựu trương quỳnh đã đi theo xả thân cửa người bỏ trốn mất dạng dưới loại tình huống này cựu trương quỳnh khẳng định là sẽ không lại trở về kể từ đó trần vũ nguyên bản lo lắng vấn đề an toàn cũng liền giải quyết dễ dàng trần vũ tại bách xuyên huyện thành chờ đợi lâu như vậy cũng là nhàn nhã nhất một đoạn thời gian ngày thứ hai trần vũ trực luân phiên hoàn tất về tới trong quân doanh. Trần vũ còn chưa tiến vào quân doanh liền nhận được thủ thành binh sĩ đưa tin nói ngàn vạn p ư ơ n g muốn hắn đi qua một chuyến trần vũ hơi xứng sở đại phong thương hội sự tình vừa ra ngàn vạn phương liền rốt cuộc không có thời gian dôi đến đại doanh mà bây giờ mười ngày sau hắn cuối cùng là về tới nơi này trần vũ lại nhìn thấy hắn thời điểm phát hiện ra hỏa này giữ lại thật dài sợi dâu tóc cũng dối bời hiển nhiên là thật lâu không có cho mình t r ả i đầu dựa mặt nhưng ngàn vạn phương khí sát s o trước đó tốt hơn nhiều đem đại phong thương hội giải quyết lại đem hà bắc thành cho thu xuống tới ngàn vạn phương trong lòng gọi là một thống k h o á i đại nhân trần vũ không người túi lều tới hắn cười híp mắt nhìn về phía trần vũ gần nhất còn tốt chứ trần vũ trầm ngâm một lát nói ta một mực tại cố gắng tu võ là khảo hạch làm chuẩn bị không có chút nào vui vẻ cái này dù sao cũng so chúng ta vất vả tốt đại phong thương hội sự t ì n h từ vừa mới bắt đầu liền huyên náo xôn xao nhưng từ đầu tới đôi ngươi lại là thoải mái nhất một cái trần vũ nghe vậy cười không nói một phen hàn huyên đằng sau ngàn b ạ n phương thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc lên trần vũ ngươi còn nhớ lấy ta l ờ i mới vừa nói ta lúc đầu thế nhưng là nói xong chỉ cần đại phong thương hội thế lực bị suy yếu ngươi liền sẽ trở thành chúng ta tam doanh cái thứ nhất giáo hí giáo hí trần vũ đối với cái này giáo hí hay là cảm thấy rất hứng thú hắn sở dĩ động tâm cũng không phải là bởi vì thống lĩnh quyền thế mà là bởi vì thống lĩnh bổng lộc phong phú còn có không sai trợ cấp không sai đại phong thương hội sự tình ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền giải quyết bất quá ngươi còn chưa kịp tu luyện tới hậu thiên tầng bốn cảnh giới cái này giáo hí vị trí chỉ có thể tạm thời gác lại trần vũ nghe vậy cũng là một trận tiết m ố i nhưng hắn cũng minh bạch đây là ngàn phương lời nói không ba tại h ắ c giáp vệ bên trong hoàn toàn chính xác có một quy củ đó chính là chỉ có hậu thiên tư trọng cảnh giới mới có thể tấn thăng làm giáo hí mà chính mình thật đúng là không có tư cách này ngàn vạn phương gặp trần vũ một mặt thất vọng liền đổi đề tài ngươi thật đúng là không có tư cách kia tấn thăng giáo hí bất quá trở thành thay mặt giáo hí cũng không thành vấn đề thay mặt giáo hí trần vũ một mặt mở mị thay mặt giáo hí đại diện giáo hí vị trí nhưng là vẫn như cũng là hộ vệ không có khả năng hưởng thụ thống lĩnh b ộ g lộc ngàn vạn phương giải thích cho trần vũ trần vũ nghe vậy lập tức cảm giác được ra đầu một cứng rắn hắn cần có thế nhưng là cùng thống lĩnh vị trí sẽ xứng đôi tài nguyên cái này đại diện giáo hí đãi nộ cũng không có đề cao ngược lại muốn làm càng nhiều chuyện hơn trần vũ trong lời ò n nghĩ, nên như nào này mãn Trần tình, phương thiên phương cảm nhận、được. Trần、vũ、cân nhắc tìm từ, mở miệng nói, nhân, cũng đến, chúng doanh, ngươi là nhất có tư lịch, cũng là nhất có cống hiến n g gì? gì g đã đầu được. đại bắt bài biết bất bị thế tuyệt hát tâm tìm từ, tại tại tư tư Tại ta tam tư suy sao? sở sao chức hạ hạ lịch lịch. lịch, ư làm là là là cự Có cảm có có mới vị Vũ Vũ mở dù t r ầ nói Vũ lời n còn chưa nói xong liền bị ngàn vạn vương cứng xinh xinh đánh gãy ngàn vạn mới nói ngươi tại đối phó đại phong thương hội thời điểm cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực về sau ngươi còn liên lụy liên lụy đến xả thân cửa còn có ngay tại trước đó vài ngày ngươi còn làm mất rồi một cái đảo tàu dư tinh hà chính ngươi đến một chút toàn bộ quân doanh có mấy người sánh được ngươi không cần khách khí quyết định như vậy đi vạn phương phất phất tay để trần vũ c h ờ nói nữa trần vũ gặp cự tuyệt không được cũng chỉ đánh đáp ứng đại nhân ta cái này lâm thời gia t h là phụ trách doanh địa hay là vạn liễu hạng trần vũ hỏi vạn liễu hạng ngàn vạn phương rất mau trở lại đáp vạn liễu hạng d ị trạm bây giờ chỉ còn lại có người một người do ngươi đến tòa trấn là lựa chọn tốt nhất ngàn vạn mới nói từ giờ trở đi ta sẽ cho ngươi an bài năm cái mới gia nhập thành viên nếu là mới tới tự nhiên không lo không cách nào phục chúng ngàn vạn định hay là rất chu toàn nếu là đem những lao g i a h ỏ a này từ địa phương khác triệu tập tới trần vũ muốn hoàn toàn khống chế lại vệ dịch cũng có chút khó khăn tuân mệnh trần vũ đồng ý ngàn vạn phương nhìn xem hắn tu vi của ngươi tựa hồ có tiến bộ không ít ngàn vạn phương thân là số ba đại doanh gia úy bình thường sẽ rất ít hỏi đến thủ hạ tu hành tình huống như trần vũ dạng này có thể đạt được đặc biệt chiều cố càng là phượng mao lân giác có chút tiến bộ trần vũ thần sắc lạnh nhạt có cơ hội tại hai tháng sau trong cuộc thi thu hoạch được một tấm thẻ và sao ngàn vạn phương hỏi lần nữa có chắc trăm chín mươi lần này trần vũ cũng không khách khí tốt ngàn vạn phương cười ha ha trần vũ trở lại chỗ ở của mình sở thanh liếu cũng tại hắn đang ngồi ở trước b à n sách trong tay nắm một chi bức lông ngay tại viết lấy cái gì người mấy ngày nay khó được trở về s o ta còn sớm trần vũ t r e o chọc một câu sở thanh liếu trong khoảng thời gian này vì đại phong thương hội sự tình cũng là bận rộn rất sở thanh liếu n g n g đầu nhìn về phía trần vũ nếp miệng lên một vòng cười khổ lắc đầu trần vũ trong khoảng thời gian này quá dễ dàng để hắn rất là ghen ghét nhanh tòa hạ viết thư nhà sở thanh liếu mở miệm nhìn về hướng một bên trần vũ thư nhà trần vũ cởi áo khoác xuống hướng phía trước khẽ r ử a chúng ta vừa mới nhận được tin tức chúng ta rời đi gần hai tháng hôm nay để cho chúng ta đem thư viết xong ngày thứ hai sẽ có người cho bọn hắn đưa trở về s ở thanh liễu mở miệng đối với trần vũ nói ra trần vũ nghe vậy trong lòng kinh ngạc hát giáp này vệ lại có chuyên môn đưa tin bọn hắn những người này mặc dù ở bên ngoài nhưng cũng chính là hơn một tháng thời gian thỉnh thoảng sẽ hơi nhớ nhung cũng không trở thành viết thư để diễn tả mình tâm tình hát giáp này vệ quả nhiên là có lòng nhưng bây giờ có chuyên môn người đưa tin trần vũ đương nhiên cũng phải cho người nhà của mình viết một phong hắn ngồi trên ghế mở ra giấy tuyên lại từ sở thanh liễu nơi đó mang tới một cái bất lông chám chám mực nước nghi nghĩ liền nâng b ư ớ viết sở g i a trang người từ nhỏ đã bắt đầu nhận thức chữ trần vũ ấu đồng thời điểm mặc dù không tại sở g i a trang nhưng cũng có một chút cơ sở nhận thức chữ là nguyên cắt đều dạy cho hắn cho nên hiện tại viết thư về nhà cũng không khó khăn tại trong phong thư này trần vũ đem cuộc sống của mình tình huống đơn giản miêu tả một lần về phân bị ám sát sự tỉnh trừ cái đó ra trần vũ còn nói vài câu nhớ nhà lời nói tại phong thư này cuối cùng trần vũ suy tư một lát rốt cục mở miệng cho nguyên c ắ t viết chút nói nguyên c ắ t đã từng trợ rút qua hắn lần này viết thư lần nữa biểu đạt đối với hắn cảm kích s ở thanh l i ế u viết xong đằng sau liền đem lá thư này cầm tới trần vũ đem trên tờ giấy nước động lau khô để vào trong đó hắn để s ở thanh l i ế u mang theo tin ngày mai lại giao cho lính liên lạc ngày thứ hai đây là một cái ánh nắng tươi sáng thời gian tôn đại điếu đêm qua quá mệt mỏi ngủ một giấc đến đã khuya phát hiện chính mình nhanh đến mượn tôn đại điếu không lo được ăn cái gì mặc quần áo tử tế cũng không rửa mặt liền hướng bên ngoài sông t ô n đại điếu đi vào vạn liếu hạng vệ dịch thấy được hai cái canh dự ở dịch chạm cửa ra vào thị vệ nhìn thấy tôn đại điếu hai người đều là gạt da dáng tươi cười sâu ra một câu sâu ra cả kinh tôn đại điếu một cái giật mình từ trước đó cái siêu biến thành lớn sâu ca hắn đã rất hài lòng nhưng bây giờ nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào lần nữa biến thành sâu ra cái này khiến tôn đại điếu có chút mộng các n g ư ờ i đang làm gì tôn đại điếu hỏi một câu không có nhìn ra sao một tên thị vệ tiến lên phía trước nói trần đại nhân đã được bổ nhiệm chúng ta vạn liếu h ạ vệ dịch đại diện gia úy cái gì Tôn Đại đ một, một, một, một tên thị vệ nhìn qua tôn đại điếu thân h n h có chút chua sắp nói nếu như ngày đó ta là đang làm nhiệm vụ như vậy hôm nay trần đại nhân phó quan liền sẽ rơi vào trên đầu ta g ba hòa này, vận thật sự là gặp mươi a y Một 30. khảo hạch bắt đầu sau khi đột phá trời bốn tầng treo lên đánh tiểu bằng hữu chương ba mươi khảo hạch bắt đầu sau khi đột phá trời bốn tầng treo lên đánh tiểu bằng hữu tôn đại điếu tiến vào vệ dịch chuyện thứ nhất chính là hướng bảng thông báo đi đến tại c ộ t công cáo chính giữa bắt mắt nhất vị trí bên trên tôn đại điếu thình lình nhìn thấy trần vũ bổ nhiệm văn kiện tôn đại điếu chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào lên một cô mãnh liệt cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra lập bản tôn đại điếu trùng điệp thở hào hẹn cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại hắn sửa sang có chút quần áo s ố c xếp xoa xoa mồ hôi trên mặt lúc này mới hướng về trần vũ thư phòng đi đến chúc mừng đại nhân tôn đại điếu vừa vào nhà liền hướng trần vũ bản chính hành lễ thái độ cung kính trần vũ gặp tôn đại điếu một mặt vui mừng bộ dáng một lần hoài nghi đến cùng là ai làm cái này đại di cũng không quanh coi lòng vòng chúng ta vệ dịch thành vệ người phụ trách đã từng bởi vì cùng trần khai đao quan hệ mất tiết h đón mua dư tinh hà bọn hắn tài vật bây giờ đã bị mất trước đang bị điều tra ta hiện tại đã là chính thức đang làm nhiệm vụ đại diện gia t h ú có được bổ nhiệm và miễn nhiệm về lực cho nên ta quyết định đem chỗ chống này cho ngươi trần vũ cũng không trở về tránh cái đề tài này bổ nhiệm vệ dịch chức vị vốn là quyền lợi của hắn tôn đại điếu biểu hiện để hắn rất hài lòng trọng dụng hắn cũng là thuận lý thành trương đa tạ đại nhân đề bạt tôn đại điếu lần nữa hành lễ thanh âm váo dội nói năng có khí phách hắn vốn là dự định đầu tư lâu dài kết quả lại trở thành đo Hắn vừa vào mới ôm tôn r ầ đầu n hắn cũng tiến Vũ đuổi, đã bắt đầu tiến bộ. t đại điếu trong lòng rất rõ ràng từ nay về sau tại cái này vạn liễu hạng bên trong trừ trần vũ cùng mới tới hắp giáp quân bên ngoài cũng chỉ có hắn tôn đại điếu thân phận tôn quý nhất lao tôn ngươi cũng đừng quá bành trướng trần vũ gặp tôn đại điếu cảm xúc có chút tung bay nhắc nhở nói ra sự tình lần trước ngươi không được quên tuân mệnh tôn đại điếu nhớ tới trần khai đao bọn hắn hành động lập tức bình tĩnh lại hắn là người thông minh tự nhiên biết trần vũ là cái người có nguyên tắc cho nên hắn mới một mực lấy trần vũ nói chuyện hành động đến khuyên bảo chính mình muốn k i ê m tốn muốn cước đạp thực địa chỉ có trần vũ hài lòng vị trí của hắn mới có thể thật ngồi vững vàng đại nhân muốn hay không đem ngươi chỗ làm việc đổi một chút tôn đại điếu dò hỏi tạm thời không cần như thế trần vũ k h o á t khoác tay nơi này không sai cái k i a trần khai đao trước đó cái k i a thư phòng cứ như vậy c h ẳ n g không tôn đại điếu lại hỏi tạm thời không cần chờ ta chính thức tấn thăng làm giáo u ý lại và o ở đi trần vũ trầm ngâm một lát tiếp tục nói chúng ta vệ dịch tân tới hát giáo vệ sau ba ngày hẳn là sẽ toàn bộ đến đông đủ để cho người ta đem bọn hắn thư phòng sửa sang một chút mặt khác chờ chút ngươi liền đi tìm chúng ta vệ dịch tân nhập trước phòng thu chi giúp đỡ t r a một chút trần khai đao khi đó sổ sách chờ ngươi điều tra rõ ràng lại đến hướng ta báo cáo trần vũ lại dặn dò t ô n mệnh tôn đại điếu chỉ cảm thấy đầu vai của mình lập tức liền nặng đứng lên tôn đại điếu sau khi đi chỉ còn lại có trần vũ một người trong phòng đẩy ra chất gỗ cửa sổ một cơn gió màu xanh lá lập tức đập vào mặt vừa qua khỏi sông năm trong gió mang theo mấy phần ấm áp bây giờ vạn liễu hạc giáp vệ đã để ta tới phụ trách mà trần vũ thì làm thân phận mới của mình làm xong mới chuẩy ngàn vạn phương để trần vũ mang theo năm tên h ắ c giáp quân đi tới vạn liêu hạng d ị ự c trạng trong đó có một người lại là cùng trần vũ ngủ chung phòng sở thanh liễu cái này khiến hắn có chút ngoài ý mớn sở thanh liễu bên ngoài còn có hai cái là tống gia trang mặt khác hai cái là bản địa huyền thành đảm gia trang thật không có nhìn thấy những người này trần vũ liền biết ngàn vạn phương dụng tâm mấy ngày sau vạn liêu hạng bên trong mới h ắ c giáp vệ đã đơn giản quy mô hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành mà trong đoạn thời gian này trần vũ cho nhà đưa tới một phong thư cũng rốt cục có đáp lại hát giáp vệ phái đi sở ra trang lính liên lạc tại đưa xong các đệ tử thư tín sau cũng không có không lập trần ứ c t ở sở về, vợ, mà là tại nơi đó nghỉ ngơi một đêm, đem một là lại linh linh tại trang thư tín, toái nơi ngơi gia toái nghỉ quyến còn đó đổ có họ. số ra các vũ nhận được hai phần hồi phục trong đó một phần đến từ em vợ của hắn sở vân hồ phía trên tất cả đều là đối với trần vũ căn dặn hắn cùng trần v y giao phó cho trần vũ nhất định phải chú ý an toàn dựa theo thượng quan đại nhân phân phó làm gì chắc đó hoàn thành nhiệm vụ trần vũ cũng không có ở trong thư nói ra chính mình trở thành đại diện giáo hí tin tức mà là muốn trở mình trở thành chính thức giáo hí đằng sau lại nói với chính mình người nhà cho nên vô luận là sở vân hồ hay là trần vi cũng không biết trần vũ thân phận đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cho nên bọn hắn chỉ là cổ vũ trần vũ để hắn hào hào khi một tên hát giáp quân trần v y để cho người ta đưa tới một kiện thời trang mùa xuân đó là trần v y tự thân vì trần vũ may vải vóc đây là chính nàng kéo vải vóc vô cùng vừa người phần thứ hai đến từ nguyên cát nguyên cát gửi thư bên trong cũng chính là một chút t r e o chọc lời nói đại khái ý tứ chính là có một cái hấp giáp hộ vệ làm chỗ dựa hắn đã cảm thấy chính mình ngưu bức hông hống muốn cho trần vũ nhanh lên thợ vị hắn cũng có thể dính chút ánh sáng trừ n h ữ n à y nguyên cát còn cho hắn đưa tới một cái hầng g trần vũ mở ra xem bên trong chứa một loại linh thảo tên là kiểu tinh tức cỏ loại linh dược này hiệu quả cùng nhạc t r ở tí nhất dạng đều là đối với hậu thiên tiền kỳ tu vi tăng lên có trợ rút kiểu tinh tức cỏ tại trong huyện có thể bán cái tám trăm l ư ợ n g bạc đã rất quý giá liền xem như nguyên c ắ t đại bá sở v â n báo cũng là một bút con số không nhỏ trần vũ sau khi nhận lấy trong lòng lại là một trận vận sóng lúc trước nguyên c ắ t cùng sở v â n báo tại vào thành trước đó liền đem cây này kiểu tinh tức cỏ giao cho trần vũ nhưng trần vũ cự tuyển nhưng bây giờ hắn lại đạt được k i u tinh tức cỏ trần vũ rất cảm tạ nguyên tắc cũng rất cảm tạ sở văn báo cho nên hắn đem cái này cựu tin h tức trên c ỏ linh lực toàn bộ hấp thu trọn vẹn đạt được bảy điểm năng lượng lại thêm trước đó tích lũy sáu điểm trần vũ hiện tại khoảng chừng mười ba điểm năng lượng trần vũ cũng không có đem cái này mười ba điểm lực lượng dùng tại đao đốn tuổi pháp cùng nguyên khí thuật luyện thể bên trên để nó đạt tới đ ỉ n h phong hắn chuẩn bị đem thứ này bảo lưu lại đến dùng để tu luyện hậu thiên cảnh giới muốn tích lũy hơn hai mươi mang n g i thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng lại qua một ngày trần vũ sợ thanh liễu đồng thời từ vệ dịch bên trong đi ra tại bên đường ăn xong điểm tâm hai người cũng không về số ba doanh trại mà là thẳng đến vạn liếu hạng chỗ mảnh kia dân cư khu vực mà hát giáp vệ từng cái giáo hí đều tại bản hạng khu có trụ sở những n à y chỗ ở đại bộ phận đều là tại bản hạng khu dân cư bên trong lúc trước trần khai đao làm giáo hí đằng sau bởi vì ngại giáo hí nơi ở quá mức keo kiệt hắn liền không có đi và o qua trần vũ đối với cái này cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết chỗ ở của mình tới gần vạn liếu hạng có thể tiết kiệm đi tam doanh trực luân phiên cũng có thể giảm bớt tam doanh đường xá trần vũ cùng sở thanh liếu thương nghị một chút c u ố trong ngõ quyết nhỏ có mẹo thất l ư u bắt quả có nhiều chỗ nếu có người đi tới đều được nghiêng người đi tới đi tới trần vũ cùng sở thanh liễu liền thấy một vị i ì m mặc một bộ có chút cũ nát áo khoác mỏng cô nương trẻ tuổi đây là một cái nhìn qua chỉ có mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ làn da trắng non rắn người nhỏ nhắn xinh xắn giờ phút này đang nhìn trần vũ mang trên mặt mấy phần rủ rè có lẽ là trần hòa trần vũ đều là một thân hấp giáp thiếu nữ từ bên cạnh hai người đi qua tốc độ càng nhanh rất nhanh liền cùng hai người gặp thoáng qua biến mất tại hẻm nhỏ cuối cùng còn thất thần làm gì trần vũ một bàn tay đập vào sợ thanh liếu trên đầu trêu tức cười nói giờ phút này sợ thanh liếu nhìn xem nữ tử kia rời đi phương hướng tựa hồ một bộ lưu lên không rời bộ dáng tránh ra sợ thanh liễu cũng là có ch hai người tại vệ dịch bên trong mặc dù là thượng hạ cấp quan hệ nhưng trong lâm thầm lại là bằng hưu nếu như ngươi thật đối với nàng cảm thấy hứng thú ngươi có thể hỏi một chút nàng trần vũ mở miệng nhìn về hướng một bên sở thanh liễu sở thanh liễu niên kỷ cùng trần vũ không sai bị ệ lắm đều là mười tám đến chấm dứt c ư ớ i niên kỷ ta đã điều tra rõ ràng nói lên việc này sở thanh liễu đột nhiên cảm giác được có chút cô đơn nàng bây giờ đang ở chúng ta hậu viện một chỗ trong nhà phụ mẫu huynh ngụy đều ở đời đó trừ cái đó ra nàng còn có một cái thanh mai chút mã liền ở tại cửa đối diện sở thanh liễu tiếp tục nói nhưng nàng tính lang thân thể tựa hồ có ch quanh năm phục dụng phục rực v trần Tình a sao cha n nàng không đồng ý, lúc này mới kéo xuống、tới. Ngươi thật đúng là góp nhạc không ít tình g góp ý ý, thiếp, tới. thật ít t mới làm lúc là mẹ kéo báo. của r vũ đối với sở thanh liếu tin tức linh thông cũng là khen không dứt miệng đây là phụ mẫu quyết định nếu như nàng thanh mai trúc mã người nhà không đồng ý vậy ngươi chẳng lẽ có thể thử một chút trần vũ cũng không có h ổ u ngôn lo ngữ sở thanh liếu bây giờ đã là chính thức hát giáp hộ vệ chỉ luận thân phận liền xem như tại trong cùng thế hệ cũng coi là người nổi bật vẫn là thôi đi trắng trận cướp đoạt không phải chuyện gì tốt nàng đã có người thích ta vẫn là không nên dính vào tốt sở thanh liếu cũng là có tự mình hiểu lấy ngươi người này trần vũ lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa thời gian cực nhanh thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua bách xuyên huyện thành trong đoạn thời gian này gió êm sóng lặng nguyên bản thuộc về đại phong thương hội những cửa hàng kia đã thời gian dần qua bị thay thế đi vạn liễu hạng lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt bách xuyên huyện thành cũng lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh nhưng mà tại bên trong tòa thành nhỏ này tất cả mọi người đang hưởng thụ lấy yên tĩnh tưởng hòa sinh hoạt lúc hát giáp vệ tâm d a n h bầu không khí lại có chút n g h i ê trọng ba tháng kỳ hạn lập tức liền muốn bắt đầu lần này khảo hạch là ngụy trường phong tự mình chủ trì mỗi người thực lực mỗi người tiềm lực đều sẽ bị hắn cái này h ắ c giáp quân thủ lĩnh nhìn ở trong mắt mà lại lần này khảo hạch quan hệ đến tiếp xuống ba tháng tài nguyên phân phối thần kinh của tất cả mọi người đều căng đến thật chặt duy chỉ có trần vũ ngoại lệ trần vũ sở dĩ như thế nhàn nhã là bởi vì hắn đã sớm tích lũy đầy đủ năng lượng đầy đủ hắn đột phá đến hậu thiên tầng bốn trần vũ nguyên bản liền góp nhặt m ộ ư ơ i ba điểm năng lượng hiện tại lại nhiều hai tháng con lương còn có một số tiền tiêu vặt khoảng chừng năm trăm hai trần vũ cầm năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu cùng trợ cấp đem còn lại nhạc chờ con cho ra mua năm nay chính là m ư ơ i năm điểm g i lại nguyên bản m ư ơ i bốn điểm hiện tại biến thành hai mươi bảy điểm dù cho đột phá đến hậu tiên tứ trọng vẫn như c ũ còn có hai điểm năng lượng trần vũ một sở thanh nguyên thanh âm từ bên ngoài truyền bảo trần vũ cùng sở thanh liễu thì là lâm thời ở tại doanh địa bởi vì ngày mai sẽ là khảo hạch thời gian thanh nguyên trần vũ mở cửa phòng ra nhìn thấy là trần cựu không có nhìn thấy sở thanh nguyên bây giờ sở thanh nguyên so với trước kia cả người khí chất đều trở nên trầm ồn rất nhiều trần vũ bằng vào lịch duyệt của hắn một chút liền có thể nhìn ra sở thanh nguyên công pháp tu luyện lại có bước tiến dài trần vũ đang nhìn sở thanh nguyên mà sở thanh nguyên thì là đang nhìn trần vũ sở thanh nguyên cảm thấy trần vũ trên thân phát ra cường đại áp lực bất quá sở thanh nguyên cũng chỉ là cảm thấy trần vũ có chút làm cho người nhìn không thấu đã lâu không gặp sở thanh nguyên cũng đối với sở thanh liếu chào hỏi nói xong sở thanh nguyên ngồi xuống mở miệng nói ra ngươi có nghĩ tới hay không ngày mai muốn khiêu chiến ai thẻ vàng ta tuyển đàm cô hồng vấn đề này không làm khó được trần vũ hắn hiện tại đã là hậu thiên tứ trọng phóng nhãn toàn bộ số ba doanh địa người mới bên trong đều tìm không ra một cái là đối thủ của hắn nghe nói đàm cô hồng trong khoảng thời gian này một mực tại dốc lòng tu luyện trần h ự lực c đ vũ là nhận g n c h biết nàng lần trước tại công trù bên trong đàm thường cùng sở cận giao thủ hai người đều là một bộ rất lợi hại dáng vẻ ngày mai lại nhìn trần vũ tự hồ đối với chính mình ngày mai phải đối mặt đối thủ lộ ra quá bình tĩnh cái này khiến đến sở thanh nguyên hơi nghi hoặc một chút nhìn trần vũ một chút chẳng lẽ là trần vũ hắn Có như vậy một sát na, sở á t na, s thanh nguyên coi liếu à Trần Vũ có p h ả hay không phải phá cao vừa nâng nói cũng nói Trần tù một Bất đột vi Vũ lời đi lại, mới bước. quá đ n h ậ thiên tầng 3 không bao thanh nguyên. Sở thanh liếu lúc â u nguyên. liếu thanh thanh Sở l này chen miệng nói trang tử bên trên những người khác chuẩn bị thế nào ngày mai chính là ngày khảo hạch cho nên sở thanh liếu trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định bởi vì hắn đối t ự thân thực lực cũng không có lòng tin quá lớn tâm tình của mỗi người đều không khác mấy dù sao cũng hơi khẩn trương sở thanh liếu đêm nay tại trong mỗi gian phòng đều nói chuyện phiếm nói dỡn chính là làm cho tất cả mọi người đều chấm tính lại thân là cái vòng này h ạ c tâm hắn nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm này sau đó trần vũ cùng sở thanh liếu trong phòng hàn huyên một lát sở thanh nguyên liền cáo từ rời đi hắn nhất định phải tìm tới sở cận mới được trong khoảng thời gian này sở thanh nguyên luôn luôn cảm thấy sở cận có chút không đúng phản phất là tại tu võ bên trên lâm vào một loại nào đó gông cùng xiềng xích sở thanh nguyên cũng là dự định tự mình đi một chuyến đem chuyện này giải quyết trần vũ một sở thanh nguyên trước khi rời đi cảm khái nói ngươi gia nhập hát giáp quân vẫn chưa tới hai tháng liền thành đại diện giáo lý tại chúng ta sở gia trang ngươi tuyệt đối là nhân vật số một số hai trần vũ biết sở thanh nguyên là cái lòng dạ khoáng đặc người hắn nói ra lời như vậy cũng không có cái gì ghen tuông ta bất quá là v ậ n khí tốt bị vạn thống lĩnh nhìn chúng đã làm ộ t ít các ngươi không có cơ hội làm sự tình thôi trần vũ khoát tay áo sở thanh nguyên nhìn xem trần vũ vẫn như cũng là một bộ bình dị gần gũi bộ dáng trong lòng cũng là có chút cảm động quan hệ của hai người cũng không bởi vì thân phận cải biến mà có cái gì ngăn cách giống trần vũ loại này hoàn toàn du nhập g n vào khác họ người trong gia tộc thật sự là quá ít tốt vậy cứ như vậy đi chúc ngươi ngày mai khảo hạch thuận lợi cáo biệt trần vũ cùng sở thanh liễu sở thanh nguyên lại đi tìm sở cận ngày thứ hai đệ tam doanh tân binh sáng sớm liền rời giường tại công cộng phòng ăn ăn cơm xong cầm riêng phần mình lệnh bài đi tới trên thao trường trên diễn võ trường có ba cái làm bằng gỗ lôi đài phía trên trưng bày đủ loại binh khí đây đều là không có đào phong đào thật thương thật không bao lâu ngụy trường phong mang theo ngàn vạn phương bọn người xuất hiện ở trên quảng trường ngay sau đó một đám binh sĩ mặc hát giáp cũng đi theo t i ế n đến bọn hắn đều là ngụy trường phong dưới trướng thân binh trắc nghiệm địa phương đã sớm bố trí xong tất cả khảo hạch nhân viên đều đã đến đông đủ tỷ lập tức liền muốn bắt đầu ngụy trường phong ngồi tại diễn võ trường bên cạnh trên một tòa đài cao mà bên cạnh hắn thì là ngàn vạn p ư ơ n g ngàn vạn phương chuẩn bị sẵn sàng cao giọng hô câu chắc hẳn tất cả mọi người đã xem rõ ràng hiện tại ta nói lại lần nữa xem đầu tiên lần này khảo hạch sẽ là chiến đấu chân chính ta biết có ít người lệnh bài đẳng cấp rất cao là bởi vì thiên phú của bọn hắn rất cao mà bọn hắn tu vi thật sự lại là kém xa tít tắp những người khác nhưng tại trong chiến đấu cũng sẽ không quan tâm thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu mà là sẽ nghị phương thiết pháp giết chết ngươi thiên phú chỉ là một loại đồ vật mấu chốt là có thể hay không chuyển hóa làm lực lượng chân chính mặt khác ba tháng qua các ngươi lấy được tài nguyên tu luyện Cũng so từ hôm nay trở đi tất cả mọi người có thể hướng thượng cấp khởi xướng một lần khiêu chiến khiêu chiến thành công có thể thay đổi chính mình cùng đối thủ lệnh bài khiêu chiến thất bại duy trì ban đầu lệnh bài nhớ kỹ một khi xếp hạng hạ xuống liền không có lần tiếp theo khiêu chiến cơ hội Mặt k lúc hôm này toàn bộ diễn võ trưởng khoảng chừng hơn trăm người lại là lặng ngắt như tờ bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt trần vũ chú ý tới tất cả mọi người đều là một mặt khẩn trương nhất là nhìn thấy đứng ở phía sau từ đầu đến cuối nắm chặt s o n g quyền rủ xuống t â m mắt một mặt vẻ mặt ngưng trọng sở cận vị thứ nhất màu sáng người khiêu chiến sở thanh liễu vị thứ hai người khiêu chiến đàm tiêu dũng đúng lúc này một tên hát giáp thị vệ từ bên cạnh đùi hộp gỗ bên trong lấy ra ba tấm c u ố n lên tờ giấy hắn đem tờ giấy từng cái mở ra liên tiếp nói ra ba cái danh tự khảo hạch là ba trận đồng thời tiến hành cho nên mới sẽ có ba cái chất gỗ lôi đài ta trước tuyển sở thanh liễu bị gọi vào danh tự lúc trên mặt trừ tâm thần bất định còn có một tia cười trên nôi đau của người khác. dựa theo quy củ bị gọi vào danh tự người có thể lựa chọn càng nhiều đối thủ kể từ đó bọn hắn liền có thể chọn lựa một chút tương đối yêu ớt mà đem xương cứng lưu cho người phía sau ba người cùng đi đi ra đứng ở trên đài luận v õ báo lên ngươi người muốn khiêu chiến là ai một vị hát giáp vệ đi lên trước đối người bày hỏi một tiếng ta lựa chọn đ à m g i a trang đ à m tiêu võ sở thanh liễu mở miệng nói trước khi tới hắn cũng là làm đủ bài tập chọn lựa là đ à m g i a trang bên trong cầm trong tay l ụ c bài tu vi thấp nhất một người ta lựa chọn sở ra trang trần vũ mà ở thời điểm này đàm tiêu dũng cái thứ hai khiêu chiến trần vũ trần vũ cảm thấy sở ra trang tất cả mọi người nhìn về phía hắn hắn thật không nghĩ tới lần đầu tiên khiêu chiến vậy mà lại là chính mình khả trần vũ nhưng không có một chút hoảng hốt ngược lại ung dung đi hướng trên đài luận võ xem ra đàm tiêu d u n g đối với trần vũ thực lực đã có hiểu rõ nhất định sở thanh nguyên nghi ngờ nói ta nghe ngóng cái k i ê u đàm giáo dung thực lực rất mạnh gia nhập hắc giáp v ệ sau cùng đàm cô hồng cùng một chỗ tu luyện thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh hắn khiêu chiến những người khác nắm chắc rất lớn bất quá hắn lại lựa chọn trần vũ thật sự là thật là đáng tiếc đúng lúc này sở thanh nguyên trợt phát hiện đàm giáo dũng đã lên đài hắm nhìn về phía dưới đài trao đổi một ánh mắt. đổi ánh sở thanh nguyên lập trong ứ c ý lòng tầm nghĩ lúc này cái kia trần vũ cũng phát hiện đ à m cô hồng cùng đảng phong lộ ở giữa ánh mắt giao lưu nhưng đối với trần vũ mà nói những này đều không có ý nghĩa gì hậu tiên tầng bốn cùng hậu tiên tầng ba thực lực tranh lệch rất lớn chứ đem ngoại công tu luyện tới cảnh giới viên mãn có thể vượt cấp chiến đấu bên ngoài không có bất kỳ cái gì phần thắng trần vũ trong lòng cũng là tràn đầy trờ mong từ khi đột phá đến hậu thiên tầng bốn đằng sau hắn liền rốt cuộc không có cùng người giao thủ qua trận chiến này hắn muốn nhìn một chút mình tại hậu thiên tầng bốn cảnh giới bên trong đến tột cùng đạt đến trình độ gì trần vũ đi lên liền có người hướng hắn phát ra khiêu chiến ngụy trương phong nhìn xem đi đến lôi đài trần vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười trước đó hắn chỉ nghe nói qua trần vũ cái tên này hiện tại hắn rốt cuộc biết trần vũ đến cùng là ai n g ư ờ i coi trọng như thế vị thiếu niên này là phủ nhận cho hắn có thể bảo vệ tốt chính mình m ộ bài ngụy trương phong nhìn ngàn văn phương mở miệng dò hỏi hắn nhất định có thể thắng ta có niềm tin rất lớn hắn có thể cầm tới th ngụy trường phong hơi xứng sở ngàn vạn phương tự tin để hắn có chút ngoài ý m u ố n kỳ thật ngàn vạn phương cũng không rõ ràng trần vũ đột phá đến hậu thiên tầng bốn cảnh giới chỉ rõ ràng trần vũ đột phá đến hậu thiên tầng ba sau cái khác ngoại công đều có rất lớn tiến bộ ta ngược lại muốn xem xem ngươi nói có đúng không là thật ngụy trường phong ánh mắt liếc nhìn toàn trường khoe miệng mang theo vẻ tươi c ư ờ i ánh mắt của hắn rất bình tĩnh không có bất kỳ cái gì thăm dò cũng không có bất kỳ chờ mong hắn nhưng là vân ưng thành người xuất thân đại tộc cái gì thiên tài chưa thấy qua bách xuyên huyện chỉ là cái tiểu trấn có thể làm cho tâm hắn động người trẻ tuổi thật đúng là không thấy nhiều. Dưới đài, chờ đợi khảo nghiệm người cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trần vũ cùng đàm tiêu d u n g trên thân đàm tiêu d u n g danh khí cũng không lớn mà trần vũ danh khí lại rất lớn nghe nói trần vũ tại đại phong thương hội sự tình bên trên lập xuống công lao han mã đạt được ngàn vạn phương thưởng thức lúc này mới bị bổ nhiệm làm mới đại diện giáo lý bởi vì danh khí quá lớn trần vũ cũng nhận không ít người chú ý mà càng nhiều người thì là muốn kiến thức một chút trần vũ thực lực trên trận đàm gia trang đàm tiêu d u n g đàm phong lộ dẫn theo một cây trường thương hướng về trần vũ ô quyền xem như bắt chuyện qua trần vũ sở gia trang trần vũ nắm chặt trường đao trong tay chắ tuy thật tại cái này tam đại doanh cũng không phải là coi trọng xuất thân bất quá trong lòng bọn họ lại là có lập trường của mình đảm tiêu dũng cảnh giác nhìn chằm chằm trần vũ treo lên mười hai phần tinh thần ban đầu ở khánh phong t i ể u lâu cửa ra vào hắn nhưng là tận mắt nhìn đến trần vũ một người ngăn trở sở thanh nguyên cùng đàm cô hồng hai người thế công đối với trần vũ cường đại hắn lại quá là rõ ràng bất quá cho dù biết rõ không phải là đối thủ đàm phong lộ cũng là cam tâm tình nguyện là đàm cô hồng t h a m dò ra trần vũ thực lực chân thật mặc dù đã mất đi một viên lục bài nhưng lại cho đàm cô hồng dò xét đường nếu là hắn có thể cùng trần vũ một trận chiến như vậy đàm cô hồng mỗi tháng liền sẽ cho thêm hắn một viên nhạc trờ con đồng thời sẽ còn tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc chỉ đạo hắn tu luyện có cái hứa hẹn này đàm tiêu dung cũng không mất mắt gì cho nên hắn cũng liền không cố kỵ gì uống hắn hét lớn một tiếng cái thứ nhất phát động công kích trường thương trong tay thẳng đến trần vũ đâm tới giờ phút này trần vũ đem sống đao phụ sau lưng một bàn tay trước người thần sắc bình tĩnh chương ba mươi mốt khảo hạch đệ nhất chính thức tấn thăng giáo hí quá yếu từ đàm tiêu dũng động thủ một khắc kia trở đi trần vũ liền đối với hắn thực lực có một cái cơ bản phán đoán đàm tiêu dũng thương pháp đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh nhưng hắn nội công đoán chừng cũng chỉ mới vừa sau khi đột phá trời ba tầng mà thôi đây đã là lục bài bên trong người nổi bật chỉ cần không khiêu chiến hắn liền có thể cầm tới lục bài nhưng là hiện tại đối mặt chính mình hắn lại không đang chú ý đàm tiêu dũng đâm ra một t h ư ờ n g đâm thẳng mà đến trần vũ thân hình loại lên hời hợt tránh khỏi trần vũ mặc dù không có tu luyện bất luận cái gì thân pháp ngoại công nhưng là nương tựa theo nhục thân cường hãn c h ố n tránh năng lực cũng là cực kỳ khủng bố thật nhanh Mặc dù ngay tại đàm tiêu dũng suy tư sau đó phải làm cái gì thời điểm hắn đột nhiên phát hiện trần vũ thân hình thoát một cái đã xuất hiện ở trước người hắn tốc độ này so trước đó khoa trương hơn hắn còn có tu luyện thân pháp đàm tiêu dũng trước tiên nghĩ đến điểm này trần vũ thân thủ chi nhanh nhẹn đã vượt ra khỏi hậu thiên tầng ba phạm chủ đàm tiêu dũng vô ý thức lui về sau một bước nhìn xem trần vũ bất thình lình công kích nhưng trường thương c h i ề u dài quá dài tại công kích từ xa trên có ưu thế rất lớn nhưng ở gần trong gang t ứ c tình huống dưới muốn phản kích lại là khó càng thêm khó rơi vào đường cùng đàm tiêu dũng đành phải đánh một tụi t r ỏ muốn để trần vũ dừng lại một lát nhưng mà đây hết thể đều vô dụng trần vũ cũng không giúp đao mà là trực tiếp đấm ra một quyền đàm tiêu dũng khựu tay còn chưa kịp nâng lên trần vũ nắm đấm đã đến trước mặt h ắ n một quyền đánh vào đàm tiêu dũng ngực lực đạo khổng lồ đem đàm tiêu dũng đánh cho đã mất đi cân bằng trực tiếp té ra lôi đ ạ i một lần công kích một lần phòng ngự một lần công kích kết thúc chiến đấu trong đám người lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tất cả mọi người đã làm tốt trần vũ cường đại chuẩn bị nhưng là chẳng ai ngờ rằng trần vũ vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này nghe nói trần vũ trẻ tuổi đao pháp đã tu luyện đến lô i hỏa thuần thanh đại thành tình trạng nhưng là bây giờ trần vũ đao đều không có ra một quyền liền đem đàm tiêu dũng đánh gục trần vũ vậy mà đã, đã cường đại đến loại trình độ này sở thanh nguyên khó có thể tin nói trừ phi hắn đem nguyên khí thuật luyện thể tu luyện đến đại thành tình trạng bằng không mà nói hoặc là hắn là đột phá đến hậu thiên tứ trọng cảnh vô luận cái nào đối với sở thanh nguyên tới nói đều là thiên phương giả đàm hắn căn bản liền không có nghĩ tới hai loại khả năng trần vũ đều làm được trần vũ s ở cận nắm chặt n ắ m đấm phát ra ca ca tiếng vang nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái này trần vũ vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế nếu như nói trước đó hắn được bổ nhiệm làm đại diện giáo h làm ơn phương phương thiên vị trần vũ như vậy thực lực của hắn bây giờ chính là không thể nghi ngờ sợ cận tâm lập tức liền nắm chặt từ ăn tết bắt đầu đến bây giờ ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian sở cận đã cảm thấy tiến bộ của mình trở nên chậm c h ạ m nàng ngay cả nguyên khí thuật luyện thể đều không có tu luyện tới tiểu thành chớ nói chi là đụng chạm đến hậu tiên tầm bốn ngưỡng cửa cái này khiến nàng tâm thần đại l o ạ n thu vi trì trệ không tiến bây giờ bị trần vũ như thế đâm một cái kích sở cận thật luôn cuống nếu như không có thiên tài quan h o à n sở cận sẽ cảm thấy chính mình không còn gì khác trần vũ tháng trần vũ cầm tới màu xanh lá đàm tiêu dung cầm tới màu xám phụ trách kiểm tra đo lường hát giáp vệ sĩ cấp ra kết quả cuối cùng trần vũ không có trì hoãn tại tất cả mọi người nhìn soi mó đi xuống lôi đài đúng lúc này đàm tiêu dũng chậm dại đứng lên hắn đầu tiên là nhìn về phía trần vũ sau đó vừa nhìn về phía lồng ngực của mình đàm tiêu dũng biết vừa rồi trần vũ cương khẳng định là hạ thủ lưu t ì n h vừa rồi một quyền kia trần vũ thu tay lại mà lại một quyền này đánh vào lồng ngực của hắn không có đánh tại bộ vị yếu hại đàm tiêu dũng thậm chí cảm thấy đến nếu như vừa rồi trần vũ một quyền k i a là dùng dốc hết toàn lực đánh vào trên ngực của hắn chỉ sợ hắn giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh đại ca đàm tiêu dũng trở lại trong đội ngũ của mình đối với đàm cô hồng nói cẩn thận một chút thực lực của hắn rất mạnh đàm tiêu dũng giờ k h ắ c này đàm cô hồng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi phải biết toàn bộ sở gia trang trừ trần vũ bên ngoài không người nào dám khiêu chiến hắn sở gia trang lục bài bên trong không có một cái nào có thể là đối thủ của hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn hắn chẳng lẽ lại thật để cho mình người tới khiêu chiến ta sao vừa rồi trần vũ một kích tiện tay kia đã triệt để đánh tan đàm cô hồng tâm lý phòng tuyến làm hắn không thể không nghĩ ra những biện pháp khác đến bảo trụ chính mình thẻ vàng chỉ cần đàm ra trang lục bài người nắm giữ hướng hắn khiêu chiến hắn liền có thể cự tuyệt những người khác khiêu chiến bảo trụ chính mình thẻ vàng bất quá lục bài người nắm giữ có ba mươi thẻ vàng người nắm giữ chỉ có mười cái có trời mới biết lúc nào đến phiên trần vũ tới khiêu chiến chính mình thực sự không được chính mình liền phải ngay cả qua ba v ầ n g nói cách khác muốn bảo trụ thẻ vàng nhất định phải có ba tấm lục bài bảo hộ nhưng như thế lời nói chẳng khác nào là hắn chủ động rút lui không chỉ có sẽ để cho hắn tại đàm gia trang mất hết thể diện sẽ còn để ngụy trưởng phòng ngàn vạn vương b ọ n người đối với hắn thất vọng cực độ đến lúc đó hắn tại đệ tam doanh bên trong sẽ là một cái d â u rĩa nhân vật d â u rĩa trong lúc nhất thời đ à n cô hồng cũng là tình thế khó xử đứng lên cái này trần vũ trên đại cao ngụy trường phong bên cạnh ngàn vạn phương chuyển đến một cái ghế tòa hạn g vừa rồi trần vũ đấm ra một quyền trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài trần vũ vừa ra tay là hắn biết trần vũ thực lực tuyệt đối không phải hậu thiên tầng ba có thể đạt tới l i ê n xem như đại thành nguyên khí thuật luyện thể cũng không đạt được trình độ này là hậu thiên tầng bốn tại bên cạnh hắn một mực mặt không thay đổi ngụy trường phong cũng có chút ghé mắt ngồi nghiêm trình ngụy trường phong thân là vân hưng thành đại tộc tử đệ theo lý thuyết một cái hậu thiên tứ trọng có giả hẳn là sẽ không để hắn động dùng m ư ờ đối bất quá ngụy trường phong cũng nghe ngàn vạn p ư ơ n g viết qua trần vũ gia nhập chỉ có hậu thiên tầng hai tu vi hơn ba tháng từ hậu thiên tầng hai đột phá đến hậu thiên tứ trọng cảnh coi như đặt ở vân ư ơ n g thành cũng xem là không tệ chẳng lẽ nói bị thương lan tông chọn làm đệ tử chính là cái này trần vũ sao nhìn xem trần vũ đi vào đám người ngụy trường phong như có điều suy nghĩ trầm ngâm không nói trần vũ đàm tiêu dung hai người tỷ thí kết thúc không ngừng có người khiêu chiến cũng không ngừng có người bị khiêu chiến bất quá mặt khác nắm giữ l ư c bài hôi bài người nhưng đều là không có tiếng tăm gì hàng người đương nhiên sẽ không nhận quá nhiều chú ý ngụy trường phong cùng ngàn vạn phương hai người tại trên bài cao cũng dần dần đã mất đi hứng thú cho tới bây giờ cũng chỉ có trần vũ có thể cho mọi người mang đến kinh h ỉ dưới l ô i đài trần vũ cũng đang quan sát quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu những người khiêu chiến này phần lớn đều không phải là bọn hắn cái vòng kia người chỉ có số người c ự c ít tại trong vòng tròn ra tay đánh nhau hoặc là vì bảo trụ cao cấp lệnh bài hoặc là chính là thuần túy ân đoàn cá nhân rốt cuộc lục bài cùng hôi bài tỉ thí tiến hành hai vòng đến vòng thứ hai thời điểm đã không có người lại chủ động hướng trần vũ khởi xướng khiêu chiến chỉ còn lại có người cuối cùng bởi vì quy tắc đã đề ra chỉ có thể cùng trần vũ một trận chiến liền trực tiếp nhận thua bớt đi trần vũ một phen công phu cái này hai vòng khiêu chuyển đến tất cả trong vòng cầm bài người số lượng cũng không có biến hóa quá lớn cũng không có biến hóa quá lớn sở ra trang một phương nguyên bản có sáu cái lục bài mười hai cái hôi bài trải qua trận chiến này lục bài biến thành bảy cái hôi bài biến thành mười một cái trong đó hai cái thăng lên một cái h ạ n g cái thứ nhất ra sân sở thanh liễu mặc dù chọn là một cái thực lực y ế u kém đối thủ nhưng hắn hay là thật đáng tiếc không thể chiến thắng đối thủ sau đó chính là x a n h bài cùng thẻ vàng quyết đấu lúc này lục bài người nắm giữ mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng đỏ mắt không thôi muốn thay thế thẻ vàng người nắm giữ vị trí đ ạ đo trong,、so、trong đoạn thời gian này phần lớn người đều chiếm được so trước kia tốt hơn tài nguyên mặc dù loại này chỉ điểm đối với trần vũ không dùng được nhưng là đối với những người khác tới nói lại là một cái rất tốt trợ giúp có thể cho bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co vị kế tiếp là trần vũ cuối cùng tại một vòng cuối cùng trần vũ làm người khiêu chiến được tuyển chọn nếu như hắn thành công như vậy trần vũ lệnh bài màu xanh lục đem tạm thời biến thành lệnh bài màu vàng bởi vì trần vũ tại vòng thứ nhất liền bị cất đến cho nên hắn nhất định phải đối mặt hai tên lục bài khiêu chiến mới có thể cầm tới thẻ vàng đây chính là vòng thứ nhất được tuyển chọn bất lợi chỗ trần vũ trận chiến này ngươi sẽ chọn cái nào đối thủ giám khảo nhìn về phía một bên trần vũ đàm q u hồng trần vũ không chút nghĩ ngợi nói mặc dù hôm qua sở thanh nguyên đưa ra khiêu chiến đ à m thường ý kiến nhưng là hiện tại nàng đã có người đưa ra khiêu chiến trần vũ sở dĩ lựa chọn đ ả m cô hồng là bởi vì hắn là đệ nhất vòng một tên sau cùng không có quá nhiều lựa chọn đ ả m cô hồng nếu để đàm tiêu dũng thăm dò thực lực của mình vậy liền không thể để cho hắn làm chuyện vô ích thật đúng là đ ả m cô hồng không có cách nào chỉ có thể kiên trì lên lôi đài trần vũ đ ả m cô hồng hai người đi đến sân khấu lẫn nhau giới thiệu một chút trước đó đàm gia trang cùng sở g i a trang mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng còn chưa tới loại kia sinh từ đại thủ tình trạng trải qua thời gian ba tháng n à y lịch luyện đàn g cô hồng cả người đều trở nên trầm ổ n rất nhiều trần vũ n g ư ờ i đột phá sao đàn g cô hồng trước khi đậu tủ h hỏi nghi ngờ trong lòng trần vũ cũng không che giấu suy tư một lát sau cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn chuyện cho tới bây giờ cũng không cần thiết giấu giếm nữa cái gì đàn g cô hồng nghe xong trần vũ lời nói thở thật dài một cái sau đó hắn nắm chặt trường thương trong tay đem tất cả tâm tình tiêu cực đều ép xuống tới đi đàn g cô hồng chiến ý còn tại ngưng tụ hắn biết mình đã không có bảo trụ thẻ vàng hy vọng cho nên mới sẽ lựa chọn cùng trần vũ một trận chiến dùng cái này tới chứng kiến chính mình ba tháng qua cố gắng thành quả ân trần vũ gật, gật đầu trong tay của hắn nắm một thanh dài nhỏ t r ư ờ n g đ a o kinh m ạ c h trong cơ thể bên trong ẩn ẩn có khí lưu lưu chuyển gặp đàm cô hồng ra sức như vậy trần vũ liền dự định thử một chút nội khí này hình thức ban đầu y lực phải biết lần trước cùng đàm tiêu dũng đối chiến thời điểm trần vũ sử dụng chỉ là lực lượng của thân thể mà thôi đàm cô hồng một ngựa đi đầu trường thương vũ động mang theo từng đạo tiếng x é gió trần không đập đất thả người nhảy lên đối với trần vũ đâm tới lần này trần vũ không tránh không né cầm trong tay tay kiếm nên đón tiếp lấy để cho ta nhìn xem hậu thiên tầng bốn mạnh ở nơi nào trần vũ cầm đao tay phải ngưng tụ ra một cô yếu ớt khí lưu. Trong chốc lát, trần vũ chỉ cảm thấy một dòng nước ấ m tại lòng bàn tay của hắn lưu truyền trường thương cùng lưới đao tương g a o phát ra tiếng sắt thép va chạm đàm cô hồng hai tay chấn động lảo đảo lưu lại suýt nữa ngã xuống lôi đài về mặt sức mạnh đỏ sức bên trên đàm cô hồng hiển nhiên ở vào hạ phong loại thực lực này bên trên trinh lệnh cũng không phải là đơn t h u ầ n nội lực cấp độ tạo thành vào hậu thiên tứ trọng thời điểm nhục thân cũng sẽ đạt được nhất định tăng lên nhưng tăng lên biên độ rất nhỏ đàm cô hồng sở dĩ sẽ bị đánh bay ra ngoài nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn tại nguyên khí thuật luyện thể bên trên t r i n lệnh thật lớn đau quá một, mặc dù chỉ là ngắn mùi tiếp xúc có thể đàm cô hồng vẫn như cũ cảm giác được cánh tay chuyển đến một trận kịch liệt nhói nói h cảm giác nội khí đàm cô hồng bừng tỉnh đại ngộ hậu thiên tầm bốn nội khí chưa hoàn toàn thành hình muốn lực lượng bộc phát chỉ có thể dựa vào vũ khí hoặc là thân thể tiếp xúc nội khí cùng đơn thuần kinh khí khác biệt kinh khí là đi thẳng v ề thẳng nội kinh khí thì là hình dạng xoắt ố p một khi bị đánh trúng sẽ cho người đau đến không muốn sống đây chính là nội khí sao trần vũ nhìn xem hiệu quả cũng là âm thầm kinh hãi kỳ thật bằng vào trần vũ bực này tốc độ cùng bộc phát ra lực lượng muốn đánh bại đàm cô hồng căn bản không cần tiến hành cứng đối cứng chiến đấu bất quá trần vũ lại là lựa chọn cùng đàm cô hồng cứng đ ố i cứng đến xò xét một chút lực lượng mạnh yếu lần giao thủ này h i ệ n nhiên đàm cô hồng không phải đối thủ của hắn trần vũ lại là một đao vu n g r a muốn càng sâu một tầng lĩnh ngộ nhưng mà đúng lúc này đàm cô hồng lại là ném xuống trường thương trong tay giơ tay lên một cái sau đó nhảy xuống lôi đài ta nhận vua đàm cô hồng vô lực liếc qua trần vũ ngay tại trước mắt bao người hướng đội ngũ tối hậu phương đi đến đàm cô hồng bị đàm ra trang ánh mắt của mọi người quét qua liền biết mình tại nơi này trong đám người đã không có cái gì uy tin có thể nói từ nay về sau ta không còn cầu danh lợi chỉ cầu võ đạo đây là chuyện tốt đàn g cô hồng không thể không nhận rõ hiện thực lúc này đàn g cô hồng vén tay áo lên trên cánh tay đã có xương đỏ c h i sắc khó trách nói hậu thiên tầng ba đến hậu thiên tầng bốn là một cái cự đại đường danh giới đàn g cô hồng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở vẹn vẹn một lần giao thủ đàn g cô hồng liền đã minh bạch mình cùng trần vũ ở giữa đến tột u cùng có như thế nào t r ê n lệ n h chỉ cần song phương còn tại đội bính còn có đụng trạm như vậy hắn liền sẽ không ngừng nhận cái kia c ố nội khí xâm nhập tiếp tục như vậy nữa rất có thể sẽ lưu lại gì chứng đây cũng là đàn cô hồng quả quyết nhận thua nguyên nhân lúc này trên lôi đài quan chủ khảo đã tuyên bố trần vũ chiến thắng cùng、ừ. lúc đó trên khán đài cũng không có trước đó trần vũ chiến thắng lúc kinh hô thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh ngay từ đầu đám người còn có chút nghi hoặc nhưng là hiện tại bọn hắn đã xác định trần vũ tuyệt đối là hậu thiên tầm bốn vị này đến từ sở gia trang kẻ ngoại lai đã trở thành hắc giáp quân đệ tam doanh hạng nhất trần vũ cái này một thân b ả n sự giáo h y chức vụ hoàn toàn xứng đáng khảo thí tiếp tục tiến hành rất nhanh lục bài vòng thứ nhất khiêu chiến kết thúc sở gia trang sở thanh nguyên sở cận hai người đều là cầm thẻ vàng mà tại trong những người này hiển nhiên hay là sở thanh nguyên thắng được nhất là nhẹ nhõm nó thiên tư độ cao cho dù là đối mặt người khiêu chiến sở cận tại mặt ngoài trên thực lực hay là chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế thế nhưng là ở trong chiến đấu chân chính sở cận lại có vẻ có chút sợ đầu sợ đôi xuất thủ cũng không phải như vậy quả quyết nếu như không phải nàng tại trên thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nàng đã s ớ n thua không bao lâu trận thứ hai tỷ thí bắt đầu lần này sở cận cương vừa ra trận liền có người hướng nàng phát khởi khiêu chiến nàng tại vòng thứ nhất bị khiêu chiến thời điểm khuyết điểm liền bại lộ đi ra điểm này mặt khắc lục bài người n ắ m giữ đều nhìn ở trong mắt cùng sở cận đ ố i chiến là một tên đến từ tống gia trang nữ tử tên là tống thi ngữ đồng dạng là một nữ tử sở cận tống thi ngữ hai người đều cầm một thanh vũ khí riêng phần mình kéo dài khoảng cách sở cận một ngựa đi đầu hai người lập tức đánh cho khó phân thắng bại sở cận giống như rất gấp trần vũ nhìn xem một màn này mở miệng nói tâm cảnh của nàng tựa hồ có chút bất ổn theo chiến đấu tiến hành trần vũ cảm thấy sở cận tựa hồ càng ngày càng bị động dựa theo trần vũ phỏng đoán sở cận thực lực hẳn là cùng tống thi ngự không kém bao nhiêu đều đạt đến hậu thiên tầng ba đồng thời tu luyện ngoại công đại thành bất quá sở cận sau khi đột phá trời ba tầng đã có một đoạn thời gian mà tống khinh vi hiển nhiên là gần nhất mới đột phá cho nên trên một điểm này sở cận chiếm cứ t h ư ợ n g phong thế nhưng là sau khi chân chính giao thủ sở cận lại là ngay từ đầu liền muốn cưỡng ép áp chế đối thủ công kích của nàng rất lăng lệ một chút thử ý tứ đều không có tựa hồ muốn tốc chiến tốc thắng nét mặt của nàng rất kích động tống thi ngữ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này nàng cũng không có vội vã chiếm thượng phong mà là kéo lại sở cận phòng ngừa nàng chủ động xuất kích sở cận công kích nhìn như h u n g ánh nhưng thủy trung không cách nào ngăn chặn đối phương cái này khiến nàng càng ngày càng s ấ t ruột động tác cũng bắt đầu lộ ra một chút sơ hở tống thi ngữ đầu não thanh t ỉ n h thừa dịp sở cận lộ ra sơ hở trong nháy mắt cấp tốc phát động công kích thậm chí có đến vài lần đều cho sở cận mang đến uy hiếp cực lớn lần này phiền phức lớn rồi sở thanh nguyên ánh mắt cũng là vào lúc này rơi vào trên người của hai người hắn tao mày lo lắng nằm trong loại trạng thái này sở cận một khi rơi vào hạ phòng liền không cách nào t h ô n g do ứng đối ta không thể thua lúc này sở cận tại thời gian dài công kích đến đã đã mất đi lý trí nhất là tại lộ ra mấy cái sơ hở thời điểm sở cận có một loại muốn thua cảm giác ta lúc còn rất nhỏ liền có thụ chú ý toàn bộ sở ra trang người đều nói ta là sở thanh nguyên như thế thiên tài tương lai tất thành võ đạo cừng giả đánh cho càng nhiều sở cận trong đầu liền sẽ hiện ra càng nhiều cùng chiến đấu không quan hệ suy nghĩ nếu như ta hiện tại bại người khác sẽ cho rằng ta không gì hơn cái này bọn hắn sẽ nói ta sở dĩ có thể trên võ đạo có lớn như vậy thành t h u là bởi vì da da của ta cho ta đại lượng tài nguyên ta không thể thua ta không thể cho da da mất mặt trong nháy mắt sở cận trong đầu cũng chỉ còn lại có câu kia không thể thua chiêu thức của nàng cũng đi theo biến hình phải thua đây là trần vũ cùng sở thanh nguyên ý niệm trong lòng quả nhiên sở cận lại một lần liều lĩnh lại một lần xuất hiện sơ hở tống thi ngữ thấy thế trong mắt tinh quang loại lên trường côn quét ngang mà ra chính giữa sở cận bên hông đau sở cận động tắc dừng một chút tống thi ngữ vi thừa cơ lại là một côn đập vào sở cận trên bụng sở cận ngay cả cơ hội phản kháng đều không có cả người liền bị đánh ra lôi đài trong lúc nhất thời toàn bộ sở ra trang lặng ngắt như tờ cùng lúc đó tống ra trang bên kia lại là một mảnh tiếng hoan hô tống thi ngữ nếch miệng lên một vòng ý cười đã nhường tống khinh vi lần nữa hướng quẳng xuống lôi đài sở cận chắc tay lúc này mới trở lại vì nàng lớn tiếng khen hay đám người thua sở cận thật vất vả mới từ trên mặt đất đứng lên nàng nhìn về phía tống thi ngữ thân sắc có chút hoảng hốt trên người nàng quần áo đã rách tung tóe liền liên thủ cổ tay cùng cánh tay cũng là vết thương trồng chất có thể nàng lại không hề hay biết sở cận một bên sở thanh nguyên thấy thế cũng là liền vội vàng tiến lên đem sở cận đỡ lên sở cận hơi ngờ đầu nhìn xem hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía sở ra trang đám người đám người nhìn về phía ánh mắt của nàng có kinh ngạc có thất vọng cũng có chế dây ước những cái được gọi là ánh mắt phức tạp chỉ là sở cận chính mình đọc được t r á n h ra sở cận l ắ c l ắ c sở thanh nguyên tay h á o nói xong trực tiếp thẳng hướng giáo trường đi ra ngoài sở cận xuyên qua đám người từ trần vũ bên người đi qua trần vũ bản muốn mở miệng nhưng nghĩ nghĩ mình cùng nàng quan hệ cũng không khả lắm cuối cùng vẫn nhịn được sở cận sở thanh nguyên có chút bận tâm nhìn qua sở cận th từ hai người bắt đầu tu luyện bắt đầu hai người vẫn nhận chú ý cùng một chỗ trưởng thành sở thanh nguyên đối với vị đồng bạn này cũng là có chút lưu ý ta chỉ hy vọng nàng về sau có thể bỏ qua khúc mắc không còn quan tâm người khác cái nhìn minh bạch tu hành là chính nàng sự t ì n h nếu như ngươi có thể ý thức được điểm này đó cũng là đáng giá sở thanh nguyên ở trong lòng thở dài một hơi một tòa khác trên đài cao xem ra một chút người mới tố chất tâm lý còn chưa đủ mạnh a sở cận cử động bị ngụy trường phong nhìn ở trong mắt mặc dù là tại gian dạy nhưng n ữ khí lại là tương đương bình tĩnh vị này sở cận là sở ra trang sở gió đông cháu gái ruột ngàn vạn mới nói đại khái là bởi vì từ nhỏ đã bị làm hư nhân sinh quá mức xuôi gió xuôi nước cho nên gặp được thời điểm khó khăn mới có thể chật vật như thế vừa rồi nàng lúc xuất thủ quá mức vội vàng quá mức sợ đầu sợ đôi rõ ràng chiếm thượng phong lại bị đối thủ kéo vào hạ phong không còn có lật bản cơ hội nàng là sở ra trang hạch tâm tử đệ ngụy t r ư ờ n g phong tự lẩm bẩm hắn giống như là nhớ ra cái gì đó thở dài một tiếng gia tộc là một loại vinh quang cũng là một loại gánh vác ngụy t r ư ờ n g phong trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn n g lại là một canh giờ trôi qua khảo thí kết thúc cuối cùng sở ra trang bên kia trần vũ sở thanh nguyên đều lấy được một tấm thẻ vàng nói tóm lại cầm bài người cấp bậc cũng không có biến hóa quá lớn đăng ký hoàn tất sau tất cả mọi người tán đi giờ khắc này tất cả thăng bài người đều là tinh thần đại c h ấ n sở cận đám người đã sớm rời đi mà những cái kia không hề rời đi người thì là một mặt cô đơn trần vũ ngay tại tất cả mọi người muốn rời khỏi thời điểm ngàn vạn vương bỗng nhiên gọi lại trần vũ giờ khắc này ở đây tất cả mọi người nhìn về phía trần vũ ánh mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ vạn thống linh đã không che giấu chút nào chính mình đối với trần vũ coi trọng ngụy đại nhân vạn thống、linh. Trần vũ, tại ngàn trần vũ trả ạ lời cũng là vừa đúng nói chúng tim đen trần vũ ngươi rất có thiên phú lần này ngụy trường phong mở miệng hắn mặc dù là bách xuyên huyện người thứ nhất nhưng làm người lại cũng không phong mang tất lộ rất là hiền hòa vân lưng thành bên trong ta gặp qua không ít xuất sắc thanh niên tài tuấn ngươi so sánh cùng nhau cũng không kém quá nhiều ngụy trường phong thản n h i ê nói n ta hy vọng ngươi có thể chân quý phần này thiên phú chỉ cần ổn định trận cước thương lan tông danh lệch có ngươi một phần trần vũ nghe vậy trong lòng hơi động chẳng lẽ lại ngụy trường phong đại thống lĩnh đã đem danh lạch dự để lại cho chính mình vẫn ưng thành cùng thương lan tông mới là vân châu chân chính v õ đạo thánh địa thậm chí không chỉ là võ giả ngụy trường phong đứng lên vỗ trần vũ bả vai nói đúng rồi ngươi bây giờ đã là hậu thiên tầng bốn tu vi có phải hay không nên đem vạn liếu hạng gia úy đội thành chức vị chính vạn thống Lính, hiện tại là cuối tháng trần vũ được bổ nhiệm làm giáo l y tháng này trợ cấp ngươi có thể cho hắn ngụy trường phong phân phó nói tuân mệnh vạn thống lĩnh lên tiếng trợ cấp trần vũ hơi nghi hoặc một chút bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì hiển nhiên đây là giáo l y một loại đái ngộ đặc biệt chương 32. tỷ tỷ cháu gái vào thành chương 32 tỷ tỷ cháu gái vào thành theo ngụy trường phong rời đi giữa sân liền thừa ngàn vạn phương cùng trần vũ đại nhân cái này trợ cấp là chuyện gì xảy ra trần vũ nhìn về phía ngàn vạn p ư ơ n g trở thành giáo lý ngươi mỗi tháng trừ quân tiền bên ngoài đều sẽ có một ít tài nguyên trợ cấp tài nguyên trợ cấp Trân vũ bừng tỉnh đại ngộ xem ra cái này trợ cấp cũng không phải là thêm tiền thưởng không sai ngàn vạn phương nhẹ gật đầu nói ra dưới tình huống bình thường trở thành giáo lý đằng sau đều phải tốn phí một chút tâm thần đi xử lý một chút vụn vặt sự tình mà những chuyện này đều sẽ đối t ự thân tu hành tạo thành nhất định cái nhiễu vẫn ưng thành h ắ c g i á p vệ cao tầng vì giảm bớt nhiệm vụ đối với chúng ta tự thân tu luyện cái nhiễu làm ra quyết định giáo hí trở lên h ắ c g i á p vệ đều muốn trợ cấp tu hành tài nguyên giáo hí cấp bậc người mỗi tháng đều sẽ đạt được ba viên trân khí đan trân vũ xứng sở còn là lần đầu tiên nghe nói qua cái tên này trân khí này đan là vân ưng thành hắc giáp vệ cao tầng mời thường lan tông một tên cao cấp luyện đan sư chuyên môn là những cái k i a hậu thiên đệ tứ trọng đệ ngũ trọng đệ lục trọng võ giả l u y ệ n chế có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện hiệu suất chúng ta hắc giáp trong q u ầ n mỗi một vị giáo úy đều là hậu thiên tầng bốn trở lên tu vi loại này trợ cấp xem như tinh chuẩn tiếp tế hắn lại bổ sung một câu nói như vậy những đan dược này đến từ vân ưng thành trần vũ bắt lấy bên trong một cái trọng điểm không sai đây chính là độ tốt đan dược này tại vân ưng thành trung không tính là thứ gì đáng tiền nhưng cũng đáng năm trăm l ư ợ n bạc nhưng ở bách xuyên huyện lại là giá trị liên thành có t i ề nếu đ quả thật giống ngàn vạn phương nói tới chân khí này đan tại bách xuyên huyện bán mắt như vậy vậy hắn hoàn toàn có thể cầm lấy đi đổi một ít linh thảo ngàn vạn phương phảng phất là xem thấu trần vũ suy nghĩ trong lòng mỉm cười ngươi có phải hay không cảm thấy cái giá tiền này rất cao cho nên động tâm tư khác trần vũ thấy mình bị nhìn thấu cũng không có dầu diếm trực tiếp mở miệng nói đại nhân nếu như loại đan dược này thật như thế đáng tiền không bằng cầm lấy đi đổi chút đối với ta hữu dụng linh thảo chẳng phải là tốt hơn đan dược này mặc dù hiệu quả rất tốt nhưng cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp không sai đối với có ít người tới nói c h â n khí đan hiệu quả cũng không khá lắm nếu như dựa theo ngươi nói bọn hắn có thể xuất ra đi bán hắn ra kiếm lấy càng nhiều tài phú dùng để mua sắm thích hợp hơn tu luyện vật liệu bất quá đây là chúng ta hát giáp vệ nội bộ tuyệt đối không cho phép nhìn xem trần vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ ngàn vạn phương nói tiếp chân khí đan một khi c h ả y ra liền không có người có thể d á m thị đến những đan dược này hướng đi cũng không phải là mỗi người đều muốn một mực tại khổ luyện võ công làm giả húy thời gian tốt hơn một số người liền không có tiến bộ dục vọng bọn hắn bán ra chân khí đan lấy được tiền rất có thể là dùng để sống phong túng hoặc là dùng để làm cách dùng khác cái này cùng bọn hắn nguyên bản mục đích có rất lớn xuất nhập vụ trộm làm như vậy một khi bị bắt được đây chính là phải bị nghiêm trị không chỉ có muốn thu về lúc trước đổi lấy vật tư còn muốn hủy bỏ bọn hắn hắc giáp vệ thân phận thậm chí còn có trường phạt khác nghe được câu này trần vũ lập tức thất vọng xem ra hắn là không thể dựa vào bán trên l ệ giá kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn nhưng là hiện tại biết được lại có trợ cấp có thể lĩnh đây tuyệt đối là một kinh hỷ đi ta c á i này mang ngươi đến khố phòng lấy chân khí đan ngàn vạn phương đem trợ cấp sự tình cùng trần vũ nói một lần sau đó liền tự mình mang theo trần vũ đi lấy chân khí đan trần vũ cầm tới chân khí đan thời điểm chân khí đan cùng những đan dựa khắc cùng một chỗ chứa ở một cái cái hộp nhỏ bên trong cái hộp kia cái nắp là bị phong bế trên cái nắp k ắ c lấy hát giáp thủ tiêu chí trần vũ cũng không có vội vã mở ra hắn dự định sau khi trở về thật tốt hấp thu năng lượng trong đó bởi vì hôm nay là tam doanh này g khảo hạch đệ tam doanh người mới đều có thể nghỉ ngơi một ngày cho nên trần vũ cũng không tiến về vạn l i ê u hạng hắn vốn là dự định mời sở thanh l i ế u có thể sở thanh l i ế u đã sớm cùng sở ra trang tộc nhân khác ước định cẩn thận cùng một chỗ tiểu tụ bọn hắn đã từng mời qua trần vũ cùng nhau đi tới lại bị trần vũ huyệt cự giờ phút này trần vũ chỉ muốn muốn kiểm tra một chút chân khí này trong đan đến tột u cùng ngẩn chứa bao nhiêu năng lượng vạn l i ê u hạng một đầu lầu cư dân trong ngõ nhỏ trần vũ đi được nhanh chóng vừa muốn về nhà một người từ nhỏ trong ngõ hẻm đi ra suýt nữa đụng phải trần vũ trần vũ thân thủ tuy tiện liền tránh đi một cách này nhưng là đối phương lại giống như là bị kinh đến khi nàng ngẩng đầu thời điểm trần vũ liền nhận ra nàng thiếu nữ này chính là s ở thanh liễu một mực nhớ mãi không quên thiếu nữ kia thật có lỗi đại nhân thiếu nữ kia nhìn xem trần vũ cách đắn mặc trên mặt lộ ra một tia khẩn trương trần vũ khoát tay á o biểu thị không quan trọng bất quá ngay tại nàng chuẩn bị thời điểm ra đi cũng là bị trần vũ cho ngăn lại chờ chút đại nhân trên mặt cô bé mang theo một tia tâm thần bất định đây là cái gì thương trần vũ chỉ là nhìn thoáng qua liền thấy gương mặt của nàng có chút máu ứ động trần chui ở bên ngoài cái cổ cũng có chút sưng đỏ nếu như chỉ là một cái bình thường người đi đường trần vũ đương nhiên sẽ không hỏi thăm cái gì bất quá trần vũ tại sở thanh liếu ảnh hưởng dưới đối với người này vẫn còn có chút ấn tượng cho nên mới sẽ hỏi thăm cái này đây là nghe được trần vũ t r a hỏi nữ hải tranh thủ thời gian lôi kéo cổ áo của mình túi đầu ta là không cẩn thận té ngoài ý mớn trần vũ minh là một mặt hoài nghi băng vào lịch d u y ệ t của hắn đến xem rất hiển nhiên là chịu đánh một trận lạ nữ hải có chút khẩn trương một bên trần vũ thấy cảnh này lại là khe nhữ mày không nói gì đối phương không muốn nói hắn cũng không tốt hỏi nhiều ngươi nếu là gặp vấn đề có thể hướng thành vệ đội xin giú đỡ trần vũ dặn dò biết đại nhân thiếu nữ t h ấ p giọng nói một câu xoay người rời đi thấy cảnh này trần vũ khẽ lắc đầu sau đó tăng tốc bước chân hướng về trong nhà tiến đến trần vũ vừa tiến đến liền thấy một mảnh đất trống còn có một số không ai dùng phòng ở hắn chuẩn bị thừa dịp khảo hạch kết thúc lúc nghỉ ngơi đi trước chuyến sở r a trang thuận tiện để tỉ tỉ một nhà ở nơi này một đoạn thời gian trần vũ đóng ký cửa phòng trở lại phòng ngủ của mình hắn vội vã không nhịn nổi mở ra cái hộp kia trong hộp chỉnh chỉnh tề tề để đó ba viên toàn thân thuần tráng sáng như tuyết đã dược tản ra một loại làm lòng người bỏ thần di thanh hương trần vũ lần nữa tại viên này đan dược màu trắng phía trên phát hiện một cái khôi giáp màu đen huy hiệu trần vũ trong lòng hơi động chuyên môn làm tiêu ký nếu quả như thật bản hắn ra rất dễ dàng bị h ắ t giáp vệ truy tung không trần c h ờ chút nào trần vũ đưa tay trổ một cái đem một viên chân khí đan nắm trong tay phát hiện năng lượng sáu điểm phải trăng hấp thu phải trăng sáu điểm sáu điểm trần vũ nghe vậy trong lòng vui mừng theo hắn biết viên này chân khí đan là vân lương thành sản xuất một viên giá trị năm trăm l ư ợ n g bạc đối với trần vũ mà nói năm trăm l ư ợ n g hối đoay sáu cái điểm năng lượng cũng là không tính ăn thiệt khỏi chân khí đan dược liệu Mặc dù không trần í n nhưng cũng bảo lưu lại 6 điểm lực. Không thể không nói, cái này thường làn tông luyện chế đăng lượng, quả nhiên h thể chế quá quý quả lưu giá, cái mức điểm gớm. lực. gây lại bảo dự t vũ trong lòng thở dài rất nhanh lên một chút xác định không bao lâu trần vũ liền đem ba viên chân khí đan toàn bộ luyện hóa thính danh trần vũ kỹ năng xuân phong tuyết hậu thiên tầng bốn đao đốn tuổi pháp đại thành nguyên khí luyện thể thuật đại thành phi vũ tiễn thuật tiểu thành năng lượng dự trữ m ư ơ i sáu điểm trải qua lần trước thăng cấp trần vũ thể nội còn có hai điểm năng lượng hiện tại tăng lên tới m ư ơ i tám điểm năng lượng của hắn lần nữa tăng lên không ít xem ra lúc trước tham gia hát giáp quân khảo nghiệm là một cái quyết định sáng suốt trần vũ trong lòng yên lặng nghĩ đến nếu như một mực ở tại sở gia trang chính là mỗi ngày tại vân mộng trong núi lớn đi dạo chỉ sợ cũng không lấy được nhiều như vậy tài nguyên coi như tu vi của ngươi lại cao hơn cũng không có khả năng mỗi ngày đều có thể gặp được nhiều như vậy đồ tốt hiện tại chính mình trở thành hát giáp vệ sĩ lại trở thành một tên giáo hí lại thêm giáo hí tiền lương cùng người mới trợ cấp cùng giáo hí trợ cấp thu nhập cũng là m ộ ư ơ i phần khả quan về sau hắn liền không cần đem tất cả ngân lượng đều tiêu vào linh dựng lên còn có thể có một bộ phạt tiền trần vũ đã từ ngàn vạn phương nghe qua đem một môn công pháp tu luyện tới viên mãn đằng sau sẽ là bộ giá gì ngàn vạn phương chỉ là ngoại lực tu luyện tới cực hạn có thể cho hậu thiên ba tầng trước võ giả vượt cấp mã chiến nếu như là tiên tiên bốn năm tầng vậy liền có thể tại vợ ư t cấp mà chiến người trung gian ở tính mệnh mà đối với hậu thiên tầng bảy đến hậu thiên tầng chín thì là tranh l ệ không lớn bởi vì cảnh giới này võ giả đều nắm giữ một môn viên mãn ngoại công ta muốn từ hậu thiên bốn tầng đến hậu thiên tầng năm cảnh cần bốn mươi hai điểm năng lượng so với một lần trước mặc dù không tính gấp bội nhưng cũng không ít trần vũ nghĩ nghĩ cuối cùng lựa chọn một loại ngoại gia công pháp hắn lựa chọn tuyển h ạ n g này thứ nhất là bởi vì chỉ cần mười hai cái năng lượng đối với hắn chiến lực có có rất lớn tăng lên thứ hai, trần vũ đánh ở sâu trong nội tâm cũng là hy vọng có thể kiến thức đến cảnh giới viên mãn võ học rốt cuộc mạnh cỡ nào vậy ta liền đem môn công pháp này thăng cấp một chút hạ quyết tâm sau trần vũ vừa nhìn về phía công pháp tu luyện của mình nguyên khí luyện thể thuật tuy nói đồng dạng đều là ngoại gia công phu nhưng trần vũ tổng cảm thấy môn công phu này càng thêm huyền diệu một chút phải chăng tiêu hao mười hai điểm năng lượng tăng lên nguyên khí luyện thể thuật phải chăng là trần vũ lựa chọn xác nhận trần vũ lập tức cảm giác được trong cơ thể mình phát sinh một chút cải biến cứ việc không có khả năng xem xét tự thân nhưng trần vũ lại có thể cảm nhận được thân thể của mình đang không ngừng cường hóa xương cốt trở nên cứng rắn hơn cơ bắp trở nên càng chặt chẽ hơn da thị trở nên càng có tính bền dẻo lực lượng l ụ c thể của hắn lần nữa tăng lên gấp đôi hạ trần vũ minh n h có chút bất mãn đây chính là tu luyện tới viên mãn sau cải biến tố chất thân thể của hắn tăng lên không ít b ấ t quá hắn cũng không có giống trần vũ suy nghĩ như thế phát sinh cái gì chất cải biến trần vũ nhìn lướt qua năng lực của mình m ộ t thính danh trần vũ kỹ năng xuân phong tuyết hậu tiên tầm bốn nguyên khí luyện thể thuật viên mãn đao đốn tụi pháp đại thành phi vũ tiễn thuật tiểu thành có thể dùng năng lượng tám điểm kỹ năng trên bảng nguyên khí luyện thể thuật đánh dấu đã biến thành viên mãn đồng thời phía sau dấu cộng cũng biến mất không thấy gì nữa nguyên khí luyện thể thuật môn này ngoại công đã được đề thăng đến cực hạn chỉ thế thôi trần vũ tại vận chuyển nguyên khí luyện thể thuật muốn nếm thử hiệu quả hạ khi trần vũ bắt đầu tu luyện môn công pháp này thời điểm hắn đông nhiên cảm giác được trên người mình ra thịt bắt đầu cứng rắn đứng lên trần vũ ven tay háo lên túi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình tại bộ công pháp này tác dụng dưới hắn phát hiện da thịt của mình cũng biến thành càng thêm đen kịt bất quá tiêu này sửa đổi rất nhỏ nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra nhưng là cho dù là rất nhỏ cải biến nó vẫn tồn tại quả nhiên là da dày thịt béo trần vũ dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng sờ lên da thịt xúc cảm vẫn như cũ nhưng mà trần vũ lại cảm nhận được một tia biến hóa rất nhỏ hắn thậm chí sinh ra một loại mình có thể kháng chủ càng nhiều công kích khảo giác trần vũ không trần c h ờ chút nào liền chuẩn bị tiến hành thí nghiệm hắn chuyện thứ nhất chính là ngừng lại đem năng lượng đ ỉ n h chỉ lưu động đằng sau trần vũ trên người da thịt lại biến trở về nguyên bản bộ dáng trần vũ dùng trùy thủ tại trên người mình cắt một đường vết rách máu tươi hào hạt mà ra ngay sau đó trần vũ lại bắt đầu thôi động công pháp cả người làn da đều phát sinh cải trần vũ lần nữa dùng trùy thủ trên người mình thọc một chút vẫn như c ũ là dùng trước đó lực lượng lần này trên da thịt của hắn chỉ xuất hiện một đạo màu trắng vết tích bất quá rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu đây chính là tu luyện tới cảnh giới viên mãn sau biến hoa sao trần vũ kinh ngạc thầm nghĩ chẳng lẽ bất luận cái gì một môn võ học đều là như vậy hoặc là nói chỉ có giống nguyên khí luyện thể thuật dạng này có thể chân chính cải biến thân thể võ học mới có thể như vậy trần vũ tu luyện đao đốn tuổi pháp là thuần túy võ kỹ cùng lục thân tu luyện ngoại công khác biệt tính toán t r ư ớ mặc kệ trần vũ không có ở trong chuyện này suy nghĩ nhiều hắn bắt đầu nếm thử ra của mình sau đó trần vũ lại dùng nước sôi dùng cương châm thậm chí dùng nắm đấm tới thử nghiệm trải qua một đoạn thời gian nếm thử trần vũ tổng kết đạo cứng hóa da thịt để thân thể của hắn lực phong ngự lần nữa tăng lên một cái cấp độ mà lại hắn thúc dụng nguyên khí tôi thể thuật kích phát r a cứng rắn da thịt đằng sau cũng có thể giảm bớt một chút lực lượng mang tới tổn thương lần này lựa chọn quả nhiên là chính xác trần vũ cười hắc hắc cứng hóa làn da để hắn sinh tồn tỷ lệ da tăng thật lớn đến lúc kia hắn liền có thể không chút kiêng kỵ động thủ chỉ là loại này sử dụng loại trạng thái này giống như đối với lực lượng hao tồn rất lớn thông qua trước đó khảo thí, trần vũ đã biết tình huống này. theo làn da trở thành cứng ngắc hắn thể lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống đây là một loại cùng loại với chạy mọi mệnh bất quá đây chỉ là việc nhỏ mà lại trần vũ còn chú ý tới hắn có thể khống chế thân thể của mình để cho mình thân thể trở nên càng cứng rắn hơn mà chân chính lúc chiến đấu thì phải xem thực tế tình huống đến mà định ra đang thí nghiệm sau một thời gian ngắn trần vũ đối với chuyện này hứng thú cũng liền phai nhạt xử lý xong còn lại cát thuốc trần vũ liền ra ngoài ăn cơm mấy ngày sau bách xuyên huyện bên ngoài từng chiếc chở đi hàng hóa con lửa xe ngựa lái vào trong thành đến nguyên cát còn có sở văn báo đều tại chiếc này trên xe lửa Bây giờ, hắn đã có hơn bốn tháng không có hộ tống bởi vì chuyện lúc trước sở v â n báo chuyện bên này cũng bởi vậy chậm trễ một chút sở v â n báo vốn là muốn đổi một cô mới nhưng hắn tiêu một số lớn tiền trợ cấp thương binh liền quyết định còn cần con lừa kéo xe mẹ nhiều người như vậy cái thứ hai xe lửa bên trong một bóng người từ một cái chứa thảo dược hòm gỗ sau nhô đầu ra nàng c h ư n g lớn hai mắt há to miệng ngạc nhiên đánh giá qua lại đám người nói nhỏ chút thiếu phụ cho nàng một cái bạo lận hai người kia thình lình chính là trần vi cùng sở khoa thế nào nhỏ khoa ta nói chính là không phải thật sự nguyên tắc xoay người lại hướng về phía một bên sở khoa cười nói nơi này chính là người ta tấp nập còn có đủ loại kiểu dáng ăn ngon chơi vui đa tạ báo hoa huynh đệ trần vi ôm sở khoa hướng ngồi ở phía trước sở v â n báo nói lời cảm tạ ta chỉ là t i ệ n đường không cần đa lễ sở v â n báo cười ha h a mười phần đại khí hôm qua trần vi tới tìm hắn hỏi hắn có thể hay không cùng sở khoa cùng một chỗ vào thành nếu như là trước đó lời nói sở v â n báo tuyệt đối sẽ không đáp ứng vào thành lộ trình cũng không tính quá xa bất quá nơi này khắp nơi đều là mã phỉ lúc nào cũng có thể gặp được cái gì hưng hiểm nếu là có ngoài ý muốn gì hắn không cách nào cam đoan an nguy của các nàng nhưng hôm nay khác biệt sở gia trang cùng hắp i á p đội hộ vệ quan hệ càng thêm m ậ t thiết những cái kia có nhãn lực tình sơ tặc chỗ nào sẽ còn đi đánh sở gia trang xa đội chú ý trừ cái đó ra sở vân báo còn tốn hao món tiền khổng lồ thuê một vị hậu thiên tứ trọng võ giả bảo hộ đội xe an toàn có vị cường giả này tại an toàn của bọn hắn liền có thêm một t ầ n g bảo hộ sở vân báo suy đi nghĩ lại hay là đáp ứng trần vi yêu cầu đem hai người bọn họ đưa đến bách xuyên thành vi tả chúng ta chức giàn xếp lại sau đó lại đem các ngươi hai cái đưa đến trần vũ nơi đó nguyên cắt theo trần vũ đối với trần vi xưng hô có vẻ hơi dở dở ương ương nhưng trần vi lại cũng không để ý nói ra vậy liền làm phiền ngươi cuối cùng muốn nhìn thấy câu sở khoa l ữ u l â y lấy bím tóc đuôi ngựa một mặt vui vẻ bộ dáng dàn xếp lại đằng sau nguyên cắt liền đem sở khoa trần vi hai người đưa đến vạn liễu hạng bên trong hát giáp vệ trụ sở trần vũ tại cho gia tộc đưa tin thời điểm liền đã nói cho chính bọn hắn vị trí bọn hắn tự nhiên là có thể tìm được lúc này chúng ta đi qua có thể hay không ảnh hưởng đến trần vũ làm việc hành cầu ở trên nửa đường trần vi trợt nhớ tới chuyện này trên mặt hiện ra một vòng thần sắc lo lắng vi tả ngươi cũng đừng lo lắng nguyên tắc trước, trước kia ngay tại n trong thành lan lộ qua cho nên đối với vạn liễu hạng cũng có cái đại khái hiểu rõ bất quá nguyên tắc đến vạn liễu hạng cũng không biết tòa phủ đệ này vị trí người đâu sở khoa tại trần vi nâng đỡ một đường bôn ba mà đến có vẻ hơi mọi bệnh lúc trước nguyên cắt muốn ở trong thành tìm kiếm một vị đánh xe lại bị trần vi cho từ chối nhã nhặn trần vi đã thành thói quen bất an bất mặc cho nên nàng cho là đây chỉ là một kiện rất đơn giản sự tình cũng không cần tốn hao quá nhiều tiền tài yên tâm đi nhỏ khoa lập tức tới ngay nguyên cắt vớt vớt sở khoa đầu nói ta đi trước một bước lại hỏi thăm một chút liên tại bọn hắn rồng lúc nói chuyện đột nhiên một đám thủ thành binh sĩ từ đằng xa đi tới tri đội ngũ này chỉ có mười mấy người người đầu lĩnh thân hình g ầ y gò khuôn mặt lạnh nhạt trong lúc hành u Tự có một có cố uy nguyên h chi khí, cách thật cho tránh thủ thành i liền người loại người giác cái đi người. ê m một dặm cảm tìm ta ta xa xa ngàn này n g cắt đang muốn tiến lên hỏi thăm ngươi tìm những người khác hỏi một chút trần vi tranh thủ thời gian lôi kéo nguyên cắt ống tay áo bọn hắn giống như rất khó liên hệ dáng vẻ nguyên cắt thấy cảnh này lại là lắc đầu liên tả ngươi không cần lo lắng ta đã sớm biết những cái kia thủ thành người đều là phụ tá hắc giáp vệ trần vũ mặc dù cũng là thủ vệ nhưng địa vị lại so bọn hắn cao hơn nếu như ta đi một chuyến nói không chừng liền có thể biết trần vũ hạ lạc vậy được trần vi nghe nguyên cắt lời nói cũng liền đồng ý trần vi nắm sở khoa đi vào bên lề đường nguyên cát tiến lên một bước dĩ vang hắn tại trong quận thành vô luận là nhìn thấy h ắ c giáp vệ sĩ hay là nhìn thấy thành vệ quân hắn đều sẽ tránh không kịp nhưng là bây giờ khác biệt trần vũ chính là vạn liêu hạng h ắ c giáp vệ mà chính mình thì là trần vũ anh em tốt đối với trước mắt hộ pháp tự nhiên là lòng tin mười phần liền ngay cả nguyên cát chính mình đều không có ý thức được tâm cảnh của mình đã bành trướng đại nhân nguyên cát triều cầm đầu một gã hộ vệ đi đến hạ tên này thủ vệ binh sĩ khuôn mặt băng lãnh rất có vài phần khí thế nhìn thấy nguyên cát hắn lướt qua sắc mặt lập tức chầm xuống nguyên cắt thấy cảnh này trong lòng lộ n b ộ n một tiếng mới vừa rồi còn chấn định tự nhiên tâm lập tức liền l ệ n h một nửa nguyên cắt kìm lòng không được cười rạng rỡ có chút không người đại nhân có thể giúp ta nghe ngóng một người sao nguyên cắt không muốn lãng phí thời gian vội vàng nói ngươi có thể nói cho chúng ta biết vạn liêu hạng vệ dịch ở nơi nào sao chúng ta muốn tìm một người tìm người thủ vệ kia n h ư mày tìm a i trần vũ nguyên cắt lao lao thật thật nói trần vũ tên kia lạnh lùng thủ vệ khe giật mình băng lãnh biểu lộ lập tức cứng nở tại vạn liêu hạng trong dịch trạm một cái duy nhất xưng hô trần vũ người chính là vị kia trần đại nhân cầm đầu thị vệ tiến đến trước mặt hắn thấp giọng nói ngươi tìm trần đại nhân làm gì trần đại nhân nguyên cắt nhìn đối phương vừa nhắc tới trần vũ thân xác biến hóa không khỏi trong lòng hơi đậu trong n h á n mắt nguyên cắt lòng tin tăng nhiều vô ý thức đem v ỡ n lương đến trực tiếp đến thăm người thân thăm người thân thị vệ nghe chút liền ý thức được đây khả năng là trần đại nhân thân nhân tại hạ nguyên cát là trần vũ huynh đệ nguyên cắt nói xong còn chỉ hướng đứng ở một bên trần vi còn có sở khoa các nàng là trần vũ tỷ tỷ còn có hắn cháu gái thủ vệ nghe nói như thế sắc mặt lần nữa biến đổi lần này đến phiên h ắ n cười dạng dỡ trần đại nhân thân thị ca thất thất kính thất kính. Lính phòng giữ đúng ầ Trần u Điếu, lĩnh là tranh gian Tôn Công、Tử、bên người thủ thời thủ. ta Tử trợ gọi Đại đáp, đ lúc này tôn đại điếu vội vã hướng phía trần vi ôn quyền hành lễ lần này bọn hắn cũng bất quá là mang theo một c h i đội ngũ tiến hành một lần phổ thông tuần sát nhưng không có ngờ tới sẽ đụng phải trần giáo h y t o à n g i a tôn đại điếu là trần vũ cất nhắc lên với hắn mà nói trần vũ người nhà địa vị đồng dạng tôn quý ngươi là trần vũ trợ thủ nguyên tắc cũng là xứng sở trần vũ ra hòa này ngay cả trợ thủ của hắn đều lợi hại như vậy thực lực của hắn chẳng phải là càng mạnh nguyên tắc tự lẩm bấm các vị xin mời đi theo ta ta cái này mang các vị tiến đến tôn đại điếu vừa nói một bên nhanh chóng hướng về trần vi đi đến đại nhân chỉ cần chỉ đường liền có thể không cần phiền phức trần vi nắm s ở khoa tay hiển nhiên hay là kiên kỵ tại tôn đại điếu ở trong thành địa vị tôn đại điếu nghe vậy liên tục khoát tay nói n g ư ờ i hay là gọi ta lão tôn đi đây là trần đại nhân xưng hô với ta các ngươi đi tuần tra đi ta còn có việc tôn đại điếu quay người trở lại sắc mặt nghiêm túc đối với mấy cái binh lính thủ thành nói ra binh lính tuần tra sau khi đi tôn đại điếu trên mặt vẻ nghiêm túc chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa sợ khoa ở một bên sợ lên đầu của mình ra hòa này thật đúng là cỗ cái mấy vị đi theo ta tôn đại điếu ra hiệu mọi người đuổi theo tôn đại điếu ân cần như vậy nguyên c ắ t cùng trần vi cũng không tốt từ chối nữa lao tôn chúng ta bây giờ đi xem trần vũ sẽ không chậm trễ hắn làm việc đi nguyên c ắ t lại là thoải mái rất không có trong khoảng thời gian này không phải bề bộn nhiều việc giáo uý cũng rất nhàn mỗi ngày đều trong phòng tu luyện tôn đại điếu trả lời một câu ước nguyên c t gật đầu chợ ý thức được cái gì giáo uý cái gì giáo uý giáo uý chính là giáo uý chính là trần đại nhân a chương ba hát giáp quân sa đoạ thành ma g ư ờ n g ấm chương ba hát giáp quân sa đoạ thành ma g ư ờ n g ấm lần này đổi thành tôn đại điếu ngây ngẩn cả người hắn lập tức kịp phản ứng xem ra trần đại nhân một nhà cũng không biết hắn thăng nhiệm giáo hí tin tức trước đó vài ngày trần đại nhân đã thăng làm giáo hí tôn đại điếu nói một câu liền quay người rời đi nguyên cắt chừng mắt liếc hắn một cái trần vũ tên kia thật lợi hại như vậy liền ngay cả trần vi đều có chút khó có thể tin trước đó nguyên cắt liền nói qua với nàng giáo hí là vệ dịch bên trong cao cấp nhất chức quan trần vũ mới gia nhập h ấ p giáp vệ không đến thời gian ba tháng vậy mà liền đã là giáo hí nhìn xem nguyên cắt cùng mẫu thân nhất kinh nhất xạ giám vẻ sở khoa gãi đầu một cái. cái này đều cái gì cùng cái gì a nàng là thật mệt mỏi cuối cùng, tôn đại điếu mang theo mấy người đi tới vệ dịch chỗ ta lập tức mang các người đi trần đại nhân thư phòng tôn đại điếu tăng tốc một bước thẳng đến trần vũ thư phòng mà đi mà lúc này trần vũ chính ngồi tại trong thư phòng của chính mình trong tay cầm một bản sách thật dày ngay tại đọc qua đây là một bản liên quan tới bách xuyên huyện huyện trí trần vũ mặc dù biết hát giáp vệ biết bách xuyên huyện sự tình nhưng đều là không vụn vật nát có quyển sách này hắn có thể đối với bách xuyên huyện có một cái toàn diện hiểu rõ nhìn một hồi sách trần vũ đứng lên dội lưng một cái xuyên tấu qua cửa sổ nhìn xem trong viện màu xanh biết trần vũ biết mùa xuân lập tức liền muốn tới qua mấy ngày ta liền trở về nhìn xem trần vũ yên lặng thầm nghĩ dựa theo đệ tam doanh quy củ chỉ cần thông qua được k hảo hạch liền có thể về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian trần vũ sở thanh liễu bọn hắn cũng thương nghị xong hai ngày nữa bọn hắn liền chuẩn bị về một chuyến sở gia trang hào hào bồi bồi người nhà ngay tại trần vũ suy tư thời điểm một trận tiếng bước chân chuyển đến tôn đại điếu một ngựa đi đầu đi vào ngay sau đó một cái thân ảnh tiểu tiểu cũng đi theo tiền đến nang nện bước tiểu thoái bộ một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng trần vũ xoa xoa xoa kh ngay sau đó nguyên Cát, trần vi hai người cũng tới đến trong tiểu viện trần vũ mau tới trước mở cửa phòng ra tiểu cứu sở khoa nhìn thấy đứng ở cửa trần vũ vội vàng chạy tới một thanh chui vào trần vũ trong ngực trần vũ cười đến không ngậm miệng được sờ lên sở khoa đầu một tay lấy nàng bế lên ôm vào trong ngực sở khoa vùng vẫy một lát sau liền không động đậy được nữa tay nhỏ tại trần vũ trên người háo giáp màu đen cùng đường vân trên hai lưng lục lọi tỉ tỉ nguyên Cát, các, các ngươi tại sao lại ở chỗ này trần vũ không để ý đến nàng mà là hỏi trần vi cùng nguyên tắc là cô phụ ta hộ tống đội xe vào thành mang hộ bên trên bọn hắn nguyên cắt sợ trần vũ không yên lòng vội vàng nói bây giờ mã phỉ đã không nhiều lắm mà lại cô phụ ta mời tới một vị hậu thiên tầng bốn võ giả đường xá hết sức an toàn vậy thì thật là cho ngươi cùng báo t h u ố c thêm p h i ề n thái trần vũ cảm kích nói ra trần vi nhìn thấy đệ đệ của mình cũng lộ ra một vòng ý cười rất là cao hưng nói đến tỷ phu ở nơi nào trần vũ lúc này mới kịp phản ứng tỷ phu của hắn sở vân h ổ cũng không có đi theo lúc đầu ta còn muốn đem ngươi tỷ phu cũng k e o lên bất quá gần nhất trên lưng hắn thương lại phà vào hành động bất tiện nói lên sở vân hổ trần vi trong thanh â m mang theo một tia bất đắc dĩ vậy liền hào hào trong nhà bồi tiếp tỷ phu đi. trần vũ trong thanh â m mang theo vài phần trách cứ trần vi nói ra lúc đầu ta làm u ố n để ở nhà chiếu cô hắn nhưng tỷ phu ngươi nói bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng ngươi mùa hè mặc quần áo cũng không mang cho nên để cho ta mang cho ngươi đi qua còn có hắn để cho ta mang cho ngươi ăn chút gì nói ngươi rất lâu không có trở về nhất định sẽ tưởng niệm hiện tại hắn để cho ta cho ngươi đưa tới đồ vật liền đặt ở đặt chân trong khách sạn đúng rồi trong khoảng thời gian này sở khoa một mực lẩm bẩm nghĩ ngươi tỷ phu ngươi liền để ta mang nàng ghé thăm ngươi một chút trần vũ nghe vậy trong lòng có chút cảm giác khó chịu không biết tỷ phu trên người vết thương cũ có hay không biện pháp chữa cho tốt tại thời khắc này trần vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này mấy năm trước sở vân h ổ không cẩn thận bị thương tay chân đều xảy ra vấn đề thường cách một đoạn thời gian sở vân h ổ vết thương cũ liền sẽ phát tác một lần toàn thân trên dưới đều phát đau nhức bây giờ trần vũ làm tới giáo úy cuối cùng là nhiều một chút nhân mạch nhiều một chút tài nguyên trần vũ quyết định các loại có thời gian hắn sẽ đích thân đi tìm nạn văn p ư ơ n g nhìn xem có cái gì linh đan rượu có thể trị hết tỷ phu thương thế đại nhân cần ăn bài chỗ ở a t ô nếu Đại đ i gặp như ờ sở vân hồ cũng ở đây trần vũ ngược lại là hy vọng bọn họ một nhà ba người có thể ở thêm mấy ngày này nhưng bây giờ trong nhà chỉ có sở vân hồ một người thời gian dài như vậy ở lại nhà trần vũ thật sự là có chút bận tâm nguyên cát còn có một việc trần vũ mở miệng nói lần sau báo t h u ố c xin mời những trưởng quỹ kia lúc ăn cơm nhớ kỳ đem ta cũng kêu lên được rồi nguyên cát nghe chút lời này hai mắt tỏa ánh sáng trần vũ bây giờ thế nhưng là hắc giáp vệ tiểu vi chỉ cần sở v â n báo lôi kéo hắn cùng nhau ăn cơm m à khác hợp tác đồng bạn nhìn về phía sở v â n báo ánh mắt liền không giống với lúc trước đến lúc đó nói chuyện làm ăn muốn làm gì liền dễ dàng nhiều trước đó sở văn báo đối với trần vũ trợ giúp rất lớn phần ân tình này trần vũ tự nhiên là ghi ở trong lòng cũng không lâu lắm đã đến giờ tan sở trần vũ mang theo sở khoa trần vi hai người tại chợ bán thức ăn mua một chút tươi mới rau quả lúc này mới trở lại trần vũ nơi ở nguyên cắt mặc dù không cùng bọn hắn ở cùng nhau nhưng vẫn là cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm tối tăng thêm cùng ở sở thanh liếu cùng một chỗ ăn một bữa phong phú đồ ăn thường ngày trần vũ cùng sở thanh liếu rất lâu chưa từng ăn nhà mình làm đồ ăn lúc này bắt đầu ăn cũng là thư thái duy chỉ có sở khoa một mặt khó chịu trước khi đến nguyên cắt còn đã đáp ứng nàng muốn dẫn nàng đi một nhà t i u lâu có một bữa cơm no đủ bất quá đệ nhị thiên sở khoa tâm tình liền tốt rất nhiều trần vũ đem thăm người thân thời gian trước thời hạn mang theo sở khoa cùng trần trần vũ mua thật nhiều đồ tốt cho sở khoa lại đang trong t i ử u lâu mang theo sở khoa ăn xong mấy trận trong lúc đó trần vi đối với trần vũ vung tay quá chán tiêu tiền như nước rất có phê bình tín áo khi trần vũ đem mình bây giờ tình huống nói cho trần vi sau trần vi liền n g ậ p miệng mấy ngày sau tại sở vân báo dẫn đầu xuống đội xe bắt đầu trở về mặc dù có chút lưu luyến không rời trần vũ hay là tự mình hộ tống các nàng ra khỏi thành tỷ những n à y ngươi cầm trước trần vũ hướng trần vi trong tay lấp một tấm một trăm l ư ợ n g ngân phiếu mặc dù ba tháng qua h ạ n tại hát giáp vệ bên trong kiếm lời không ít tiền nhưng đều là dùng để mua sắm tài nguyên đổi lấy điểm năng lượng dùng để tăng lên đạo một trăm l ư ợ n g ngày bạc vẫn là hắn từ ngàn vạn phương ban thưởng khoản tiền kêu bên trong để d à n h được tới trần vi vốn muốn cự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn đem tiền thu vào trần vũ cầm lúc này nguyên cát sở vân báo mấy người cũng đi lên phía trước đem một cái h ộ p gô đưa cho trần vũ không cần mở ra trần vũ cũng biết đây là vật gì những linh dược này đều là vì hắn chuẩn bị báo t h u ố c nguyên cát ta thụ ân huệ của các ngươi đã đủ nhiều trần vũ chém đinh chặt sắt cự tuyệt hiện tại hắn một tháng ba viên trần khí đan đã không cần quá nhiều tài nguyên trần vũ xem ở hai ngày này ngươi giúp ta đại ân bên trên ngươi liền thu cất đi trong lòng ta an tâm sở v â n báo tận tình khuyên bảo khuyên hai ngày trước trần vũ tại sở v â n báo bọn người lúc ăn cơm xuất hiện tại biết trần vũ thân phận sau bọn hắn đối với sở v â n báo thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chẳng những không có trước đó nắm ngược lại trở nên mười phần đại khí cùng sở v â n báo nói chuyện làm ăn thời điểm cũng không còn keo kiệt tìm kiếm thậm chí ngày thứ hai liền cho sở văn báo, là báo làm lâu như vậy dược liệu sinh ý vui sướng nhất một lần hắn rõ ràng đây hết thảy may mắn mà có trần vũ hỗ trợ mặc dù hắn biết nguyên cắt một mực tại chợ giúp trần vũ nhưng lại chưa từng có nghĩ tới muốn chờ trần vũ phát đạt hầu báo ân nhưng cuối cùng hắn hay là từ trần vũ nơi đó đạt được một chút chỗ tốt báo thúc nhận lấy nó trong lòng ta bất an trần vũ một ngụm từ chối cuối cùng tại trần vũ kiên trì bên dưới hai người hay là đem đồ vật thu hồi xe lửa chạy tỷ phu gặp lại sở khoa l i ề u mạng đối với trần vũ phát tay trần vũ đứng ở nơi đó đối với sở khoa dùng sức phất phất tay tỷ phu gặp lại sở khoa trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm trần vũ nghe sở khoa mơ hồ không rõ thanh n m thẳng đến xe lửa cách xa còn có thể nghe được m xe lửa đã biến mất trong tầm mắt trần vũ đứng tại chỗ sau một lúc lâu thở dài xoay người hướng phía trong thành đi đến đưa tiễn thân bằng hào hữu trần vũ chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng về tới dịch trạng đem mấy ngày nay phát sinh sự t ì n h đều nhìn một lần bách xuyên thành bên trong mỗi một tòa vệ dịch đều sẽ có một phần chuyện phát sinh ngày hôm qua báo cáo để mỗi một vị h ắ c giáp vệ đều đối với bách xuyên thành chuyện đang xảy ra rõ như lòng bàn tay h ả trần vũ chính liếc nhìn một chút bắt k á i tin tức chợt nhìn thấy ma môn hai chữ bởi vì đại phong thương hành sự tỉnh cho nên trần vũ vẫn luôn đang chú ý ma môn trần vũ nhìn kỹ trên báo chí nội dung cái này thì báo nhỏ là hôm qua mới phát ra tới nói chính là hai ngày trước tại lưu thủy hạng phát sinh cùng một chỗ ma môn võ giả án mạng vị này ma môn võ giả vốn chỉ là một vị phổ thông tiểu điểm tiểu nhị tại trong huyện thành làm việc nhưng không biết thế nào hắn vậy mà tu luyện một môn ma công vừa đạt được môn này ma môn công pháp lúc tiểu nhị dọa đến không dám tu luyện nhưng có một ngày trưởng quỹ thay người bắt đầu tìm tiểu nhị kia p h i ề n phức thậm chí còn đánh hắn một trận thế là tiểu nhị trong lòng phẫn hận sau khi liên bắt đầu vụ trộm tu luyện môn ma công này ngắn ngủi nửa năm không đến tiểu nhị tu vi liền tăng lên tới hậu thiên tầng ba ba ngày trước cửa hàng kia t r ư ở n g quỹ lại một lần đánh hắn một trận rốt cục nhịn không được tiểu nhị quyết định báo thù vào lúc ban đêm tiểu nhị liền tiềm nhập t r ư ở n g quỹ trong nhà muốn m ô n g đầu đánh một trận xuất khí nhưng chân chính lúc giao thủ tu luyện ma công hắn trong lòng lệ khí bị hoàn toàn kích phát tâm cảnh nhận ảnh hưởng cực lớn nguyên bản hắn chỉ là muốn cho t r ư ở n g quỹ một bài học thế nhưng là cuối cùng hắn đã mất đi lý trí đem t r ư ở n g quỹ một nhà đều giết cuối cùng đang chạy trốn trong quá trình bị hắc giáp vệ bắt lại đứng lên nhưng đến cuối cùng tiểu nhị kia lại không giải thích được chết cái gì đều không có hỏi ra một cọc ma môn tri án như vậy có một kết thúc xem hết cả sự kiện trần vũ buông xuống ở trong tay báo nhỏ trần vũ nhược có chút suy nghĩ lần trước đại phong thương hành cùng phía ngoài ma môn c ấ u kết lần này lại là trong thành trực tiếp xuất hiện ma môn võ giả dựa theo báo nhỏ bên trên thuyết pháp tiểu nhị kia là từ đâu học được ma môn công pháp đều không có hỏi ra hơn nữa còn lừa gạt được tất cả mọi người thay mắt trừ cái đó ra tiểu nhị kia trọn vẹn giấu g i ế m thời gian nửa năm trần vũ trong lòng lẩn ẩn có chút bất an tiểu nhị này nếu có thể cầm tới ma môn công pháp còn có thể một mực cất dấu không có bạo lộ ra đổi lại những người khác tự nhiên cũng liền có thể cầm tới nếu là như vậy cái tiêu bách xuyên huyện trong thành khẳng định còn có mặt khác ma môn võ giả ta đoàn phía trên đã bắt đầu điều tra có khả năng hay không trở thành ma đạo võ giả người hắn có thể nghĩ tới chỗ này ngụy trường phong bọn người hẳn là cũng có thể nghĩ tới chỗ này có lẽ lưu thủy hạng đã bắt đầu đã điều tra qua một đoạn thời gian nữa vạn liêu hạng cũng sẽ bị điều tra trần vũ nhược có chút suy nghĩ xem ra chính mình phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị bất quá môn ma công này tốc độ tu luyện ngược lại là thật mau dựa theo trên tờ giấy tiêu miêu tả tiểu nhị k i u ngay từ đầu chỉ là cái phạm nhân không có tu luyện qua võ đạo thế nhưng là tu luyện nửa năm sau hắn lại một bước lên trời đặt đến hậu thiên tầng bá cảnh dạng này tốc độ tiến bộ mặc dù không thể cùng trần vũ so sánh nhưng cũng so sở thanh nguyên đảng cô hồng những này tần tấn thiên tiêu muốn mạnh hơn không ít khó trách có chút v õ giả bởi vì tu vi khó mà tình tiến liền sẽ tẩu hỏa nhập ma cái này dụ hoặc thật đúng là lớn a trần vũ thở dài bất quá loại tốc độ tăng lên này mặc dù nhanh nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn trong tiệm này tiểu nhị trước k i a u che giấu còn tốt một khi lên sắc ý mang theo án khí thi triển ma môn công pháp liền sẽ lâm vào tâm ma bên trong tính tình đại biến khó mà tự điều khiển trạng thái của hắn bây giờ đã không giống như là nhân loại bình thường từ bỏ bình thường tinh thần theo đuổi võ đạo luôn cảm thấy không đáng đối với ma công bản chất trần vũ cũng có hiểu biết bất luận cái gì một môn ma công đều có trí mạng nguy hiểm còn có một loại khả năng tựa như tiểu nhị tu luyện ma công m ở trong quá trình tu luyện không có bất cứ vấn đề gì nhưng một khi thi triển liền sẽ mất lý trí cũng có một chút người tu luyện vì tu luyện môn công pháp này không tiếc lấy người khác chi huyết làm đại giá phàm là tu luyện công pháp ma đạo người đều sẽ cho người khác gia tăng nguy hiểm đây cũng là vì cái gì tại toàn bộ vân châu sẽ bị nghiêm lệnh cấm chỉ tu luyện ma công nguyên nhân phàm là phát hiện có ma đạo võ giả Đều sẽ có trần í n nhắm h vào diện t ừ ta triệu tập lại, tổ chức một phải dịch chức người lại, đem vệ l hội nghị, thông chi phòng mọi người, tất cả để vũ t nhất. Trần v trong lòng lõe lên ý nghĩ này lại là mấy ngày đi qua đệ tam doanh những người mới n h a u n h a u kết bạn mà đi về tới nhà của mỗi người trần vũ đã thấy qua người nhà của mình dùng quá giả liền lưu tại huyện thành trừ trần vũ bên ngoài sở cận cũng không có về nhà từ khi thẻ vàng đẳng cấp đến rơi xuống đằng sau sở cận đã cảm thấy không mặt mũi thấy mình người nhà nàng dự định lưu tại số ba doanh địa cố gắng tu luyện chờ lấy được thẻ vàng lại nghĩ biện pháp trở về ta làm sao còn không có đột phá sở cận một quyền đập vào trên vách tường phát tiết lựa giận trong lòng quả đấm của nàng trở nên đò bừng sở cận biết đây là chính mình trạng thái tinh thần không đối tuy nhiên lại làm sao đều không giải được tâm kết này biết rõ mình đã lâm vào vũng bùn nhưng lại không chỗ có thể trốn cái này khiến sở cận có loại cảm giác không thờ nổi nàng thờ giải thay đổi một thân trang phục rời đi doanh địa lúc này chính là vào lúc giữa trưa sở cận đi tại bờ sông nhìn xem trên cầu người đến người đi ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt dương liếu đầu cảnh màu xanh biết giặt rào bên bờ sông mấy cái h ả i đồng ngay tại trong nước sông chơi đùa sở cận cứ như vậy chẳng có mục đích đi tới không có bất kỳ cái gì mục tiêu đột nhiên sở cận thấy được một cái mang theo mũ rộng đành mặc áo vải thô nam tử chính dọc theo sông mà đến sở cận ngay từ đầu cũng không thèm để ý thẳng đến hai người gặp thoáng qua nàng mới cố ý lui về sau một bước thế nhưng là sở cận không nghĩ tới chính mình vừa mới né tránh người kia người kia liền trực tiếp hướng phía chính mình nhích tới gần sở cận theo bản năng muốn làm ra phòng ngự động tác có thể người kia lại là tới gần xuống thân thể của nàng liền bước nhanh hơn nhanh chóng rời đi đúng lúc này sở cận cảm giác được có cái gì vật cứng rắn treo ở nàng trên lưng đây là cái gì sở cận phát hiện tại cái hông của nàng treo một bản lớn chừng bàn tay sách nhỏ sở cận thấy thế mau từ bên hông gỡ xuống quyển sách nhỏ kia đó là một bản ố vàng sách nhỏ phía trên không có bất kỳ văn tự gì cũng không có bất luận cái gì đồ án ngay sau đó sở cận mở ra phong bị đây là sở cận con người đột nhiên co r ụ t lại chỉ gặp quyển sách này trên trang địa thình lình viết ba chữ to huyết ảnh t h ầ n công sở cận tại vân châu sinh sống mười tám năm liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái gì ma công sở cận lập tức xoay người lại muốn tìm được cái kia mang theo mũ rộng thành nam tử nhưng mà ngắm nhìn một phía nhưng không thấy thân ảnh của người nọ trong chốc lát sở cận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lòng nóng như lửa đốt ta phải tranh thủ thời gian về doanh đem ma công giao cho vạn thống lĩnh mới được sở cận trước tiên nghĩ tới chính là cái này thế là sở cận lập tức đem bản này mà công cất vào trong ngực b ư hại hại đồng thời chẳng biết tại sao sở cận trong đầu không hiểu thấu xuất hiện một thanh âm không ngừng cảnh cáo chính mình để cho mình đề phòng ma công thanh âm này một mực tiếp tục đến số ba doanh địa lập tức liền muốn tới vạn thống linh thư phòng đường vũ lân đạo khoảng cách ngàn vạn phương thư phòng càng gần sở cận tâm tình liền càng không bình tĩnh đúng lúc này ngàn vạn mới từ trong thư phòng đi ra tại góc r ẽ gặp sở cận sở cận ngàn vạn phương gặp sở cận sắc mặt tái nhợt một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề vạn thống lĩnh sở cận không ngờ rằng chính mình sẽ sớm cùng ngàn vạn phương c h ạ mặt m lập tức liền hoảng hồn ngươi không trở về nhà nhìn xem sao ngàn vạn phương cái thứ nhất đặt câu hỏi chính là cái này đối với sở cận hắn ấn tượng bình thường bất quá sở cận dù sao cũng là sở đông phong cháu gái sở đông phong lại cùng hắn từng có một chút giao tỉnh cho nên đối với sở cận hắn vẫn tương đối để ý không phải, chính là ngay tại trong quân doanh tu luyện sở cận nói ra giờ k h ắ c này sở cận ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm đang thúc giục gấp rút lấy nàng nhanh lên giao ra ma công nhưng chẳng biết tại sao nàng chính là không hạ thủ được tương phản trong đầu của hắn lại vang lên một cái thanh âm khác huyết ảnh thần công nghe giống như là một môn ma công nhưng nếu như nội dung bên trong không phải ma công đâu tu luyện ngàn vạn phương chỉ coi sở cận là bởi vì võ đạo khó tiến tới phiền não tu võ cũng tu tâm không cần thời, thời khắc khắc đều kéo căng thần kinh của mình ngàn vạn p ư ơ n g khuyên nói thả lòng điểm thuận theo tự nhiên là tốt thiên phú của ngươi không sai một ngày nào đó có thể đi đến bước này cảm ơn ngươi cổ vũ rốt cục sở cận bình tĩnh lại đại nhân ta muốn đi công chủ ăn một chút gì đi thôi ngàn vạn phương vung tay lên hạ ngàn vạn phương đưa mắt nhìn sở cận rời đi có chút không hiểu nàng đi doanh địa dài sầu một chút chạy thế nào đến thư phòng của ta tới nghĩ đến sở cận vừa rồi cái kia cử động các t h ư ờ n g ngàn vạn phương híp mắt lại đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ sau nửa ngày ngàn vạn phương xoay người sang chỗ khác sở cận về đến phòng vào cửa nàng nhìn chung quanh một chút gặp không ai lúc này mới tiến vào chính mình trong phòng khóa trái t h a n cửa sau đó sở cận lấy ra quyển kia huyết ảnh thần công đặt ở trên mặt bàn qua một hồi lâu sở cận mới vươn tay ra một lần nữa mở ra quyển sách nhỏ kia lần này lật ra rất nhiều trang sẽ không sai cho tới bây giờ sở cận cuối cùng là xác nhận sở cận một mặt x o a n suýt vừa rồi nàng hoàn toàn có thể xuất ra huyết ảnh thần công nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có xuất ra sở cận chính mình cũng biết nội tâm của nàng chỗ sâu thanh n m kia mới là nội tâm của nàng chân chính muốn nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một cái nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp sở cận thấy thế này mới khiến chính mình chấn định lại tu vi đột nhiên tăng mạnh cố nhiên mê người chỉ khi nào tu luyện ma công liền rốt cuộc không về được dựa theo quyển sách nhỏ kêu bên trên ghi chép muốn tu luyện môn công pháp này nhất định phải dùng máu tươi đến phụ trợ càng cao cấp huyết dịch tu luyện liền càng nhanh là thú hay người sở cận cũng không dám khẳng định bất quá nàng càng có khuynh hướng máu người không được nếu như là dùng máu người đến phụ trợ tu luyện sở cận tuyệt đối không cách nào thông qua nội tâm của mình cửa này thế nhưng là nếu có thú h u ế t đâu sở cận tâm lại một lần nữa bị xúc động cũng không được bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị sở cận bắt bỏ một khi tự mình tu luyện môn công pháp này như vậy cái này mang theo mũ rộng về người nhất định sẽ bắt lấy nàng được điểm nếu như đối phương buộc nàng cùng m a môn cấu kết vậy nàng liền không còn lựa chọn nói như vậy chẳng những sẽ tổn thương đến chính mình sẽ còn tổn thương đến người nhà của mình hắn đến tột cùng là ai lại là làm thế nào biết ta tình huống trước mắt sở cận có một loại cảm giác bị lựa gạt hắn là cố ý nhằm vào ta vẫn v nhử là đem mồi sở cận nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này thật sự là quá không xác định có chút sai lầm liền sẽ ủ thành đại họa bất quá coi như không luyện sở cận hay là cầm lên quyển sách nhỏ kia đem nội dung bên trong chăm chú ghi xuống một lúc lâu sau thật đơn giản một quyển sách nhỏ lại bị sở cận lật tới lật lui nhìn vô số lần thẳng đến cuối cùng nàng mới xác định mình đã đem quyển sách nhỏ này bên trên tất cả nội dung đều nhớ kỹ tiếp lấy sở cận móc ra một cái bật lửa đem quyển sách nhỏ này hoàn toàn nhóm lửa nàng mắt không chấp nhìn xem quyển sách kia thẳng đến cả quyển sách đều bị thiêu thành cho tàn nhưng ngay cả như vậy sở cận vẫn còn có chút lo lắng nàng đem cho tàn để vào trong chậu rửa mặt dùng nước quấy đều sau đó đem cho tàn đổ vào trong khe nước lúc này mới cảm giác khá hơn một chút chỉ cần nàng không tu luyện ma công ai cũng bắt không được nàng nhược điểm bất quá về sau vẫn là phải cẩn thận một chút vạn nhất bị người để mắt tới vậy thì phiền thoái làm xong đây hết thảy sở cận qua hồi lâu mới bình tĩnh trở lại nàng lại bắt đầu tu luyện lại qua mấy ngày những cái kia về trang thăm người thân tộc nhân lần lượt trở về một ngày này hoàng hôn trần vũ cương trở lại chỗ ở không bao lâu sở thanh liếu liền mang theo một cái túi lớn đi đến trở về rồi trần vũ chủ động giúp sở thanh liếu nhắc lên đồ vật chương ba mươi b ố ma môn án giết người chương ba mươi b ố ma môn án giết người đây là ta từ trang lý mang về quất tử ngươi lấy về chút sở thanh liếu nói đạo trần vũ một mặt im lặng huyện thành này cái gì đều có ngươi chạy xa như vậy mang những vật này làm gì đây là từ trong nhà mang ra cùng mặt khác khác biệt sở thanh liếu nghiêm trang nói ra t ố ta đa tạng ư ơ i trần vũ chỉ là cầm mấy cái quất tử đúng rồi trần vũ lần này ngươi không quay về thua thiệt l ớ n à. sở thanh liếu bên cạnh thu thập bên cạnh đối với trần vũ đạo ngươi tấn thăng giáo ý tin tức đã chuyển khắp toàn bộ trang tử tất cả mọi người nói ngươi rất có tiền đồ liền ngay cả tộc trưởng cùng các trưởng lão đều đối với ngươi khen không dứt miệm thật muốn trở về còn không biết phải bị bao nhiêu lễ ngộ đâu lại nói trong khoảng thời gian này ta ở trong thôn mỗi ngày đều có thể thấy có người tới cửa làm mối l à m mai mối trần vũ đem trong tay quất tử lột ra gần một nửa nếu n h u mày cũng không phải ngươi không họ sở sở ra trang rất nhiều người ta đều ước gì ngươi cưới cái khuê nữ đâu có mấy cái bên ngoài trang đại thẩm đại tẩu đều muốn cho chúng ta trang giới thiệu khuê nữ đâu nói đến đây sở thanh liếu trong thanh â m mang theo nồng đậm ghen ghét thì ta không phải là lung tung an bài cho ta một mối hôn sự đi trần vũ đốn đông nhiên không có t h ngươi còn không có đáp ứng chứ nàng nói chờ ngươi đáp ứng lại nói sở thanh liếu kiểu nói này trần vũ lúc này mới yên lòng lại c luôn luôn cô cô. Nói nói mặc dù ở thời đại này mười tám mười chín tuổi kết hôn là chuyện rất bình thường nhưng nhận kiếp trước tư tưởng ảnh hưởng trần vũ vẫn cảm thấy hiện tại kết hôn quá sớm đúng rồi ngươi gần nhất có chú ý đến hay không chúng ta hậu viện tiểu cô nương kia trần vũ phản mở miệng nàng nói đến cô nương kia sở thanh liễu bỗng nhiên thở dài một tiếng Thần sở ắ c cô con nói, cô trước cũng cùng cái rất rồi. Trần ta kết thanh kết là láng Lập vào nàng à. hôn không hôn. đơn, đi đám đã đình. Đúng nương nhỏ nghe giềng nói, nghi ngờ nói, trước người nói qua, nữ hài kia phụ mẫu, cũng không hy vọng vừa kia, kia gia qua, kia kia mai Vũ vậy mới hẻm mẫu, mã hải phụ hy chúc s thanh liếu đạo đúng vậy à nàng gả cho một nhà hàng ra cửa hàng lao bản làm tiểu thiếp của hắn cái này liền ngay cả trần vũ đều có chút ngoài ý muốn bất đắc dĩ sở thanh liếu có chút tức h ồ n h ì n nói sớm biết như vậy ta lúc đầu nên để cho người ta giúp ta làm mai mối gả cho ta dù sao cũng tốt hơn cho lao đầu tự làm tiểu thiếp sở thanh liếu kiểu nói này trần vũ không khỏi nhớ tới lần trước nhìn thấy nữ tử kia một màn thời điểm đó nàng nhìn nhát gan sợ phiền p h ứ c trên thân còn có thương bây giờ nghĩ lại thời điểm đó thương thế hơn phân nửa chính là trong nhà buộc nàng thành thân thời điểm bị người nhà đánh trần vũ không nhiều lời cái gì chỉ là vô vô sở thanh liếu bà vai nói ta đã biết tựa như sở thanh liếu nói như vậy nha đầu này gả cho lao đầu còn không bằng hắn đâu lấy trần vũ ánh mắt đến xem cái này sở thanh liếu tính tình tốt nhân phẩm tốt nghiên kỷ lại nhỏ lại là hắc giáp vệ đem nữ tử kia lấy về nhà khi chính thất dù sao cũng tốt hơn cho cái kia láo trưởng quỹ làm tiểu t i ế t cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó sở thanh liếu từ bỏ ngược lại là hại nữ từ kia trong lúc nhất thời hai người đều có chút im lặng phanh phanh phanh lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa giáo úy đại nhân trần vũ nghe được động tĩnh thanh âm này hắn nghe quân hai là tôn đại điếu thủ hạng vạn l i ê u hạng vệ dịch thành vệ quân trần vũ mở cửa người kia đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc hiển nhiên là một đường băng băng mà tới chuyện gì trần vũ hỏi đây là hắn lần thứ nhất thấy có người chuyên tìm chính mình trong ngõ nhỏ phát sinh cùng một chỗ án mạng thủ vệ kia vội vàng nói án mạng trần vũ không hiểu ra sao án giết người mặc dù là đại án tử nhưng bình thường đều là tôn đại điếu ra mặt giải quyết lần này chạy thế nào đến chính mình nơi này tới có lẽ cùng ma môn có quan hệ thanh vệ kia nói khẽ với trần vũ nói ra ma môn trần vũ ánh mắt hiếp lại phía trước dẫn đường trần vũ tâm thần khẽ động tình huống như thế nào sở thanh liễu nhìn thấy trần vũ vội vàng mà đi vội vàng nên đón tiếp lấy sở đại nhân tên thị vệ kia cùng kính hành lễ lúc này mới lên tiếng nói chúng ta vùng này phát sinh cùng một chỗ hung sát án t hư hư thực, thực cùng ma môn có quan hệ liên lụy đến ma môn nhất sở thanh liễu nghe vậy cũng là có chút ngạc nhiên trước đó vài ngày lưu thủy hạng phát sinh ma môn võ giả án mạng sở thanh liếu cũng là biết đến đi thôi tới xem xem sở thanh liếu cũng không đoái hoài tới lặn lội đường xa ra rời phạm lạc ù n g ma môn dính liễu quan hệ đều không phải là việc nhỏ sở thanh liếu đem cửa khóa trái một nhóm ba người liền vô cùng lo lắng tiến đến hiện trường ở nơi nào trần vũ biên đi bên cạnh h ỏ i là tại bách khách lai、like、bị hóa điếm bên trong thủ vệ đàng hoàng nói ra bách khách lai、like、bị hóa điếm sở thanh liễu mở to hai mắt một mặt kinh ngạc là sở đại nhân binh lính thủ thành không rõ ràng cho lắm vì sao sở thanh liễu sẽ phản ứng to lớn như thế thấy cảnh này trần vũ bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ lại cái này hàng ra cửa hàng chính là, là... sở thanh liếu xứng sở lập tức nhẹ gật đầu tiết tiểu nhu chính là đến nơi đó tiết tiểu nhu chính là cô nương kia sở thanh liếu nói tiếp ngươi biết chuyện này là chuyện gì xảy ra sao sở thanh liếu nhìn về phía thủ vệ kia mở miệng dò hỏi tên thủ vệ kia lắc đầu không biết tôn đại nhân khi biết trăm khách đến hàng ra t r ả i liên lụy đến m a môn án giết người sau trước tiên liền để ta tới tìm ngươi biết trần vũ khẽ bước cảm đi mau bách khách lai、like、bị hóa điếm cách cũng không xa ba người đi được lại nhanh rất nhanh liền tới đến mục đích lúc này bách khách lai、like、bị hóa điếm đã bị thành vệ quân vây chật như đêm tối ngẫu nhiên có người qua đường ngừng chân quan sát cũng sẽ bị thành vệ binh đuổi đi đại nhân trần vũ mới vừa vặn bước vào trong tiệm liền thấy được chạm mặt tới tôn đại điếu chuyện gì xảy ra trần vũ còn chưa nói chuyện một bên s ở thanh l i ế u đã là vượt lên trước lên tiếng tôn đại điếu nhìn một chút hai người nói ra nói đ ạ i nhân chúng ta tới trước lầu ba nhìn xem tình huống lại nói đi s ở thanh l i ế u một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng trần vũ cũng biết g i a hỏa này khẳng định là đối với tiết tiểu nu nha đầu kia nhớ mãi không quên ba người đi theo tôn đại điếu lên lầu ba vừa đi trần vũ một bên đánh giá trăm khách tới hàng ra cửa hàng tầng một cùng tầng hai bày đầy các loại da thuộc chế phẩm đều là trải qua gia công một tầng hàng da phẩm chất bình thường nhưng số lượng khá nhiều tầng hai hàng da phẩm chất tốt hơn nhưng số lượng ít mà tầng thứ ba đã không phải là làm ăn địa phương mà là làm chỗ cư trụ đây chính là vụ án phát sinh sau còn lưu tại trong tiệm không đi người vừa mới đi đến lầu ba trần vũ liền nhìn thấy khúc quanh t h a n g lầu ngồi sổm mười cái nam nam nữ nữ người nhìn quần áo cách gắn m ặ c hẳn là tiểu nhị hoặc là thị nữ tôn đại đ ế u đem sự tình trải qua nói một lần chính là gian phòng kia hắn chỉ một ngón tay ba người đi vào vừa đi vào trần vũ đã nhìn thấy hai bộ thi thể đều là hơn năm mươi tuổi nam tử quần áo lộn xộn nửa thân trần lấy thân trên hai người trước ngực đều có một đạo vết thương sâu tới xương rõ ràng đều là trí mạng tổn thương s ở thanh liễu nhìn thấy hai bộ thi thể trong lòng đung lòng liền hai bộ thi thể này là s ở đại nhân tôn đại điếu ứng tiếng nói biết thân phận trần vũ đối với tôn đại điếu đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai vị này một vị là tiền đại h i ế u phong l u hàng ra cửa hàng l ã o bản một vị là bảo sinh tiệm thuốc ló bản vạn bất lợi hai người bọn họ chính là bạn tốt nhiều năm tôn đại điếu hiển nhiên là làm đủ bài tập đối với trần vũ vấn đề cũng là hạ bút thành văn thành thạo điêu luyện đây là ta tại ngươi trước khi đến thẩm vấn qua những tiểu nhị kia cùng người hầu sau cho ra kết luận trần vũ còn chưa kịp hỏi tôn đại điếu liền dành nói đ ê m qua tiền trưởng quỹ cùng vạn trưởng quỹ tại khánh phong t i ể u lâu uống đến say m ề m sau khi uống rượu xong tiền trưởng quỹ chưa có trở về chỗ ở mà là cùng vạn trưởng quỹ cùng một chỗ trở về hàng ra cửa hàng nhà này hàng ra cửa hàng tiền trưởng quỹ bởi vì cùng trong nhà phu nhân không cùng thường xuyên không ở nhà liền ở tại nhà này hàng ra cửa hàng tầng thứ ba tiền trưởng quỹ sau khi tới liền phân phó hạ nhân đi đem hắn mới nhập tiểu tiếp h t i ế t thị dẫn tới nơi này tôn đại điếu dừng một chút tiếp tục nói sở thanh liếu sắc mặt khó coi nói tiếp trần vũ lông mày cũng n h í u lại theo trong cửa hàng tiểu nhị nói tới t i ế t thị lúc đó cũng không nguyện ý cùng bọn hắn cùng giường c h u n g gối nhưng về sau diêu trưởng q uy đưa nàng đánh cho một trận đưa nàng lôi vào gian phòng phân phó hạ nhân để bọn hắn không cần tại lầu ba q u ấ y g i à y bọn hắn tôn đại điếu tiếp tục nói bọn hạ nhân đạt được lão bản phân phó liền không có lại đi quái d y mãi cho đến buổi chiều tiểu nhị đều không có nhìn thấy tiền trưởng uy từ trên lầu đi xuống liền cảm giác có chút không đúng hắn ở bên ngoài hô nửa ngày đều không có đáp lại đẩy cửa vào nhìn thấy chính là như vậy một màn b ầ n t h i u tôn đại điếu giọng điệu cứng rắn nói xong s ở thanh liếu liền một quyền đập vào trên c u n g cửa tức giận đến mặt đều tái rồi giống như là muốn phát tiết một dạng thiếp thất tiết thị trần vũ hay là rất bình tĩnh không thấy tôn đại điếu nói một câu nói như vậy trần vũ hai mắt n i í u lại nói hiểm nghi lớn nhất người chính là cái kia tiết thị đúng vậy đại nhân tôn đại điếu nhẹ gật đầu ta đã phái người đi thăm dò qua cái này tiết thị hạ lạc bất qua cho đến bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì người mới vừa nói cùng ma môn có quan hệ là có ý gì trần vũ một câu nói t o ạ t ra thiên cơ đại nhân tôn đại điếu phân phó n ô tác đem hai bộ thi thể ngực vết thương mở ra trần vũ xích tới trái tim của bọn hắn đã hoàn toàn vỡ vụn phản phất bị thứ gì để ép qua bình thường hung thủ đem hai người lồng ngực xé ra đem hai người tâm huyết ép cô tôn đại điếu ở bên cạnh giải thích một câu nghe đến đó trần vũ lập tức minh bạch mặc dù không có khả năng trăm phần trăm xác định là ma đạo cách làm nhưng có ma đạo hiểm nghi là tất nhiên dũng tâm đầu huyết tu luyện là ma môn bên trong thường thấy nhất một loại gặp được tương tự bản án bình thường đều là lấy ma môn làm manh mối thà rằng dùng nhiều chút tâm tư Cũng k hắn g thể h c dù sao cũng là làm qua hơn mười năm thành vệ con người tự nhiên cũng không phải không có trải qua loại sự tình này cho nên chúng ta chỉ cần bắt lấy tiết tiểu nhu là được rồi trần vũ rất rõ ràng tiếp xuống tầm quan trọng đại nhân nếu không chúng ta p h ả i người đi thông chi mặt khác thủ vệ nếu như tiết tiểu nhu thật là ma môn cừng giả vậy coi như là tìm được hành tung của nàng cũng bắt không được nàng a tôn đại điếu lại hỏi một câu truyền lệnh xuống làm cho tất cả mọi người tất cả tập hợp đứng lên phân tán ra đến trần vũ lại nói mặt khác n g ư ờ i lại đi bẩm báo một tiếng ta muốn xin mời mặt khác mấy con phố thủ vệ hiệp trợ tìm kiếm từ khi lưu thủy hạng bên trong xuất hiện một tên bản thổ ma môn võ giả sau trần vũ vẫn n â m nớp lo sợ nếu như tiết tiểu nhu thật sự là người trong ma đạo cái kia rất có thể hai người tu luyện là cùng một loại công pháp ma đạo nếu là thật sự có cái gì ma đạo thế lực đây mới thực sự là đại sự quy mô lớn như thế bản thổ ma môn võ giả xuất hiện nó uy hiếp to lớn v ừ a xa cùng đại phong thương hội có quan hệ xả thân cửa tuân mệnh tôn đại điếu lên tiếng xoay người rời đi cái kia tiết tiểu nhu nhà có hay không đi qua trần vũ mở miệng lần nữa ta đã phái người đi đã điều tra bất quá tạm thời còn không có bất cứ tin tức gì tôn đại điếu nói một câu liền quay người rời đi biết trần vũ nhìn xem cảm xúc có chút xa s u ố t sở thanh liếu mở miệng nói thanh liếu đi thôi chúng ta đi tiết tiểu n u nhà mẹ đẻ gặp nàng một chút thân nhân thuận tiện gặp nàng một chút bạn thân tốt sở thanh liễu nghe vậy miễn cưỡng lên tiếng hắn mặc dù thích tiết tiểu n u nhưng bây giờ tiết tiểu n u bị hoài nghi là người trong ma môn hắn cũng có thể phân rõ thị phi có thể sở thanh liễu từ nội tâm chỗ sâu hay là không muốn tin tưởng trước mắt cái k i a nhìn n u nhu nhược nhược tiểu c ầ đường lại là người như vậy cùng lúc đó bách xuyên huyện trong thành h á c giáp vệ đô đốc trong phủ đệ một tên h á c giáp vệ sĩ đi vào ngụy trường phong thư phòng c h ì n h lên một phong thư tại sao lại tới ngụy trường phong nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vẻ bất đắc dĩ lúc trước hắn đến bách xuyên huyện chính là vì tránh cho phiền phức nhưng mấy ngày nay phiền phức liên tiếp đến lần trước xuất hiện bản thổ ma môn cao thủ phía sau đến cùng là phương nào thế lực còn không có điều tra rõ ràng lần này lại xuất hiện hư hư thực thực ma môn cao thủ bản án trong lòng phiền muộn sau khi ngụy trường phong cũng biết đây là nguy hiểm dấu hiệu nếu như xử lý không tốt lời nói nói không chừng bách xuyên huyện liền sẽ từ từ bị ma môn cho c h ả y vào để mắt khắc dịch hiệp trợ vạn liêu hạn g dịch liên hợp lùng bát chúng ta thân vệ cũng phái người đi cửa thành phụ cận nghiêm tra tất cả ra khỏi thành người ngụy trường phong phân phó tuân mệnh thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi lúc này trần vũ sợ thanh liếu hai người lúc này mới vừa tới tiết tiểu n u nhà mẹ đẻ rách nát trong sân nhỏ trong ngoài bên ngoài đều đứng đẩy thành vệ quân lúc này tiết tiểu nhu phụ mẫu cùng đệ đệ chính j u n lẩy bẩy tụ tập cùng một chỗ n g h e chút tiết tiểu nhu có thể là người trong ma môn mấy người dọa đến chân đều mềm n ũ n g mặc dù bình thường tình h u ố n g d ư ớ i đánh g i ế t ma môn võ giả là sẽ không dính dấp đến người nhà nhưng nhìn đến những thành vệ quân này hung thân đ ắ c sát bọn hắn cũng lo lắng cho mình có thể hay không bị nhốt vào nhà tù vinh thế thoát thân không được giáo húy đại nhân trần vũ vừa tới thành vệ tiến lên đón tiết tiểu nhu vi phụ mẫu cùng đệ đệ gặp có đại nhân vật tới lập tức dọa đến run l ẩ bẩy có cái gì phát hiện sao tr cầm đầu thành vệ lắc đầu đại nhân tiết thị một nhà đã bị chúng ta thẩm vấn qua nhưng là cũng không có hỏi ra đầu mối gì bọn hắn lại không biết tiết thị chính là người trong ma môn lại càng không biết tiết thị giết người mà lại nơi đây đã tìm tới một lần cũng không phát hiện cùng ma môn có liên quan vết tích trần vũ nhìn thoáng qua tiết tiểu nhu một nhà hỏi ngươi xác định bọn hắn không có nói sai cái này thành vệ kia nghe vậy cũng là s ư n g sở lập tức chính là mở miệng nói ra chủ tử thuộc hạ cái này dẫn người trở về thẩm vấn đừng đại nhân chúng ta thật không biết tiểu tiện nhân kia là ma môn đệ tử nếu như biết chúng ta nhất định sẽ trước t i ê n hướng ngài hồi báo xấu xí nữ tử nghe chút muốn thẩm vấn lập tức khóc giải thích c h â n vũ sở thanh liếu b ọ n người đều là hơi n h ú n g mày lộ ra vẻ không vui nào có là mẹ gọi nữ nhi tiện nhân đại nhân tựa hồ là đã nhận ra nghi ngờ của bọn hắn thành vệ quân thống linh hạ giọng nói t i ế t thị không phải bọn hắn con gái ruột chỉ là bọn hắn d ư ơ n g nữ miệng đặt sạch xét điểm sở thanh liếu nghe vậy tiến lên một bước chỉ vào cái kia xấu xí nữ tử trong mắt tràn đầy lanh ý tốt tốt cái kia xấu xí nữ tử lập tức ngậm miệng lại giờ khắc này sở thanh liếu triệt để nổi giận c h ắ c không được đem nữ nhi cho lao đầu t ử khi tiểu lao bà nguyên lai không phải thân sinh sở thanh liễu nhìn xem mỏ nhọn đại thờ một mặt ghét bỏ biểu lộ mơ hồ đoán được tiết tiểu nhu trong nhà chịu bao lớn ủy khuất thanh liễu trần vũ đi tới đối với sở thanh liễu làm cái an tâm chớ vội thủ thế dù sao tiết tiểu nhu bị hoài nghi là ma môn đệ tử sở thanh liễu giúp nàng nói chuyện khó tránh khỏi sẽ khiến hiểu lầm sở thanh liễu cũng phát hiện điểm này quay đầu đi chỗ khác từ hôm qua ban đêm bắt đầu tiết tiểu nhu liền không có trở về sao có hay không cùng ngươi liên lạc qua trần vũ nhìn về phía ba người bọn họ không có tuyệt đối không có ba người mau đem sự tình nói một lần kể từ cùng diêu trưởng quỹ thành thân sau chúng ta liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt xấu xí、si、nữ tử tiếp tục giải thích trần vũ cẩn thận nhìn một chút ba người thân sắc cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng đến tiết tiểu nhu không phải còn có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã trần vũ lại một lần nữa hỏi xấu xí、si、nữ tử sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới tin tức này lại bị trần vũ biết bất quá nàng hay là nói đàng hoàng một câu có một cái gọi là dương đường nguyên nam nhân hắn liền ở tại đối diện thanh liễu tới xem xem đang khi nói chuyện trần vũ hướng đối diện đi đến đi theo phía sau sợ thanh l i ễ u ba người còn có hai tên thành vệ quân mở cửa một tên thành vệ nặng nghề mà gõ cửa một cái cửa phòng mở ra bên trong đứng đấy một vị sắc mặt tiểu tụy nữ tử trung niên khi nhìn đến thành vệ quân thời điểm nàng tựa hồ có chút sợ sệt nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc vừa rồi thành vệ quân g i ò n g chống khua chiên vọt vào đối diện phòng ở nàng xuyên thấu qua khe cửa nhìn thoáng qua dương đường nguyên có ở đó hay không trần vũ hỏi một câu hát tại thanh âm của nữ tử trung niên bên trong cũng mang theo một tia khiếp ý đem hắn gọi tới trần vũ dẫn một đám người đi vào trong sân cũng không có vào nhà nữ tử trung niên t r ầ chờ một lát rốt cục đáp ứng một lát sau nàng đem một vị sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể h ư n h ư ợ c tiểu hỏa t ử giúp đỡ đi ra thanh niên kia thân hình g ầ y g ò một mặt thư q u y ử n khí khi hắn nhìn thấy trần vũ s ở thanh liễu hai người á o giáp màu đen sau sắc mặt hơi đổi một chút trần vũ mẫn duệ bắt được điểm này tiết tiểu đu ngươi biết sao trần vũ thẳng vào chủ đề không quen dưng ơ đường nguyên gọn gàng dứt khoát nói ta như thế nào cùng vợ người khác ẩ n chi thiếp sen lẫn trong cùng một chỗ trần vũ híp híp mắt ngươi cho ta thành thật một chút ta cũng không có thời gian để ý tới tâm tình của ngươi mặc dù dương đường nguyên mặt ngoài là bởi vì tiết tiểu nhu gả cho người khác mà tức giận nhưng trần vũ tổng cảm thấy hắn là cố ý chúng ta là hồi nhỏ bạn chơi nghe được trần vũ trong giọng nói lanh ý dương đường nguyên lại giải thích nói về sau chúng ta lưỡng tình tương duyệt nhưng nàng phụ mẫu đều cho rằng ta không phải một tốt nam nhân cho nên liền cùng ta đoạn tuyệt quan hệ cắt đứt liên lạc trần vũ đông nhiên cười lên ha h a lập tức thu lại mặt cười nhìn về phía dương đường nguyên nói ngươi như nói làm nữa ta liền nhận định ngươi là ma môn đồng đẳng dễ ngươi dương đường nguyên một mặt mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra tiểu tử cho ta thành thật một chút bên cạnh một tên thành chúng ta đang điều tra tiết thị cùng ma môn có liên lụy ngươi nếu không phối hợp chúng ta coi như ngươi là ma môn đồng l õ a bên cạnh nữ tử trung niên nghe vậy lập tức ấp đường nguyên còn không mau phối hợp một chút ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi bao lâu chưa thấy qua tiết tiểu n u trần vũ hùng hổ dọa người dương đường nguyên bị trần vũ ép tới không thở nổi trong lòng giống như là đang chịu đựng cái gì hai tháng này đến bởi vì thân thể nguyên nhân ta cơ hồ không có từng đi ra ngoài thẳng đến hai tháng trước ta mới nhìn thấy nàng dương đường nguyên mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng dòng trần vũ nghe vậy khoe miệm nổi lên một tia cười lạnh r ộ i ra một ngón tay điểm vào dương đường nguyên trên bờ vai à. dương đường nguyên chỉ cảm thấy đầu vai đau s ó t giống như là bị kim đâm một chút kém chút n g ấ t đi vừa rồi trần vũ thế nhưng là dùng chân khí người tới đem hắn đưa đến cửa chợ bán thức ăn xử tử vớt xuống câu nói này trần vũ xoay người rời đi hai tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau từ đầu tới đôi bọn hắn đều nhìn không ra dương đường nguyên có cái gì không thích hợp địa phương sẽ không phải là giáo hí tìm không thấy tiết tiểu n u cho nên muốn muốn tìm một cái kẻ chết thay đến hóa giải một chút thượng cấp áp lực đi bất quá cứ việc trong lòng nghĩ hoặc bọn hắn hay là nghe theo mệnh lệnh đừng nói hai người bọn họ liền ngay cả sở thanh liếu đều có chút không hiểu rõ hắn tăng tốc bước chân đi theo trần vũ đại nhân van b u ồ n g a lúc này nữ tử trung niên kia đã quỳ trên mặt đất nhưng mà cái kia hai cái thành vệ quân nhưng không có để ý tới nàng mà là mang lấy dương đường nguyên liền hướng bên ngoài đi dương đường nguyên tại hai tên thị vệ bức bách bên dưới không nói một lời ánh mắt kiên định trần vũ lúc này sở thanh liếu cũng đi theo hiển nhiên hắn cũng không đồng ý trần vũ quyết định a ngươi không hiểu sao trần vũ đối với sở thanh liếu hỏi không rõ sở thanh liếu lắc đầu hắn là ma môn đồng bọn không phải trần vũ trả lời một câu thế nhưng là hắn là nói dối nói láo sở thanh liễu cao mày cách hắn lần trước nhìn thấy tiết tiểu nhu đã qua hơn hai tháng trần vũ thanh âm rất khẳng định vì sao xác định như vậy sở thanh liễu bách tư không hiểu được nhìn xem người ta tiết tiểu nhu thủ đoạn cao minh bao nhiêu à. trần vũ nhắc nhở sở thanh liễu một câu sở thanh liễu một mặt không hiểu đ h u quay đầu nhìn về phía bị chế trụ dương đường nguyên đó là sở thanh liễu chú ý tới dương đường nguyên tay h áo phía dưới có một cây màu vàng nhạt sợi tơ đông nhiên hắn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn thoáng qua trần vũ cái t i ê màu vàng vòng tay cùng tiết tiểu n u mang theo trên tay giống nhau sao thân là tiết tiểu nhu người sở thanh liễu mỗi một lần tại trong hẻm nhỏ gặp được tiết tiểu nhu lúc đều sẽ vụng trộm nhìn một chút mà đầu này màu vàng đất vòng tay hắn từng tại tiết tiểu nhu trên tay thấy q u a không sai trần vũ chém đinh chặt sắt nói đó là tiết tiểu nhu vòng tay trần vũ sở dĩ chắc chắn như thế là bởi vì lần trước nhìn thấy tiết tiểu nhu lúc nàng giật giật cổ áo của mình muốn lấy tay che khuất vết thương trên cổ đem cổ tay của mình hoàn toàn bại lộ tại trần vũ trước mặt khi đó trần vũ đã là hậu tiên tầng ba cừng giả sức quan sát so người bình thường còn mạnh hơn nhiều khi đó trần vũ đã thấy rõ dây thừng kia mỗi một chi tiết nhỏ trần vũ cùng tiết tiểu nhu trên cổ tay dây thường giống nhau như lúc liền ngay cả dây thường cuối cùng đầu sợi cũng là giống nhau như lúc ở thế giới này nam tử cực ít đeo trang s ứ c nhất là nữ tính hóa trang s ứ c c h ỉ ít tại bách xuyên huyện là như vậy cân nhắc đến hai người trước đó quan hệ trần vũ hoàn toàn có thể kết luận đầu này màu vàng đất vòng tay hẳn là tiết tiểu nhu đưa cho dương đường nguyên lễ vật mà phần này lễ vật tất nhiên ẩ n chứa một loại nào đó tình cảm nửa tháng trước ta gặp qua tiết tiểu nhu lúc đó vòng tay này còn tại tiết tiểu n u trong tay trần vũ tiếp tục nói cho nên nàng hẳn là tại trong nửa tháng liền đem vòng tay này giao cho dương đường nguyên thậm chí có thể là từ hôm qua ban đêm cho tới hôm nay ban đêm khoảng thời gian này ý của ngươi là nói hôm qua tiết tiểu nhu giết người đằng sau biết rõ chính mình tình cảnh nguy hiểm nhưng tiết tiểu nhu hay là nhớ dương đường nguyên cho nên bước lên nguy hiểm tính mạng cho hắn vòng tay này xem như trước khi đi cáo biệt sở thanh liễu đoán được trần vũ muốn nói điều gì chỉ là suy đoán mà thôi trần vũ nhung b a i bất quá khả năng này rất lớn hai chúng ta cũng có thể nghĩ ra được sở thanh liễu trầm mặc không nói nhưng coi như, như vậy cũng không có nghĩa là dương đường nguyên liền có vấn đề ngươi cứ như vậy coi hắn là thành ma môn đồng loá không khỏi cũng quá sở thanh liễu trong lòng cũng sở thanh liêu biết trần vũ đại bộ phận thời điểm đều là tương đối rộng cho nhưng cũng không thể bởi vì điểm này liền chất vấn quyết định của hắn ta vừa rồi thử một chút đúng là người bình thường trần vũ giải thích nói bất quá dù vậy bằng vào chúng ta hát giáp vệ đối với ma môn võ giả coi trọng trình độ cũng không phải việc khó gì vậy phần ta mới vừa nói muốn giết hắn chỉ là phô trương thanh thế mà thôi chương ba mươi lăm bắt sống ma môn cao thủ lập xuống đại công chương ba mươi lăm bắt sống ma môn cao thủ lập xuống đại công trần vũ trầm tiếng nói ta cũng là đang đánh cược hy vọng tiết tiểu nhu cũng không có đi ra t r ă m sông tiết tiểu nhu nếu như biết được dương đường nguyên bị trở thành ma môn đồng l o ã n mà bị xử tử lấy nàng đối với dương đường nguyên tình cảm tất nhiên sẽ ra mặt làm sáng tỏ dương đường nguyên thân phận nói như vậy dương đường nguyên liền là của ngươi mồi câu sợ thanh liễu cũng ý thức được điều này nói thế nhưng là nếu như tiết tiểu nhu đi vậy ngày mai lại nên như thế nào chẳng lẽ lại còn có thể giết dương đường nguyên không an trần vũ lắc đầu hắn có ý nghĩ của mình nếu như tiết tiểu nhu không đến vậy thì liền tùy tiện mật cớ đem hắn mất lại dù sao lúc trước hắn ngay trước chúng ta mặt che giấu hắn cùng tiết tiểu nhu ở giữa liên hệ điểm này chúng ta có thể hào hào thẩm vấn hắn thì ra là thế sở thanh liếu nghe xong trần vũ ý nghĩ sau sau cũng biểu thị đồng ý vậy ta đây liền trở về đem dương đường nguyên ngày mai tại cửa chợ bán thức ăn xử từ sự tình lấy bố cáo hình thức chuyên điện ra nếu như tiết tiểu nhu ở đây nàng nhất định sẽ có phản ứng、Tốt. trần vũ nhẹ gật đầu nói sở thanh liếu lần nữa phát ra thở dài một tiếng hắn quan sát mở nhà sát trời không khỏi lắc đầu tăng tốc bước chân hướng phía bên ngoài đi đến truy nã nữ nhân mình thích để sở thanh l i ế u bị ép trưởng thành đêm đó tại sở thanh l i ế u đốc xúc bên dưới vạn liễu hạng trên đường phố lệnh truy nã trong vòng một đêm liền bị trương tiếp đi ra sáng sớm ngày thứ hai dương đường nguyên cùng ma môn cấu kết sắp tại cửa chợ bán thức ăn bị hắc giáp vệ sử từ tin tức đã là mọi người đều biết đến vào lúc giữa trưa toàn bộ vạn liễu hạng thậm chí xung quanh khu ngã tư cử dân n h o nhao tuân hướng vạn liễu hạng cửa chợ bán thức ăn tất cả mọi người ôm xem náo nhiệt tâm tư lúc này vạn vạn liễu hạng bên trong đến từ vệ dịch sáu tên h ắ c giáp hộ vệ toàn bộ trình diện giờ phút này trần vũ bên cạnh chính là sở thanh liễu mà trần vũ phía sau thì là bốn vị tân sinh h ắ c giáp vệ đem dương đường nguyên cho ta kéo qua trần vũ mệnh lệnh một tiếng bởi vì lúc này lập tức liền muốn tới biết hắn gọi tống thanh tử là tống gia trang một tên người mới bị trần vũ phân đến nơi này tống thanh tử đối với trần vũ hay là rất tôn kính dù sao hắn là cùng chính mình tuổi tác tương tự lãnh đạo trần vũ tuổi còn trẻ nhưng không có nửa điểm tiêu hoành chi khí xử sự, sự giọt nước không lọn rất có vài phần khí độ làm cho lòng người vui mừng tâm phục khẩu phục nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì trần vũ võ đạo tư chất cùng ngoại công tạo nghệ trần vũ năm nay mười tám tu vi lại đ ạ t đến hậu thiên tầng bốn cảnh giới ở trước mặt hắn một đám thái điệu đều sinh ra một loại xa không thể chạm cảm giác không chỉ là trần vũ còn có một số mới tới hát giáp vệ đối với trần vũ cách nhìn cũng đều không sai biệt lắm đây cũng là vì cái gì vạn liêu hạng thủ vệ nhân số cũng không nhiều nhưng lại có thể đoán kết lại nguyên nhân theo tống thanh t ử ra lệnh một tiếng dương đường nguyên bị đội hộ vệ áp lên đài cao giờ phút này dương đường nguyên giống nhau ngày hôm qua giống như sắc mặt trắng bệnh hai chân như lũn ra nhưng mà dương đường nguyên cũng không e ngại nhiều như thế quân coi giữ còn có cầm trường kiếm người hành hình đêm qua dương đường nguyên mặc dù bị nuốt một đêm nhưng cũng không có gặp bất luận cái gì cực hình một đêm này dương đường nguyên lâm vào đối nhân sinh hồi ức bên trong thân thể của hắn y ê u đ ố i chịu đủ dày vò thế nhưng là tại hắn trong hồi ức nhưng lại có một phần khoái hoạt chỉ là cái này khoái hoạt cuối cùng bị phá hủy dương đường nguyên đem trên cổ tay của mình dây thừng lấy xuống thật chặt nắm trong tay ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường nhưng không có nhìn thấy tiết tiểu nhu thân ảnh được tới dương đường nguyên trong lỏng chỉ có tia hy vọng này giờ phút này dương đường nguyên bị người đẻ xuống đất kẻ hành hình t r ư ờ n g đau mắt thấy liền muốn chặt đi xuống trần vũ ánh mắt cũng không có rơi vào d ư ơ n g đường nguyên trên thân mà là rơi vào trên thân mọi người trần vũ suy đoán hẳn là tiết tiểu nhu tới trần vũ cùng sở thanh liễu đem qua từ d ư ơ n g đường nguyên trong nhà sau khi ra ngoài thành vệ binh cho lục soát cái ú t sấp lần này vậy mà tìm được năm trăm lượng mà tờ giấy kia bên trên còn mang theo một k i a như có như không máu tươi về phần cái kia năm trăm lượng trần vũ cũng không có hỏi t h ă m d ư ơ n g đường nguyên chỉ là để thủ vệ hộ vệ hỏi thăm một chút người nhà của hắn lấy được kết luận là đó cũng không phải người nhà hắn tất cả nghĩ như thế tấm này nhốn máu tờ giấy Tạm như vây vây nhưng h ngay lúc cây đao kia sắp chém xuống thời điểm trong đám người bỗng nhiên vang lên một thanh nhâm t h ậ m đã tiết tiểu nhu mặc một bộ trang phục màu đen từ trong đám người vượt qua đám người ra giờ phút này tiết tiểu nhu tóc hai bù x ụ hai mắt đỏ bừng ánh mắt của nàng tại dương đường nguyên trên thân đảo qua sau đó chậm dãi hướng phía trần vũ đi đến đúng lúc này kẻ hành hình động tác im bặt mà dừng hắn đã sớm biết hôm nay muốn đem dương đường nguyên chém giết bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi dù là không có tiết tiểu nhu ra mặt có người cũng sẽ mở miệng ngăn lại hắn không phải người trong ma đạo là ta tu luyện một loại ma công trở thành ma môn đệ tử tiết tiểu nhu đi tới trần vũ bên cạnh một mặt bình tĩnh mở miệng lúc này trần vũ hay là lần đầu nhìn thấy tiết tiểu nhu cái dạng này trước kia、tiết、tiểu nhu nhìn thấy hắn đều là cũng không nh tựa vào vách tường đi đường nhưng hôm nay nàng lại ngẩng đầu g ỡ ữ a ngực khuôn mặt không thay đổi há miệng ngậm miệng đều là ma môn đệ tử s ở thanh liễu nhìn xem nàng t h ầ n sắc có chút cổ quái đây cũng không phải là lấy trước kia cái nung c h i ề u từ bé tiểu nha đầu yêu tộc lập tức những cái kia vây xem các bình dân nhao nhao phát ra kinh hô mọi người t r â u đầu g kẻ t a i dùng các loại ý vị thâm trường ánh mắt đánh giá tiết tiểu nhu mặc dù bọn hắn biết nàng là ma đạo bên trong người thế nhưng là có h ắ c giáp vệ tại bọn hắn hay là dám đối với tiết tiểu n u trên giới dò xét quả nhiên là ma môn võ giả tiết tiểu n u chính miệm nói ra trần vũ không có chút nào cảm thấy kỳ quái cho nàng đeo lên còng tay áp tải đi trần vũ hướng về phía tống thanh từ phân phó một câu tống thanh từ lên tiếng cầm xích s á t cẩn thận từng ly từng tí hướng tiết tiểu nhu bên kia bước đi tống duy nghị còn là lần đầu tiên cùng người của ma môn giao thủ trong lòng tràn đầy cảnh giác mười phần cẩn thận chờ một chút tiết tiểu nhu đ ỗ n g nhiên hướng về sau co r d t lại công tử ta có l ờ i muốn đối với hắn nói nàng đem yêu cầu của mình nói cho trần vũ thấy cảnh này tống thanh từ dừng bước hướng phía trần vũ nhìn lại có thể trần vũ biểu thị đồng ý tiết tiểu nhu nếu lựa chọn vị trí của mình liền tuyệt đối sẽ không không có gì bất ngờ xảy ra tiết tiểu nhu lần này nhìn thấy dương đường nguyên đoán chừng cũng chỉ có một lần cuối đối với ma đạo cừng giả hát giáp vệ cách làm rất đơn giản chỉ có một cái đánh chết đa tạ đại nhân tiết tiểu nhu hướng về phía trần vũ c ú p cái cung sau đó nói nói xong nàng liền xoay người chậm rãi hướng phía trên lôi đài dương đường nguyên đi đến lúc này dương đường nguyên cũng đứng lên hắn dùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt nhìn chằm chằm tiết tiểu nhu trong mắt có một loại không nói ra được buồn vui nàng rốt cuộc đã đến tiết tiểu n u tiến lên một bước dội ra một bàn tay tại dương đường nguyên trên khuôn mặt vớt nhẹ nhẹ sợ thanh liếu thấy thế cũng là xoay người qua đi đi dương đường nguyên có chút lo lắng đối với tiết tiểu nhu phân phò nói giờ phút này dương đường nguyên bị xích sắc khó a lại hai cánh tay vác tại phía sau không ngừng mà dãy ruộng tiết tiểu nhu nghe vậy trên mặt cũng là hiện ra một vòng ý cười nhìn xem dương đường nguyên nói ra n à n g mỉm cười mở miệng nói không trốn đại nhân tiết tiểu nhu căn bản chính là ăn nói lung tung ta mới là hàng thật giá thật cao thủ ma đạo đột nhiên dương đường nguyên phảng phất điên quần bình thường hướng phía trần vũ vị trí điên quần gấm hét lên hắn trên nét mặt mang theo vài phần điên quần tu luyện tà pháp chính là ta chuyện không liên quan đến nàng giết chết tà a thành thật một chút bên cạnh kẻ hành hình thấy cảnh này một chân hung hăng đá vào d ư ơ n g đường nguyên trên đầu gối đem hắn bị đá quỳ trên mặt đất ta mới là hàng thật giá thật cao thủ ma đạo giết chết tà a dương đường nguyên cảm xúc kích động vậy được hình người còn chuẩn bị một bạt thai quất vào d ư ơ n g đường nguyên trên thân nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy trần vũ dẫn theo phía sau đòn nào từng bước một hướng hắn đi tới tốt giết tà a dương đường nguyên nhìn xem đi hướng chính mình trần vũ không ngừng k ê u khích hắn cũng không ý thức được chính mình biểu hiện ngây thơ cỡ nào cỡ nào buồn cười đại nhân、Tiếp、tiểu nhu nhìn xem trần vũ nắm đòn n o từng bước một đi tới bản năng ngăn tại dương đường nguyên t r ư ớ c người hắn đang nói láo ta mới lạ tiết tiểu nhu lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh hoàng nhưng mà trần vũ nhưng không có trả lời tiết tiểu nhu vấn đề tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh trong n y mắt hắn liền đã rút ra chính mình v ò n đ a o như là một trận gió bình thường hướng phía nàng lao đến tiết tiểu nhu giang hai cánh tay làm ra phòng ngự tư thái nhưng vào lúc này bọn hắn nhìn thấy trần vũ đ ố n g nhiên từ tiết tiểu nhu bên người vào tới sau một khắc một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên k e n k e n trần vũ chiến ao trực tiếp đem hai thanh mảnh kim loại trò đánh bay ra ngoài có một thủ. giây ế sau trần vũ bỗng nhiên nhảy lên một cái hai chân giấm trên mặt đất đem đại địa giấm đến dạn nứt ra hắn vậy mà trực tiếp nhảy tới trên nóc nhà trên nóc nhà ánh mắt rất tốt trần vũ thấy được một cái mang theo mặt nạ thân ảnh đứng trước mặt của hắn rất hiển nhiên cái kêu mang theo mặt nạ sát thủ là tới giết tiết tiểu nhu chẳng lẽ là cái kia phía sau màn thế lực lớn sợ sẽ tiết tiểu nhu bị những h ắ c giáp kia vệ sĩ bắt lấy từ đó tiết lộ ra ngoài trần vũ cầm trong tay đ o à n đ a o đạp trên nóc p h ò n g bước nhanh hơn hướng phía mặt nạ kia sát thủ vào tới người áo đen thấy thế hai tay dâng lên vài c h ô i đao phiến bắn ra đường đường đường hắn không phải né tránh chính là dùng t r ủ y thủ ngăn tại trước người che mặt sát thủ am khí vậy mà không có một thành có thể đánh trúng trần vũ đây là hậu thiên tầng bốn cảnh giới trần vũ có thể cảm giác được mỗi một mũi h ă n khí ẩn chứa lực lượng cường đại mặt nạ sát thủ một kích không chúng quay đầu liền chạy trần vũ theo sát phía sau lại là hậu thiên t ầ n bốn bất quá hắn tu vi bất quá cũng như vậy đi trần vũ ở phía sau đuổi theo lại phát hiện tốc độ của đối phương vậy mà so với hắn phải chậm hơn mấy phần trần vũ cũng có thể cảm nhận được trên ám khí lực lượng rất yếu không chỉ là trần vũ liền ngay cả cái k i a mang theo mặt nạ sát thủ cũng đã nhận ra khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn cho nên tại chạy trốn trong quá trình hắn không ngừng mà ném ra từng thành từng thanh lưỡi dao ý đ ồ kéo dài trần vũ bước chân bất quá trần vũ cực kỳ nhanh nhẹn những này trùi thủ cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn chỉ là theo lưỡi dao không ngừng b ắ n ra tên i sát thủ này động tác lần nữa chậm lại khoảng cách của song phương cuối cùng là rút ngắn một chút tới đi trần vũ trong mắt lóe lên một vòng h u n g quang mà hai tay của hắn cùng dấu ở trong tay áo hai cánh tay cũng đều dần dần ảm đạm xuống hắn kích phát thân thể cứng rắn Siêu! trần vũ n h ấ t đao vung ra đao mang quét ngang mà ra cái kia che mặt sát thủ chỉ có thể quay đầu đối mặt với một đao này nên đón tiếp lấy giờ phút này một thanh trùy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn khó khăn lắm ngăn chở trần vũ một kiếm này nhưng ở đụng trạm một sát na hắn cảm giác cánh tay của mình giống như là bị kim đâm một chút đó là đến từ trần vũ nội khí công kích giờ k h ắ c này trần vũ cũng cảm thấy lực lượng của đối phương nguồn lực lượng này rất yếu ớt lại thêm hắn cứng rắn ra thịt ngăn trở công kích cho nên trần vũ cũng không nhận được thương tổn quá lớn nhìn xem trần vũ g á n g vẻ mặt nạ sát thủ lập tức có chút luôn cuống trần vũ lập tức bắt lấy cơ hội này theo sát lấy trần vũ đoản đao tựa như là giống như cồn u g phong bạ vũ đối với tên kia che mặt sát thủ chính là một trận cồn ngành đoạt tạc mặt nạ kia sát thủ tại trần vũ như như sóng to gió lớn công kích đến vận tải đau khổ trèo trống siêu cường lực xuyên thấu thân thể mạnh mẽ lực lượng kinh người phong man dưới loại tình huống này tên t i ê mặt nạ sát thủ cũng không cách nào kiên trì nữa thủy thủ trên tay trực tiếp bị trấn khai cánh tay cũng bị trần vũ nhấc đau mở ra thương trần vũ một cái k h u ổ tay đập vào người đeo mặt nạ trên c h á n hắn muốn bắt sống tên sát thủ này nếu không tên sát thủ này đã s ớ m chết bị trần vũ đập mạnh đằng sau che mặt sát thủ chỉ cảm thấy đầu đau mướn nước đầu váng mắt hoa hắn đ ỗ n g nhiên cắn đầu lưới một cái cố nén đau nhức kịch liệt cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại không tốt trần vũ nhìn xem cái k i a mang theo mặt nạ sát thủ làm bộ muốn cắn người bộ dáng trong lòng r u lên có thể hay không chính mình ăn hết túi độc của mình đây không phải muốn bắt sống sao trần vũ nắm vút đối phương cái cằm đ ỗ n g nhiên u ố n néo liền đem đối phương cái cằm tháo tới tên người áo đen kia thống khổ rên dị một tiếng nói xong trần vũ một tay lấy mặt nạ hai xuống đây là một tên cực kỳ bình thường t r u n g nhân nhân trần vũ nắm vút cái cằm của hắn đem hắn miệng mở lớn bắt đầu kiểm tra là ta quá lo lắng trần vũ cũng không có tìm tới bất kỳ độc tố điều này nói rõ người mang mặt nạ này cũng không phải là thật muốn tự sát mà là chính mình đa tâm cũng là vùng tiên h đ ị a n à y độc tố mới có thể phát triển được như vậy chi trộm tu tập võ đạo võ giả bản thân liền có cường đại thể chất cùng cường đại nội khí có thể tốt hơn khu trừ độc t là cao giai võ giả luyện chế kịch độc đại giới quá lớn không bằng chính mình dùng để tăng lên tu vi của mình biết được trên người đối phương không có bất kỳ vật gì trần vũ cũng liền bình thường trở lại một cái hậu thiên tầng bốn ma môn cao thủ tuyệt đối không phải là một cái nhân vật dâu rĩa chỉ cần bắt x u ố n g hắn l i ề n có thể từ trong miệng của hắn đạt được nhiều bí mật hơn bất quá trần vũ cũng biết những này bản thổ ma môn cừng giả đều là có người trong bóng tối chỉ điểm đối với loại lực lượng này bọn hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao ta vẫn là đem hắn mang đi đi trần vũ nhìn xem sát thủ kia hôn mê bất tỉnh để cho an toàn trần vũ hay là liên tục hai trường đập vào đối phương phần bụng cùng trên phần bụng nội lực tràn vào thể nội thích khách chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt đánh tới cả người nhất thời n g ấ t đi tên sát thủ kia tố chất thân thể cùng lực lượng so với bình thường hậu thiên tầng bốn phải yếu hơn một chút chẳng lẽ là tu luyện ma công nguyên nhân ma công tu luyện tốc độ rất nhanh nhưng cũng chính vì vậy hắn nội tình rất kém cỏi tại cùng cảnh giới trong chiến đấu thường thường sẽ rơi xuống hạ phong trần vũ trước tiên đem sát thủ kia từ trên nóc nhà ném xuống chính mình thì là từ trên nóc nhà nhảy xuống tới mang theo sát thủ kia cổ áo hướng phía cửa chợ bán thức ăn đi đến đại nhân nhìn thấy trần vũ thanh tử cũng tranh thủ thời gian đẩy ra đám người đi tới trần vũ bất thình lình truy kích đánh bọn hắn một trở tay không kịp chờ hắn lấy lại tinh thần trần vũ thân ảnh đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn cho hắn đeo lên còn g tay đem cái kia tiết tiểu nhu cũng cho ta bắt lại đưa đến vệ dịch lao lý trần vũ một tay lấy tên sát thủ kia ném ra ngoài thanh liễu đem chuyện này hồi báo cho thượng cấp của ta còn có tên sát thủ kia tin tức toàn bộ hồi báo cho hắn trần vũ lại đối sở thanh liễu đạo chuyện này liên lụy đến hậu thiên tầng bốn võ giả tự nhiên muốn trước tiên báo cáo đi lên biết sở thanh liễu lên tiếng lúc này hành động lúc này tụ tập người ở chỗ này còn không có rời đi bọn hắn m u ố n là ô m nhìn người chết tâm thái tới nhưng nhìn thấy đầu án tự thú ma môn đệ tử thấy được h ắ c giáp vệ giáo lý truy kích đ ị c h nhân tâm tình của bọn hắn so trong tưởng tượng còn muốn đặc xác bách xuyên huyện thanh bách tính nhiều năm trước tới nay một mực nhận h ắ c giáp vệ che chở tự nhiên biết người của ma môn hiện thân ý vị như thế nào c h â n vũ dễ như chở bàn tay bắt lấy một sát thủ để bọn hắn càng thêm yên tâm có dạng này một vị cao thủ cường đại ở bên n g an toàn của bọn hắn mới là có bảo hộ cùng lúc đó hắp giáp vệ đô đốc nơi ở tại ngụy trường phong trước người ngồi ba vị thống lĩnh cổ lang phong hạ c h í viễn ngàn văn phương thần sắc đều có chút nghiêm túc ngay tại hơn một giờ trước lại một tên nơi đó ma môn đệ tử cũng bị phát hiện hành tung hắn vốn chỉ là một tên tiểu thương người bán hàng rong nhưng bởi vì cùng người xảy ra tranh chấp nhất thời khống chế không nổi tình cảm của mình tiện đương ngai đem nó chém giết tu vi của hắn cũng không cao rất nhanh liền bị một đám đội tuần tra tóm lấy tên k i a thổ ma cửa cương giả đã bị bắt đang tiếp thụ thẩm vấn chư vị chuyện này lớn bao nhiêu ta muốn không cần ta nhiều lời ngụy trường phóng ánh mắt đạo qua ba người đây là vị thứ ba ma môn cao thủ hiện thân ba cái bình dân tu luyện ma công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên phía sau càng là đứng đấy một cái ma đạo đại phái về phần bọn hắn quy mô cùng mục đích chúng ta hoàn toàn không biết gì cả đại nhân chúng ta ngay tại cẩn thận điều tra vị kia trước hết nhất hiện thân ma môn cờ ư n giả g hạ trí viên nói điều tra thời điểm chúng ta cũng lấy được nhất định thành quả tất cả tham dự điều tra người h i ể m nghi đều bị chúng ta tóm lấy đang tiến hành càng nhiều thẩm vấn đây chẳng phải là nói trước mắt còn không có gì tính thực chất tiến triển ngụy trường phong nhịn không được nói nghe hắn nói như vậy hạ trí tôn không nói thêm gì nữa cổ lăng phong cùng ngàn văn p ư ơ n g thì là đứng ở một bên muốn nói lại thôi bách xuyên huyện trong thành nhận giấu đi một cái ma đạo tổ chức mà những người này cũng không biết điểm này thân là thống lĩnh bọn hắn rất khó đào thoát trách nhiệm trong lúc nhất thời trong phòng lặng ngắt như tờ lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p ngay sau đó một tên người mặc áo giáp màu đen thị vệ từ bên ngoài nhanh chân mà vào chuyện gì ngụy trường phong ruốt u ố t chán đô đốc đô uý từ vạn liễu hạng bên kia t r u y ề n về tin tức đoạn thời gian trước phát sinh cái kia lên bị ma môn cường đạo sát hại vụ án đã xa lưới hung thủ đích thật là một tên ma môn đệ tử hiện tại cũng tại chúng ta trong không chế thị vệ đạo lúc này mới một ngày không đến liền đem người bắt được tốc độ vẫn rất nhanh nghe nói như thế ngụy trường phong mặt không biểu tình mặt khác vạn liệu hạng trần vũ đội trưởng bắt được một tên ma môn đệ tử tu vi đặt đến hậu thiên tầng bốn thân vệ nói tiếp chật ánh mắt của bốn người cùng nhau rơi vào tên thị vệ này trên thân hậu thiên tầng bốn ma môn cao thủ không có sai đi mặt khác ba người cũng đều nhìn về hướng tên hộ vệ này nếu như có thể bắt lấy dạng này một cái thực lực cường đại ma môn cực giả thuận hắn dấu vết để lại liền có thể tra ra rất nhiều thứ không sai mà lại hắn còn sống tên thân vệ kia trả lời ngay tốt ngụy trường phong lúc này mới mỉm cười, t r ầ nguy Vũ cầm cầm một cái ầ một ma môn hậu thiên t n hậu cường giả. Đây là một cái cự bước ngoặt giả, đại người đây đ â là một n g trương phong nhẹ g nói gật đầu tiếp lấy lại bổ sung một câu cái kia trần vũ ngược lại là một cái nhân tài không tệ ngàn vạn phương nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc trần vũ là hắn coi trọng nhất thuộc hạ nghe được ngụy t r ư ờ n g phong nói như vậy hắn cũng là giống như vinh yên sở ra trang trần vũ hạ trí viễn nhìn xem một màn này nhịn không được hỏi không sai hắn đúng là sở ra trang người mà lại ngươi cũng là hắn chủ khảo lao sư ngàn vạn vương làm ra trả lời hạ trí viễn lắc đầu thở dài chỉ tiếc ta đang chọn tuyển hắn thời điểm liền phát hiện chỗ bất p h ẳ m của hắn nếu như ta sớm biết hắn có thiên phú như vậy là lại dạng này đáng tin lúc trước nên để hắn gia nhập ta nhị doanh thấy cảnh này cổ lăng phong trên mặt nợ một nụ cười cái này trần vũ hắn mặc dù không có gặp qua hay là nghe nói một chút vô luận như thế nào trần vũ cái tên này hoàn toàn đưa tới bách xuyên huyện hắc giáp vệ sĩ bên trong mấy cái cao tầng chú ý đ ạ i nhân thời gian cấp bách thuộc hạ cái này tiến về vạn l i ế u hạ vệ dịch đem hai người kêu mang đi tuy tiện nói vài câu ngàn vạn phương cũng không còn kéo dài hắn lo lắng thời gian kéo quá lâu sẽ có biến cố phát sinh đi thôi hắn khoát tay c h ặ ả lại ngàn vạn thuận tiện trực tiếp rời đi tất cả giải tán tăng lớn điều tra cường độ hắn lại phân phó hạ chí viễn cổ lăng phong để bọn hắn đem tất cả người khả nghi đều bắt lại là hạ chí viễn cổ lăng phong hai người cũng đều đứng lên cung kính hành lễ chặt r i ê n phần mình rời đi lúc này trong phòng cũng chỉ có hộ vệ kia cùng ngụy trường phong hai người còn không đi ngụy trường phong liếc qua tên thân vệ kia vội và nói thuộc hạ có cái tin tức không có b ẩ m báo ngụy trường phong nhịu nhữ mày có chút không vui nói trước đó thống linh đ ề u tới ngươi vì sao không b ẩ m báo các hạ việc này cùng ma môn án cũng không liên quan thân vệ gấp rút nói ra trước đó có một ít người tới ngoài phủ đệ cầm đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi nói là muốn cùng ngươi gặp mặt gặp ta bọn họ là ai nói là đến từ vân ứng thành vị tia thân vệ nói ra vân ứng thành nghĩ nghĩ ngụy trường phong mở miệng nói để bọn hắn tiến đến là diệp phục thiên gật đầu một tên thân vệ đi ra đem hai người dẫn vào ngụy trường phong trong phòng chờ đợi đồng thời hắn cũng rất m u ố n biết rốt cuộc là ai vậy mà có thể từ vân lưng ơ thành chạy đến bách xuyên huyện liền vì cùng mình gặp mặt thất thúc không bao lâu thân vệ dẫn người t i ế n đến chỉ thấy một đôi nam nữ nhìn thấy ngụy trường p h o n g trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn hai người kia đều là một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi bộ dáng hai người kia nhất cử nhất động đều cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác địa vị hiển nhiên không thấp ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới ngụy trường phong nhìn thấy hai người này nao nao lập tức trên mặt hiện ra dáng tươi cười bước nhanh tới n g u y thị bộ tộc thiên lân lan g nguyệt ngươi đến bách xuyên huyện làm cái gì chương 36 vân mộng sơn bên trong có tiên nhân chương 36 vân mộng sơn bên trong có tiên nhân n g u y t r ư ờ n g phong vừa nói một bên xích tới một mặt thân cận n g u y t r ư ờ n g phong rời khỏi gia tộc chính là vì trốn tránh một chút phiền thoái nhưng là bây giờ hắn lại có một loại xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác tựa như là thấy được thân nhân bình thường thất thúc ngươi rời đi vân lưng thành thời gian dài như vậy đều không có nghĩ đến về nhà một chuyến đây không phải bất đắc dĩ sao người thiếu nữ kia mở miệm nói ra là người mặc tím nhạt trang phục t r ê nguyễn đầu h tiên lân h nguyễn hừng hực g lan, Nguy Nguy Nguy Nguy lan nguyệt bổ khuyết trong nhân sinh của hắn rất nhiều chống không ngồi nguyễn trường phong xin mời hai người nhập tọa cũng vì nó trâm thượng thanh trả nói cho ta biết làm sao ngươi tới bách xuyên huyện nguyễn trường phong lần nữa hỏi thăm ngụy lăng nguyệt cũng không k h á c h khí bưng lên ngụy t r ư ờ n g phong pha nước tràn g o n uống một hơi cạn sạch ta nói ta muốn n i ệ m tình ngươi cho nên mới nhìn ngươi nói thật ngụy t r ư ờ n g phong lắc đầu hiển nhiên đối với hai tên này hết sức quen thuộc nói nếu quả như thật là vì gặp ta vậy liền hẳn là sớm cho ta biết một tiếng nhanh như vậy liền đến rõ ràng là lo lắng ta không đáp ứng ngụy lăng nguyệt cùng ngụy tiên lân nghe vậy hai mặt nhìn nhau trên mặt đều hiện lên một vòng thần sắc khó xử rất hiển nhiên thất thúc cũng không có bị lửa đi qua ta ngụy tiên lân bị ngụy trưởng phong thấy nhất thanh nhị sở vì vậy nói ta sở di đến một là bởi vì ta tưởng nhị hai là bởi vì ta cùng lăng nguyệt đi ra giải sầu một chút thư giãn một tí lăng nguyệt ngươi có phải hay không cảm thấy áp lực của mình rất lớn ngụy trường phong lấy chưng cầu ánh mắt nhìn về phía ngụy lăng nguyệt ngụy lăng nguyệt một mặt bất đắc dĩ cha ta trong khoảng thời gian này cố ý để cho ta tiếp cận mộ trường ca để cho ta trong lòng cảm giác rất khó chịu mộ trường ca ngụy trường phong nghĩ nghĩ nói ngươi nói là thương lan tông vị kia thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế kỳ tài là hắn ngụy lăng nguyệt trả lời một câu ta cảm thấy phụ thân ta hẳn là có mưu đồ khác ân ngụy trường phong nhẹ gật đầu trầm n g m nói ngươi bây giờ chỉ có mười sáu nghiên kỷ không nhỏ bất quá lây tính tình của ngươi trung thân đại sự thực sự không nên vội vàng nếu là ta ở chỗ này nhất định sẽ cùng tam ca nói lên đôi câu ta vẫn muốn tránh đi cha ta cùng mộ trường ca cho nên mới xin nhờ ca ca ta tới gặp ngươi ngụy lăng n g u y ệ t lường ngụy thiên lân một chút trầm n g â m một lát nói ca ca ta tu võ cũng rất vất vả cần nghỉ ngơi vương lòng ngụy trường thanh nhịu nhữ mày trên giới nhìn ngụy thiên lân một chút cái này có cái gì tốt nhẹ nhõm phụ thân ngươi trong thư luôn luôn nói ngươi không hào hào tu luyện cả ngày chơi bởi lêu lỏng lãng phí một cách vô ích tư chất của mình thất thúc ngụy thiên lân xem xét lập tức gấp vội vàng kêu một tiếng đừng nói nữa ngụy trường phong một mặt nghiêm túc ta bây giờ mới biết hai người các ngươi khẳng định là vụ n trộm chạy ra ngoài nếu như phụ thân ngươi biết hắn tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đến bị ngụy trường phong một câu nói t o ạ t ra hai người mắt sáng lên liếc nhau lại cùng nhau cúi đầu một m à n này để hắn nhớ tới hai người khi còn bé làm sai sự t ì n h dán g vẻ ngụy trường phong tức giận nói tốt ta các ngươi cũng đừng có lại đồng kịch ta cho phép ngươi ở chỗ này ở vài ngày nhưng không cho phép dừng lại thời gian quá dài trong vòng hai ba tháng không trong vòng một tháng các ngươi nhất định phải rời đi thất nguyễn c thiên a người k h g lân cũng không có dấu diếm nói thẳng cuối cùng kém một chút bất quá hắn thấy cái này quá nguy hiểm từ vân hưng thành đến bách xuyên huyện cũng không có quá nhiều đại lộ mà lại thường xuyên muốn vượt qua lĩnh đường nói mã phỉ liền xem như một chút hung tàn hung thú đều có thể đem bọn hắn toàn quân bị diện ngụy trường phong trầm ngâm một chút nói ra lúc trở về ta giúp ngươi bọn họ thất thúc ngài đây là muốn trở về sao ngụy lăng nguyệt ngụy thiên lân đều làm ộ t mặt kinh ngạc đi lâu như vậy nên trở về nhà ngụy trường phong thở dài vậy cũng phải chờ ta xử lý tốt chuyện bên này mới được còn có ngụy trường phong đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói hai ngày nữa ngươi tốt nhất nghỉ ngơi thuận tiện nhìn một chút công tôn tiền bối công tôn tiền bối nữ tử kia khẽ giật mình chậm n g ẹ n nào g kêu lên thất thúc ngài là nói vị kia công tôn không hai công tôn tiền bối ngụy thiên lân hỏi là hắn ngụy trường phong nhẹ gật đầu hắn là các ngươi ra ra lão bằng hữu hiện tại ẩn cư ở bách xuyên huyện vân mộng sơn bên trong cách nơi này không xa vân mộng sơn là địa phương nào ngụy lăng nguyệt hỏi liền tại phụ cận các loại hai ngày sau ta sẽ cho người đưa các ngươi đi ngụy trường phong đáp tốt hai người cùng một chỗ nhẹ gật đầu hai ngày sau vạn liễu hạng vệ dịch tên sát thủ kia còn có tiết tiểu đu đều bị ngàn vạn phương xét đi lúc trước ngàn vạn vừa qua tới thời điểm vừa nhìn thấy trần vũ liền đối với hắn khen không dứt miệng trần vũ công lao để b á c xuyên huyện hắc g i á vệ nhất chúng cao tầng áp lực giảm nhiều đối điều tra phía sau ma môn thế lực cũng có một cái ý nghĩ rõ ràng mang theo hai người rời đi trần vũ chỉ cảm thấy trên người gánh vác giảm bớt rất nhiều nhưng cho dù là dạng này trần vũ cũng cảm thấy một khâu nguy hiểm không tên khí tức giống như một đạo thiên la địa võng đem toàn bộ bách xuyên huyện thành đều bao vây lại mà lúc này trần vũ chính tại một gian trong văn phòng liếc nhìn hôm nay báo nhỏ bên trong cũng không có đề cập tới ma môn cũng không biết là thẩm vấn không đủ thành công hay là bởi vì không có công tố nguyên nhân lực lượng của ta còn chưa đủ trần vũ cảm thấy đây mới là để hắn cảm giác đến nguy hiểm căn nguyên đột phá đến hậu thiên tầng bốn sao trần vũ cảm giác mình có chút tự mãn lại thêm mỗi tháng đều có ban thưởng trần vũ cảm thấy mình có đầy đủ tài nguyên đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn nhưng biến cố bất thình lình lại làm cho hắn nguyên bản tâm bình t ĩ n h cảnh dần dần có một tia ba động có biện pháp nào có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn sao trần vũ n h ư ợ c có chút suy nghĩ lúc này bên ngoài truyền đến tôn đại điếu tiếng đập cửa đại nhân bên ngoài tới hai người tôn đại điếu cũng không có quá nhiều nghi thức xã giao đi thẳng vào vấn đề đáp trên tay bọn họ có ngụy đại nhân lệnh bài cầm trong tay ngụy đại nhân lệnh bài trần vũ không hiểu ra sao bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng mời tiến đến là nói xong tôn đại điếu rời đi một lát sau hai người đi vào hai người này một người là ngụy thiên lân một người là ngụy lang n g u y ệ t trần vũ nhìn thấy hai người này lập tức xứng sở chỉ một cái lên mắt là hắn có thể nhìn ra trên người hai người này đặc thù khí t ứ c trên người hắn loại kia đặc thù khí t ứ c cùng ngụy t r ư ờ n g phong cực kỳ giống nhau hai vị lạ trần vũ ôm quyền hỏi ngươi chính là trần minh ngụy thiên lân không có giá đỡ đạo tại hạn trần vũ trần vũ không chút do dự nói ra ta gọi ngụy thiên kỳ ngụy lang nguyện hai người riêng phần mình làm tự giới thiệu họ ngụy trần vũ cơ hồ có thể khẳng định hai người này cùng ngụy trường phong là một cái gia tộc chúng ta đến từ vân hưng thành ngụy trường phong là chúng ta thất thúc một bên ngụy lang nguyệt mở miệng nhìn về hướng một bên trần vũ gặp qua hai vị trần vũ đối bọn hắn ấn tượng không tệ trần vũ từng nghe ngàn vạn phương thuyết lên ngụy trường phong là vân hưng thành đại tộc tử đệ hai thiếu niên này mặc dù cũng là đại tộc tử đệ nhưng ở trước mặt mình biểu hiện như vậy khiêm tốn thực cũng đã lòng người sinh hào cảm trần huynh ta lần này tới chủ yếu là muốn mời ngươi rút một chút ngụy thiên lân cũng không quanh c o lòng vòng nói mong rằng trần h u n h dẫn đường đến vân mộng sơn mạch c h ố sâu đi vân mộng sơn c h ố sâu trần vũ người hắn thật đúng là không biết đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy không sai ngụy thiên lân khẽ vất cảm trần vũ chính là ngụy trường phong mời tới người dẫn đường ngụy thiên lân cùng ngụy lan g n g u y ệ t hai người từ thất thúc trong miệng biết được trần vũ từng tại vân mộng trong núi lớn ở lại hơn nữa còn đã từng xâm nhập qua thế là hướng bọn hắn dẫn tiến bất quá ngụy trường phong cũng đã nói trần vũ thiên phú rất cao tương lai có cơ hội bái nhập thương lan tông đối với loại yêu cầu này trần vũ cũng không có một ngụm sẽ đồng ý ngược lại mở miệng nói hai vị ta không rõ ràng hai người tiến vào vân mộng sơn mạch mục đích bất quá tại hạ vẫn là phải nhắc nhở hai người một tiếng vân mộng núi lớn vô cùng nguy hiểm. khắp nơi đều là đ ộ n vật còn có một số y ê u thú thậm chí nguy hiểm không biết trần vũ chưa thấy qua y ê u thú bất quá sở ra t r a người n g đều biết giới ngay tại vân mộng trong núi lớn có một mảnh hồ nước trong hồ nước có so dã thu tầng thứ cao hơn y ê u thú những y ê u thú này trí tuệ rất cao thực lực cũng rất mạnh liền xem như hậu thiên thất trọng cao thủ cũng rất khó sống sót muốn chân chính xâm nhập vân mộng sơn tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới hậu thiên tầng bảy trở lên trần vũ lại dặn d o một câu đối với trần vũ nhắc nhở ngụy thiên lân cùng ngụy lăng nguyện đều là không cảm thấy kinh ngạc trần minh cứ việc yên tâm trên một điểm này ngươi rất không cần phải quan tâm Gặp thiên lân cùng nghe y t i ê được ngụy thiên lân trả lời trần vũ lập tức ngây ngẩn cả người hai thiếu niên này niên kỷ cũng không lớn nhưng đều là hậu thiên thất trọng tu vi liền xem như sở ra trang sở đông phong cũng mới hậu thiên lục trọng tu vi mà thôi hẳn là vân ưng thành người đều khủng bố như thế ngụy lăng nguyệt giống như là nhìn ra trần vũ suy nghĩ trong lòng mỉ cười trần sư đệ chớ có giật mình huynh đệ chúng ta hai người đều là đến từ vân lưng thành ngụy thị bộ tộc trong nhà có không ít đ ồ tốt chúng ta khi sáu tuổi cũng đã bắt đầu tu luyện bởi vì chúng ta tư chất tại trong đám người cùng thế hệ đều là số một số hai ta thất thúc nói cho ta biết bách xuyên huyện trẻ tuổi nhất đệ tử mười hai tuổi mới có thể bắt đầu tu võ mà lại nơi này tài nguyên cũng không nhiều ngươi có thể d i ớ i tình huống như vậy đột phá đến hậu thiên tầm bốn đã là phi thường không tầm thường về sau ngươi nếu có thể b á i nhập thương lan tông tất nhiên có thể một bước lên trời ngụy lăng nguyện mở miệng thời điểm cũng không có hoàn toàn không để ý trần vũ cảm thụ đối với trần vũ tư chất nàng hay là rất thưởng thức từ thất thúc ngụy trường phong trong miệng biết được bách xuyên huyện hoàn cảnh tu luyện sau ngụy lăng nguyệt cũng là từ đáy lòng cho là muốn đi đến trần vũ một bước này thật sự là quá khó khăn quá khen lên rồi trần vũ văn này lại là mỉm cười lắc đầu trần vũ mặc dù biết do ngụy lăng nguyệt lời nói không loa nhưng cũng có thể nhìn ra ngụy trường phong đối với hắn cách nhìn xem ra ngụy đại nhân đối với hắn vẫn rất có hảo cảm nếu như an toàn của các ngươi không có vấn đề ta liền mang các ngươi lên núi trần vũ đáp ứng yêu cầu của bọn hắn lúc này ma đạo manh mối còn tại truy cha bên trong, trong tay hắn cũng không quá mức việc quan trọng đã như vậy trần huynh làm phiền nguy thiên lân cảm kích nói chúng ta đã chuẩn bị xong hiện tại có thể đi sao không có vấn đề trần vũ một lời đáp ứng trần vũ mang theo hai người đi ra vệ dịch cửa lớn liền thấy được cửa ra vào ngừng lại vài thất tuấn mã trần vũ chưa từng có thấy qua hung hãn như vậy tuấn mã con ngựa này ngẩng đầu lên chừng hai m năm cao toàn thân trên d ư ớ i đều là bắp thịt rắn chắc da lông bóng loáng không dính nước móng nặng nề g h mỗi một lần thở dốc đều mang một cỗ cường đại khí tức khi hắn đến gần thời điểm một cỗ khí tức ngột ngạt đập vào mặt quả nhiên là võ huy a trần vũ thở dài ngựa này chính là máu yêu thú mạch cùng ngựa bình thường so sánh lộ ra càng th nguyễn thiên lân hướng trần vũ giới thiệu nói con thú này mặc dù bộ dáng c ủ n g dã, nhưng một khi bị người thu làm t ạ a kỵ lại là cực kỳ nhu thuận trần huynh không ngại cơi ư đi lên thử một lần nói xong hắn đem trong tay roi ngựa đưa cho trần vũ đưa tới trần vũ nhận lấy sờ lên trong đó một đầu da cự thú lông xoay người lên tọa kỵ của nó trần vũ trở mình lên ngựa vững vàng ngồi ở chỗ đó đi thôi chúng ta xuất phát nguyễn thiên lân nguyễn lăng Nguyệt hai người cấp tốc xoay người lên lưng ngựa ba người bên người còn đi theo hai cái hậu thiên bắt trọn võ giả hai cái này võ giả tại vân mộng sơn bên trong phụ trách bảo hộ ba người k đạp đạp. Nhanh nhanh. sau hai giờ vân mộng sơn chân núi cuối cùng đã tới bởi vì đi là ngắn nhất lộ tuyến trần vũ cũng không có trực tiếp đi sở ra trang bên kia vân mộng sơn ngay ở chỗ này trần vũ đem tự mình biết điều nói rồi đi ra vừa rồi bọn hắn đến vân mộng sơn mạch mục đích cũng không có nói rõ ràng cho nên trần vũ cũng không có hỏi nhiều nhìn từ góc độ này vân mộng sơn quả nhiên là một chỗ ưu tính chỗ khó trách công tôn tiền bối sẽ chọn ở chỗ này là t chân ngụy lăng nguyệt nhìn qua phương xa cái kia từng toàn ngọn núi từng đoá từng đ o à đám mây làm lòng người chỉ hướng về là cư tại vân mộng sơn trần vũ nghe lập tức hiểu rõ ra nguyên lai、like、hai tên này là tại vân mộng sơn càng sâu địa phương tìm một người hắn chưa từng có nghĩ đến cái này vân n g sơn bên trên thế mà lại có người sinh sống ở chỗ này trần hình bên trong ngọn núi lớn này có một cái lạc tinh hồ chắc hẳn ngươi cũng không xa là gì. nguyễn thiên lân nhìn xem bên cạnh trần vũ trầm giọng nói ra biết ân trần vũ nhẹ gật đầu điểm này hắn là biết đến dựa theo sở gia trang bên trong truyền thuyết sở gia trang tiền nhiệm tộc trường cũng chính là hậu thiên thất trọng cảnh giới thời điểm đã từng xâm nhập vân mộng s ơ n mạch đi đến lạc tinh hồ mà hắn sau khi trở về càng đem vân mộng núi lớn hành tâm cũng chính là lạc nguyệt hồ nói cho gia tộc của mình từ ngọn núi lớn này bên ngoài đi thẳng nếu như không mất phương hướng lời nói liền có thể đến lạc nguyệt hồ trung ương đã như vậy mong rằng trần h u y n chỉ điểm nhiều hơn n g u y thiên lân ôm quyền hành lễ trần vũ không có chút gì do dự trực tiếp đạp mã núi mà đi c ư ớ i ngựa tiến vân mộng sơn hắn cũng là lần đầu tiên con đường mặc dù g ặ p ghềnh nhưng hắn dưới thân yêu mã lại bén nhẹ dị thường cho dù là tại dốc đứng bên trên cũng có thể như giẫm trên đất bằng mảy may cảm giác không thấy bất kỳ lay động mấy người đi ra bên ngoài đi tới vòng trong nhưng vào lúc này ngụy lăng nguyệt cùng ngụy thiên lân bên người một vị thị vệ lấy ra một cái đánh lửa gãy một dạng vật phẩm đem nó nhóm lửa sau đó một cỗ mùi thơm nồng nặc từ trên người nó phát ra theo gió phiêu tàn có cái này khu s ù n hương về sau cũng không tiếp tục sợ những cái tia cổ trùng tập kích ngụy lăng nguyệt giải thích nói lấy lực lượng của bọn hắn đương nhiên sẽ không e ngại phổ thông đ ộ c vật chỉ là không muốn để cho trần vũ miễn bị công kích mà thôi ở thế giới này võ giả thực lực rất mạnh cơ hồ có thể miễn dịch hết thể độc tố bất quá có chút độc vật trời sinh liền có kịch độc cùng nhân công chế biến kịch độc có khác biệt về bản chất bọn chúng độc tính muốn so nhân công chế biến kịch độc còn mạnh hơn nhiều nhất định phải coi chừng hạ không biết đi được bao lâu trần vũ đ ố n g nhiên tại trên một chỗ vết núi thấy được một gốc linh thảo gốc dược thảo này chính là hắn sau khi lại tới đây sớm nhất nuốt gốc kia xanh lăng cỏ trần linh thế nào ngụy lăng nguyệt nhìn xem trần vũ hám lại tốc độ đi lên phía trước mở miệm nói ra ta phát hiện một gốc linh d trần vũ đàng hoàng nói ra nhìn thấy trần vũ phản ứng ngụy lăng nguyệt lộ ra một vòng dáng tươi cười mở miệng nói trần vinh ngươi n ế u m u ố n cứ tới lấy đi cái này trần vũ cũng là một mặt xấu hổ hắn dù sao cũng làm ư ợ n hai người ánh sáng mới an ổn đi đến nơi này nếu như chỉ là vì thu thập dược liệu mà dừng lại vậy liền quá lãng phí thời gian trần vinh không sao gặp trần vũ như vậy khó xử ngụy thiên lân tranh thủ thời gian mở miệng nói trần vinh hai chúng ta đều không có ý tứ quáy rầy ngươi nếu như ngươi có thể tìm tới ngươi mớn coi như là chúng ta đối với ngươi c à n tạ tất tạ ơn trần vũ văn nói cũng không cần phải nhiều lời nữa xoay người xuống ngựa g ó n g bắt đầu hái lên cái kia xanh lăng cỏ gốc này xanh lăng cỏ sinh trưởng tại một chỗ bên bờ vực nhìn có chút hiểm trở bất quá tại trần vũ xem ra những này đều không phải là vấn đề trần vũ một cái nhảy vọt liền đi tới cây kia màu xanh biết cỏ non bên cạnh tiềm lực ba phải t r ă n g hấp thu phải t r ă n g tại trần vũ l ấ y xuống gốc này lục linh dược đằng sau trong tầm mắt của hắn liền nổi lên một đầu tin tức trần vũ cho ra đáp án là không nếu như hắn ở trước mặt mọi người tùy tiện phục dụng rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện trần vũ chính muốn đem gốc này bích linh thảo bỏ vào trong túi đông nhiên hắn bên thai chuyển đến tiếng vang xào xạc giống như là có đồ vật gì từ trên núi trong đùi cỏ trôi ra trần vũ thân hình loại lên trực tiếp nhảy xuống đúng lúc này hắn đã thấy rõ đây là một đầu trên thân hiện đầy vằn đại xà tại vân mộng sơn bên trên chứ đem đối phương xem như con n g ồ i nếu không gặp được nguy hiểm gì sinh vật đều sẽ tận lực tránh đi đợi lâu lá trần vũ t r ở mình lên ngựa một đoàn người lần nữa xuất phát càng đến gần lạc tinh hồ trong núi mê vụ liền càng dày đặc trần vũ ánh mắt từ lúc mới bắt đầu rất tốt đến bây giờ đã bị áp xúc đến mấy chục mét nguyễn thiên lân cùng nguyễn lăng nguyệt hai người tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn g i a n g giác đúng lúc này nguyễn lăng nguyệt trong tay trường tiên đ ố n g nhiên hất lên đem trường tiên vung ra một bên trong bụi cỏ chật nàng hất lên trường tiên đem một gốc đoá hoa giống như linh hảo rơi vào nguyễn lăng nguyệt lòng bàn tay trần vũ cho ngươi nguyễn lăng nguyệt nói xong liền đem trong tay một gốc hôn tạp một chút bùn dược liệu hướng phía trần vũ đã đánh qua phát hiện năng lượng nam phải chăng hấp thu phải chăng trần vũ bản năng đưa tay trộm một cái lập tức ở trước mặt của hắn lần nữa bắn ra một đầu tin tức đa t ạ bởi vì tốc độ quá nhanh Trần vũ cũng không có phát hiện bên người còn có một gốc linh thảo bất quá ngụy lăng nguyệt lại là chú ý tới trả lại cho hắn khắc khí ngụy lăng nguyệt khép c ư i một tiếng m ư ờ i phần hào phóng ngụy lăng nguyệt cùng ngụy thiên lân gặp trần vũ như vậy cũng là không cảm thấy kỳ quái chính như bọn hắn suy nghĩ một dạng tại bách xuyên huyện dạng này chỗ tu luyện muốn tiến thêm một bước nhất định phải không ngừng tranh thủ tài nguyên mấy người một đường tiến lên vân mộng sơn rất lớn bọn hắn vẫn chưa đi đến lạc tinh hồ Đi t h từng từng bọn hắn cuối cùng từ trong sương mù đi ra bọn hắn từ đỉnh núi nhìn xuống liền thấy một mảng lớn màu xanh lá túi đầu xem xét chỉ gặp trong hẻm núi một mảnh hình chứng hồ nước mặt nước sóng nước lấp loáng bốn phía cây cối hoa cỏ tất cả đều chiếu rọi tại trên hồ nước từng cái lớn nhỏ không đều y ê u thú ngay tại hồ nước phụ cận du đãng những y ê u thú này đều là chủng tộc khác biệt tuy nhiên lại đều bình an vô sự cái này liền ngay cả ngụy thiên lân ngụy lăng nguyệt những này đến từ vân lương thành người cũng không từng chứng kiến trường hợp như vậy theo lý thuyết những y ê u thú này đều là có địa bàn của mình sẽ rất ít thành quần kết đội chớ nói chi là như vậy hòa bình sinh sống đồng thời tại chung quanh bọn họ cũng xuất hiện rất nhiều bình thường bánh thú thậm chí là cỡ nhỏ dã thú mặc dù bọn chúng là con m ồ i cùng đi săn quan hệ nhưng lúc này tựa hồ cũng từ bỏ bản tính của mình không đi làm nhiều đối phương phảng phất giữa tiên h địa hết thảy đều cùng n à y hòa làm một thể tình huống như thế nào ngụy lăng nguyệt nhìn về phía bên cạnh ngụy thiên lân ngụy thiên lân lắc đầu ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần kính sợ hẳn là công tôn tiền bối cách làm những này chính là yêu thú sao trần vũ cúi đầu xem xét cái này một mảng lớn dã thu ở trong thình lình có mấy đầu h ạ c giữa b ầ y gà h i ệ n nhiên đều không phải là bình thường dã thú trần vũ xem xét liền biết thứ này không phải tầm thường mặc kệ là lớn nhỏ hay là màu lông đúng ề u c bình thường giã thú có rất giã có lúc ớ n nhau. Bọn khác h c n này một tiếng thanh thúy kêu to từ trần vũ đám người phía trên chuyển đến bọn hắn không tự chủ được ngẩng đầu lên một cái dương cánh muốn bay thanh điều tại bọn hắn trên không liệu dịu réo lên không ngừng hai cánh vô u vô u ở giữa nhấc lên từng đạo cồn phòng thổi đến t r u n g quanh cây cối đều đang run r u dậy liền ngay cả trần vũ đều cảm thấy từng tia đâm nói phảng phất bị phá phá bình thường vẹn vẹn một đôi cánh chim liền có như thế lực lượng cường đại trần vũ che mắt xuyên thấu qua ngón tay khe hở hắn có thể nhìn thấy một cái màu xanh lá đại điệu chính ruột cổ nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m cùng người không sai b i ệ t lắm cũng là có linh tính có thể hay không mở ra cơ linh trí chính là yêu thú cùng phổ thông thú loại cơ bản khác biệt cái kia hai cái thủ vệ võ giả gặp cái này thanh điệu tựa hồ có chút kích động trong tay cũng là nhiều một cây cung lớn từng nhánh mũi tên đã khoác lên trên dây vận sức chờ phát động đối diện với mấy cái này h u n g thú bọn hắn không có chút nào e ngại hiển nhiên là trải qua không ít nha đột nhiên một tiếng đinh thái nước ó c kêu to từ cái kia chim bay khổng lồ trong miệng chuyển ra sau đó nó phóng lên tận trời biến mất tại trong tầng mây mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm bọn hắn chợt thấy bên hồ nước những cái kia to to nhỏ nhỏ h u n g thú vậy mà ngừng lại không nói một lời nhìn chằm chằm chỗ rừng sâu chương ba mươi bảy hát giáp quân phản loạn đúng lúc này một đạo gầy gò bóng người từ trong rừng cây rậm rạp chậm rãi đi ra hắn đứng tại trời quang cùng bóng ma chô i a o giới nhẹ nhàng k h o á t k h o á t tay bên trong quả trượng ngay sau đó trần vũ bọn người d ư ớ i hông yêu mã phản p h ấ t bị thứ gì dẫn dắt bình thường chậm dại hướng phía hồ nước phương hướng mà đi đây là trần vũ không rõ ràng cho lắm trong lòng giật mình liền muốn từ trên ngựa nhảy đi xuống trần huynh chớ làm loạn ngụy thiên lân ngăn cản hắn đây là công tôn tiền bối đang vì chúng ta dẫn đường trần vũ văn này t h ầ n s ắ c hơi chậm chỉ là nhìn qua trước mắt càng ngày càng tới gần thân ảnh trần vũ trong lòng tràn đầy kinh hãi Mặc cách dù khoảng r ấ tại xa xôi, nhưng một nhóm người này cười kiềm nhưng nhóm này lượng này thế chế, mà lại này một mã mà mà yêu cố lực bị l này m ộ trần đám đáng đoạn đến được chung sống hòa bình.、Vị、này công tôn tiền bối, thủ đoạn đến tổn cùng kinh khủng được nào. sợ yêu thú thể thủ Tại t hòa lại bối, có Vị vũ xem ra đây quả thực là một loại siêu thoát ra võ đạo cảnh giới hậu thiên phía trên bỗng nhiên trần vũ nhớ tới một cái tin đồn trong truyền thuyết vào hậu thiên phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn đến một bước này cũng đã là tấn thăng tiên lưu có thể để người ta thu hoạch được tân sinh vậy cơ hội là một thế giới khác bất quá cái này tại bách xuyên huyện tới nói đều là thần thoại cho tới bây giờ nhìn thấy loại này không thể tưởng tượng thủ pháp trần vũ mới có thể không tự chủ được liên tưởng đến điểm này dưới hông thất kia tuấn mã đã đi tới vùng hồ nước kia trước đó giờ khắc này trần vũ rốt cục thấy được thân ảnh kia bộ dáng đây là một người mặc áo gai chống một cây gậy gỗ lao giả gầy quòng màu da đen kịp nhìn tựa như là một cái mới từ trong đất đi ra b ị thái dương bạo chiếu qua lão nông dân gặp qua công tôn gia gia n g u y thiên lân ngụy lăng nguyệt hai người tung người xuống ngựa nửa quỳ dưới đất hướng vị kia lão giả khô q á t hành lễ cái kia hai cái thị vệ cũng giống như vậy trần vũ thấy cảnh này cũng là đi theo cúi đầu lão nhân niên kỷ cùng thực lực đều là rõ như ban ngày cho nên trần vũ đối với hắn hành đại lễ này hắn cũng không có cảm thấy có tổn thất gì ngụy thị nhất mạch t ử tôn công tôn vô nhị nhìn thoáng qua ngụy thiên lân cùng ngụy lang nguyện nói xong hắn hiền lành cười nói gương mặt này tựa như là ngụy gia lão tam nhi tử là công tôn gia gia ngụy thiên lân dẫn đầu đứng lên nói ta gọi ngụy thiên lân nàng gọi ngụy lang nguyện cha ta chính là ngụy vân chu chúng ta là gần nhất mới đi đến bách xuyên huyện thất thúc để cho chúng ta hai cái cùng đi bãi phòng ngươi ngụy thiên lân nói rõ chính mình ý đổ đến công tôn vô nhị vớt vớt sợi dâu cười hắc hắc có lòng các người thất thúc cũng là lo lắng ta tại g i ã ngoại hoang vu này t ì c h m ị c h mới có thể để diệt nghiệm tới tìm ta giải bờn Kỳ thật có thể rời xa vân lương thành ồn ào cũng là một kiện chuyện không tồi trần vũ ở bên cạnh nhìn xem cũng không tốt nói cái gì bất quá nghe công tôn vô nhị lời nói trần vũ mới ý thức tới cho dù là vân lương thành cũng là ngư long hôn tạp giang hồ đi theo ta đi công tôn vô nhị đối với mọi người nói ngụy thiên lân khẽ vất cảm cùng công tôn vô nhị sánh vai mà đi công tôn gia gia vân mộng sơn lạc tinh hổ ngay ở chỗ này là công tôn vô nhị dừng bước lại mỗi đêm màn g á n g lâm mảnh hồ nước này liền sẽ bị đẩy trời sao chiếu rọi lộng l ấ y nói xong công tôn vô nhị liền dẫn đá người đi vào rừng cây cũng không lâu lắm một gian nông trại đập vào mi mắt thứ bên ngoài nhìn chính là một đạo tường cây bị đại thụ tre sân nhỏ cùng kiến trúc đều là chất gỗ cho người ta một loại phong cách cổ xưa cảm giác đi vào chính là một chỗ ao nước trong ao có đủ loại con cá ở trong đó bơi qua bơi lại trừ cái đó ra khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo rất khó tin tưởng tại vân mộng sơn chỗ nguy hiểm như vậy thế mà lại có như thế một chỗ thanh tính tri địa vào nhà nói đi công tôn vô nhị thanh n m tại thời khắc này vang lên hai cái thủ vệ ngay vậy ngừng lại thấy cảnh này trần vũ cũng không có tiếp tục đi theo trần hình người đi theo ta đi ngụy thiên lân đối với công tôn vô nhị dùng tay làm dấu mời sau đó đối với trần vũ nói ra đây là chúng ta tại bách xuyên huyện nhận biết trần vũ không phải chúng ta bảo tiêu công tôn vô nhị ngay vậy cũng không thèm để ý cười nói không quan hệ chúng ta đi vào đi trần vũ huyền c ự không cần lão bằng hưu tụ hội ta không tốt xuất hiện ở đây ta có thể ở chỗ này nhìn xem cá thưởng thương hoa nghe được trần vũ lời nói đám người cũng liền không còn cơ cầu cùng một chỗ vào phòng nói xong hai tên thị vệ liền rời đi sân nhỏ tại bên ngoài viện trợ lấy lớn như vậy trong sân trần vũ đứng cô đơn ở nơi đó trần vũ ở trong sân dạo qua một vòng đánh giá trong viện hoa hoa thảo thảo nơi này thực vật phần lớn đều là chưa bao giờ nghe lúc trước trần khai đao tại vạn liễu hạng trong khách sạn trần vũ cũng học qua một chút liên quan tới hoa hoa thảo thảo đồ vật bất quá nhìn trước mắt hoa hoa thảo thảo trần vũ cũng là cảm thấy chính mình đối với hoa hoa thảo thảo hiểu rõ quá mức nông cạn tốt lục lá cây trần vũ nhìn thấy hàng rào bên cạnh có một bồn hoa bồn hoa trên có một cây dây leo màu xanh lá dây le phát hiện năng lượng mười hai điểm phải chăng hấp thu phải chăng đây là linh dược đúng lúc này trần vũ đột nhiên nhận được một đầu tin tức lập tức giật nảy mình vị này công tôn tiền bối chân thực đáng sợ trần vũ lúc này mới kịp phản ứng trong sân nhỏ này thực vật cũng không phải bài trí mà là một loại hắn chưa từng có gặp qua d ư liệu giờ khác này trần vũ càng phát ra khát vọng công tôn vô nhị xuất thân vân hương thành càng là cường đại bình đại càng có thể nuôi dưỡng cường đại võ giả trần vũ không tiếp tục đi chú ý những thực vật kia sợ mình khống chế không nổi đưa chúng nó toàn bộ hớt khô nói xong trần vũ liền đi, đi qua hồi lâu sau nguyễn lăng nguyễn thanh em bỗng nhiên từ trần vũ phía sau văng lên trần vũ bạn có thể quay đầu nhìn lại đã thấy cách đó không xa nguyễn lăng nguyện đồng dạng tại ngồi xếp bằng trần vũ ngắm nhìn một phía vì cái gì chỉ có một mình ngươi đi ra công tôn gia ra, ra cùng ta huynh trưởng nói lên chuyện năm đó cảm thấy không có ý nghĩa liền đi tới nguyễn lăng nguyễn hứng hở nói Ch、nàng giống như là phát hiện một kiện rất có ý tứ đồ vật nói mau nhìn con cá này trần vũ ánh mắt rơi vào ao bên trên đúng lúc này trong hồ nước con cá dường như đạt được cái gì triệu hoán nhao nhao từ trong hồ nước trôi ra ỗ trầm trầm hướng phía ngụy lăng n g u y ệ t đánh tới nhưng mà nhưng không có một con cá con muốn tới gần trần vũ cái này liền ngay cả trần vũ đều có chút nghi hoặc ngụy lăng n g u y ệ t trong lòng tràn ngập tò mò đưa tay ở trong ao lúc gần lúc hiện trong hồ nước con cá theo ngụy lăng n g u y ệ t động tác tại bên cạnh nàng bơi qua bơi lại lộ ra cực kỳ thân mật hẳn là những con cá này đối với nữ tử tình hữu tập trung trần vũ một mặt không quan trọng dáng tươi cười lúc này ngụy thiên lân cùng công tôn vô nhị hai người cũng đi tới liêu lao gia tử ta hôm nay sẽ không quái r à y ngươi ngụy thiên lân cùng công tôn vô nhị nói rất rõ ràng đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì trần minh lan g n g u y ệ t đây là có chuyện gì ngụy thiên lân gặp ngụy lan g n g u y ệ t tại bên hồ nước chơi đ ù a liền đi tới theo ngụy thiên lân tới gần những cái kia du động con cá vậy mà nhao nhao hướng ngụy thiên lân dũng mánh lao tới về phần trần vũ chung q u n h vẫn là không có cá tới gần thật sự là kỳ quái liền ngay cả trần vũ đều có chút kinh ngạc những con cá này tựa hồ cũng không bài xích nam tính chỉ là bài xích chính mình mà thôi hả công tôn vô nhị cũng tới đến bên hồ khi hắn thấy rõ trong hồ tình h u ố n lúc trong mắt l ó e lên một vòng kinh ngạc công tôn ra ra trong hồ nước này con cá đến cùng là vật gì ngụy lăng nguyệt mở miệng hỏi không có việc gì chính là cái này mấy đầu phổ thông cá là ta từ vân lưng thành m a n g tới cùng các ngươi khi tức tương đối quen thuộc thôi công tôn vô nhị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười bất quá khỏe mắt dư quang hay là rơi vào trần vũ trên thân nói như vậy bọn chúng không cùng yêu thú một dạng ngụy thiên lân cũng tới hào hứng công tôn vô nhị không nói hai lời lật bàn tay một cái lòng bàn tay nhiều ba viên màu trắng trứng cá đã ngưng ngàn dặm xa xôi tới tìm ta vậy ta liền cho các ngươi ít đồ đi đây chính là thiên lực sâu độc t r ứ n g sao ngụy lăng nguyệt không để ý đến trong hồ nước con cá mà là đi đến công tôn vô nhị trước mặt mắt không chấp nhìn xem những cái kia t r ứ n g không sai công tôn vô nhị lên tiếng đây là vật gì trần vũ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cái đồ chơi này hắn chưa từng nghe qua một người một cái công tôn vô nhị vừa nói một bên đem hai viên trùng trứng đưa cho ngụy thiên lân cùng ngụy lăng nguyệt vậy liền đa tạ công tôn ra ra hai người nhận viên này thiên lực cổ trùng trứng trên mặt đều lộ ra vui mừng hiển nhiên liền xem như tại vân lương thành hôm nay lực cổ trùng trứng cũng là chân quý đồ vật công tôn vô nhị đem còn lại một viên giao cho trần vũ cho ta trần vũ một mặt ngạc nhiên công tôn đại nhân ta cùng ngươi vô thân vô cố trọng lễ như thế có chút không ổn trần vũ một ngụm từ chối công tôn vô nhị cười lắc đầu cầm coi như là kết một thiện duyên trần vũ không biết công tôn vô nhị đang nói cái gì giao hảo trần minh đây là công tôn gia ra, ra đưa cho ngươi lễ vật ngươi cũng không nên từ chối ngụy thiên lân nhìn về phía trần vũ trầm giọng nói ra trần vũ bản muốn cự tuyệt đã thấy công tôn vô nhị đã đem quả trứng kiên ném cho hắn cái này trần vũ nhìn xem công tôn vô nhị thái độ cũng chỉ có thể đáp ứng đa tạ tiền bối quà tạo trần vũ nói c ả m ơn liên tục hắn bất quá là đến cho dẫn đường lại đạt được một vị cao nhân lễ vật cái này khiến trần vũ bách tư không hiểu được công tôn ra ra vậy chúng ta cáo tử ngụy thiên lân cũng không có dừng lại lâu bởi vì hắn mục tiêu của chuyến này đã đạt thành tốt công tôn vô nhị gật gật đầu đưa mắt nhìn bọn hắn chở mình lên ngựa hướng về phương x a một ngọn núi mà đi trần vũ công tôn vô nhị tự lẩm bẩm những n g à linh ngư trời sinh mất cảm sẽ chủ động tiếp cận những cái tia thiên phú tại tình trắc về người cái này trần vũ tuổi con trẻ liền có như thế tu vi không nên cùng một đầu linh ngư đều không thân cận công tôn vô nhị nghi ngờ nói cái này trần vũ tựa hồ rất đặc biệt cùng người như vậy tạo mối quan hệ tuyệt đối sẽ không ăn thiệt t h i công tôn vô nhị qua lại nhân sinh chính là làm như vậy mà lại mỗi một lần đều được ích lợi không nhỏ muốn có được càng nhiều chỗ tốt nhất định phải bỏ ra càng nhiều đầu tư ngụy hình ngươi nói thiên lực cổ trùng chứng rốt cuộc là thứ gì mãi cho đến nơi xa xuyên qua sương mù nồng nặc rừng rậm trần vũ mới hỏi viên này thiên lực cổ trùng chứng cũng coi như được là một kiện có sinh mệnh ý thức kỷ vật ngụy thiên lân nói ra một khi phá xác mà ra liền sẽ hóa thành một cái có được tụ linh năng lực tiểu trùng cho dù không cần đi cho ăn cũng có thể giống như là một gốc linh thảo một dạng tự động hút vào năng lượng trong thiên địa chờ chúng nó đem những vật này toàn bộ tiêu hóa đằng sau liền sẽ theo bọn chúng trong thân thể bài xuất linh t i n h đến t h i ê n lực t h i ê n lực tá thiên tri lực thật hay giả trần vũ văn chỗ không nghe thấy là hôm nay lực cổ trùng tại ấp sau khi đi ra trên cơ bản chính là trong mấy ngày liền sẽ bài tiết ra một viên linh lực tinh thể những linh tinh này đối với tu hành có trợ giúp trần minh ngươi cũng thấy đấy dưới tình huống bình thường chúng ta đều là dùng một chút đan dược đến tầm bộ thân thể bất quá nếu như ngươi đối với bất luận một loại nào linh dược tính ỉ lại quá mạnh liền sẽ tại trong thân thể của ngươi lưu lại một chút dơ bẩn thế nhưng là viên này linh tinh lại không giống với những linh lực này tinh thể tựa như là một cái vật chứa một dạng sẽ không sinh ra bất kỳ tạp chất ngụy lăng n g u y ệ t đem sự tình c h â n tướng từng cái nói cho trần vũ nghe đây là một loại không có bất kỳ di chứng gì tu luyện vật đại bồ liên quan tới tiên lực cổ trùng có khả năng sinh ra tinh thể năng lượng trần vũ đã hiểu một chút cũng không biết những tinh thể này có khả năng hay không bị ta dùng để hấp thu năng lượng trần vũ thoáng có chút lo lắng phải biết hắn trước kia dùng đều là dược liệu cùng đan dược dính các ngươi ánh sáng ta mới có thể cầm tới viên này thiên lực cổ trùng t r ứ n g thực sự hổ thẹn trần vũ không coi đối với chuyện này dây dưa hướng ngụy lăng nguyệt cùng ngụy thiên lân hai người nói lời cảm tạ trần h i n h nói qua lời ngụy thiên lân giải thích nói công tôn gia ra, ra nói qua hắn đây là vì kết giao ngươi cho ngươi một bộ mặt ta từ tổ phụ ta nơi đó nghe nói công tôn gia ra, ra lúc còn trẻ đã từng đã giúp rất nhiều người tại hắn gặp phải khó khăn lâm vào tuyệt cảnh lúc những cái kia hắn trợ giúp người đồng dạng sẽ ra tay giúp hắn đi ra tuyệt cảnh trần minh ngươi không cần cảm ơn chúng ta Các l o xem ra hắn thật là gặp vật may một đoàn người rời đi vân ngộng núi lớn trở về bách xuyên thành sắc trời đã tối đêm hôn khuyết quát tại sao phải có nhiều người như vậy vào thành còn chưa đi đến cửa thành trần vũ liền thấy bách xuyên thành cửa ra vào một mảnh đen kịt vô số người tranh nhau chen lấn đi đến sông bất quá ở cửa thành chỗ lại có không ít thủ vệ cầm trong tay binh khí không để cho bọn hắn vào thành tình huống như thế nào trần vũ nhìn xem vào thành người từng cái quần áo tạ tơi trên thân đều mang bọc hành lý mang theo tiểu hải tựa hồ là đang tránh né cái gì thai nạn trần minh ngụy thiên lân cùng ngụy lan n g u y ệ t hai người thấy cảnh này trong lòng n g h i hoặc hướng trần vũ hỏi trần vũ lắc đầu nói cái này ta cũng không biết bất quá hẳn là đã xảy ra chuyện gì đi một đoàn người rụp ngựa tiến lên nhường đường nhường đường nhìn thấy trần vũ một bộ áo giáp màu đen lại với một thất cao lớn yêu mã binh lính thủ thành n h o nhao q u ấ lớn binh lính thủ thành cầm trường thương trong tay chỉnh tê đứng thành một hàng Đẩy ra đám ra người, cho trần vũ bọn hắn đối với cầm đầu thủ vệ nói ra thủ vệ đội trưởng kêu biết trần vũ thân phận sau vội vàng nói trần đại nhân bọn hắn là từ địa phương khác trốn tới ngay tại tối hôm qua chúng ta vạn lưu huyện hóc giáp vệ tại nửa đêm đột nhiên bạo động lên hai nhánh quân đội tại vạn lưu huyện bên trong hôn chiến không đất, phản quân tựa hồ làm mượn phía ngoài lực lượng mới thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi đem thành thị khống chế trong tay tại sao có thể như vậy đừng nói trần vũ liền ngay cả một bên ngụy thiên lân ngụy lăng nguyện m ọ n người cũng đều bị giật nảy mình trợ mắt hốc mồm hắc giáp vệ tạo phản tình huống như vậy tại bọn hắn hắc giáp quân trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mượn nhờ ngoại lực trần vũ bắt lấy mấu chốt này ngươi mới vừa nói có người ngoài tương trợ người ngoài kia lại là thần thánh vương nào không biết tên hộ vệ kia thủ lĩnh lao lao thật, thật nói Vạn Lưu h trần, trần, trần vũ cũng biết tình huống không ổn hai vị có việc ấp ta muốn trước về một chuyến vệ dịch trần vũ lập tức đối với ngụy lăng n g u y ệ t cùng ngụy thiên lân hai người đạo trần minh mời trở về đi ngụy thiên lân ngụy lăng nguyện hai người cũng ý thức được xảy ra chuyện gì lúc này bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn cùng ngụy trường phong tụ hợp Tìm hiểu một, một hiểu c người người lúc này trên đường phố tất cả cửa hàng đều đóng cửa liền ngay cả hai bên đường phố có nhỏ cũng là một cái đều không có trên đường cái khắp nơi đều là số lớn không có đất dung thân mang nhà mang người nạn dân giờ phút này bọn hắn đang bị lui tới thủ thành binh sĩ nghiêm mật giám thị lấy chỉ cần bọn hắn làm cái gì không khéo léo cử động liền sẽ lọt vào thủ thành binh sĩ quá lớn thậm chí đánh đập bọn hắn là nhóm đầu tiên trốn tới người tốc độ của bọn hắn rất nhanh tại bách xuyên huyện còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì trước đó liền đã vào thành mà bọn hắn tiến nhập bách xuyên huyện thành sau những cái kia đến tiếp sau trốn tới người liền rốt cuộc không có tiến vào bên trong khả năng nếu như sự tình làm lớn chuyện bọn hắn sớm muộn sẽ bị tóm lên đến hoặc là bị đuổi đi ra trần vũ biết những nạn dân kia một khi đến bách xuyên huyện thành tất nhiên sẽ nhiễu loạn xã hội ổn định đạp đạp đạp. Yêu mã lao nhanh. cũng không lâu lắm trần vũ liền đi tới vạn liễu hạng phụ cận giáo húy đại nhân giáo húy đại nhân mà vừa lúc này trần vũ thấy được vạn liễu hạng bên trong tất cả thủ vệ đều bị điều động đứng lên nhìn thấy trần vũ tất cả mọi người cung kính hô một tiếng vạn liễu hạng bên trong những cái kia không nhà để về người đều bị giam tại trong góc không thể nhúc ních vạn liễu hạng bên trong thủ vệ cực kỳ nghiêm mật lao tôn trần vũ vừa tới liền thấy được võ trang đầy đủ tôn đại điếu ngay tại một đám người chen trúc bên dưới chuẩn bị rời đi tôn đại điếu nhìn thấy trần vũ phán phất tìm được chỗ dựa vội và nói đại nhân ngươi có thể tính trở về nói ân trần vũ cũng không có từ hắn nơi này đạt được càng nhiều tình báo vậy ngươi liền đi về trước công tác tôn đại điếu sau khi đi trần vũ cũng đi theo đi vào lúc này dịch vệ bên trong trừ thủ vệ thị vệ bên ngoài cũng không có những người khác mà s ở thanh liếu cùng tống thanh tử thì là thật sớm liền đi ra duy trì trật tự trận này đột nhiên xuất hiện bạo động hơn phân nửa cùng những cái kêu ma đạo lực lượng thoát không khỏi liên quan trần vũ cảm thấy một cô cường đại cảm giác c á c bách lúc này trần vũ khát vọng đối với lực lượng là mãnh liệt như vậy tại loại này dưới tình huống hỗn loạn lực lượng mới làm mấu chốt nhất nói xong trần vũ liền vội vàng quay trở về gian phòng của mình đem gian phòng đóng kỹ trần vũ từ trong ngực móc ra từng cây từ vân mộng sơn mạch bên trong đào được d ư liệu hai loại linh thảo hắn ở trên núi trên đường trong lúc vô tình phát hiện một loại bốn loại dược liệu bị trần vũ hoàn toàn luyện hóa để năng lượng của hắn tăng lên tới hai mươi hai điểm lại thêm nguyên bản trần vũ c h ọ n vẹn tích lũy hai mươi sáu điểm sau khi tấn thăng trời tầng năm cần tiêu hao bốn mươi nhiều một chút năng lượng trần vũ thầm nghĩ trong lòng không bao lâu ta liền có thể lấy tới ba viên chân khí đan cùng một viên thanh vân đan lợi như vậy ta liền có thể đột phá đến t i ê n thiên tầng năm trừ cái đó ra ta còn cần dùng chút tiền đi mua một chút linh dược trần vũ cảm giác mình thời gian tốt hơn rất nhiều liền đem chính mình mỗi tháng đồng lộc cùng trợ cấp đều cất đứng lên dự định giữ lại về sau lại dùng để cho mình thời gian trải qua càng tốt hơn một chút đây cũng là trần vũ cho tới nay ý nghĩ bất quá tình huống bây giờ càng ngày càng hỏng bét trần vũ cũng chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở lực lượng của mình bên trên trần vũ trên thân khoảng trứng hơn ngàn lượng cái này hơn ngàn lượng đại bộ phận đều là ngàn vạn phương thưởng cho mình nếu như dùng để hối đoái nhạc trở con l ờ i nói chí ít có thể lấy hối đoái hơn mười năng lượng bây giờ trần vũ đã là giả húy một tháng đồng lộc từ năm mươi lượng bạc đã tăng tới một trăm năm mươi lượng bạc còn có hai trăm lượng bạc đồng lộc trần vũ trong tay đồng lộc đã là một bút con số không nhỏ tuy nói bây giờ trong thành tất cả thu mua thảo dược cửa hàng đều đóng cửa có thể đây không phải trạng thái bình thường vạn lưu huyện bên trong hát giáp vệ bạo động cũng sẽ không tiếp tục lan tràn xuống dưới cho nên loại này tình huống khẩn cấp cũng sẽ không duy trì bao lâu cùng trần vũ suy nghĩ hoàn toàn khác biệt ngày thứ hai vạn lưu huyện bên kia lại có tin tức mới bây giờ vạn lưu huyện p h ả n quân đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ vạn lưu huyện đồng thời bọn hắn cũng chiêu mộ đại lượng sơ tặc cùng một chút không biết từ nơi nào xuất hiện người dùng để phong phú quân đội của mình vạn lưu huyện càng là điều tập một chút đội kị mã không ngừng tại lô thủy huyện bên trong cây dối ẩ bọn hắn nhớ tới ba mươi năm trước trận tiêu cuộc chiến đấu đáng sợ vì ứng phó sắp phát sinh nguy hiểm tất cả nạn dân trừ hải tử vô luận nam nữ đều bị phân phối đến bách xuyên thành thành lập phòng tuyến cứ như vậy tất cả không ổn định nhân tố đều bị bài trừ ở bên ngoài các nạn dân cũng có sinh tồn điều kiện cả huyện thành đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn chiến tranh bóng ma ba phủ bách xuyên huyện không có ngày xưa sinh cơ bừng b ừ n g mấy ngày sau rốt cục đến một tháng ngày cuối cùng trần vũ lấy được chính mình đan dược trần vũ cầm tới thanh v ấ n đan liền đi một nhà đan dược t i ệ m thuốc dùng hai viên đan dược đổi lấy hai viên nhạc chờ con sau đó dùng tiền của mình mua hơn bốn mai lần này c h ọ n vẹn cho trần vũ ba mươi ba cái điểm năng lượng trải qua này tiêu hao trần vũ trên thân cũng chỉ có hơn hai trăm lượng bạc thính danh trần vũ kỹ năng xuân phong tuyết hậu tiên tần bốn nguyên k h thuật luyện thể viên mãn đao đốn tuổi pháp đại thành phi vũ tiễn thuật tiểu thành năng lượng dự trữ 58 điểm trần vũ nhìn xem bảng trên mặt tươi cười 58 điểm năng lượng chương 38. t h ỏ a mãn nhất một lần tăng lên chương 38 t h ỏ a mãn nhất một lần tăng lên trần vũ nhìn xem thanh kỹ năng trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn đây là hắn từ trước tới nay lớn nhất một lần t í c h xúc hiện tại đại chiến hết sức căng thẳng lực lượng của mình mới là lớn nhất cam đoan trần vũ còn chưa kịp cao hứng bao lâu liền đem l ự c chú ý chuyển rời đến xuân phong tuyết phía sau dấu c ộ n phải chăng tiêu hao b ố điểm năng lượng tăng lên xuân phong tuyết phải chăng là 44 điểm năng lượng khấu chỉ, trần ừ t r vũ vẫn còn có chút điều a u lòng. b ấ phần này động a u đ n chỉ toàn r ợ t l thân nội khí hóa thành một nguồn lực lượng hung hăng đập tới phanh trần vũ vung tay lên đem một cái bàn một góc vô xuống cái bàn một góc bị đánh nát sau đó vỡ thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ đầu gỗ hậu thiên tầng năm lực lượng vậy mà có thể b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng như vậy liền ngay cả trần vũ đều có chút ngoài ý muốn vừa rồi một m ì n kia hắn cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng nếu như là dùng đao chặt hay là dùng sức rơi vào trên thân người cái kia bị đánh trúng địa phương sẽ bị đánh cho máu thịt bé bét lực lượng kinh khủng như vậy để trần vũ lòng tin tăng nhiều lực lượng của ta còn thừa lại mười lăm điểm trần vũ nhìn lướt qua thanh thuộc tính của mình có trần h hay không hào pháp ể điểm điểm dùng năng lượng, 14 điểm muốn hay không tiêu hào 14 điểm năng lượng, đem đốn pháp tăng lên tới viên mãn. đem đao tiêu tuổi tới t vũ bây giờ đã có một bộ cảnh giới viên mãn ngoại gia công pháp căn cứ ngàn vạn phương lời nói chỉ cần luyện thành một bộ cảnh giới viên mãn ngoại gia công pháp liền có thể bảo đảm sẽ không bị người vợ ư t cấp chém giết nếu như luyện thành hai bộ viên mãn cấp ngoại gia công pháp liền xem như hậu thiên lục trọng tu v i cao thủ hắn cũng có sức đánh một trận hiện tại hắn càng cần chính là hết thể chiến đấu hình lực lượng tăng lên phải chăng tiêu hao mười hai điểm năng lượng tăng lên đao đốn tụi pháp phải chăng là trong nháy mắt kế tiếp trần vũ từ xuyên việt đến nay học được sớm nhất một bộ ngoại gia công phu cũng triệt để đạt đến viên mãn cấp độ trong chốc lát trần vũ trong lòng đối với trẻ tuổi đao lĩnh lộ đạt đến một cái đ ỉ n h phong giờ khắc này trần vũ không có lấy lấy kiếm mà làm ộ t bàn tay ở giữa không trung vạch một cái vạch ra một đường v ò n g cung Siêu. trần vũ cảm thụ được không gian chung quanh bị xé mở vết tích đây cũng không phải là huyết tượng trần vũ xác thực cảm giác được trong không khí khí lưu bị chặt đứt lần trước tu luyện viên mãn ta mở ra cứng hóa làn ra công năng lần này tu luyện viên mãn ta tựa hồ có thể cảm ứng được chung quanh khí lưu thậm chí là g i trần vũ chỗ nơi ở trong một gian phòng ngủ mở ra cửa lớn bên ngoài đã là buổi tối h à n phong gào thét mà qua trần vũ hai mắt nhắm lại từng đạo gió tuyến trong lòng hắn hiện hiện có hồ điệp trần vũ lẩm bẩm nói hắn đ ô n g nhiên mở mắt ra liền thấy một cái hồ điệp lặng lặng phe phẩy cánh ngay tại trước người hắn hơn m ộ mươi mét bên ngoài trần vũ khỏe miệng lộ ra v ẻ tươi cười loại này đối không khí lưu động cảm ứng để hắn đ ộ nhạy để cao thật lớn ngay sau nếu như lại bị người tới gần hoặc là đột nhiên tập kích hắn nhất định có thể kịp thời làm ra ứng đối t h dụng trần vũ trong lòng đắc ý trong vòng một đêm trần vũ thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên một cái tốc độ thu được to lớn tăng lên nhưng mà cứ việc trong lòng an định rất nhiều nhưng rắc rối phức tạp cục diện y nguyên để cho người ta lo lắng vạn lưu huyện những cái kia phần tử phản loạn chẳng biết lúc nào sẽ phát động một trận đại chiến phía sau phải c h ẳ n g có ma môn chỗ dựa đây đều là vấn đề vạn lưu huyện hắc giác vệ tạo phản sự tình đoán chừng cũng truyền đến vân lương thành cũng không biết nơi đó cao tầng có thể hay không phái ra quân đội phái ra cao thủ đến đây áp chế hiện tại chuyện này tựa hồ có chút không rõ ràng tình huống rất phức tạp ta lo lắng sẽ đối với sở gia trang tạo thành ảnh hưởng trần vũ đối với mình thân nhân cũng là có chút lo lắng sở g i a trang có thể tại nhiều năm như vậy tới trong chiến tranh một mực duy trì hoàn chỉnh tự nhiên có đạo lý của nó trần vũ trầm ngâm nói nếu là đem tỷ tỷ tỷ phu một nhà nhận được trong thành chỉ sợ cũng sẽ không quá an toàn tất cái này nơi đó cũng sẽ nhận chiến hòa ảnh hưởng lại thêm trong thành ma đạo thế lực cũng sẽ mang đến cho mình phiền phức suy đi nghĩ lại trần vũ cuối cùng vẫn bỏ đi mang theo tỷ tỷ của mình tỷ phu tới ý nghĩ nếu như về sau sở g i a trang chân muốn xảy ra chuyện vậy liền đem bọn hắn mang tới đi đi ngủ sớm một chút đến lúc này h ắ n đã không có trước đó kích động b u ổ sáng ngày mai chính là toàn thành giáo lý họp thời gian trần vũ suy đoán lần này hội nghị chủ yếu đề tài thảo luận hoặc là chính là bố trí một chút chiến đấu kế tiếp chuẩn bị hoặc là chính là tuyên bố một chút trước đây đối với những cái k i a ma môn cường giả khảo vấn tình huống thu thập xong chính mình trần vũ trở lại phòng ngủ của mình ngày thứ hai lúc sáng sớm trần vũ liền thật sớm từ trên giường bỏ lên trần vũ một đêm này cũng chính là thời gian ba giờ bất quá thời gian ba giờ lại là dư xài đến trần vũ cấp bậc này coi như mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cũng không trở thành để hắn thể lực hạ xuống mà mỗi một lần tu luyện đều sẽ để tu vi của hắn nâng cao một bước trần vũ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đi đến trong đ ệ n h viện dùng nước lạnh tắm một chút thân thể bởi vì sở thanh liếu còn tại trên giường cho nên trần vũ rất là coi chừng tận lực không phát xuất ra thanh âm sở thanh liếu trong khoảng thời gian này cũng thật cực khổ không chỉ có muốn giúp trần vũ quản lý một chút vụn vặt sự vụ thân là hát giáp vệ nhiệm vụ của hắn cũng muốn tự mình hoàn thành cho nên chuyện của hắn so với trần vũ muốn nặng hơn nhiều trở lại phòng ngủ của mình trần vũ cũng không có sốt u ruột đi thay quần áo t h i ế qua một cách giờ chính là tiến về họp thời gian các loại hết thầy đều chuẩn bị xong trần vũ lúc này mới từ trên mặt bàn gỡ xuống một cái vò gốm đó là to bằng một bàn tay đồ gốm đồ gốm trên có một chút thật nhỏ lỗ thủng trần vũ cẩn thận từng ly từng tí đem cái vò nâng lên trong bình trang chính là công tôn vô nhị cho trần vũ viên kia thiên lực cổ đoán từ ngụy thiên lân ngụy lăng nguyện bọn người trong miệng trần vũ cũng biết không ít có quan hệ thiên lực cổ đoán tin tức thiên lực chi đoán là chính mình dựng dục ra tới mà lại không cần điều kiện đặc thù cùng bình thường chứng trùng khác biệt nó nhất định phải có một cái ướt át điều kiện mới có thể dựng dục ra đến chủ nhân chỉ cần đem tiên lực sâu độc đặc ở khô giáo địa phương liền sẽ tự động thu nạp năng lượng trong thiên địa, từ đó hoàn thành trần vũ s ố c lên đóng nhìn thoáng qua đàn bên trong giờ phút này chính là lúc tờ mờ sáng trong phòng một vùng t ă m tối bất quá bởi vì có hậu thiên tầng năm tu vi trần vũ cũng có thể thấy rất rõ ràng hạ theo cái vỏ cái nắp bị s ố c lên trần vũ thình lình nhìn thấy viên kia một mực l ặ n g lặng nằm ngoài bên trong côn trùng vậy mà từ bên trong trôi ra một đầu màu trắng phì trùng đang từ trong t r ứ n g không ngừng ngoạn g l ạ i cái này mập phì đại trùng toàn thân đều là màu trắng ngay cả đầu cùng phấn đuôi đều không phấn rõ mà ở tại dưới thân thì là hai hàng nho nhỏ điểm lấm tấm màu đen trần vũ nhìn kỹ lúc này mới ý thức được đây là cái này mập phì nhuyễn trùng màu trắng chân ân trần vũ cười hắc hắc dựa theo ngụy thiên lân tỷ đ ệ hai người thuyết pháp cái này thiên lực sâu độc phá sắc mà ra sau trong mấy ngày liền sẽ có một viên linh khí tinh thể từ trong thân thể của nó phóng thích mà ra thiên lực sâu độc tiếp tục trưởng thành bị nó bài xích đi ra tinh thể chất lượng liền sẽ càng ngày càng cao dưới tình huống bình thường một đầu thiên lực cổ trùng tuổi thọ dài đến mười năm tuyệt không phải bình thường cổ trùng nhưng so sánh tại mười năm này bên trong thiên lực sâu độc sẽ x ả ra thành rất nhiều tinh thể ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ bồi dưỡng thiên lực sâu độc cũng rất đơn giản chỉ cần bảo đảm nó không có nhận bất kỳ tổn thương gì là được rồi dù sao nó chỉ là hấp thu năng lượng trong thiên địa cái kia thiên lực sâu độc hẳn là bị vây ở trong trứng nguyên bản thiên lực sâu độc trứng chỉ có gạo kích cỡ tương đương nhưng bây giờ đã biến thành một đầu cỡ nhỏ côn trùng trần vũ dội ra một ngón tay tại cái này dài rộng những chủng màu trắng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái bị trần vũ như thế vừa sờ cái kia mập trắng côn trùng lập tức bắt đầu núp nhích đứng lên thế nhưng là động tác của nó rất chậm vòng vo một hồi lâu đều không có di động trần vũ đem d à i rộng n miễn trùng màu trắng xoay người đối với n miễn trùng phần bụng chọc chọc nhưng vào lúc này mập phì n miễn trùng màu trắng đột nhiên đình trệ rốt cuộc bất động giả chết trần vũ lạc không được hắn sờ lên cái này mập phì tiểu trùng màu trắng cảm thấy một tia sinh mệnh ký tức quả nhiên trần vũ đình chỉ đua nó cái kêu mập trắng côn trùng lại chính mình lật người lại nằm trên mặt đất không n ú c ních trần vũ lật qua lật lại nhìn một hồi sau đó đóng đ ó lại đóng trần vũ nhìn trời lực sâu độc thả ra linh tinh tràn đầy chờ mong hắn ngược lại là muốn nhìn vậy rốt cuộc là cái gì có hay không có thể hấp thu ước chừng hai phút đồng hồ sau trần vũ gặp sở thanh liễu tỉnh lại đợi đến người sau trải đầu rửa mặt hoàn tất liền cùng thứ nhất cùng mặc vào một thân h ấ p g i á p sau đó trở về vạn liễu hạng bên ngoài bày biện một cái bữa sáng sạp hàng đang dùng quá bữa sáng sau trần vũ cũng là đi đến phủ tướng quân mà sở thanh liễu cũng là quay trở về vạn liễu hạng phòng giữ trụ sở hội nghị bắt đầu lúc này phủ đô đốc trong đại điện nghị sự người người nôn não trong đại điện nghị sự trừng nghị trường phong bên ngoài còn có ba cái thống lĩnh phía dưới hơn hai mươi tên hắp ráp t ư lĩnh thân thể trực tiếp ngồi ngay ngắn bất động trần vũ tuổi còn、nhỏ. Tự ngụy h, h huyện huyện tiến tiến trường phong vừa dứt lời phía dưới một đám tướng lĩnh sắp mặt cùng nhau biến đổi ngụy trường phong đều nói đến phân thượng này một trận hỗn chiến không thể tránh được hơn ba mươi năm này đến vân châu một mực duy trì ổn định cục diện sắp bị triệt để đánh vỡ r ử a theo lẽ thường tới nói vân hưng thành gặp phải tình huống như vậy khẳng định sẽ phái người đến đây trợ giúp bất quá thật đáng tiếc từ vân hưng thành lý lấy được tin tức lại là phụ cận v à i huyện tự hành xử lý liền ngay cả ngụy trường phong chính mình cũng là một mặt m ở m i ệ n g mệnh lệnh này để ngụy trường phong giật n ả y cả mình ngụy trường phong tại vân hưng thành ngây người nhiều năm như vậy tự nhiên biết hát giáp vệ sĩ thợ tầng đối mặt phản đồ từ trước đến nay đều là tuyệt đối sẽ không nhân lượng thế mà lại có quyết định như vậy thực sự để cho người ta khó hiểu đạt được dạng này tình báo đằng sau ngụy trường phong trước tiên liền bắt đầu suy đoán có phải hay không hát giáp vệ thượng tầm xảy ra vấn đề gì thế nhưng là tình huống hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ không thể không chính mình đi đối mặt quả nhiên nghe nói như thế mấy cái đội trưởng thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên chúng ta đạt được tin tức của tiền tuyến chuyển tới cũng đã nhận được một chút liên quan tới ma môn đệ tử tin tức vạn lưu huyện hát giáp quân bạo động phía sau có một cái tên là huyết ảnh tông ma môn thế lực mà lại chúng ta bách xuyên huyện có đến vài lần ma môn đệ tử sự tỉnh đều là huyết ảnh này tông một tay thúc đẩy ngụy trường phong lời nói không ngừng tại tất cả mọi người trong đầu vang lên quả nhiên trần vũ đứng ở sau lưng mọi người thế mới i biết ở liệu, ma những cùng c vệ châu n n g lúc, i n có a khác còn có một cái tông môn gọi là ảnh huyết tông trên thế giới này không chỉ một tòa đại châu bất quá cùng vân châu khác biệt chính là những n à y đại châu là năm vẻ bảy mảng ma môn thế lực hung hăng ngang ngược tại vân châu hướng tây nam chính là thanh châu tại cái này thanh châu bên trong các phương đại phái san sát dù cho là ma đạo cũng có thể ở trong đó đặt chân không giống vân châu như vậy căn bản không chỗ đất dung thân vân châu cùng thanh châu chỗ giao giới chính là vạn lưu huyện nơi đó từng có qua một lần phản loạn mà lô thủy huyện cùng bách xuyên huyện thì là lân cận lấy vạn lưu huyện lân cận lấy thanh châu nguyên lai đây hết thể đều là thanh châu làm ra liền ngay cả trần vũ đều có chút ngoài ý mới liền sương ngủ châu nội đấu không nớt nội loạn không yên tĩnh hiện tại ngược lại tốt trực tiếp đem móng đốt vươn hướng về phía vân châu cái này thật sự là quá làm cho người ta khó hiểu nhiều năm trước huyết ảnh này tông liền đem một chút tà đạo cao thủ an trí đến vạn lưu huyện có bách tính cũng có hát giáp vệ chính là như vậy vạn lưu huyện lần này bạo động một chút liền lấy được thắng lợi ngụy trường phong tiếp tục nói mà lại chúng ta bách xuyên huyện cũng bắt đầu có bọn hắn bí mật mời chào thậm chí là bồi dưỡng ma môn cường giả cách làm may mắn chúng ta phản ứng nhanh mới có thể ổn định cục diện trải qua trước đây bắt được mấy cái ma môn cao thủ đề ra nghi vấn trước mắt còn chưa ra ánh sáng không bài theo r ừ có k ả năng t r hắn thoại âm rơi xuống trong phòng hội nghị không khí lập tức ngưng trọng lên kể từ đó liền không cách nào xác định đồng bạn của mình có phải là người trong ma môn nhìn thấy những người khác thần sắc nghiêm túc ngụy trường phong mỉm cười chư vị cũng không cần quá lo lắng chúng ta đều là người một nhà lẫn nhau phòng bị ngược lại không tốt bất quá nếu như ngươi cùng đồng sự cùng một chỗ cảm thấy bọn hắn có cái gì không thích hợp ngươi nhất định phải trước tiên hướng lên báo cáo Nguy trường phong nói tiếp tốt, cho á c ngươi n biết đã t ì cảnh của chúng Nguy trường h ta giờ. bây p nên g đứng đạo, khái quát l thứ nhất, chúng ta quyết định giảm bớt dịch trạng gia tăng đóng giữ doanh địa hát giáp vệ số lượng tất cả chú đóng ở nơi này chẳng gác mặc kệ bọn hắn phụ trách khu vực lớn bao nhiêu chỉ cần có bảy cái trở lên binh sĩ đều sẽ bị an bài đến chính mình doanh địa trở thành chuẩn bị chiến đấu bộ đội mặt khác đem trong dịch trạm hộ vệ giảm m ớ t đến không đến ba mươi người còn lại dựa theo h ắ c giáp vệ tiêu chuẩn một lần nữa phân phối đến thành vệ quân bên trong sung làm lực lượng dự bị mà tại mọi người bên trong trần vũ thì là nghiêng thai lắng nghe triệt tiêu dịch trạm tăng binh trần vũ nghe vậy như có điều suy nghĩ vạn liêu hạng bên trong bao quát hắn ở bên trong chỉ có sáu tên hát giáp vệ không có ngoài định mức số lượng cần bờ báo bất quá thủ thành quân coi giữ có hơn bốn mươi người cần chọn lựa m ộ ư ơ i cái mới có thể nộp lên loại chuyện này liền không cần trần vũ đến quan tâm trực tiếp ném cho tôn đại điếu là được rồi mặc khác lô thủy huyện một chút phú hào cùng một chút quan lại quyền quỹ người nhà đều muốn chạy trốn có ít người đã cùng chúng ta lấy được tiếp xúc chuẩn bị xuất r a chính mình hết thảy gia nhập chúng ta bách xuyên huyện đây đối với chúng ta bách xuyên huyện tới nói cũng là một kiện chuyện may mắn chiến tranh sắp đến vật tư cùng tu luyện đều rất mấu chốt lời vừa nói ra chúng tướng liền đều biết ngụy trường phong đây là muốn hung hăng làm thịt bên trên một đao nhưng cái này cũng rất bình thường chỉ cần gia nhập bách xuyên huyện người đều sẽ đạt được che chở đây chính là một loại trao đổi sau đó chúng ta sẽ phái ra một c h i đội ngũ đem lô thủy huyện người toàn bộ chuyển rời đến nơi này đến mặt khác chúng ta sẽ còn tại phụ cận bố trí một chút cứ điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào ta hy vọng chư vị có thể có được chúng ta muốn tin tức cũng dựa theo yêu cầu của chúng ta đi làm là chúng g i á o huy t r ă m miệng một lời nói hội nghị đằng sau trần vũ liền trở về vệ dịch hướng đám người thông báo hội nghị tình huống vệ dịch bên này cũng là lòng người bàng hoàng ai cũng không dám p h lờ trần vũ bắt đầu ở vạn liễu hạng bên trong điều tra các loại chỗ khả nghi để xác định vạn l i ế u hạng bên trong không có bất kỳ cái gì một cái ma môn đệ tử ba ngày sau khi trần vũ tan tầm khi về nhà hắn ngạc nhiên nhìn thấy chính mình trong cái hũ cổ chúng kia thế mà đã bắt đầu b à i tiết ra hóng ánh sáng long l a n h tinh thể năng lượng điểm này để trần vũ đã cao hứng vừa lại kinh ngạc căn cứ ngụy thiên lân cùng ngụy lang nguyệt lời nói thiên lực sâu độc phá s á t mà ra ít nhất phải mười mấy ngày thời gian mới có thể dựng dục ra một viên linh khí tinh thể nhưng trần vũ cái này thiên lực sâu độc chỉ dùng ba ngày thời gian liền đem nó phá xác mà ra song song ra một viên linh khí tinh thể giờ phút này tại trong phòng này có một ngọn đèn dầu trần vũ đem cái vỏ đặt ở trên mặt bàn cái k i a mập phì tiên lực sâu độc không nhúc nhích nằm tại trong mình giống như là đang ngủ lại như là đang giả chết mà tại cái k i a mập màu trắng nhuyễn trùng bên cạnh thì là một khối hóng ánh sáng long lanh tinh thể thủy tinh hình dạng cùng n g ủy tiên h lân nói tới đồng dạng không hai cái đồ chơi này ta có thể hay không hấp thu trần vũ có chút không thể chờ đợi hắn đem viên này hóng ánh sáng long lanh thủy tinh coi chừng nâng trong tay phát hiện năng lượng một điểm phải chăng phải chăng thật có thể trần vũ không có thất vọng đạt được đáp án dù là chỉ có một điểm trần vũ cũng sẽ không cảm giác quá thấp thời điểm ban sơ thiên lực sâu độc sẽ ở ba năm ngày bên trong phóng xuất ra một lần linh khí tinh thể ở những người khác xem ra viên tinh thạch này chỉ có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện giảm xuống bọn hắn bởi vì quá độ sử dụng đan dược mà đưa đến thể nội tạp chất trầm tích bất quá đối với trần vũ mà nói những tinh thạch này cũng có thể dùng để tu luyện dựa theo tốc độ này hắn mỗi tháng đều có thể đạt được mười điểm năng lượng đồng thời thiên lực sâu độc tiếp tục sinh trường về sau bài tiết đi ra tinh thể cũng sẽ có tốt hơn chất lượng đến lúc đó hắn liền có thể hấp thu càng nhiều lực lượng thôn、phệ. trần vũ đối với cái này thiên lực c ổ trùng tràn đầy trầm mong hắn đem viên này tinh thể hút vào thể nội thính danh trần vũ công pháp xuân phong công hậu thiên tầng năm nguyên k h i đ o á n thể thuật viên mãn đao đốn tuổi pháp viên mãn phi vũ tiễn thuật tiểu thành năng lượng dự trữ bốn điểm nhìn qua năng lực mới cột trần vũ không khỏi thở dài chính mình xuyên qua đến nơi đây cũng bất quá là hơn nửa năm mà thôi tại nửa năm trước chính mình thành kỹ năng bên trong còn chỉ có một cái đơn giản đao đốn tuổi bây giờ hắn hai loại ngoại gia công pháp muốn tu luyện đến viên mãn mà hắn nội gia công pháp càng là đạt đến hậu thiên tầng năm bây giờ trở về n h ự tới trong lòng của hắn có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời bách xuyên huyện hát g i á p vệ tam doanh hiện tại số ba doanh địa ngày qua ngày thao luyện bọn hắn đều là thái điệu muốn ở sau đó trong chiến đấu chiến thắng muốn sống sót liền cần càng thêm ra sức hiện tại công chủ tại nấu nương thức ăn thời điểm đều sẽ gia nhập một chút vật liệu phụ trợ lấy bảo đảm quân đội tinh tiến những dược tế này cũng sẽ không đối với các tân binh tu vi có bất kỳ tinh tiến nhưng có thể làm cho bọn hắn tốt hơn khôi phục thể lực một đêm tu luyện rốt cục có một kết thúc sợ cần một đoàn người về tới gian phòng của mình bởi vì lúc trước bị người c ư ỡ n g ép lớp ma công sở cận vẫn luôn là tâm thần bất định bất an đặc biệt là ở trong thành phố này liên tiếp bắt được cái này đến cái khác ma môn cao thủ càng làm cho sở cận trong đêm nằm mơ đều sẽ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại bất quá hồi lâu sau nhưng không có một người tìm đến phiền phức của nàng thậm chí cái kia mang theo m ũ trùm nam tử cũng không có lại đến gây sự với nàng ta nghe nói qua mấy ngày chúng ta số ba doanh địa quân d ự bị bộ đội sẽ bị phái đi lô thủy huyện tiếp một số nhân vật trọng yếu trở về nghe nói nhiệm vụ lần này đều là cho chúng ta dạng này thái điều để cho chúng ta trong chiến đấu nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm sở cận bên cạnh một đám kia nữ nhân còn tại l i ễ u d u nói không ngừng sở cận nghe đến đó nguyên bản còn dự định cắm đầy miệng nhưng vào lúc này sở cận chợt h ấ y tại nàng muốn đi vào phòng ốc kia trên lầu chót đang đứng đứng thẳng một cái mang theo mũ t r ù m thân ảnh sở cận ánh mắt h í p lại trái tim bịch bịch nhảy d ự n lên một giây sau cái này mang theo mũ t r ù m thân ảnh đã xuất hiện tại lều vải một phía khắc tới sở cận nắm lại s o n g quyền một bộ đối mặt cường địch dáng vẻ có chuyện gì không sở cận nhìn xem sở cận một bộ không yên lòng bộ dáng nàng bên cạnh đồng bạn mở miệng nói ra không có gì chỉ là có chút mệt mỏi ta phải sớm điểm ngủ sở cận rất nhanh chấn định lại miễn cưỡng vui cười không muốn để cho người khác phát hiện dị thường của nàng trở lại phòng ngủ của mình sở cận theo thường lệ đánh răng rửa mặt sau đó liền nằm ở trong c h â n của mình cùng sở cận cùng phòng cùng phòng đều m ệ t muốn chết rồi sớm liền đi ngủ chỉ có sở cận một người còn tại nhìn chằm chằm nóc phòng phanh một đạo cực nhẹ thanh âm như là cục đá tại gõ lấy cửa lớn sở cận không tự giác từ trên giường bỏ lên nàng quay đầu nhìn về chính mình bạn cùng phòng đã thấy bạn cùng phòng còn tại nằm ngáy ho ho sở cận có thể khẳng định người này chính là đến xem chính mình vị kia mang theo nũ trùm nam tử có đi hay không sở cận cẩn thận ước lượng lấy kỳ thật nàng cũng không muốn gặp người này nhưng nàng biết người này là đang nhắc nhở chính mình hắn tới nguyên lai、like, g i a hỏa này thật sự là tìm đến mình nghĩ nghĩ sở cận quyết định đổi một bộ quần áo sau đó rời đi nàng lo lắng đấu lạp nam sẽ xuống tới vạn nhất đánh thức những người khác vậy thì phiền t h á i sở cận đem gian phòng cửa lớn nhẹ nhàng đ y ra giờ phút này đấu lạp nam đứng trước tại sân nhỏ nơi hẻo lánh nhâm vú trong góc đấu lạp nam nhìn thấy sở cận từ bên trong đi ra hướng phía nàng vây vây tay liền từ trên tường rào lật lại sở cận thấy cảnh này cũng là cắn răng một cái theo sát phía sau thật vất vả hai người đi đến một chỗ nơi yên tĩnh ngươi tên ma đầu này đến tột cùng ý muốn như thế nào s ở cận nhìn xem người kia ngừng lại lập tức hỏi trong nội tâm nàng xếp chặt toàn thân cơ bắp đều căng thẳng trận địa sẵn sàng đón quân địch miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta là ma môn nhưng ta công pháp không phải cũng bị ngươi cầm đi sao tên kia mang theo mặt nạ màu đen nam tử ngầm đầu nhìn một chút s ở cận trong mắt lóe lên một vòng vẻ châm chọc ngươi có cái gì chứng cứ s ở cận hướng lui về phía sau ra một đoạn khoảng cách ngắn nghe nói như thế tên nam tử kia châm chọc nói ta còn thực sự nhìn không ra như ngươi loại người này đối với ma môn công pháp cũng có sức chống sở cận hết lên ngôi nàng đương nhiên minh bạch tên nam tử này dụng ý sở cận cô nương ta khuyên ngài tốt nhất thử t r ư ớ c một chút cái này huyết ảnh thần công lợi hại chỉ cần ngài thử một lần tuyệt đối sẽ để ngài trầm mê ở loại này đột nhiên tăng mạnh tốc độ bên trong nam tử đội mũ v à n h rộng thanh â m tràn đầy r ụ hoặc ngươi mới vừa từ thẻ vàng biến thành l ụ c bài nhất định rất không cam tâm sở cận tâm tư bị vạch trần trong lòng không nói ra được nổi nóng đã ngươi là tới khuyên ta tu luyện ma công vậy ta đề nghị ngươi bây giờ liền đi sở cận cố gắng để cho mình chấn định lại ngươi thuyết phục không được ta muốn giết t r ế t ta đều có thể trực tiếp tới đừng nói nhảm nhìn thấy s hắn cũng không có quá mức hể v h ả i chúng ta đến từ tại thanh châu huyết ảnh nhất mạch chắc hẳn ngươi đã biết tên hắn kia mang theo mũ trùn nam tử trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp cùng dụ hoặc bây giờ vạn lưu huyện đều nằm trong sự khống chế của chúng ta lô thủy huyện cùng bách xuyên huyện chẳng mấy chốc sẽ l u ô n hãm khuyên ngươi một câu thức thời một chút đầu nhập vào chúng ta đợi đến bách xuyên huyện đổi chủ đằng sau ngươi nhất định sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn bởi vì trong quân doanh sớm có phân phó để bọn hắn cảnh giác người chung quanh có cái gì di động một khi bị hoài nghi là người trong ma đạo nhất định phải trước tiên báo cáo sở cận biết tên này nam từ đội mũ vành g i n g dụ ý tên này nam tiêu ử đ ộ mũ vành rộng mang u n theo mũ trùm nam tử khoe miệng lộ ra một tia trào phúng mấy chữ này hung hăng đâm vào sở cận tâm lý nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt rằng lại nói một lần ta không vào huyết thành tông tên t i a mang theo mũ rộng vành nam tử nghe vậy ánh mắt ngưng tụ đem sở cận từ đầu đến chân nhìn một lần nhìn không ra ngươi vẫn rất có cốt khí nam tử đội mũ vành rộng khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười lập tức ngự a khí biến đổi đã như vậy ta cũng chỉ phải đánh làm gì sở cận cảm thấy nguy hiểm cấp tốc lui về phía sau tên kia mang theo mũ t r ù m nam tử thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện ở sở cận trước mặt nhanh như vậy sở cận cả người cũng không tốt nàng vô ý thức liền muốn tranh né nhưng vẫn là đã chậm một bước sau đó hắn liền thấy tên nam tử kia từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ cái túi sau đó hướng phía sở cận trên khuôn mặt ném tới sở cận bất ngờ không đề phòng lập tức bị nàng hút vào một chút chuyện gì xảy ra sở cận tranh thủ thời gian lấy tay che cái mũi của mình đúng lúc này nàng cảm thấy một tia đau rát đau nhức độc dược thiên tia mang theo mũ trùn nam tử nói ra sở cận nghe vậy lộ ra một cái nụ cười khổ sở đánh chết ta ta cũng sẽ không nhập ma không nam tử đội mũ vành rộng nói ra loại độc này sẽ không cần mệnh của ngươi nhưng lại sẽ để cho ngươi kinh mạch toàn thân đ ứ t đoạn mười ngày sau ngươi liền sẽ trở thành một tên phế nhân cũng không còn cách nào tu hành sở cận ánh mắt h i lại trở thành một tên phế nhân bất quá loại độc này cũng không phải là vô giải ngươi chỉ cần vận hành một lần huyết ảnh thần công liền có thể đem loại độc này khu trục tự vệ không lo tên nam tử kia đối với sở cận tựa hồ ăn chắc có lẽ ngươi bây giờ còn hơi nghi ngờ bất quá đợi thêm mấy ngày ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói chính là thật ngươi sở cận tâm lý tràn đầy hoán độc giống nàng loại người này một khi kinh mạch đứt đoạn liền rốt cuộc không có khả năng tu võ vậy đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn ta không muốn cùng ngươi nói nhảm sở tiểu thư hy vọng lần sau gặp lại ngươi chính là của ta đ ồ môn nói xong nam tử đội mũ vành rộng xoay người rời đi Giờ khắc này, sở cận trong nháy mắt, mắt sở cận tâm lý giống như là đẻ ép một khối đá lớn mấy ngày sau chơi đã sáng vạn liễu hạng vệ dịch trần vũ sở thanh liếu tống thanh từ ba người cùng một mươi năm cái đội hộ vệ chờ xuất phát tùy thời có thể lấy ra khỏi thành hôm qua bọn hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ mới trợ giúp lô thủy huyện thương nhân tiến về bách xuyên huyện mà ở thời điểm này chú đóng ở nơi này quân đội đã biết điều động một nhóm binh sĩ đem bọn hắn áp giải trở về mà trần vũ b ọ n người cần ở nửa đường tiếp ứng bọn hắn đều chuẩn bị xong chưa đúng lúc này vạn liêu hạng bên trong trần vũ người mặc áo giáp cầm trong tay trường đao dùng ngựa mà đi ngụy thiên lân con ngựa kia đã sớm đổi về đi lúc này mới nhất phân phối xuống là sở thanh liễu tống thanh tử cùng m ộ ư ơ i năm vị thủ thành binh sĩ cùng nhau h ư ớ n g thanh xuất phát trần vũ một ngựa đi đầu mang theo đội ngũ hướng về ngoài thành mà đi không bao lâu một đoàn người liền ra khỏi cửa thành lúc này bách xuyên huyện còn tại xây dựng tường thành h u bất quá đối với những nạn dân kia bọn hắn cũng không có quá mức tàn nhẫn bọn hắn có thể đem nạn dân bên trong hải tử đưa đến trong thành thị do người đặc biệt chiều cố trần vũ bọn người hết tốc độ tiến về phía trước từ bọn hắn lấy được tin tức nhìn nhanh nhất cũng muốn hai canh giờ mới có thể đổi tới đạp đạp đạp ẩm ẩm tiếng vó ngựa vang lên liên miên vượt qua đường núi vượt qua dòng sông hơn hai giờ sau bọn hắn đi tới ước định địa phương bọn hắn thân ở một chỗ rậm rạp hoang dã trong rừng xem ra đội hộ vệ còn không có đ ổ i tới trần vũ roi mắt trông về phía xa lại ngay cả cái bóng dáng đều không có nơi này là một mảnh đất nghèo t r u n g quanh không có bất kỳ cái gì có thể thờ người sinh sống thôn xóm nghỉ ngơi trước một chút uống nước ăn cơm trần vũ nhìn thoáng qua thủ hạ của mình mở miệng nói trần vũ ra lệnh một tiếng tất cả mọi người là xoay người mà lên. trong một rừng cây tìm địa phương nghỉ ngơi chạy lâu như vậy tất cả mọi người mệt mỏi sau một nén nhang bọn hắn lúc nào trở về sở thanh liếu hỏi dựa theo phân phó của hắn chỉ cần hắn đúng giờ đổi tới chi k i ê u hộ vệ tiểu đội liền sẽ lập tức đổi tới trần vũ nhìn nhìn xa xa ánh nắng an tâm chớ vội đợi thêm một chút Cốc cốc cốc rất nhanh một trận tiếng vó ngựa rồn d ậ p từ xa mà đến gần thanh â m này nghe có chút lộn xộn xếp hàng tất cả mọi người lớn tiếng hô lên trần vũ cái thứ nhất phát hiện điểm này lúc này ra lệnh lần này móng ngựa có chút lộn xổn, chúng ta phải chú ý trần vũ dặn dò một câu lập tức đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn cấp tốc xoay người lên lưng ngựa hai tay nắm chặt binh khí trong tay hai mắt gắt gao nhìn qua phía trước cũng không lâu lắm một đám người liền xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn một chi kia đội ngũ ước chừng hơn mười người trong đó một người cầm đầu vừa lúc chính là cái kia đàm g i a trang bên trong trần vũ đối thủ cũ đàm cô hồng theo sát đàm cô hồng đằng sau là một đám quần áo khác nhau hát giáp vệ một đám hộ vệ bị hát giáp vệ vây quanh mà tại những hộ vệ này trên chiến mã còn có mấy tên m ạ n hoa mỹ phục sức người giờ phút này một đoàn người chính đầy bụi đất chạy tới bất、quá. trên người bọn họ cũng không có bất kỳ m ọ u tươi cũng không có bất kỳ thương thế hẳn không phải là chiến đấu tạo thành đ ả m cô hồng một đường phi nước đại không ngừng mà hướng về sau nhìn quanh tựa hồ đang xác nhận phía sau có h a y không địch nhân đ ả m cô hồng trần vũ gặp người cầm đầu lại là đ ả m cô hồng cũng là nao nao bất quá hắn cũng không có dừng bước lại mà là cưỡi ngựa nhanh đón tiếp lấy trần vũ đ ả m cô hồng một chút liền nhận ra được chính là trần vũ cuối cùng được cứu rồi nhìn thấy trần vũ đ ả m cô hồng nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c để xuống tuy nói lúc trước bị trần vũ đánh bại từ thẻ vàng vị bên trên đến rơi xuống có thể đàm cô hồng đối với trần vũ cũng không có bao nhiêu h á n hận tương phản đối với trần vũ thực lực hắn đánh trong lòng vẫn là công nhận trần gia ú Ý. đàng cô hồng một bên rục ngựa ghìm chiến mã một bên vội và nói g n phía sau có hơn hai mươi lệ nhân bọn hắn bởi vì muốn cướp đoạt chúng ta lưu lại xe ngựa cho nên chậm trễ một chút thời gian bất quá bây giờ bọn hắn cũng đã đuổi kịp chúng ta làm tốt lắm n g ư ờ i dẫn bọn hắn về thành chúng ta đi theo đại bộ đội cùng một chỗ trở về thấy cảnh này trần vũ cũng không có do dự đi thẳng vào vấn đề đàm cô hồng nghe vậy vớt cắm nói như vậy ta liền cảm ơn trước ngươi đàng cô hồng lôi kéo ngựa dẫn đá trần u liễu y hành, hạng còn vạn bên có t o n người hẳn không g phụ tiếp trách chịu khổ ít ra, đại đ xem là u t r ầ vũ chú ý tới những cái kia bị hộ tống người đều là người mặc trường sam ngồi trên lưng ngựa cũng không thích h ứ n g rất hiển nhiên bọn hắn là đánh xe ngựa tới chỉ là ở trên nửa đường gặp truy binh muốn chạy trốn đã tới đã không kịp cho nên bọn hắn mới có thể tới ngựa chật vật mà chạy ngay cả xe ngựa đều có thể ném đi sợ là mang theo người đồ vật cũng bị mất nếu là tùy thân không mang bao nhiêu tiền coi như có thể bình an đến bách xuyên huyện cũng muốn trải qua ăn nhờ ở đậu thời gian trần vũ cơ hồ có thể tưởng tượng những thương nhân này một nhà đi vào bách xuyên thành sau gặp qua bên trên dạng gì thời gian h ả theo sát phía sau lại là một trận tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến địch nhân đến đều đã truy sát đến loại trình độ này lại còn chưa từ bỏ ý định trần vũ lúc này kéo một phát c ư ơ n g ngựa sau đó đối với sở thanh liễu tống thanh từ mấy người phân phó nói hai vị lưu tại đội xe phía sau tiếp tục tiến lên ta cho hai vị bọc hậu đại nhân tống thanh từ lập tức trả lời ta cùng ngươi cùng một chỗ ta cũng là sở thanh liễu vội vàng nói đi theo bên cạnh ta sẽ chỉ cản trở trần vũ không chút lựu tình nói ra kỳ thật nếu như chỉ có mấy người lời nói trần vũ một người như vậy đủ rồi lấy trần vũ tu vi hiện tại trừ phi là đối mặt phản quân tướng l ĩ n h cao cấp nếu không căn bản không thể nào là đối thủ của hắn cho dù có hơn hai mươi cái hắn cũng không sợ cái này sở thanh liễu nhìn một chút tống thanh tử cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống coi chừng sở thanh liễu dặn dò một tiếng liền dẫn tống thanh tử hướng phía trước mặt đội ngũ tiến đến trần vũ một người một ngựa ngăn ở giữa đường chờ người phía sau cũng không lâu lắm trần vũ trong tầm mắt lần nữa nhậu một c h i đội ngũ quả nhiên cùng đ ả n cô h ồ n nói một dạng tri đội ngũ này khoảng chừng hơn hai mươi người những cái kia truy sát mà đến phản quân đồng dạng mặc khôi giáp màu đen chỉ là ngực nhiều ba đầu đỏ tươi vết máu ngăn trở đường đi cầm đầu kẻ đuổi r ế t chú ý tới trần vũ là một tên h ắ c giáp g i á húy cầm đầu một tên h ắ c giáp vệ liếc mắt một cái liền nhận ra trần vũ trên người phục sức lão đại làm sao bây giờ một tên truy binh nhìn thấy một tên g i á húy cấp h ắ c giáp vệ ngăn trở đường đi lập tức mở miệng hỏi thăm về đến phải biết đây chính là một tên g i á húy hơn nữa còn là một tên hậu thiên tầng bốn cao thủ bọn hắn trong đội ngũ không có người nào là đối thủ của hắn cầm đầu kẻ đuổi rét nghĩ nghĩ rốt cục có quyết đoán rút lui đi trên thực tế dẫn đầu tên đầu m ụ c kia cũng không dám khẳng định trước mắt cái này trần vũ đến cùng có phải hay không một cái chân chính giáo húy hoặc là nói hắn là một cái ngụy trang thành giáo húy g i á hỏa trần vũ niên kỷ nhìn qua hoàn toàn chính xác rất nhỏ nhưng thời gian kéo đến càng dài bọn hắn liền càng lo lắng bách xuyên huyện bên kia có thể hay không thay đổi đầu thường nói như vậy bọn hắn liền thật nguy hiểm rút lui hắn hét lớn một tiếng cầm đầu kẻ đuổi r ế t lại là hét lớn một tiếng hắn hay là rất không cam tâm dù sao nhìn thấy một người liền chạy chối chết thật sự là cẩn thận quá mức chạy trốn trần vũ thấy cảnh này trong lòng giật mình hắn cũng là không ngờ rằng đ một người đuổi hơn hai mươi người tuyệt đối là hàng thật giá thật giáo hí phiền thức cầm đầu kẻ đuổi rét có chút nổi nóng hắn xoay đầu lại nhìn thấy trần vũ sau cắn răng một cái chúng ta không trốn đợi lát nữa giết hắn đầu lĩnh làm ra quyết định này cũng không phải là xúc động nhất thời bọn hắn đám người này chừng hơn hai mươi cái ba cái hậu thiên tầng ba còn lại đều là hậu thiên tầng hai nếu như là đơn đà độc đấu bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng nhưng là bây giờ lực lượng của bọn hắn so với đối phương kém một mạng lớn lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hậu thiên võ giả tu vi tranh l ệ n h rất lớn nhưng bất kể nói thế nào hậu thiên chính là hậu thiên liền xem như hậu thiên cựu trọng cảnh tại một c h i đại quân trước mặt cũng là một con đường chết hùng chi những người này đều là trải qua đặc thù phối hợp hợp thành một tiểu đội nếu như bất kể thương vong lời nói hoàn toàn có thể đem một cái hậu thiên tầng bốn võ giả cho chấm giết hắn thấy trần vũ tuổi còn trẻ hẳn là vừa mới đột phá đến hậu thiên tầng bốn không lâu ai vào chỗ n ấy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cầm đầu kẻ đuổi rết la lớn phản kịch ca trần vũ thấy đối phương xoay người lại tựa hồ là muốn cùng chính mình quyết nhất t ử chiến trần vũ cũng không kinh hoàng hắn g ỡ xuống sau lưng trường cung lấy ra một chi sắc bén m u i tên dương cung bắn tên rất lâu không có sử dụng t i ế n pháp bây giờ vừa vặn có thể dùng lại lần nữa hiu một tiễn phi vũ tiến thuật phá không mà đi、Phúc. người đứng đầu hàng một tên binh lính trong nháy mắt bị đâm phá cổ họng từ trên lưng ngựa ngã xuống vì vũ cung uy lực không phải rất lớn bất quá trần vũ dù sao đạt đến hậu thiên tầng năm cảnh giới vô luận là uy lực hay là chính xác tính đều có rất lớn đề cao lại thêm hắn đem đao đốn t u ổ i pháp tu luyện đến cực hạn đối không khí cảm ứng cũng biến thành cực kỳ nhạy cảm cho nên trần vũ mới có thể dễ dàng như thế bắt được trong không khí ba đ ộ n g có những n à y trợ cấp trần vũ cho dù là chỉ có tiểu thành cũng có thể phát huy ra không kém uy lực p h ú c p h ú c trong trước mắt từng nhánh m ũ i tên phá không mà đến phía sau những người đuổi rét nhào xuống ngựa nguyên bản đội ngũ trình tề tại giới một thương này xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng lão đại mau trốn tách ra trốn không biết là ai nhịn không được thật muốn đánh nhau chết sống chỉ sợ ngay cả cái đối mặt cũng không đánh qua liền phải chết rơi một nửa đến lúc đó quân trận b ộ i loạn tất nhiên sẽ bị người tiểu đội trưởng này chém tận giết tuyệt cầm đầu đầu mục trong lòng tràn đầy c ự hận cắn răng một cái chia ra rút lui ra lệnh một tiếng tất cả mọi người chạy từ tán tất cả mọi người phân biệt hướng phía hai cái phương hướng khác nhau chạy đi mà lại hành động phi thường thuần thục hiển nhiên là trải qua nhiều lần huấn luyện mới có thể tách ra đảo vong đủ quả quyết trần vũ thấy cảnh này lập tức liền đuổi theo mà mục tiêu của bọn hắn thì là những cái kia hiển nhiên là thủ lĩnh người ba ba ba. trần vũ mặc dù ngồi trên lưng ngựa nhưng lại mỗi một lần đều có thể bắn trúng mục tiêu trần vũ cuối cùng bọt tới trước mặt của người cầm đầu kia lại là một tiên bắn ra hiu một mũi tên phá không mà đi phi tiến rời dây cung bay thẳng đến cầm đầu kẻ đuổi r ế t kích xạ mà đi sau lưng kẻ đuổi r ế t thủ lĩnh khi nghe thấy tiếng gió gào thét sau trước tiên liền có động tác hắn nằm ở trên chiến mã t ù y ý mũi tên từ trên đầu mình lướt qua không hổ là hậu thiên tầng ba v õ giả trần vũ lần đầu thất bại ba ba b á trần vũ ngay cả thả ba chi mũi tên mỗi một chi đều là một chi dầm dầm ba chi mũi tên đồng thời bắn ra lần này cầm đầu người áo đen không có né tránh ba chi mũi tên bắn thủng tên kia kỵ binh lồng ngực tên kia kỵ binh ho ra đầy máu từ trên ngựa ngã xuống lấy trần vũ thực lực bây giờ không cách nào đem lực lượng quán chú đến trong trường cung bất quá một mũi tên dài bắn ra lực đạo lại là có thể xuyên thủng một tên hậu thiên tầng ba cảnh giới cường giả đương nhiên có thể làm đến loại trình độ này cũng không thể rời bỏ trần vũ trong tay thành k i a trường cung một chi sắc bén mũi tên trần vũ cây cung này thế nhưng là từ ngàn vạn phương nơi đó có được thần binh lợi khí chỉ có tu luyện qua nội lực người mới có thể kéo ra tại bắn giết cái tia cầm đầu kẻ đuổi giết đem càng nhiều kẻ đuổi r ế t từ trên ngựa đánh xuống lúc này trần vũ cung t i ễ n đều đã xa quang những cái kia phân tán ra người tới đều sớm chạy đến nơi xa đi dùng c u n g tiễn tác chiến r ế t địch cảm giác thật tốt trần vũ cũng là lần đầu cảm nhận được dạng này tư vị luật trần vũ lật lấy chiến mã từ trên ngựa nhảy xuống tới nhìn qua đầy đất quân địch thi thể trần vũ nhưng trong lòng thì không có chút gợn s ó n g nào ban đầu ở vạn lưu huyện bên trong những bạo dân kia thế nhưng là r ế t không ít người vô tội trần vũ tiên đi hướng cái kia cầm đầu kẻ đuổi rét ở trên người hắn tìm tìm tín vật trần vũ lấy ra kẻ đuổi rét thủ lĩnh lệnh bài lệnh bài vẫn như cũng là hát giáp kỵ sĩ huy trường nhưng trên huy trường lại có ba đầu đỏ tươi vết máu cái này cũng liền mang ý nghĩa trở thành huyết ảnh tông một thành viên trần vũ cầm lệnh bài bắt đầu tìm kiếm lần này hắn từ đối phương trên thi thể tìm được một chồng ngân phiếu trần vũ đại khái tính một cái khoảng chừng hai nghìn nhiều lượng bạc tại sao có thể có nhiều tiền như vậy trần vũ suy đoán vang hẳn là tại những phú thương kia trên xe ngựa tìm tới bọn hắn sở dĩ không có nhanh như vậy đổi kịp đám cô h ồ n bọn hắn rất có thể là bởi vì bọn hắn muốn tìm được trên xe vật phẩm quý giá nhưng là những ngân phiếu này đều thuộc về trần vũ mà lại Hát giáp sau đó trần vũ còn nhặt được mười mấy tấm lệ bài còn có gần ngàn lượng bạch ngân thủ lĩnh này thật đúng là hẹp hòi còn lại cộng lại mới tiếp cận hai n hai ngân lượng hắn một cái cùng mặt khác một mươi người số lượng không kém bao nhiêu hai ngàn lượng bốn ngàn lượng trần vũ lại lấy được một bút không nhỏ tại phú đầy đủ hắn bổ sung đại lượng năng lượng mặc dù lấy được bốn ngàn lượng bạc nhưng trần vũ luôn cảm giác những người kia cũng không có đem giành được đồ vật mang theo trên người tỷ như những đan dược quý báo kia nói không chừng sớm đã bị bọn hắn đem đến chính mình đại bản doanh trần vũ khởi một người trong đó quần áo đem hắn trên người hơn m ộ ư ơ i lệnh bài đều bao vây lại chờ trở lại doanh địa chính là công lao của bọn hắn tại chiến tranh kết thúc bọn hắn sẽ đạt được tương ứng ban thưởng đáng tiếc những chiến mã này lúc trước truy đuổi bên trong đối phương đã bị mũi tên giết chết mà đối phương n g a cũng đã quân lính tan giã nếu không phải nơi này cách bách xuyên huyện còn có một đoạn thời gian trần vũ đều hận không thể cơ ấ những ngựa này mang theo bọn hắn trở lại trên thị tr nhiệm vụ lần này sẽ mang đến cho ta lớn như vậy kinh hỷ lần này trần vũ có thể nói là thu hoạch tương đối khá giá một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên trần vũ lái một thất tuấn mã hướng phía trong thành tiền đến bởi vì phải chịu trách nhiệm hiểm hộ hậu phương cho nên trần vũ đang đến gần hoàng hôn thời điểm mới quay trở về thành nhỏ giờ phút này sở thanh liễu tống thanh từ hai người ngay tại vạn liễu hạng vệ dịch chờ lấy hắn trở về trần vũ tại gặp qua sở thanh liễu cùng tống thanh từ đằng sau liền không có dừng lại lâu trực tiếp tiến về phụ tướng quân tìm p â n phó phụ trách đăng ký người đem lần này chiến tích báo cáo đi lên ngày thứ hai trần vũ dành thời gian xuất r a hôm qua lấy được tiền chuẩn bị lại mua một nhóm đan dược đại chiến bông xuống tất cả mọi thứ đều ở dâng lên nhất là lương giá cùng đan dược càng là tăng lên năm mươi nguy cơ l ử a xém lông mày mỗi người đều sẽ thừa dịp lúc rảnh rỗi cố gắng tu luyện tăng lên chính mình năng lực sinh tồn trần vũ hắc giáp thống lĩnh vị trí cho trần đa mang đến cực lớn thuận tiện cho dù là tại trên giá cả tăng tình hồ dưới tiệm thuốc l á o bản đem bốn lượng bạc linh dược toàn bộ bán được trần vũ trong tay mặc dù chủng loại rất nhiều nhưng trần vũ hay là lựa chọn một chút hàng đẹp giá rẻ d ư liệu cho trần vũ năm mươi điểm năng lượng lại tính cả chính mình tiếp xúc t r ầ nếu như là ư lúc trước hai mươi sáu điểm năng lượng đã rất nhiều bất quá có chân khí đang cùng thiên lực sâu độc linh tinh muốn gom góp hai mươi sáu điểm năng lượng cũng không khó khăn xử lý tốt những chuyện này trần vũ liền tiếp tục đi quản lý vạn liếu hạng trong vệ sự vụ phủ đô đốc ngụy trường phong chính cùng ngụy thiên lân cùng ngụy lăng nguyện mọi người tại trong một gian phòng tán gâu thất thúc có hay không từ vân lưng thành được cái gì tình báo nguyễn thiên lân trầm ngâm một lát mở miệng hỏi vân lưng thành hắp giáp vệ biết vạn lưu huyện phát sinh làm phản nhưng không có điều động quân đội đến đây trợ giúp thật sự là có chút không thể nào nói nổi cho nên nguyễn trường phong lập tức cho nguyễn ra phát đi một phong thư hy vọng có thể đạt được một chút tin tức hữu dụng còn không có d i ệ p phục thiên lắc đầu nhìn thoáng qua nguyễn trường phong lắc đầu đây đều là vài ngày trước sự tỉnh trong nhà còn không có bất luận cái gì hồi phục n g u y trường phong gặp n g u y thiên lân nguyện hai người bộ dáng như thế vốn đang dự định khuyên hai người rời đi sớm một chút nhưng bị hai người một ngụm từ chối hai người đều tại thuyết phục n g ụ u y ế t n t r ư ờ n g phong để hắn cùng mình trở về v ớ t xuống bách xuyên huyện một mảnh hỗn độn phải biết lúc trước hắn nhưng là bởi vì t r á n h né phiến phức mới rời nhà ra đi nhưng bây giờ hắn gặp một cái vấn đề khó khăn lớn hơn nghĩ nghĩ ngụy t r ư ờ n g phong hay là quyết định không quay về hắn muốn chờ bách xuyên huyện tình huống ổn định lại mới có thể trở về đến gia tộc của mình ngụy t r ư ờ n g phong cũng không phải không thèm để ý an toàn của mình mà là cảm thấy mình rất an toàn tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến tiên tiên trí tầng tại vân lương thành tu vi của hắn còn không tính quá cao nhưng là ở nơi này hắn đã coi như là lý tiêm dù sao cũng không phải là mỗi một vị chú quân đô đốc đều là hậu thiên cựu trọng lấy tu vi của hắn ngụy trường phong cảm thấy mình ăn n g uy sẽ không có vấn đề quá lớn giống như vậy bạo động hậu thiên trở lên tu vi cơ hồ là không có khả năng tham dự thất thúc thực sự không được chúng ta liền đem công tôn tiền bối tìm đến bằng bản lãnh của hắn hẳn là có thể chấn áp đến bên dưới ngụy thiên lân trầm ngâm một chút mở miệng nói ra nghe nói như thế ngụy trường phong lắc đầu không được ngụy trường phong mở miệng nói nó mặc dù đã siêu việt hậu thiên cảnh giới bất quá cũng không phải là thuộc về thương lan tông mà là thuộc về t n tu không môn không phái hắn không thích hợp nhúng tay những tông môn này ở giữa tranh đấu ngụy trường phong lời nói này ngược lại là có mấy phần đạo lý tuy nói thương lan tông xưng bá vân châu nhưng cũng có rất nhiều thế lực cùng gia tộc đều có địa bàn của mình cũng có quy củ của mình chỉ cần không phải xúc phạm nguyên tắc của bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không chống lại thương lan tông mệnh lệnh nhưng lại đối bọn hắn không thể làm gì mà công tôn vô nhị dạng này tà tu bình thường đều là đơn thương gặp mã kết giao không ít bằng hữu nhưng lại rất ít tham dự vào dạng này phân tranh bên trong đi chương 40. sau khi đột phá trời sáu tầng chương 40 sau khi đột phá trời sáu tầng cái k i a thất thúc tình huống hiện tại ngươi dự định ứng đối ra sao ngụy thiên lân chầm ngâm một lát mở miệng hỏi thăm ngụy thiên lân cũng không quan tâm bách xuyên huyện sự t ì n h nhưng hắn cùng ngụy lăng nguyệt cũng rất quan tâm thất thúc an nguy hành sự tùy theo hoàn cảnh đi ngụy trường phong trong lòng đối với trận này phản loạn kẻ cầm đầu có chút cảnh giác chờ sau này thăm dọ bọn hắn hư thực chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn đoạn thời gian gần nhất mỗi một cái hát giác vệ cũng sẽ ở trong thành thị tiến hành cấp độ càng sâu kiểm tra có một ít dâu ở trong thành thị ma đạo cường giả bị bắt ra thẩm vấn tại đề ra nghi vấn bên trong bọn hắn còn tra ra một cái chuyên môn ở trong thành bồi dưỡng ám tử gian tế sau đó thuận gian tế này lại tra ra hai cái dấu ở chỗ tối hát g i á p quân kể từ đó trong thành thị một chút hai h ọ a ngầm liền bị thanh trừ mà những cái kia bị bắt được ma môn cường giả trải qua nghiêm hình tra tân sau đại bộ phận đều bị tại chỗ chém giết giờ phút này số ba trong doanh đang có một đám bị xử tử ma môn cường giả đệ tăng doanh hành hình ở giữa giờ phút này mấy cái ma môn đệ tử chính chen trúc tại một chỗ bọn hắn đều là người trong ma môn lần thứ nhất bị bắt thời điểm liền bị đánh gây tất cả kinh mạch về sau lại bị nghiêm hình tra tấn mình đầy thương tích không thể động đậy có thể coi là là như thế này bọn hắn cũng bị xích sắt buộc chặt hai chân bẻ gãy hành động gian nan một trận rồn d ậ p bước chân kiểm tra hoàn tất sau sở cận tiến nhập hành hình ở giữa tại nàng bên cạnh còn có một thiếu nữ nàng này tên là đàm thường đến từ sở gia trang chính là sở gia trang trong thế hệ tuổi trẻ gần với đàm cô hồng người nổi bật nàng trước kia cùng sở cận lên xung đột khi tiến vào quân doanh thời điểm đàm gia trang cùng sở gia trang người tại trước mặt mọi người đánh lên sở cận cùng đàm thường đánh, lên, đánh cho rất hung nhưng tại nơi này chờ đợi hơn bốn tháng tất cả mọi người thu l i ệ m rất nhiều mà lại bởi vì lập tức liền muốn khai chiến hai người lại là một phe cánh cho nên quan hệ của hai người cũng biến thành dung hiệp bây giờ hai người bọn họ cũng là bị cùng nhau điều động tới chấp hành chém giết chi hình ra hình phòng đ à m thường nhìn thấy đám tia thất kinh ma môn võ giả trên mặt lộ ra một tia không được tự nhiên t h ầ n sắc nàng trên võ đạo tạo nghệ s ắ c thực rất cao nhưng chưa từng có đúng nghĩa giết người so sánh đ à m thường sở cận tình huống muốn tốt rất nhiều nàng nhìn thoáng qua trước mắt mấy cái ma môn đệ tử nàng đã tra xét tư liệu đại bộ phận đều là phạm nhân cũng không biết là bị người dẫn dụ sở cận động tác nhanh nhẹn nàng đem hành hình trên đài đại đao nhấc lên ta hỏi một chút chấp hành tử hình đồng sự bọn hắn nói dùng thời gian ngắn nhất kết thúc đây hết thảy quân thứ ba doanh thái điều sẽ thay phiên tham gia sự quyết đây cũng là một loại tôi luyện để thái điều ở trong thực chiến sẽ không sợ đầu sợ đôi thế nhưng là hiện nhiên đàng thường vẫn còn có chút do dự m à sở cận lại là gọn gàng mà linh hoạt ơ trường đao một đao đánh chết một tên ma môn v õ giả huyết dịch phun ra ngoài vẩy vào sở cận trên thân giờ khắc này t r u n g quanh những cái kia đã đã mất đi c h i giác ma môn đệ tử nhìn thấy v i n h đệ của mình thê thảm như thế từng cái k i n h hô l i ề u mạng muốn tránh thoát đi ra thế nhưng là sở cận không chút nào không để mặt mũi đao trong tay lại một lần nữa rơi xuống đàm thường thấy cảnh này cắn răng một cái dẫn theo khảm đao đi tới trong chốc lát toàn bộ hành hình thất đều lâm vào một mảnh kêu trên bên trong cuối cùng đem tất cả ma môn cường giả toàn bộ chém giết thời khác này sở cận toàn thân đều là máu tươi một cố gây mũi hương vị tràn ngập tại thân thể của nàng chung quanh đảm thường cũng là biến sắc đ ỗ n g nhiên bước xuống trong tay khảm đ a o về sau liền lùi mấy bước n g ư ờ i đi lấy cái cái túi lúc này sở cận hay là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng biết đ á m t h ư ờ n g đánh giá sở cận nàng hay là lần đầu đối với sở cận sinh ra cảm giác như vậy đột nhiên phát hiện sở cận tựa hồ là một cái sinh ra người vô tình đảm thường đi cầm cái túi đi lưu lại sở cận một người tại hành hình phúc đ á n thương vừa đi sở cận liền bắt đầu cầm thổ trên trán của nàng mơ hồ có mạch máu hiện, hiện hai con ngươi sung huyết các loại cảm giác buồn nôn khá hơn một chút sở cận lần nữa hướng cửa ra vào nhìn lại lại phát hiện đảm thường cũng không có xuất hiện nói nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ sau đó đi hướng một bộ thi thể đem bỡ nụ cỗ lại chỉ ẩn đến trong bình dùng ma môn đệ tử máu tươi tới tu luyện đây là cỡ nào b u ồ n cười sở cận đem cái bình thả lại trong ngực khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười tự dễ ước sau đó lại lần làm ói ra nửa tháng sau khoảng cách cuối tháng càng ngày càng gần một ngày này bách xuyên huyện vài tòa trong quân doanh bỗng nhiên có số lớn thành vệ quân cùng binh sĩ mặc hấp giáp từ quân doanh bên trong tuân ra hướng phía lô thủy huyện phương hướng dũng mánh lao tới cũng không lâu、lắm. toàn thành trên dưới đều biết vạn lưu huyện phần tử phản loạn ngay tại chủ bị tiến công lô thủy huyện sự tỉnh lần này bách xuyên huyện phái ra quân đội cũng là muốn trợ giúp lô thủy huyện nhận chuyện này đ â m kích toàn bộ thành thị đều sôi trào một ít gia đình thậm chí đều đang lặng lẽ hướng ngoài thành chạy tìm kiếm che chở trong đó đã bình ổn dân cư nhiều còn có một số tiểu thương phiến chiếm đa số mà các đại cửa hàng lão bản cùng lão bản đều bị đóng tại nơi này hắt giáp quân theo dõi muốn chạy trốn cơ hội là chuyện không thể nào không để cho bọn hắn rời đi là không muốn để cho trong thành tài nguyên dẫn ra ngoài cũng là không muốn để cho bọn hắn trở thành được nhân Mấy ngày sau, đến đây trợ giúp lô thủy huyện hắc giáp quân cùng thành vệ quân lần lượt trở về khi trở lại thành trì đằng sau những bình dân kia bọn họ thấy không tiếp viện cả đám đều trở nên huệ vải suy sụp đứng lên không lâu sau đó lại có tình báo mới chuyển đến bách xuyên huyện tiếp viện lô thủy huyện thất bại vạn lưu huyện cũng l u ô n hãm bất quá lần này lại là khác biệt lô thủy huyện l u ô n hãm tin tức một chuyên r a liền có nhiều người hơn từ trong thành ra bên ngoài chạy tất cả mọi người lo lắng bách xuyên huyện có thể hay không trở thành cái thứ hai vạn lưu huyện cái thứ hai lô thủy huyện trong lúc nhất thời bách xuyên huyện bên trong lòng người bàng hoàng tháng này tất cả vật tư toàn bộ cấp cho hoàn tất giờ phút này tại trần vũ trước mặt trưng bày ba viên chân khí đan còn có hai viên đ a n g ăn dược còn có ba viên nhạc chờ con bắt đầu hấp thu trần vũ một mặt lo lắng kỳ thật hắn cũng bị tòa thành thị này ngột ngạt không khí lây chỉ có thực lực của mình mới có thể để cho trần vũ an tâm phát hiện năng lượng năm điểm phải chăng hấp thu phải chăng là trần vũ cấp tốc đem hai mươi ba điểm năng lượng hấp thu không còn thính danh trần vũ công pháp xuân phong quyết hậu thiên tầm năm nguyên k h thuật luyện thể viên mãn đao đốn tuổi pháp viên mãn phi vũ tiễn thuật tiểu thành năng lượng dự trữ tám mươi ba điểm một cái kỹ năng mới cột xuất hiện tại trước mắt của hắn trần vũ năng lượng trong cơ thể vượt qua tám mươi điểm đầy đủ hắn đột phá đến hậu thiên tầng sáu cảnh giới trải qua trước đó chiến đấu cùng thu hoạch trần vũ hiện tại năng lượng đã đạt đến năm mươi điểm tại hơn hai mươi ngày qua thời gian bên trong hắn dùng thiên lực sâu độc luyện chế ra bảy viên linh khí tinh thể đạt được bảy điểm lực lượng mà bây giờ hắn đã có hai mươi ba điểm vừa vặn có thể thỏa mãn tám mươi điểm nhu cầu trần vũ tâm thần k h ẽ động cỡ các hậu thiên tầng năm phía sau dấu cộng có cần hay không tám mươi điểm lực lượng tăng lên xuân phong quyết phải chăng là trong khoảnh khắc trần vũ tân tân khổ khổ tích lũy tám mươi điểm linh khí cứ như vậy không có lực lượng thật là cường đại sau đó trần vũ cảm nhận được một c ố không gì sánh được chân thực phong phú cảm giác trước kia ta còn lo lắng trong chiến đấu lại bởi vì tác chiến dẫn đến nội khí không đủ nhưng bây giờ ta đã không cần là nội khí phát s ầ u đột phá đến hậu thiên tầng sáu sau trần vũ nội khí vô luận là tại chất hay là số lượng bên trên đều có rất lớn đề cao trần vũ vận chuyển c h â n khí trên không trung một t r ư ờ n g vô r a lập tức có rất nhỏ tiếng xé gió văng lên rất nhanh trần vũ bị rút khô nội lực liền bị bổ đầy mà lại ta còn có thể càng nhanh khôi phục nội khí khó trách nói hậu thiên tầng ba là thân thể đạt đến cực h ạ n hậu thiên tầng sáu là nội khí cực h ạ n trần vũ có tự mình hiểu lấy đây đều là phạm nhân cực h ạ n lại hướng lên chính là hậu thiên thất trọng thiên thất trọng thiên thì cao hơn một loại tu hành phương thức ngắn ngủi quen thuộc sau trần vũ lần nữa kiểm tra một chút chính mình đột phá đến hậu thiên tầng bảy cần thiết điểm năng lượng cuối cùng hắn xác định một trăm bốn mươi cái điểm năng lượng trần vũ hít một hơi lanh khí cái số này có chút lớn nếu như là dưới tình huống bình thường hắn một tháng chỉ có thể góp nhặt hơn ba mươi điểm trong vòng năm tháng là hắn có thể đột phá trần vũ đã rất hài lòng dù sao từ hậu thiên lục trọng cảnh giới tiến giai đến hậu thiên thất trọng đối với võ giả tầm thường mà nói có lẽ cả đời đều không thể hoàn thành chỉ có đứng đầu nhất thiên tài mới có thể trong năm tháng hoàn thành một lần cảnh giới tăng lên nhưng là hiện tại chiến đấu đã lửa xém lông mày một trăm bốn mươi điểm năng lượng để trần vũ có chút đau đầu xem ra tại đại chiến trước đó tu vi của ta cũng chỉ tới mà thôi trần vũ trong lòng tính toán nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều lực lượng để cho ta phi vũ cung thuật nâng cao một bước thậm chí là tu luyện cái khác võ kỹ đột phá đến hậu thiên tầng sáu trần vũ trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần tự tin hắn hôm nay đã coi như là trần vũ chú ý tới thiên lực sâu độc so phá xác mà ra thời điểm rõ ràng trở nên cổng kềnh một chút cùng ngụy thiên lân nói tới hoàn toàn khác biệt dưới tình huống bình thường thiên lực sâu độc phá xác mà ra cần hơn ba tháng thời gian ngoại hình liền sẽ có rõ ràng cải biến đến lúc đó sẽ xuất hiện rõ ràng cả i biến nhưng bây giờ cũng bất quá là hơn một tháng mà thôi bất quá trần vũ trong lòng tuy có hoài nghi nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì hắn biết cái này thiên lực sâu đ ộ n sẽ phóng xuất ra một loại dạng tinh thể năng lượng cái này rất bình thường trần vũ nhìn qua đầu này lười biếng màu trắng phì trùng t h ậ t không thể đầu này phì trùng nhanh lên lớn lên như thế hắn liền có càng nhiều linh thạch thực phẩm những nạn dân kia so trước đó ít đi rất nhiều đang nghe lô thủy huyện thất thủ tin tức đằng sau những nạn dân kia bọn họ lại từ bách xuyên thành chạy vừa đi ra hướng phía càng xa xôi phương hướng chạy tới đại nhân đêm qua lưu thủy hạng bên trong phát sinh một việc trần vũ chân chức vừa bước vào vệ dịch tôn đại điếu chân sau liền lên trước bẩm báo chuyện gì trần vũ sau khi nghe cũng l à vội vàng mở miệng tối hôm qua lưu thủy hạng bên trong có cái vương gia úy bị thuộc hạ ám toán tôn đại điếu lời vừa nói ra trần vũ phá lập tức ngây n g ẩ n cả người ở nơi nào có bị thương hay không trần vũ khẩn trương hỏi người đã chết mà tôn đại điếu trả lời cũng làm cho trần vũ có chút ngoại ý muốn tối hôm qua cái kêu an toán đồ giáo ý người áo đen từ trong h u ệ n chạy mất tôn đại điếu nói tiếp hắn giết chết vương gia úy sau đó lấy ra khỏi thành làm cớ đường hoàng rời đi kinh thành tốt xấu vương g i á o úy là hậu thiên tầng bốn cảnh giới võ giả chỉ là một tên hát giáp vệ liền muốn ám toàn hắn đơn giản si tâm vào tường trần vũ tiếp tục hỏi dùng độc tôn đại điếu lúc nói chuyện ngữ khí có chút trầm thấp dùng độc trần vũ n h i u nhữ mày nói như vậy đại giới liền sẽ quá lớn trên thế giới này võ công cao cường rất nhiều người bình thường độc tố đối bọn hắn tới nói đều là vô hiệu tu luyện tới hậu thiên tầng bốn có nội khí một khi cảm giác được không thoải mái liền có thể tùy tiện đem độc tố bước đi ra trừ phi là loại kịch độc kia có thể tại trong thời gian rất ngắn có hiệu quả hay là tại trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác có thể uy hiếp được bốn tầng trở lên cảnh giới cừng giả mà lại luyện chế dạng này kịch độc cần có đại giới cũng vượt xa ngang cấp võ giả tu luyện cần có vật liệu thủ bút thật lớn trần vũ v ẹ mặt nghiêm túc đối phương hiển nhiên không phải là vì đánh giết một tên giáo hí đơn giản như vậy cái này sẽ làm cho cả hát giáp quân đoàn thế cục trở nên càng thêm hối loạn trải qua chuyện này đằng sau tất cả hát giáp vệ đều sẽ đối với mình c h ế n hữu sinh ra không tín nhiệm dù cho là những cái kia hậu thiên tầng bốn cảnh giới tướng lĩnh Đối m ặ trần l o vũ cho cùng t là đây cũng là bởi vì bọn họ là người trong ma đạo làm việc lô mãng về sau muốn bao nhiêu đặt thêm ý trần vũ trong lòng cũng là dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ phủ đô đốc ngụy trường phong hôm nay tầm tình không tệ hắn cho mình người nhà phát đi tin tức cũng đã nhận được trả lời chắc chắn ngụy trường phong nguyên bản còn có chút n g h i hoặc vì sao vân hưng ơ thành đến bây giờ còn không có tăng binh hiện tại người nhà của hắn đều giúp hắn nghe được căn cứ hắn hồi phục vân hưng ơ thành tất cả mọi người đều chú ý tới một cái trọng yếu tin tức việc này to lớn đủ để cho vân châu đông nam số huyện hủy diệt thương lan tông cùng hát giáp vệ đều rút không ra tay trong phong thư này cũng không có nói rõ chi tiết bất quá tại trong phong thư này hắn cũng đã nhận được một tin tức tốt chuyện này xem như đã qua một đoạn thời gian bây giờ vân hưng thành ngay tại triệu tập v i quân sắp khởi hành có những người này bách xuyên huyện nguy cơ liền có thể giải trừ kể từ đó ngụy trường phong trong lòng một bao quần áo lớn cũng bỏ đi nhưng mà cũng không lâu lắm ngụy trường phong liền được một cái khác t i n d ữ bộ hạ của hắn lưu thủy hạng bên trong một cái gia húy cứ như vậy chết dưới tay hắn trong tay ngụy trường phong rất rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy nghiêm trọng đến mức nào để tránh những này không tốt cảm xúc tại hát giáp vệ sĩ bên trong lên men quyết tán ngụy trường phong lập tức liền làm ra đối ngoại tuyên bố nói có giúp đỡ lập tức liền sẽ tới thứ nhất là ổn định quan tâm thứ hai cũng là lập y mấy ngày sau sở gia trang một tòa trang viên khổng lộ bên trong trần vũ trong phòng về đến nhà sở vân hổ tâm tình rất nặng nề hắn vừa mở xong trong trang hội nghị thế nào lần này trang lý tập nghị nói thứ gì sở vân hổ vừa mới trở về trần vi liền không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến lô thủy huyện luân hãm sự tình sớm tại mấy ngày trước đó liền đã biết toàn bộ người trong trang đều bởi vì chuyện này trở nên khẩn trương bất an đã ngừng nghỉ ba mươi năm chiến tranh sắp lần nữa tại t r ă m sông buộc phát nghe người trong trang nói thế cục bây giờ rất nguy hiểm những người này khẳng định sẽ tiến công bách xuyên huyện nói đến đây sở vân hổ thổn thức không thôi phải làm sao mới ở đây trần vi cả người đều mộng sở vân hổ đạo chúng ta trang lý sớm có an bài những ngày này chúng ta cùng tống r a trang đàm r a trang còn có chúng ta nơi này lớn nhất hai cái sơn tặc đội đều thương lượng xong đại chiến thời điểm tất cả mọi người muốn v ô n g xuống thành kiến giúp đỡ cho nhau nếu có ngoại địch bức xúc chúng ta cũng muốn đồng tâm hiệp lực sở vân hồ đạo nhưng nói tóm lại chúng ta cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp bởi vì hiện tại bách xuyên quận đóng giữ quân tài là chủ lực của bọn họ tiến đánh bách xuyên huyện trần vĩ nghe vậy chẳng những không có buông lỏng ngược lại càng thêm lo lắng trần vũ đâu sở vân hồ nghe vậy đồng dạng nhữ mày đối với trần vũ an nguy hắn cũng là phi thường lo lắng nhưng sở vân hồ trên mặt lại an ủi trần vi nói đừng lo lắng trong hội nghị cũng nâng lên vân hưng thành ngay tại điều đến tiếp viện nếu như bọn hắn có thể ngăn cản công kích của đối phương bách xuyên huyện thành liền nhất định có thể giữ vững trần vũ dù sao cũng là cái giáo l g i ả i trước ngươi không phải cũng nói qua hắn rất mạnh sao lấy trần vũ thực lực muốn tại trong trận đại chiến này sống sót cũng không phải là việc khó gì kỳ thật sở vân hồ cũng rất lo lắng trần vũ an n g uy chỉ là muốn trấn an một chút lao bà của mình cho nên mới sẽ nói như vậy vậy là tốt rồi trần vi nghe vậy trên mặt toát ra mấy phần vui mừng trong phòng hoàn toàn yên tĩ kỳ thật trần vũ nhà chỉ là một cái trong đó tiểu gia tộc mà thôi bách xuyên luyện trong lòng của tất cả mọi người đều bao phủ một t ầ n g chiến tranh bóng ma bất quá cũng may có viện quân muốn tới để bọn hắn ôm một tia hy vọng mỗi người đều hy vọng trận chiến tranh này sớm một chút kết thúc khôi phục a n bình thường ngày đêm đã khuya số thứ ba doanh đông nhiên ngay tại ngủ say sở cận manh mà thức tỉnh đi qua nàng lương mấy cái kia còn đang ngủ bạn cùng phong một chút sau đó lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài vẫn như cũng là vị trí kia sở cận lại một lần nữa thấy được cái k i a mang theo mũ trùm nam tử thần bí sở cận không ngoài sở liệu ngươi vẫn như c ũ lựa chọn tu hành huyết ảnh t h ầ n công đấu lạp nam đang khi nói chuyện lấy xuống mặt nạ trên mặt một bộ bể ngoài xấu xí bộ dáng trong mắt hắn tu luyện ma công sở cận chính là người của hắn ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc so với trước đó buồn dầu dáy r u a hiện tại sở cận bởi vì tu luyện một môn huyết ảnh tấn h công liền sẽ không lừa gạt những hát giáp kế vệ càng sẽ không trong bóng tối cùng ta gặp nhau thiên tia mang theo mũ trùm nam tử khoe miệm lộ ra vẻ tươi cười sở cận nghe lời này n é t miệng lên một vòng băng lãnh đổ con vô luận như thế nào ngươi cũng là ta huyết ảnh tông m g ô n nhân đấu lạp nam nói sau đó nhiệm vụ của chúng ta còn hy vọng ngươi phối hợp nói đến đây n ữ khí của hắn tràn đầy tự tin từ nàng bắt đầu tu luyện huyết ảnh thần thông một khắc kia trở đi nàng liền đã bị chính mình bắt được cái trôi làm thế nào xung làm giàn tế đem bách xuyên huyện thành h ắ t giáp quân một mẻ hốt gọn sở cận trả lời một câu là nam tử đội mũ vành rộng t h ả n như nói chỉ cần bách xuyên huyện nội bộ xảy ra vấn đề như vậy muốn đánh hạ thành trì dễ như chở bàn tay sở cận không có trả lời ngay mà là ngần người sau đó hỏi nói như vậy ngươi đối với ta có lòng tin tên nam tử kia nao nao lập tức lộ ra một nụ cười vui mừng nếu không muốn như nào ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì bất quá ta cần chỗ tốt sở cận cũng không quanh coi lòng vòng đi thẳng vào vấn đề nói ra h i ệ n nhiên nàng đã sớm nghĩ kỹ vấn đề này ngươi nhất định phải cho ta yêu thú thuần huyết sở cận trước kia nhìn qua một chút liên quan tới ma môn võ giả tư liệu đối với tu luyện huyết ảnh thần công cần có máu tươi lấy tu sĩ cường đại tâm huyết là tốt hay là lấy tinh huyết làm nguyên liệu trải qua tinh luyện đằng sau mới có thể có đến tinh khiết máu tươi ngươi muốn làm máu yêu thú Đấu đều lạp lúc nam nói đều lúc này, ngươi còn không hết hy vọng hy hết sở a o Không phải. s cận lắp cho mắt, t muốn u h ạ c được phẩm chất cao tu hành chi huyết cũng không dễ dàng. Nếu như ngươi có h phẩm hành huyết không như thể ngươi xuất tu Nếu dàng. dễ ra một chút cao thủ lợi hại tâm chút thủ huyết cao hại lợi đáp ế n cũng không cận ta tuyệt. ra cự cho sẽ Sở đ án để hắn rất là vui mừng hắn giống như là đã sớm nghĩ tới điểm này tự thân bên trên lấy ra một lục một vàng hai cái cái bình màu xanh lá cái bình trang là tinh thần u yêu thú chi huyết mà màu vàng cái bình trang thì là tu sĩ tâm huyết những tinh huyết này đầy đủ ngươi sử dụng một tháng đầy đủ ngươi tấn thăng đến hậu thiên tầng một cảnh vừa mới nói xong tên k i a mang theo mũ chùm nam tử liền đưa trong tay bình xứ hướng phía sở cận ném tới sở cận cầm trong tay hai con ngươi có chút n g n g tụ nhìn thoáng qua liền bỏ vào trong túi sách của mình chỉ đủ một tháng số lượng không đủ sở cận lần nữa mở ra một cái yêu cầu yên tâm đi lại có một tháng bách xuyên huyện liền sẽ bị công phá đến lúc đó ngươi muốn cái gì tinh huyết ta đều có thể vì ngươi cung cấp tên nam tử k i a m ộ t mặt tự tin bất quá chúng ta đã được đến tiếng gió vẫn ưng thành nhân mã bên trên liền sẽ đổi tới sở cận đối với nam tử đội mũ vành g i n g thuyết pháp biểu thị hoài nghi bất kể nói thế nào bọn hắn đều là hơn một tháng sau mới đến đến lúc đó bách xuyên thành đều bị chúng ta chiếm lĩnh cho dù là bọn họ lại thế nào tiến công cũng vô pháp lại thu phục nơi này trừ phi có vượt qua hậu tiên cảnh giới phía trên tiên lưu bên trong người đến đây đấu lạp nam nói bất quá hậu tiên trở lên tiên lưu cường giả há lại sẽ nhúng tay những chuyện nhỏ nhặt này bọn hắn vừa hiện thân l ư ỡ n g đại châu ở giữa mâu thuẫn ngay lập tức sẽ trở nên gây gắt đấu lạp nam lời nói này nói rất là có lý sở cận trầm mặc nhẹ gật đầu đã ngươi đã được đến lợi ích vậy thì nhất định phải muốn làm chút gì đúng lúc này tên nam tử kêu mở miệm nói ra làm cái gì sở cận hỏi một câu ta muốn để cho ngươi giúp ta giết người mang theo ngũ trùm nam tử thanh â m trầm thấp rất hay sở cận thanh â m rất lạnh vạn liếu hạng trần vũ nghe được cái tên này sở cận cả người đều cứng đờ nàng trưng cái kia nam tử đội n ó n một chút bọn hắn là chúng ta sở ra trang huynh đệ thùng thùng mặt khác hai cái bình nhỏ màu xanh lá con bị người áo đen ném ra ngoài sở cận cầm ở trong tay trầm mặc một chút ta có thể giết hắn nhưng ta không có năng lực này hắn lại ném đi một cái bình nhỏ đến sở cận trong tay những này p h â n lượng liền xem như hậu thiên tầng năm trở lên cao thủ cũng có thể hạ độc chết thấy cảnh này sở cận n h ữ mày tầng thứ năm đúng vậy a vạn liêu hạng trần vũ đã đột phá đến hậu thiên tầng năm nghe tên nam tử này lời nói sở cần nắm chặt nắm đấm tại trần vũ chém giết truy binh đằng sau những chuyện lặt vặt kia miệng đem hắn tin tức mang về phản quân đại bản doanh bọn hắn đều là từ những người kia trong miệng đối với trần vũ tu vi lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết có thể tự mình giết chết một cái trần vũ dạng này tuyệt thế kỳ tài cũng coi là một loại lớn lao đ â m kích đi nam tử đội mũ vành rộng lời nói tràn đầy dụ h o c sở cần b ế t miệng lên một vòng băng lãnh đổ con đã ngơi lợi hại như vậy vậy liền tự mình động thủ đi ta không có nắm chắc ta ở trong thành địa vị rất cao Có ha ha c hai ú t nam tử t o à đội mũ vểnh rộng nhìn thẳng sở cận hai mắt như ngươi loại người này là tuyệt đối sẽ không từ bỏ loại này nhanh chóng tăng lên cảnh giới phương thức mang đến cảm giác lời này vừa nói ra chung quanh hoàn toàn yên tĩnh chương bốn mươi hai gặp phải tiên lưu bên trong người chương bốn mươi hai gặp phải tiên lưu bên trong người từ bọn hắn nhất cử nhất động còn có khí tức trên thân đến xem trần vũ đó có thể thấy được tu vi của bọn hắn tuyệt đối không thấp đối với những cái kia mỗi ngày đều bị tra tấn không thể động đậy người mà nói rất dễ dàng liền có thể k h ô n g chế lại số lượng của bọn họ rất nhiều một người hộ vệ trong đó càng là đạt đến hậu thiên tầng cựu cảnh giới cho nên cũng không e ngại những thợ mỏ này phản kháng đi thôi nguyên c ắ t chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy một mặt bất đắc dĩ trần vũ cũng là đứng lên theo sát phía sau đúng lúc này đại môn bị lời ra tất cả thợ mỏ đều tụ tập tới mới đến trần vũ bị một tên giám sát dùng roi ra chỉ hưng ớ là trần vũ nhẹ gật đầu không nói thêm gì đã tới liền thành thật một chút chớ có mưu toan chạy trốn không phải vậy hạ chẳng chỉ có bị đánh chết tươi phần cái k i a giám sát ngoài cười nhưng t r o n g không cười đến ngươi giới thiệu với hắn một chút giám sát ánh mắt lần nữa nhìn về phía nguyên c ắ t biết đại nhân nguyên c ắ t mặt không biểu tình trầm giọng nói một đám người tại mấy tên giám sát giám sát bên dưới đi vào khu mỏ c ặ n trần vũ đi theo nguyên tắc đi ở chính giữa trần vũ phát hiện trên tay những người này mang theo vòng tay kiểu dáng đều là giống nhau nếu quả thật như nguyên cắt lời nói vậy thì tương đương với những người này mà thực lực đều vào hậu thiên bốn năm tầng thậm chí năm sáu tầng tu vi tại sao có thể có nhiều như vậy võ giả đ à o quáng từ biểu hiện của bọn hắn đến xem bọn hắn tuyệt đối không phải cam tâm tình nguyện tới nơi này làm việc mà là bị người bức bách trần vũ theo đám người đi vào cặn b ỏ bên trong khi trần vũ đi vào cặn b ỏ cửa vào thời điểm chỉ cảm thấy một trận thấu x ư ơ n g sắc bén khí tức đập vào mặt một bằng người dọc theo thông đạo đi xuống dưới đi theo bọn hắn đi vào bên trong cũng đi ra một số người bọn hắn đẩy một chiếc xe ngựa trên xe ngựa chất đầy thủy tinh màu vàng thần sắc mỏi mệt đây chính là kim tinh mỏ trần vũ liên nghe đều không có nghe qua cũng không biết vân châu là có hay không không có lại hoặc là hắn tu vi không đủ căn bản là không có cách đạt được một đám người đi vào hầm mỏ tầng thứ nhất trần vũ nhìn thấy một tên thợ mỏ đang dùng đặc chế cái cuốc gõ lấy vách tường phát ra lốp bút thanh âm từng khối nam h thạch r ớ t xuống sau đó bị những cái k i a đào quáng người đ ậ p ra từng khối kim tinh khoáng thạch liền xuất hiện ở trước mặt mọi người trần vũ phát hiện tại tầng này những người này vòng tay có rõ ràng khác nhau vật liệu tựa hồ càng thêm yếu ớt một chút trần vũ cổ sơ lấy những người này hẳn là hậu thiên tầng ba thậm chí thấp hơn cảnh giới hạ ngay lúc này trần vũ trợt phát hiện một cỗ độc tố vậy mà thuận hơi thở của hắn chui vào trong cơ thể của hắn một loại nhàn nhạt nóng bỏng đâm nói h cảm giác từ ngực của hắn chuyển đến nguyên cắt nói tới cực độc chính là cái này trần vũ cấp tốc thôi động nội khí khu trừ lấy trong thân thể độc tố trạng thái này trần vũ đến một mức tiếp tục giữ vững trải qua thanh kỹ năng tăng lên ta đã đạt đến hậu thiên tầng sáu cực h ạ n ta nội khí dự trữ đã rất hùng hậu trần vũ tạm thời không cần lo l lại hướng đi vào trong bọn hắn đi tới quặng mỏ tầng hai đến nơi này độc tố mật độ lại lần nữa tăng lên gấp đôi đảo đẩy một chiếc xe chúng ta liền có thể đi bên ngoài nghỉ tạm nguyên cắt mở miệng hướng một bên trần vũ nói ra bọn hắn vừa mới đi vào khu mỏ quặng tầng hai liền thấy một hàng xe nhỏ dừng ở cửa ra vào trần vũ cũng học theo đẩy một chiếc xe nhỏ đi theo nguyên cắt sau lưng cùng nguyên cắt sánh vai mà đi nhanh tầng thứ hai giếng mỏ bên trong đồng dạng có mấy người đang đi tuần chỉ cần có người có chút chăn trở liền sẽ bị bọn hắn dùng roi ra hung hăng đánh lên một trận quất roi thời điểm càng là dùng hết khí lực dù là thực lực không kém vó bị quất roi một trận cũng muốn ra chóc thịt bòng chính là chỗ này nguyên c ắ t là trần vũ chọn lựa một chỗ vị trí hắn cùng trần vũ đứng sóng vai trần vũ cũng ngừng lại cùng nguyên c ắ t một dạng lấy tay vô vô vết núi rầm rầm trần vũ một cái búa đập vào trên vách tường sau đó hắn cũng học những người khác ráng vẻ đem những cái kia rơi xuống tảng đá một lần nữa gó mở từ trong viên đá lấy ra kim tinh khối này kim tinh khoáng thạch mặc dù nhìn rất bỏng loáng nhưng bên trong vẫn có một ít tạp chất muốn móc ra còn cần một chút thời gian nhắc tới luyện kim tinh khoáng thạch vào tay có một loại ma ma hơi nói nói cảm giác một khối lớn cỡ quả dưa hấu tảng đá. cũng chỉ có trần h ể gõ a một kim muốn đem hạt táo tinh, viên chiếc lớn này đổ đấy, xe vũ cuối cùng là biết vì sao những người này mỗi một cái đều là bộ dáng tiều tụy bởi bệnh cái này cũng chưa tính cái gì trọng yếu nhất chính là hắn nhất định phải tại trong vòng mấy canh giờ đem thể nội độc tố bước ra bên ngoài cơ thể nếu như là tu vi võ đạo yếu kém người ở vào tình thế như vậy chỉ sợ sớm đã bị rút khô đến lúc đó liền phải hấp thu kịch độc kể từ đó dần g i à thân thể tất nhiên sẽ nhận tổn thương đối mặt tàn nhẫn như vậy hiện thực trần vũ cũng chỉ có thể tạm thời nén dẫn đương đương đương t i ế n vang ầm ầm vang vọng toàn bộ sân động thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài câu chửi mắng vài câu roi ra quật thanh âm thời gian trôi qua trần vũ đối với kim tinh đào móc mười phần b ộ t thẻ bất quá hắn cường độ nhục thân rất cao năng lượng trong cơ thể cũng rất dồi dào cũng không có nhận thương tổn quá lớn nguyên cắt ở bên cạnh đồng dạng chú ý trần vũ đào lấy khóa o mạch nhìn xem trần vũ một bộ rất có tự mình hiểu lấy ở chỗ này bình yên vô sự đào quang dáng vẻ nguyên cắt lần nữa đối với trần vũ thay đổi cách nhìn trọn vẹn sau năm tiếng trần vũ mới đưa xe của mình đổ đấy đem tất cả kim tinh đều cất vào trong xe đây là một cái không gì sánh được chậm rãi quá trình t ư ơ nguyên đương cắt thuận miệng nói một câu sau đó cùng trần vũ cùng nhau tiến đến phục mệnh đi theo nguyên cắt trần vũ đi vào một khối khoáng thạch giao tiếp địa phương lúc này trời đã tối xuống tại giao ra một cỗ đổ đầy kim tinh sau xe bọn hắn còn thu được một chút ăn uống bọn hắn tại địa điểm chỉ định vui chơi giải trí sau đó được đưa đến trong một giam nguyên cắt đi vào nhà tù liền không lại để ý trần vũ hắn giống như là mẹ muốn chết rồi nằm xuống liền ngủ trần vũ thì hơi tốt một chút bất quá nhìn cũng rất giá rời thừa dịp còn chưa kịp đi ngủ trần vũ lại mở ra một cái ám cách kiểm tra một lần thiên lực của mình cổ trùng đây là hắn cơ hội cuối cùng ám cách bị sốc lên cho dù là ở trong hát á m trần vũ cũng có thể nhìn thấy cái kia mập phì tiểu trùng màu trắng trần vũ dội ra một đầu ngón tay ở phía trên điểm một cái nếu là lúc trước cái này mập phì tiểu trùng có lẽ ngay cả động đậy một chút đều làm không được nhưng mà hôm nay khi trần vũ ngón tay đụng phải cái này mập phì tiểu trùng thời điểm cái này mập phì tiểu trùng vậy mà lộ ra vẻ kích động thần sắc hạ một màn quỷ dị này để trần vũ hơi xứng sờ sau đó hắn liền thấy một đầu dài rộng b ạ c h trùng chính nằm nhoài trên ngón tay của hắn dùng nó một đầu ở trên người hắn cọ qua cọ lại tình huống như thế nào trần vũ không hiểu ra sao hắn thu hồi ngón tay của mình trần vũ túi đầu xem xét chỉ thấy tại đầu ngón tay của hắn phía trên lây dính một chút tinh thạch cho bụi đây là hắn tại khai thác khoáng thạch thời điểm dính vào chẳng lẽ cái này tiên l ự c cổ đang hấp thu những này kìm tinh khoáng thạch b ộ t phấn qua hồi lâu trần vũ mới phản ứng được hắn đem ngón tay của mình tắm đến sạch sẽ lúc này mới đưa thay sờ sờ cái tia dài rộng nhẫn trùng màu trắng lần này nó không tiếp tục động hôm nay lực sâu đ ộ n trần vũ một mặt một b ư ớ c dựa theo ngụy thiên lân thuyết pháp cái này thiên lực cổ chỉ có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa cũng không thích ăn cái gì đây thật là thiên lực cổ sao trần vũ nửa tin nửa ngờ cũng được ngày mai ta liền đi quạt mỏ cầm một viên kim tinh trở về liền nhìn cái kia thiên lực cổ trùng có nguyện ý hay không tiếp nhận trầm ngâm một lát trần vũ trong lòng có quyết định muốn đem một mảnh nhỏ kim tinh từ trong hầm mỏ lấy ra cũng không tính quá khó khăn lại là một ngày đi qua lần nữa đi ra quạt mỏ trần vũ lấy ra một viên kim tinh mỏ chỉ có móng tay lớn như vậy trần vũ gặp nguyên tắc còn đang ngủ liền đem cái này một mảnh nhỏ kim tinh mỏ thu vào bỏ v trần, trần, trần vũ lo lắng bất quá trong lòng của hắn lại có một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ cái này kim tinh trong mỏ năng lượng có thể bị thiên lực cổ cho hút đi trần vũ cũng không xác định bởi vì hắn căn bản là không có cách từ những ngày kim tinh bên trong để luyện ra bất kỳ lực lượng nếu là đem những ngày kim tinh ăn hết có thể sản xuất cao cấp hơn tinh thạch đây mới thực sự là phát tài chi đạo thiên lực cổ còn tại không ngừng thôn vệ lấy kim tinh trần vũ đóng lại ám cách sau đó nhắm mắt lại dự định hảo hảo ngủ một giấc bây giờ hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này cùng thiên lực cách nhau rất xa cổ trùng sẽ có ngoài ý muốn gì n i ề vui hai ngày sau q u a n mỏ bên trong trần vũ vẫn tại cố gắng đ ả o d ố i mấy cái giám sát vừa đi vừa về tuần tra đối với bọn hắn trạng thái trần vũ sớm đã thành thói quen ba ba ba con mỏ bên trong trần vũ b ỗ n nhiên nghe thấy phía sau chuyển đến một tiếng vang thật lớn tựa hồ là thứ gì bị phá vỡ hắn không tự chủ được quay đầu đi đúng lúc này hắn nhìn thấy hơn mười mét bên ngoài trên vách tường đ ỗ n g nhiên đã nứt ra một cái khe sau đó chính là rầm rầm tiếng vang tại bức tường này phía trước đứng đấy mấy cái thợ mỏ thấy cảnh này tất cả mọi người là sắc mặt đại biến chảy mau nguyên cắt đ ố n g nhiên mở miệng nhìn về hướng một bên trần vũ sau đó bắt lại hắn đem hắn về sau kéo thế nào trần vũ một mặt mộng bước đây là nương theo lấy kim tinh mà thành một xương tinh thú nguyên cắt đang chạy trốn mở miệng nói ra nguyên cắt lời nói còn chưa nói xong liền thấy vách tường triệt để vỡ vụ một cái toàn thân bao trùm lấy lân giáp tương tự cự tích cự thú từ trong vách tường bỏ lên đi ra cự thú này ước chừng có cao hơn năm mét một cái đuôi chiếm hơn nửa cái thân thể thân thể nhìn như gầy yếu nhưng lại có bén nhọn l ờ i chảo nhìn qua hung thần ác sát ngay tại con cự thú này xuất hiện một sắt na cự thú cái đuôi q u é t qua liền đem một cái phản ứng trị độn thợ mỏ quất bay ra ngoài móng đuốt vung lên cái đuôi q u é t qua liền đem người này cho quất chết tranh thủ thời gian thông chi thủ vệ khu mỏ quạng bên trong mấy cái thợ mỏ thấy cảnh này lập tức dọa đến hồn phi phát tán hoảng sợ kêu to nhanh chân liền chạy con quái vật này đánh chết một người cũng không có đến đây dừng tay ngược lại hướng phía những cái kêu đảo quáng k trần vũ cùng nguyên cắt tốc độ cực nhanh rất nhanh liền vọt tới tầng thứ nhất lúc này một chút người khoát trọng giáp đội hộ vệ cũng chạy tới hành động hết sức nhanh chóng ngay sau đó trần vũ liền nghe đến đường hầm mỏ tầng hai có quái thu tiếng gầm gừ có chiến đấu thanh âm cũng có chiến đấu thanh âm nguy hiểm thật x ô n g ra sân động đ e n nghịt một đám người x ô n g tới đặc biệt là một chút tu vì tương đối thấp người càng là có loại trở về từ coi chết cảm giác các ngươi tất cả đứng lại cho ta đừng lộn xộn chờ chút mặt tinh thú chết sạch liền có thể bắt đầu công tác mấy cái đốc công đi tới đem những người này bao bọc vây quanh không để cho bọn hắn r nhìn qua phía trước quặng mỏ sen lẫn tinh thú trần vũ nhược có chút suy nghĩ tại trong cảm nhận của hắn đầu này sen lẫn tinh thú thực lực cùng hắn tương xứng bất quá trần vũ cũng không biết cái đồ chơi này lần phiến tính bền dẻo mạnh bao nhiêu nếu quả như thật cùng cái đồ chơi này cứng đôi cứng hắn cũng không dám cam đoan có thể hay không thụ thương gia hỏa kia đối với hắn có rất lớn uy hiếp trần vũ trước kia cũng chỉ là nghe nói một gốc linh thảo sẽ có nương theo lấy một con manh thú tới làm bạn mà thành manh thú đều là nhận lấy bụi linh thảo này hấp dẫn mới có thể tại gốc này linh thảo bảng sinh tích chưa đến không đem giết chết có thể là bước đi nó muốn có được nó cơ hội là chuyện không thể nào bất quá bình thường chỉ có c ự c phẩm n a n dược mới có y ê u t h ú cấp bậc thú loại kim tinh trong m ỏ q u cạn nếu tồn tại nương theo lấy tinh thú như vậy thì nhất định tồn tại đối bọn chúng có chỗ tốt đồ vật trần vũ nghĩ nghĩ nhưng những vật này khẳng định không phải linh lực nếu như là lời nói ta hoàn toàn có thể trực tiếp thối vệ chuyện như vậy ngươi sẽ còn gặp được rất nhiều lần trần vũ bên cạnh nguyên cắt mở miệng nói cái này kim tinh khoáng mạch rất lớn loại này tinh thu không chỉ một đầu thậm chí còn có tộc đàn nhỏ về sau nếu như ngươi tại trong hầm mỏ nghe được trên tường truyền đến thanh âm nhìn thấy vết n ư ớ ngươi nhất định phải trước tiên rời đi trải ầ n Vũ đạo. đạo c qua n mấy ngày nay trần vũ vẫn luôn là lo lắng đây là bốn ngày trước thiên lực của hắn sâu độc còn không có phóng xuất ra bất kỳ linh khí tinh thể trước kia thiên lực cổ nhiều nhất ba ngày liền sẽ bài tiết ra một viên linh khí tinh thể trần vũ rất là lo lắng cái này thiên lực cổ thôn vệ kim tinh ngọ còn có thể hay không lại thu nạp năng lượng trong thiên địa. m à n đêm buông xuống trần vũ lại một lần lặng yên không một tiếng động mở ra chính mình ngắm cách lần này trần vũ không có thất vọng bởi vì trần vũ tại cái k i a tường kép bên trong phát hiện một viên toàn thân hiện ra nhàn nhạt kim quang linh tinh cuối cùng là đem cái đồ chơi này ép ra ngoài trần vũ rốt c ụ ộ c yên lòng n nhạt nhạt. ó trần vũ có chỉ c đem viên này linh lực màu vàng sầm tinh bóp lấy phát hiện năng lượng hai điểm phải chăng hấp thu phải chăng là trần vũ lần nữa thu hoạch được hai điểm năng lượng không ngoài sở hiệu lại là hai điểm trần vũ trong lòng mừng thầm rất hiển nhiên cái này thiên lực cổ không chỉ là tại thôn vệ lấy trong không khí linh khí chính mình liền ngay cả khối kia kim tinh mỏ cũng tại thôn vệ lấy không thể thôn vệ lực lượng giờ k h ắ c này thiên lực cổ phảng phất thành trần vũ thể nội một loại nguồn năng lượng chuyển đổi khí thiên lực cổ cách mỗi hai ba ngày liền sẽ sinh ra một khối linh tinh nói cách khác năng lượng của ta giá trị là một điểm thời gian một tháng ta hiện tại điểm năng lượng chính là khoảng mười ba giờ thiên lực cổ cách mỗi bốn ngày liền sẽ sinh ra hai cái điểm năng lượng lời như vậy hơn một tháng sau liền sẽ có mười lăm cái điểm năng lượng vừa nghĩ đến đây trần vũ h u vậy một cái giống như gia tăng không nhiều chờ xem có lẽ không bao lâu thiên lực cổ liền có thể thích hướng kim tinh mỏ phóng xuất ra càng nhiều linh tinh chương 4 ố n k h ố n long thoát hiểm chương 4 ố n k h ố n long thoát hiểm thiên lực cổ theo tự thân trưởng thành phóng thích linh khí tốc độ liền càng nhanh đồng thời trần vũ còn chuẩn bị là trời lực sâu động tìm kiếm tốt hơn kim tinh quáng những n à y kim tinh quáng có nhan sắc cảm đạo có nhan sắc tiên liên diễm chất lượng không giống nhau chiếu xu thế này phát triển rất nhanh ta liền có thể thoát khốn mà ra trần vũ trong lòng đã có mục tiêu minh ngộ bởi vì hắn thiên lực cổ đang không ngừng lớn mạnh ngày qua ngày hơn năm tháng thời gian t h o á n một cái đã qua Cái này hơn một r ngày mỗi n tại r này g quạng thời trần vũ n g rất là kích động hắn hiện tại khoảng chừng một trăm ba mươi tám cái điểm năng lượng còn kém hai điểm liền có thể đạt tới hậu thiên thất trọng đến lúc đó hắn liền có thể dạy khỏi công xiềng thừa cơ rời đi cái này kim tinh quán g trong quá trình này quả nhiên không ra trần vũ sở liệu thiên lực cổ đã hoàn toàn quen thuộc kim tinh quán đang không ngừng thôn vệ kim tinh quán tình hôn dưới mỗi ba ngày liền sẽ sinh ra một khối hai cái đơn vị linh tinh mỗi tháng trần vũ đều có hai mươi điểm thu nhập mà tại phong bê trong phòng trần vũ chính chờ lấy thiên lực cổ phóng xuất ra nhiều tinh thạch hơn những ngày này tâm tình của n g ư ờ i giống như rất tốt nguyên cắt khó được chủ động cùng trần vũ nói chuyện cùng trần vũ so sánh nguyên cắt tình huống muốn hỏng việc được nhiều lại thêm tóc bẩn t h i u cả người nhìn qua so trước đó còn già hơn bên trên trần đa đối với điều này nguyên cắt đã từng hướng trần vũ nói rõ nói mình nhận lấy trong quặn mỏ kịch độc chi lực ảnh hưởng mới có thể như vậy lúc trước nguyên cát đồng dạng đạt đến hậu thiên tầng sau cảnh giới lực lượng trong cơ thể hùng hậu không gì sánh được thế nhưng là hơn ba tháng trước hắn bị một đầu sen lẫn yêu thù an t o á n thủ thương không nhẹ trần vũ cũng không ngờ tới nguyên cắt thế mà lại ở thời điểm này chủ động nói với hắn nhàn thoại bất quá hắn không có trả lời ngược lại hỏi mấy ngày nay ngươi cảm thấy thế nào trần vũ quan tâm là phát ra từ nội tâm tại trong hầm mỏ nguyên cắt sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn nguyên cắt lắc đầu nhìn qua ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt bầu trời ánh mắt sáng rực mang theo một tia khát vọng cũng không biết đời ta còn có thể hay không ra ngoài đi một chút trần vũ nghe vậy ngầm đầu nhìn một chút nguyên cắt đạo có lẽ sẽ có cơ hội nguyên cắt cười nhạt một tiếng ánh mắt một lần nữa trở nên đạm mạng ta nhìn rất không có khả năng nguyên cắt thở dài một hơi hắn thấy được rất nhiều giống như hắn v õ giả tại đường hầm mỏ bên trên bị thương sau đó bị từ từ vứt bỏ đối với nguyên cắt ý nghĩ trần vũ có thể hiểu được cứ theo đà này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị tươi sống mai táng ở sâu dưới lòng đất nói xong mấy chữ này nguyên cắt liền một lần nữa tựa vào trên tường trần vũ bắt t r ư ớ c làm theo mở ra hốc tối xem xét thiên lực cổ tình huống bạch bàn côn trùng giờ phút này chính n u t ở một cái góc tường bởi vì có một khối to bằng chứng bù câu kim tinh quáng chiếm hơn nửa cái hốc tối đây đều là hôm qua trần vũ cho cái k i a m ậ p phì nhuyễn trùng chuẩn bị tại cái này hơn năm tháng trong nghiên cứu trần vũ nhìn trời lực sâu độc nuốt ăn kim tinh quáng sinh ra nhận thức mới nguyên bản trần vũ coi là thiên lực cổ tựa như là một máy chuyển h ó a khí có thể từ kim tinh quáng bên trong hấp thu lực lượng lại đem nó đổi ra ngoài nhưng từ trần vũ lấy được tin tức nhìn những này kim tinh quáng giá trị cũng không tính quá cao đây chỉ là một viên nho nhỏ kim tinh quáng đối với nó bản thân chân quý mà nói trong này chứa lực lượng thật sự là có ít trần vũ cho là t h i ê ngày lực cổ t r ù n sở dĩ sẽ dĩ ăn k thứ gì, mà là kim tinh quáng i hai trần vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại giờ phút này thái dương vừa mới dâng lên bất quá xuyên thấu qua lan can sát trần vũ vẫn có thể trông thấy có chút thợ mỏ chính hướng phía bên trong đi đến trần vũ vớt vớt cặp mắt của mình vừa nhìn về phía nguyên cát đã thấy hắn còn tại nằm ngáy ho ho bởi vậy trần vũ lại một lần nữa mở ra hốc tối tìm kiếm thiên lực cổ trùng đây là trần vũ nuôi sáng sớm cùng buổi tối môn bắt buộc trần vũ nhìn thoáng qua hốc tối lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên trần vũ nhìn thấy một viên khác màu vàng nhạt linh tinh liền thiên lực cổ trùng bên cạnh ngưng t ụ ra trần vũ vội vàng cầm lấy mai linh tinh phát hiện năng lượng hai điểm phải t r ă n g hấp thu phải chăng là trần vũ tập trung ý chí thính danh trần vũ kỹ năng xuân phong công hậu thiên tầng sáu nguyên khí thuật luyện thể viên mãn đao đốn tủy pháp viên mãn phi vũ tiễn thuật tiểu thành dự trữ nguồn năng lượng một trăm bốn mươi điểm hơn năm tháng thời gian năng lượng của ta cuối cùng tích lũy đến một trăm bốn mươi điểm gian khổ như vậy dưới điều kiện trần vũ cuối cùng là tích lũy đến đầy đủ tài nguyên có thể sau khi đột phá trời thất trọng cảnh giới trần vũ không nói hai lời một chỉ điểm tại dấu cộng bên trên phải chăng tiêu hao một trăm bốn mươi điểm năng lượng tăng lên xuân phong tuyết phải chăng là một giây sau hắn thật vất vả tích lũy hơn một trăm bốn mươi điểm năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ cùng một thời gian trần vũ chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt đầu váng mắt hoa sau một khắc trần vũ choáng cảm giác liền tiêu tán thần trí của hắn khôi phục bình thường hắn nhắm mắt lại có thể tinh tường cảm giác được trong thân thể của mình có một nguồn lực lượng đang lưu động có một loại cực kỳ cảm giác vi diệu cái này khiến trần vũ cảm thấy chính mình rốt cục có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình hậu thiên ba tầng trước rèn luyện thân thể tầng thứ tư đến tầng thứ sáu thì là gia tăng thể nội nội khí mà ngày sau tầng thứ bảy đến tầng thứ chín liền đem lực lượng cơ thể cùng nội khí dung hợp một chỗ đồng thời đem tự thân giác quan tăng lên tới cực h ạ n trần vũ trong lòng run lên lại là đấm ra một quyền thân thể của hắn cùng nội lực cũng không có thay đổi mạnh nhưng một quyền này đánh đi ra lại có thể làm cho lực lượng của hắn bạo tăng gấp ba không chỉ đây là tinh thần lực tác dụng để trần vũ đối với mình không chế càng thêm tinh chuẩn trần vũ có thể căn cứ tự thân biến hóa đến hoạt động chỉnh mình lực lượng trong cơ thể trước kia kinh lực bộc phát đối phương chỉ là có một loại như kim đâm cảm giác mà bây giờ trần vũ điều chỉnh một chút lực lượng của mình để đối thủ cảm thấy đau đớn cũng làm cho đối thủ cảm thấy nặng nề g h lợi như vậy công kích của hắn liền càng thêm toàn phương vị đồng thời tu vi càng cao đối với thân thể cảm ứ n g cũng liền càng nhạy cảm một khi đạt tới hậu thiên tầng cựu cảnh giới liền sẽ sinh ra một loại trực giác nguyên nhân rất đơn giản đó chính là nội khí vận công phương pháp phát sinh biến hóa võ giả có thể trực tiếp dùng nội khí tay không tất sắt tựa như là cầm một thanh binh khí một dạng còn lại chính là chờ cơ hội trần vũ bây giờ lực lượng đủ để xông phá công xiềng xông ra cái này lao tù bất quá tòa quặng mỏ này đại bản danh lại khắp nơi đều là đất công khắp nơi đều là hộ vệ Thậm cũng h hậu thiên tầng 9 cứng, Chỉ có lựa chọn thời cơ thích hợp, mới có thể hiểm hô. í còn có có cơ có tầng từng, Trần một mới vị v giả. lựa bạo làm m cái cho hít sâu, để ì h tỉnh táo n lại. c ũ tại lúc này một tiếng kinh thiên động địa cự thú gào thét từ quãng mỏ kia chỗ sâu chuyển đến cái này âm thanh gào thét kinh động đến trần vũ cũng kinh động đến bên cạnh nguyên các chuyện gì xảy ra nhìn thấy trần vũ tỉnh lại nguyên cắt lên tiếng hỏi thăm trần vũ lắc đầu một bộ ta cũng không rõ ràng dám vẻ ngay lúc này từng vị giám sát cuốn quýt chạy ra bộ pháp bất ổn ngự khí hoảng sợ địa đạo có một cái đầu lĩnh cấp tinh thú đang đào xuyên qua hầm mỏ cái gì một bên trần vũ nguyên c ắ t b ọ n người lập tức sắc mặt đại biến nương theo lấy kim tinh quáng mạch mà thành tinh thú trên cơ bản đều là một cái cỡ nhỏ quần thể mà thủ lĩnh của bọn nó đều có hậu thiên tám tầng đến hậu thiên tầng chín thực lực uy lực của bọn nó cùng lực phá hoại đều rất cường đại cần toạ trấn khu mỏ quặng hậu thiên tầng cựu cảnh cường già đến xử lý trần vũ ở nơi này ngây người hơn năm tháng hay là lần đầu gặp phải chuyện như vậy sau đó trần vũ đã nhìn thấy từ bốn phương tám hướng có đội hộ vệ cầm trong tay binh khí từ từng cái phương hướng hướng phía quặng mỏ phương hướng vào tới trong s â động chuyến đến trận trận tinh thú tiếng gầm g ừ cũng không lâu lắm m ộ trần cái q vũ nguyên n ghi ta bọn họ bị giam ở bên ngoài trong lao tù bọn hắn mặc dù không phá nổi nhà tù nhưng nếu như cái này đầu lĩnh cấp bậc sen lẫn yêu thú xông lên đối bọn hắn phát động giống như mưa to gió lớn công kích bọn hắn khẳng định sẽ bị liên lụy nguyên tắc có chút tâm thần bất định trần vũ lại có chút kích động ngay tại vừa mới bọn hắn vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào thoát thân thời điểm cơ hội này liền đã xuất hiện giờ phút này trong cặn m ỏ hỗn loạn tư n g mừng đại lượng hộ vệ đều bị dẫn vào trong sân động dưới loại tình huống này hộ vệ lực lượng khẳng định sẽ yếu b ấ t ngay tại lúc này trần vũ lúc này vận chuyển chất khí lấy trưởng lá lưới đao đấm ra một quyền tại nguyên cắt ngạc nhiên nhìn soi mói trần vũ răng rắc một tiếng hai tay hai chân xiềng xích đều đứt đoạn nguyên cát ngươi có thể nguyện xông vào một lần trần vũ nhìn về phía một bên nguyên cát đạo nguyên cắt đã từng đối với trần vũ có chút chiếu cố giờ phút này trần vũ liền cấp ra chính mình nguyên tắc t ũ n g không ngời gian đối với trần vũ không mình hành lễ trần vũ không nói hai lời một cái trưởng đao đánh xuống đem kim loại kia lan càn chém thành hai khúc hai người khởi hành liền chạy hai người vừa rời đi lồng giam liền lập tức hướng phương hướng khác nhau chạy như điên hiện tại thời gian cấp bách hai người tuy là đồng bệnh tương liên nhưng cũng không nói gì thêm nói từ biệt nói bị giam ở nơi này hơn năm tháng trần vũ đối với khu mỏ quặng này đại khái tình huống cũng có chút hiểu biết đúng lúc này trần vũ nhảy lên một cái hướng phía khu mỏ quặng tường thành vào tới bởi vì hiện trường quá mức ồn ào cho nên trần vũ cố ý tránh qua tránh né những hộ vệ kia cùng đ ố c công căn bản không có người phát hiện trần vũ nhưng hắn vung nước m à cá cũng chỉ là duy trì trong n á y mắt trong lúc một g nhất h thời i trần vũ bị hai mặt giáp công tiến thối lưng nan bất quá trần vũ cũng không có quá mức kinh hoàng bởi vì hắn lựa chọn phương hướng này phòng thủ lực lượng tương đối nhỏ bây giờ toàn bộ đại bản danh o cơ hồ tất cả cơn giả đều tiến nhập thông đạo kia đây là cơ hội tốt nhất bắt người sống một tên quản sứ quát lập cái điển hình ở trước mặt tất cả mọi người xử t ử hắn trần vũ nghe khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười thân hình nún xuống liền từ trên mặt đất cầm lên một chút tảng đá ba ba bá trần vũ cấp tốc đem tảng đá ném ra ngoài thời khác này trần vũ đã đã thức tỉnh tinh thần lực lực lượng có thể tạm thời bám vào bất kỳ vật gì bên trên cục đá phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng của bọn hắn lập tức trần vũ trước người bình chướng bị phá ra một đường vết rách hắn bông nhiên đứng lên liên tiếp đánh lui hai cái thủ vệ cấp tốc vọt tới vách tường trước bức tường này ước chừng có cao hơn hai mươi mét toàn thân đều là bén nhọn miếng sắt trần vũ lập tức vận khởi toàn thân cơ bắp ngưng tụ ra một cỗ nội khí dễ như chở bàn tay bỏ lên vượt qua tường v â y chạy có người kinh hô một tiếng nhìn thấy trần vũ từ trên tường viện nhảy xuống phía sau đuổi theo mấy tên quản sự cùng đội hộ vệ cũng không như vậy bỏ qua tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ đuổi theo nếu có một người từ trong hầm bỏ chạy ra chờ hắn giải quyết những người này khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ trần vũ vượt qua vách tường vừa muốn rơi xuống mặt đ tại r o n g c hố, hiện đã trải qua hơn năm tháng giày vò đằng sau trần vũ cuối cùng là khôi phục năng lực hành động hắn xoay người nhìn về phía quặng mỏ trụ sở một ngày nào đó ta biết tìm các ngươi tính số bị giam ở chỗ này hơn năm tháng trần vũ trong lòng tràn đầy oán hận bất quá trần vũ không có ở nơi này dừng lại lâu bởi vì hắn biết những hộ vệ đội này người khẳng định còn sẽ tới tìm hắn không trần chờ chút nào trần vũ cất bước hướng về phía trước mà tại quặng mỏ bên ngoài thì là một chỗ khu rừng rậm rạp trong rừng rậm từng cây từng cây đại thụ che trời cây lá rậm rạp để cho người ta hành tàu ở trong đó đều có một loại đưa thân vào trong bóng ma cảm giác trần vũ chuyên tuyển bụi cây tươi tốt chỗ bụi gai mọc thành cụm chỗ ghé qua tận khả năng che giấu dấu vết của mình mà vừa lúc này đội hộ vệ cũng xuất động hơn mười tiểu đội hướng về trần vũ vị trí đuổi theo ngay phía sau càng ngày càng gần thanh âm trần vũ vội vàng leo lên một cây đại thụ đem chính mình che giấu khi mọi người đi vào trước đại thụ lúc, sau đó trần vũ tại trên thi thể lục lọi lên thật đúng là tìm được một số lấn mạc trừ bạch ngân bên ngoài còn có hoàng kim đối với ung châu giá cả cùng tiền h tệ trần vũ cũng không phải rất rõ ràng bất quá nếu đạt được liền muốn mang đi đến lúc đó hắn muốn đi vân châu nhất định phải có đầy đủ ngân lượng làm hậu thuận giá trần vũ tuyển một tất h ngựa tốt tiếp tục chạy t r ố nước chừng hơn một giờ sau trần vũ cuối cùng là từ chỗ này trong rừng rậm chạy ra trần vũ dưới h ô n g ngựa bởi vì thời gian dài chạy hiển nhiên có chút cố hết sức trần vũ không nói hai lời tung người xuống ngựa đi bộ trên nửa đường trần vũ phát hiện một chỗ thôn xóm trần vũ tóc hai bù xù râu ria xùm x o à quần áo rách tung tóe nhưng không có nhập trang rơi nghỉ ngơi trần vũ biết phía sau kẻ đuổi rét khẳng định sẽ đến trang g i i hỏi thăm trước trốn xa một chút lại、nói. trần vũ tố chất thân thể rất tốt cho dù là ăn hơn năm tháng khổ cũng không có nửa điểm vẻ mệt mỏi lại qua hai ngày một đầu hốn lượn đường núi một chi thương đội chầm rãi đi tới trong chi đội ngũ này có hơn mười thủ vệ cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô tướng mạ o hung hãn thủ vệ xem xét cũng không phải là cái gì đèn đã c ạ n dầu loại tình huống này liền xem như phổ thông đạo phỉ cũng không dám tùy tiện ra tay hả an đội ngũ không ngừng tiến lên đúng lúc này người thị vệ trưởng kia chợt thấy phía trước trong sân đạo xuất hiện một bóng người đây là một tên nam tử g á n g người p o n g i một thân rách túng tóe tóc dối bở tránh ra cầm đầu đại hán khôi ngô khuôn mặt dữ tợn quát lớn đồng thời tay của hắn cũng chăm chú cầm ở trong tay chỉ cần đối phương rằng có bất kỳ động tác hắn liền sẽ không chút do dự đem đối phương chém giết gia phủ thành quần thành thiên hạ đại l o ạ n nói không chính xác liền sẽ có phiền t h á i gì tình huống như thế nào một cái vóc người g ầ y gò nam tử trung niên từ trong buồng xe đi ra hắn một thân hoa phục đầu đội hoa quan rất có vài phần khí thế xuất trần t r ư ở n g quỹ có người cản đường cầm đầu nam tử khôi ngô xoay người lại thấp giọng nói câu gây q u ò n trưởng quỹ thỏ đầu ra nhìn, nhìn thoáng qua nhìn người tới trên mặt hiện ra một tia không vui là cái nạn dân để hắn lan Là, cầm đầu đại hai á n lên ngày mau này trần vũ không biết ngày đem phi nước đại rốt cục đem người phía sau toàn bộ bỏ lại đằng sau hãng chỗ đi con đường này cơ hồ không người chi lộ bây giờ cuối cùng là gặp một người trần vũ lại tới đây chính là muốn dùng bạc mua quần áo mua đồ ăn cái dày chư vị có hay không ăn phàm nhân mặc tại hạ nguyện ý xuất tiền trao đổi t cầm đầu đại hán g v à không tiếp tục thúc giục trần vũ rời đi hắn cũng không muốn không duyên cớ đắc tội với người người gặp được phiền thoái cầm đầu nam tử khôi ngô đánh ra bốn phía ngọn núi cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn cũng lo lắng trần vũ là cái ngụy trang vạn nhất bị người để mắt tới lại có một đám sơn tặc sông lại làm sao bây giờ xem như trần vũ đạo có thể hay không giúp ta làm ăn chút gì mặc nói xong trần vũ m ó c ra một chồng tiền mặt tốt cầm đầu đại hán không có phát giác được cái gì liền một lời đáp ứng tình huống như thế nào vì cái gì không tiếp tục ngay lúc này cái kia gầy q u ò m trưởng quỹ đầu l ó ra hung tận nói ra trưởng quỹ tiểu tử này gặp phải phiền thoái cần một chút ăn mặc khôi ngô thủ lĩnh nói ra gầy q u ò m trưởng quỹ cười hắc hắc không được đem bọn hắn ném qua một bên nhanh chúng ta thời gian đang gấp đâu ném qua một bên trần vũ cũng không tức giận ngược lại là nợ nụ cười lập tức trần vũ vung tay lên một viên bạc vụn liền từ lòng bàn tay của hắn bắn ra bạc từ gầy còm trưởng quỹ trong mắt bay đi Phang. b ạ i hán toàn bộ khôi ngô nhìn chằm n chằm trần vũ cầm xuống đúng lúc này bên thai của hắn chuyển đến tráng hán kinh hô hậu thiên tầng bảy cảnh đại hán khôi ngô nhìn chằm chằm trần vũ trong mắt tràn đầy không dám tin đem lực lượng kèm theo tại vật phẩm phía trên sinh ra bạo tạc hiệu ứng chỉ có đạt đến hậu thiên tầng bảy thậm chí cảnh giới cao hơn võ giả mới có thể sử dụng loại phương pháp này trước mắt cái này nhìn như nạn dân bình thường ra hỏa lại là một vị tu vi cao thâm võ giả sau tầng thứ bảy gây quòng trưởng quỹ muốn nói lại thôi mặc dù hắn không phải người thu hành cũng minh bạch một cái hậu thiên thất trọng cao thủ đến cùng kinh khủng đến cỡ nào chỉ cần đối phương nguyện ý hoàn toàn có thể đem đội ngũ của bọn hắn toàn bộ giết sạch trưởng quỹ cái này mấy lượt tiền đầy đủ tại hạ thay quần áo cùng ăn cơm đi đi trần vũ ngoài miệng treo dáng tơi cười ánh mắt ở tên này gây quòng trưởng quỹ trên thân đảo qua gây quòng trưởng quỹ trong lòng r u lên trên mặt lại là cố nạn ra vẻ tươi cười đủ đủ nói xong gây còn quản gia liền quay đầu hướng về phía thủ hạ của mình quát cậu vật còn không mau đi mau từ trong hàng hóa tuyển một bộ nhan sắc tiên diễm mũ áo nhớ ký tuyển một bộ phù hợp vị tráng sĩ này dáng người mặt khác kiếm một ít t a n thịt lấy hưởng anh hùng gây c ò a n g trưởng quỹ biểu lộ chuyển biến tốc độ nhanh chóng để trần vũ đều nhìn n g ê y người thủ hạ người lập tức bắt đầu thu xếp đồ đạc trần vũ tuyển một bộ thích hợp quần áo sau đó lại tuyển một chút đồ ăn cùng t h ị khô lấy được vật mình mướn trần vũ đối với cầm đầu đại hán chắp tay sau đó nói vị bằng hữu này không biết kể bên này có cái gì thành trì có chỗ nào có thể đi cầm đầu đại hán không chút do dự nói p h ủ cận có một tòa đại q u ủ n thành l a n g dương quận đi về phía nam hơn hai trăm i n dặm đ ã đến chương bốn mươi b ố vân châu vạn giảm xa chương bốn mươi b ố vân châu vạn giảm xa trần vũ khẽ gật đầu không nói gì hắn cần tìm tới một cái địa phương an toàn đem tinh thần của mình hoàn toàn nghỉ ngơi một chút đến các loại thỏa đáng mới có thể tìm được trở về con đường đá tạm trần vũ cầm tới đồ vật sau hướng đại hán khôi ngô cùng gầy còm trưởng quỹ c h ắ p tay cáo từ rời đi đi mau đứng ở chỗ này làm cái gì gầy còm trưởng quỹ đưa mắt nhìn trần vũ đi lúc này mới lấy rút khí lần nữa thôi động thủ hạ hắn dùng tay áo vớt một cái mồ hôi lần này hắn đã có kinh nghiệm trần vũ đổi quần áo cùng đồ ăn sau liền hướng cách đó không xa trong rừng c â y đi đến hắn đầu tiên là đi vào một dòng suối nhỏ bên cạnh đem thân thể của mình tẩy sạch sẽ sau đó trần vũ liền mặc vào một bộ sạch sẽ quần áo ăn non nê trần vũ lúc này mới khởi hành tiến về phương nam lang dương quận so với bách xuyên huyện cái này lang dương quận muốn phồn hoa rất nhiều không bao lâu trần vũ liền tiến nhập lang dương quận nơi đó con đường rất rộng rãi phòng ốc cũng rất nhiều trên đường phố đám người rộn, rộn ràng, ràng. kiến trúc dày đặc đơn giản chính là một cái g i a cường thiên bản bách xuyên huyện lăng dương quận sợ là tại ung châu bên trong cũng là số một số hai đại thành trần vũ lúc trước còn tại hắc giáp thủ vệ thời điểm liền nhìn rất nhiều đ i ệ t tịch tại trong thư tịch ung châu là một cái phe phái san sát địa phương nội bộ rất là hỗn loạn chỉ có tại một chút trong đại thành thị mọi người thời gian mới trải qua an ổn lăng dương quận võ phong v i ệ n siêu bách xuyên huyện một đường đi tới trần vũ gặp mấy cái hậu thiên tứ trọng trở lên cường giả liền tính cả là hậu thiên tầng bảy võ giả hắn đều đụng phải hai cái phải biết toàn bộ bách xuyên huyện tối đa cũng, cũng chỉ có bốn cái hậu thiên tầng bảy cảnh trở lên tồn tại lúc này mới một đường thế mà liền gặp hai vị đủ thấy l ă n g dương quận tu luyện trình độ xa không phải bách xuyên huyện nhưng so sánh trần vũ suy đoán trừ hậu thiên võ giả bên ngoài chỉ sợ cũng có so hậu thiên cảnh giới cao hơn tiên lưu bên trong người nếu không có tiên lưu cường giả trong tòa thành chỉ này cường giả như mây như thế nào như vậy bình tĩnh ta phải tìm chỗ ở trần vũ nhìn thấy ven đường một nhà có rượu liền lập tức tiến vào bên trong ở trọ trần vũ đi vào phòng đem yêu cầu của mình nói một lần công tử bản quán ra phòng nam lượm một đêm tiểu nhị tiến lên cười làm lành nói trần vũ trực tiếp móc ra một khối nhỏ hoàng kim nói cái này có thể đợi bao lâu thời gian một lượng hoàng kim có thể cho ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi hai mươi ngày còn có thể cho người cung cấp ăn tiểu nhị hai mắt tỏa ánh sáng nụ cười trên mặt càng đậm trần vũ rất tán thành nhẹ gật đầu tại trần vũ trong trí nhớ tại hắn thế giới kia hoàng kim một cân cũng chính là mười cân bạch ngân mà thôi nhưng ở nơi này một khối hoàng kim chính là trăm lượng bạch ngân tựa hồ nơi này hoàng kim càng thêm thưa tất trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi hai mươi ngày trần vũ cũng không tính toán với hắn nói thẳng ở chỗ này chờ đợi hơn năm tháng trần vũ rất hy vọng đổi một hoàn cảnh nơi tốt hơn tốt c á cái này đưa ngươi đi gian phòng trần i ể u nhị t a gian n dẫn h thủ thời t r、no、vũ, vũ nhìn y l l qua phía ngoài mặt trăng thân xác có chút cô đơn chuyến này sợ là trở về không được trần vũ đông nhiên thăm thảm thở dài dựa theo trần vũ nghe được tin tức nhìn hắn hiện tại vị trí chính là lăng dương quận cũng chính là ung châu phía nam nhất hắn muốn về đến vân châu cơ hồ muốn đi ngang qua ung châu không nói đến trên đường đi gặp được nguy hiểm gì chỉ là trần vũ thực lực bây giờ toàn lực đi đường cũng cần thời gian một năm mới có thể đổi tới thậm chí từ ung châu hướng bắc đều không đến được vân châu bởi vì từ vân châu đến ung châu con đường ở giữa cách một đầu hoành o ạ n sơn hoành o ạ n sơn mạch cùng hai cái đại châu cách xa nhau nguy hiểm cực kỳ không có tiên lưu cao thủ cấp bậc lực lượng phải xuyên qua mảnh khu vực này đơn giản chính là cựu tử nhất sinh lúc nào ta mới có thể trở về đi trần vũ càng phát ra tưởng niệm tỉ tỉ của mình tỷ p u cùng cháu gái h ẳ là phải chờ ta đột phá tiên lưu mới có trần h ể t ở về Vân Châu phải không? phải t r vũ đối a u đầu. cả trước Sự thật trước mắt là n với ậ y bây tàn nhẫn, hắn lực lượng lực người tin, đi đến mình muốn địa ơ n g c người châu, ta trong t g i a ấn tượng không tệ nhưng là lấy trước mắt hắn năng lực Căn có cách cứu bản không bọn hắn b là đem ắ、so、ra. trần đi đều hai người, giới tiên giả. kia bọn bọn hắn còn hắn hông cường Cùng thú, thế lưu có cấp lực yêu là so a t r vũ trong h không tính là gì đã như vậy. Ta cũng nên tìm cho mình chút chuyện ậ vậy, t ta tìm t đúng đã cũng nên gì là là làm. ầ n Vũ t r lòng đã có kế hoạch mới ung châu hắn không có c ă n cơ cho nên hắn quyết định trước từ lăng dương quận làm lên chờ ta có nhiều tài nguyên hơn thực lực càng mạnh thời điểm rồi nói sau đến một bước này trần vũ đã không có tâm tư khác hắn hiện tại chỉ là đang suy nghĩ đến cùng tiếp tục vân du tứ phương vẫn là đi lăng dương quận m ư cái t r ư c vị bất quá bất kể như thế nào lấy hắn hậu thiên tầng bậy tu vi muốn tại ung châu lẫn vào hay là rất dễ dàng mấy ngày sau trần vũ tại những ngày này đã đem lăng dương quận đại bộ phận khu vực đều vòng vó khắp theo tại lăng dương quận bên trong giải sầu trần vũ trong lòng đã thoải mái rất nhiều một ngày này trần vũ đi ngang qua một nhà võ hành ở đây trước kia trần vũ đối với võ hành cũng không phải là hiểu rất rõ trước kia tại bách xuyên h u y ề n thành cũng không thấy được người nào mở cái gì võ hành ở nơi đó tu luyện võ học có thể lựa chọn từ trong nhà học cũng có thể lựa chọn tiến vào võ đạo thế lực hoặc là tự mình tu luyện mà lăng dương quận võ hành lại là chuyên môn dùng để truyền thụ võ công chỉ cần cho đầy đủ bạc là được rồi trần vũ tại lăng dương quận chờ đợi mấy ngày cũng không biết đi bao nhiêu võ hành mà lúc này đây trần vũ trải qua địa phương chính là một nhà tên là hành đạo võ hành dưới tình huống bình thường trần vũ cũng sẽ ở cửa ra vào dừng lại chốc lát sau đó rời đi vậy mà hôm nay trần vũ động tác lại ngừng lại nơi đó có một phần thông cáo phía trên văn tự cùng vân châu văn tự có chút khác biệt bất quá từ trên chữ viết đến xem trần vũ vẫn có thể xem hiểu một chút văn tự minh bạch h à n g nghĩa trong đó chiêu nạp phó hành chủ trần vũ nhìn thoáng qua đây là hành đạo võ hành thông báo tuyển dụng phó hành chủ thông cáo tuyển nhận điều kiện ít nhất là hậu thiên thất trọng cảnh giới Bọn hắn mở ra bảng hắn cũng không mở ra giá trần h tháng thiểu Châu ấ p một tối lượng Úng có bạc. vũ hơi kinh ngạc nếu như thông cáo này bên trên nói tới đều là thật cái k i a trần vũ thật đúng là muốn một cái phó hành chủ vị trí dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là một cái thu hoạch tài nguyên con đường trần vũ vừa vào cửa liền nhìn thấy mấy cái vó giả đang ngồi ở trong đại điện nghỉ ngơi mà tại cái tia sân khấu đồng dạng còn có một số người cầm trong tay ngân lượng đến đây đăng ký võ hành phía sau sân nhỏ còn có một số người đang luyện quyền các hạ cũng muốn tập võ trần vũ chính nhìn chung quanh chợt thấy một tên thiếu nữ mặc áo trắng từ đằng xa đi tới nàng mọc ra một tấm mặt trái xoan ngũ q u a n coi như thanh tú bất quá nàng dáng người rất cao một đôi bắp đùi thon dài để nàng xem ra tràn đầy lực lượng muốn học tập võ công đến b ả y hàng đăng ký một chút thiên tiêu mặc quần dài trắng thiếu nữ nhìn về phía một bên trần vũ trần vũ lắc đầu sau đó nói ta cũng không phải là vì tập võ mà đến ta vừa rồi nhìn một tấm thông cáo trên đó viết muốn chiêu mộ một vị phó hành chủ cho nên lại tới trần vũ trầm ngâm một lát ngươi làm m u ố n khi phó hành chủ nàng nhìn kỹ trần vũ một chút nói ngươi nhìn kỹ một chút bộ này hành chủ chí ít cũng cần hậu thiên thất trọng tu vi hiện nhiên nàng đối với trần vũ lời nói cũng không tín nhiệm tại lăng dương quận hậu thiên tầng bảy võ giả cũng không ít thế nhưng là bằng chứng ấy tuổi lại là ít càng thêm ít thấy rõ trần vũ đạo trước đây không lâu ta vừa mới đột phá hậu thiên tầng bảy cảnh giới nhìn xem trần vũ một mặt bình tĩnh không giống như là đang nói láo trong mắt nàng mang theo một t i ê nghĩ hoặc ánh mắt tại trần vũ trên thân đánh giá một lát lúc này mới nói theo ta đến phía sau trần vũ đi theo tên kia mặc quần dài trắng thiếu nữ đi vào đại điện đi tới một chỗ sân nhỏ đến trong viện trần vũ mới biết được trong viện đất trống rất lớn khoảng trường sở ra trang diễn võ trường một nửa lớn đây chính là ở trong thành một mảnh đất trống đây chính là giá trên trời trên lôi đài huấn luyện viên cùng các học viên đều người mặc mang theo hành đạo võ hành tiêu chí quần áo ngay tại diễn luyện lấy riêng phần mình chiêu thức trần vũ đảo qua đi những học viên này đại đa số người tu luyện là nội công sư muội đây là người mới thu học viên sao trần vũ mới vừa đi tới hậu viện liền nhìn thấy một tên thân hình cao lớn khuôn mặt thanh niên anh tuấn đâm đầu đi tới tên t i a tuấn mỹ nam nhân đối với thiếu nữ áo trắng kia mặt mũi tràn đầy lịnh ngọt không phải hắn là đến nhu cầu phó hành chủ việc phải làm ngữ khí của nàng không nóng không lạnh phó hành chủ thanh niên tuấn mỹ ánh mắt ngưng tụ trực câu câu nhìn chằm chằm trần vũ ta cái này đi gặp phụ thân nàng cũng không nói thêm lời bay thẳng đến hậu viện trong một gian phòng đi đến không bao lâu một vị giữ lại dâu q u o à i nón một nửa tóc trắng khôn khéo nam tử từ trong phòng đi ra ngươi chính là tới làm phó hành chủ trần vũ cũng minh bạch đây là muốn khảo nghiệm hắn lúc này nhẹ gật đầu trần vũ tự giới thiệu mình ta gọi trần vũ các ngươi lui ra cho ta chống đi một khối địa phương đến lúc này cái kia mặc quần dài trắng nữ nhân đã bắt đầu thanh tràng tất cả huấn luyện viên cùng học viên đều ngoan ngoãn đứng ở m ộ t bên hình thành một cái nho n h ỏ vòng tròn bình thường hắn rất ít tự mình đ ộ n g thủ lần này rốt cục có cơ hội đ ộ n g thủ tất cả mọi người rất hưng phấn mà vị kia mặc quần dài trắng thiếu nữ còn có một vị khuôn mặt thanh tú thanh niên thì l à phân biệt đứng ở hai bên chờ đợi bọn hắn quyết đấu lúc này trần vũ cùng hàn võ đức đi tới giữa lôi giữa lôi đài m thần tình lạnh nhạt ánh mắt của hắn rơi vào trần vũ trên thân mặc dù không có xuất thủ nhưng là hắn nhưng trong lòng đã có số kẻ này thực lực tuyệt đối là hàng thật giá thật mà đổi thành một bên trần vũ đồng dạng đang quan sát cái này gọi hàn võ đức đại h á n trung niên đột phá đến hậu tiên tầng bảy trần vũ cảm giác nguy cơ lần nữa đạt được cực lớn cường hóa nhìn thấy đối phương một khắc này trần vũ lập tức cảnh dắt lên người này dáng người không tính khôi ngô thế nhưng là hướng chỗ ấy vừa đứng liền để trần vũ cảm thấy một loại áp lực tựa như một đầu ngay tại xúc tích lực lượng lao hổ xin mời hàn võ đức làm thủ thế để trần vũ xuất thủ trước trần vũ không chút do dự nắm ngón tay thành trường x à i bước đi tới hắn đào đôn tùy thuật đã luyện đến viên mãn tình trạng tay không tất sát cũng có thể phát huy ra đào thuật đại thành trở lên uy lực đây là một môn đào pháp ngoại công lấy hàn võ đức lịch duyệt tự nhiên có thể đánh giá ra trần vũ thi triển chính là chiều t h ứ t gì hắn lấy một loại cứng đối cứng tư thái cùng trần vũ một trường đụng vào nhau một đôi nắm đấm đón nhận trần vũ thủ đao nguồn lực lượng này không thể nào là giả vờ nhất định là hậu thiên tầng bảy không sai một lần giao thủ trần vũ lực lượng đã bị hắn mò được nhất thanh nhị sở đến lúc này trần vũ đối với hàn võ đức nội tỉnh đã có một thứ đại khá hiểu、rõ. tu vi của hắn đã đạt đến hậu thiên tầm tám đồng thời còn nắm giữ một môn viên mãn quyền pháp kẻ này thật sự đến lại là mấy hiệp giao thủ song phương lần nữa tách ra hàn võ đức một mặt khâm phục nhìn qua trần vũ hắn không dùng đao tay không tất sát lại có thể đem đao thuật thi triển đến tình trạng như thế có thể thấy được đao thuật của hắn đã đến viên mãn tình trạng hậu thiên tầm tám quả nhiên lợi hại trần vũ trong lòng âm thầm tính toán như chính mình thật cùng đối phương giao thủ phần thắng lớn bao nhiêu nếu như hắn có một thanh a o đem thực lực của mình hoàn toàn thi triển đi ra có lẽ còn có thể từ đối phương trong tay đào thoát bất quá m u ố n tại cứng đôi cứng tình hung dưới đánh bại hắn lại là khó như lên trời lại đến cứ việc trước đó đã thăm dò trần vũ thực lực bất quá hàn võ đức cũng muốn biết trần vũ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào lần này hắn dẫn đầu phát động công kích một đôi như sắt thép nằm đấm giống như hai cái to lớn truy mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đánh phía trần vũ trần vũ trong nháy mắt cảm thấy áp lực cực lớn hắn lập tức đã vận hành lên cứng rắn bên ngoài thân cùng lúc đó trần vũ toàn thân nội khí bộ pháp một cố cường đại lực lượng từ lòng bàn tay phun ra ngoài còn có một bộ viên mã ngoại gia công pháp tựa như là chủng luyện thể chi pháp hàn hồ khiếu lại là giật mình trẻ tuổi như vậy có thể tu luyện tới hậu thiên tầng bảy cảnh giới đã rất không dễ dàng thú n g chi hắn còn tu luyện hai loại viên mãn ngoại gia công pháp kẻ này chi tài hiếm thấy trên đời phanh phanh phanh lực lượng của hai người đụng vào nhau nổ tung lên t r u n g quanh lôi đài người đều có thể cảm nhận được giữa lôi đài c h u y ể n đến cuồng phong một chút mới tới võ giả tức thì bị thổi hai mắt m ỏ i như thật cường đại thực lực giờ khắc này tên t i ê u người mặc quần dài trắng tu sĩ ánh mắt sáng rực nhìn qua trần vũ mà cái k i a giá người thẳng tắp khuôn mặt tuấn cao giọng n i ê n thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi tốt mười mấy hội hợp x u n g tới song phương r i ê n g phần mình thối lui một khoảng cách ha h a tiểu hữu lực lượng của ngươi rất mạnh à. hàn t i ê n bối thực lực c ư ờ n g đại tại hạ mặc cảm trần vũ thực nói nói thật trần vũ tiểu hữu mời vào bên trong nói chuyện hàn võ đức đạo mọi người nhận thức một chút nếu như không có ý kiến gì lời nói chúng ta liền đem ngươi cái này phó hành chủ vị trí cho xác định thế nào trần vũ thực lực đã đạt đến yêu cầu bất quá hắn còn cần càng nhiều hiệu do tốt đối với cái này trần vũ cũng không có gì nghị trần vũ đi theo hàn võ đức đi đến mà cái kia mặc quần dài trắng nữ nhân còn có cái kia khuôn mặt thanh tú nam nhân thì là theo sát phía sau trần vũ tiểu hữu số tuổi nho nhỏ lại có thực lực như vậy không biết là vị cao nhân nào chỉ điểm mặc dù là tại lấy lòng trần vũ nhưng là hàn võ đức trong giọng nói hay là mang theo một k i a ý d o xét muốn biết trần vũ lai lịch ta cái này một thân bản sự đều là từ trang tộc nơi đó có được trần vũ nói có một câu không có một câu nói chỉ bất quá người nhà của ta bị một trận đại chiến cho nên ta mới không thể không rời nhà ở bên ngoài phía bạn trần vũ có thể không nguyện ý lộ ra chính mình là vân châu người chuyện này tuy nói đã bình an thoát đi còn mỏ nhưng trần vũ cũng lo lắng cho mình hành tùng tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn tới quặn bỏ phía sau gia tộc cứ việc s á t x u ấ t này rất nhỏ nhưng trần vũ cũng không dám chủ quan nghe được trần vũ lời nói hàn võ đức không khỏi sờ lên dâu rịa trần vũ lời nói từ trên mặt nổi tới nói cũng không có chỗ không ổn gì tại ung châu chiến tranh lúc đó có phát sinh tông môn cùng tông môn gia tộc cùng gia tộc mâu thuẫn cũng là lúc đó có phát sinh rất nhiều người đều là tại từng tràng trong chiến tranh không nhà để về bất quá liên quan người nhà của mình trần vũ nhưng không có nói quá nhiều hiển nhiên không nguyện ý nói thêm cái gì hàn võ đức nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không có hỏi nhiều thiên hạ đại loạn người tựa như là trong biện rộng một chiếc thuyền con nước chảy b è o trôi không chỗ trô có thể đi hắn đứng tại trần vũ trước mặt t h ở dài trần vũ tiểu hữu nói thật lao phu rất thích ngươi hiện tại ta trước cùng ngươi giới thiệu một chút chúng ta hành đảo võ hành tình huống ngươi nếu là không có ý kiến liền có thể suy tính một chút có nguyện ý hay không lấy một tên phó hành chủ thân phận gia nhập chúng ta trần vũ gật gật đầu xin lắng hay nghe chúng ta hành đảo võ hành trên mặt nội là lấy truyền thụ người kỹ năng địa phương kỳ thật cũng không ít n g h i ệ p vụ hồi mãi nhai tất cả từ lâu thanh lâu song bạc chúng ta đều có cổ phần nhưng chúng ta sẽ không n h ú n tay nhưng nếu như đã xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ phái ra một số người giờ n về xử lý. Trừ cái đó phút này hắn rốt cuộc hiểu do chờ ngươi làm tới phó hành chủ không cần ngươi dạy đồ vật ngươi chỉ cần tại hồi mãi nhai bọn thủ hạ ngươi không cách nào xử lý sự tỉnh có thể tự mình ra mặt giải quyết nếu như là người khác tới phá quán ngươi phụ trách đem đối phương đánh lại về phần áp tiêu ngươi có muốn hay không tiếp đó là ngươi sự tình nếu như ngươi không tiếp chỉ làm hai cái này yêu cầu mỗi tháng liền có thể dẫn tới ba mươi l ư ợ n g bạc nếu như áp tiêu lời nói mỗi một lần thu hoạch ba thành nộp lên võ quán bảy thành thì dựa theo áp tiêu người công l a o c h i a đề u trần vũ lẳng lặng lắng nghe cái này hành đạo võ hành cũng là đại phóng trần vũ nghe được yêu cầu này trong lòng rất là cao hứng trần vũ tiểu hữu ngươi có thể hài lòng trần vũ nghĩ, nghĩ nói ra hài lòng nghe được trần vũ trả lời hàn võ đức lập tức phá lên cười Vậy hành hành t hàn ì do t r võ đức nhìn một chút bên cạnh hai tên nam nữ trẻ tuổi hai người đều hiểu hắn ý tứ trần phó hành chủ hữu lễ trần phó hành chủ vị này là nữ nhi của ta hành lan còn có học trò cưng của ta ân phong hàn võ đức giới thiệu nói ngươi cùng bọn hắn tuổi tắc không kém nhiều nhưng ở hành đảo võ hành bên trong lại có thể đem đó bối thân phận phân công nếu có chuyện gì cứ việc phân phối là được không dám không dám trần vũ a a cười một tiếng không nói gì trần vũ ngươi bây giờ đang ở đâu hàn võ đức nhìn về phía một bên trần vũ trầm giọng nói ra vãn bối vừa tới lang dương quận không lâu tạm thời ngay tại trong khách sạn đặt chân trần vũ tử tồn nói hàn võ đức đạo ngươi đã là người lấy võ vừa lại không cần lưu tại đây trong khách sạn chúng ta nơi này cái gì cũng không nhiều nhiều chính là phòng t r ố n g nếu như ngươi không để ý có thể tới trần vũ nghĩ nghĩ mở miệng nói ra tạ ơn hiện tại hắn ngay cả cái đặt chân tri địa đều không có rời vào võ hành bên trong ngược lại là đã giảm bớt đi hắn ở trong thành mua bất động sản tốn hao đã như vậy như vậy buổi tối hôm nay chúng ta ngay tại hồi mã nhai trong một nhà t i ể u lâu tụ họp một chút đi để cao thủ trong giang hồ cùng tiểu thương đều biết một chút trần phó hành chủ hàn võ đức làm ra lựa chọn như vậy vào lúc ban đêm trần vũ liền nhận lấy mời đi tới hồi mã nhai một chỗ tự lâu trần vũ thừa cơ hội này đem tất cả cùng hành đảo võ hành có liên quan người đều nhất nhất nhận khắp đằng sau trần vũ liền lập tức đem gian phòng cho thanh toán xong sau đó ngay tại võ hành trong trạch viện ở lại trần vũ biết hắn muốn tại cái này lang dương quận một lần nữa mở ra nhân sinh mới nửa tháng sau trong khoảng thời gian này trần vũ đều đợi tại võ hành bên trong cũng không có phát sinh qua bất luận ngoài ý muốn gì cái này khiến trần vũ rất không quen hắn cảm giác mình tựa như là tại ăn uống chùa vẫn còn có thể được đến một số lớn t à i phú trần phó hành chủ đã đến, đến giờ ăn cơm buổi trưa thời điểm hành lan đến hô trần vũ hành lan mặc một bộ màu xanh n h ạ t quần áo cứ việc không có mặc quần áo bó nhưng này một đôi mảnh khảnh đẹp chân hay là hấp dẫn không ít người ánh mắt tới trần vũ đẩy cửa đi ra ngoài nơi này có chuyên môn bất trưởng mỗi ngày phụ trách một ngày ba bữa mỗi đến giờ cơm trần vũ cũng sẽ bị mời đi qua ăn cơm trong đại sảnh trần vũ hàn võ đức hành lang ấn phong bốn người vây quanh một cái bản bên cạnh còn có mấy cái nha hoàn hầu hạ trần phó hành chủ ta ngày mai muốn dẫn ấn phong áp một c h u y ế n tiêu cái này nô hành trước hết nhờ ngươi hàn võ đức hướng trần vũ đưa ra yêu cầu áp tiêu trần vũ đem đũa vừa để xuống có muốn hay không ta cùng đi với ngươi không cần hàn võ đức vung tay lên lần này khách nhân vừa lên đến liền chỉ mặt gọi tên nói là hàng hóa quý giá nhất định phải làm cho ta đi hộ vệ hứa hẹn mở ra bảng giá rất cao cho nên ta sẽ đồng ý ai vậy hành l a n hỏi một câu bọn hắn là từ địa phương khác tới thương nhân muốn từ lang dương quận mua sắm một ít gì đó hàn võ đức giải thích nói bọn hắn lo lắng những vật này sẽ ở trên nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn gì hành l a n trong khoảng thời gian này ta không tại võ hành ngươi lại giúp trần phó hành chủ đi hàn võ đức đối với mình nữ nhi hành lan phân phó nói một chút vụn vặt sự tình chính ngươi giải quyết thực sự không giải quyết được tìm trần phó hành chủ hàn hành chủ quá khen tại hạ hẳn là làm nhiều chút sự tình mới là không đợi hành l a n trả lời một bên trần vũ giành mở miệng trước trước đó trần vũ vì che giấu chính mình chơi bởi lêu lỏng mỗi ngày đều đang tu luyện võ đạo tuy nói lấy tư chất của hắn chỉ dựa vào khổ tu vi rất không có khả năng lại có tiến bộ vất quá nếu sống ở người ta dưới mí mắt vậy cũng chỉ có thể dùng cố gắng tu luyện để che giấu không phải vậy về sau lại có cái gì đột phá liền nói không đi qua hàn võ đức rất hài lòng trần vũ biểu hiện thông qua hai tuần lễ này tiếp xúc hắn phát hiện trần vũ nhân phẩm cực dai không có thiếu niên bình thường tài tuấn kiêu ngạo như vậy tiêu căng cùng trần vũ cùng một chỗ cũng có một loại b u ô n g lòng cảm giác ngắn ngủi nửa tháng toàn bộ hành lý người đều đối với trần vũ có không sai hảo cả m ấn phong dọn dẹp một chút đồ vật hôm nay sớm nghỉ n ơ i một chút ngày mai không cần đến trễ ăn xong cơm tối đằng sau hàn võ đức liền hướng một bên ấn phong nhắc nhở nói là ấn phong cũng là đứng lên tại cúi đầu xuống đồng thời ánh mắt của hắn từ trần vũ trên thân đạo qua ánh mắt kia vừa vặn rơi vào trần vũ trên thân đột phá đến hậu thiên tầng bảy cảnh giới sau trần vũ cảm giác trở nên không gì sánh được nhạy cảm đường nhìn ấn phong đối với hắn một bộ dáng vẻ cung tính nhưng trần vũ tổng cảm thấy đối phương đối với hắn tựa hồ có chút không quá hữu hảo nhưng trần vũ cũng không có đem phần này á c ý để ở trong lòng ấn phong tâm hệ hành l a n điểm này hắn vẫn có thể cảm nhận được hắn tiến vào võ hành đằng sau hành lang ụ n g hàn võ đức chi mệnh đối với hắn có nhiều chiều cố quan hệ của hai người cũng liền thân cận rất nhiều c trước khi đi hàn võ đức còn cố ý dặn dò trần vũ một câu nhất định phải phòng bị một số người tìm tới cửa hành đào võ hành bên trong nhiều một cái mới phó hành chủ chuyện này toàn bộ lang dương quận võ hành giới đều có c h ấ nghe thấy hiện tại hàn võ đức không tại những cái kia muốn người khiêu chiến hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này thời cơ tốt người trong giang hồ giữa lẫn nhau cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt buổi sáng thời điểm trần vũ cùng hành l a n đi ăn cơm sau đó trần vũ ngay tại trong viện nhìn huấn luyện viên dạy bảo đệ tử mà hành l a n thì tại đại điện phía trước phụ trách đăng ký tới gần giữa trưa trần vũ đ ố n g nhiên nghe thấy trong tiền tính dối loạn tương bừng tới trần vũ lập tức kịp phản ứng người khiêu chiến tới không ngoài sở liệu rất nhanh huấn luyện viên liền chạy tới đem có người phá quán sự tình nói một lần hàn hành chủ tại ta dễ dàng hơn nửa tháng hiện tại hàn hành chủ vừa rời đi ta liền bắt đầu bận rộn trần vũ tự dễ một câu không hề sợ hãi đi thẳng tới phòng trước hàn võ đức đối với trần vũ nói nếu có người so với hắn tu vi cao hắn cũng không cần quản coi như không đánh cũng sẽ không có tổn thất gì nhưng nếu như bị một cái tu vi tương đương thậm chí so với hắn thấp một cái tu vi người khiêu khích hắn lại lựa chọn lùi bước thua đó chính là võ hành x ì n h đục mất hết thể diện tại lang dương quận cũng là mất hết thể diện lấy trần vũ bây giờ tu vi trong cùng dai căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào trần vũ tiến đại điện liền thấy được mấy tên quần áo chỉnh tề v õ giả tại trước người bọn họ là một cái hơn ba mươi tuổi chẳng hán dáng người khôi ngô chừng cao hơn hai mét nhìn tựa như là một cái tự nhân hai chân trắng tiện một thân không có tay háo đều sắp bị hắn cho nước vỡ hắn hướng cái kia ngồi xuống liền có một cố cường đại uy áp đập vào mặt phản phất một tôn hình người hung t h ú trần phó hành chủ hành lan gặp trần vũ trở về sắc mặt có chút khó coi nàng đã sớm ngờ tới sẽ có người tới khiêu chiến lại không nghĩ rằng gặp được như thế một cái khó giải quyết đối thủ đầu này đồng thần cung chính là song hùng võ hành bên trong nhị đương ra hắn đi là t h ể tu chi l ộ một đôi bờ lớn từng đã đánh bại rất nhiều cùng cảnh giới võ giả tại toàn bộ lang dương quận đều là, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy hành lan tiến tới trần vũ bên người đem đầu này đồng thần cung tình huống nói cho trần vũ am hiệu thẻ tu trần vũ nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ loại người này nhục thân cường đại đặt đến hậu thiên thất trọng đằng sau lực lượng càng là cường đại đối mặt đối thủ như vậy sẽ chỉ cảm nhận được thuần túy nhất áp lực đối thủ rất cường đại trần vũ nhưng không có chút nào kinh hoàng hắn nguyên khí luyện thể thuật đã tu luyện đến viên mãn c h i cảnh thôi động r a thịt cứng hóa cường độ thân thể của hắn không kém c ọ i chút nào vị này chính là hành đạo võ hành bên trong tân nhiệm một vị phó hành chủ trần vũ nhìn thấy hành lan đối với trần vũ thấp giọng nói gì đó đồng thần cung tự nhiên cũng là đem trần vũ nhận ra chính là tại h ạ ta chính là hành đạo võ hành phó hành chủ trần vũ một cước quốc g a đón nhận ánh mắt của đối phương khí tức trên thân cũng là không chút nào yếu thế trần phó hành chủ song hùng võ hành phó hành chủ đồng thần cung chuyên tới để thỉnh giáo đầu k i a t h i ế t quán hùng ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trần vũ trầm giọng mở miệng tiếng như lôi đỉnh câu nói này nhìn như lễ phép nhưng là trực tiếp hướng giang trần phát ra khiêu chiến xin mời trần vũ k h o á t tay háo để hắn đi theo chính mình tiến vào sân nhỏ đi phòng trước đi đang khi nói chuyện đồng thần cung còn hướng cửa ra vào nhìn một cái lúc này bên ngoài đã bu đầy người đều tại vây xem khiêu chiến loại sự tình này vốn là rất ít phát sinh hiện tại gặp được tự nhiên là muốn nhìn đến tập cùng đây là một trận cường giả cùng cường giả chiến đấu bọn hắn cũng rất tò mò đồng thần cung nói tới địa điểm quyết đấu phía trước sảnh dĩ nhiên không phải đơn thuần muốn thỏa mãn đám người hiếu kỳ hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn có lòng tin đánh bại trần vũ để cho mình ở trước mặt mọi người mở mày mở mặt trần vũ đương nhiên biết đây là có chuyện gì bất quá hắn cũng không thèm để ý đồng hình phòng trước này quá hại hỏi ngươi để cho ta như thế nào xuất thủ trần vũ đạo vẫn là đi hậu việt đi bên ngoài có người muốn nhìn liền theo chúng ta đến、Tốt. đồng thần cung nhẹ gật đầu xem như đáp ứng xuống dù sao có người ở bên cạnh quan sát là được người bên ngoài nghe chút có thể tiến vào võ hành sân nhỏ lập tức buộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô hậu viện rất lớn nhìn cũng rất tận hứng đưa ra địa phương đến hành l a n cái thứ nhất tiến vào viện để những cái kia đang tu luyện người đều rời đi song hùng võ hành đám võ giả còn có hành đảo võ hành các học viên còn có từ bên ngoài đi tới khán giả đều rất có a n ý làm thành một vòng trần vũ mang theo đồng thần c u n g đi vào giữa lôi đài đứng vững thân hình đ ẹ p ta thiết truy lấy ra đồng thần c u n g phân phó thủ h ạ không bao lâu một đôi hình trọ truy bị người đưa tới cùng một thời gian hành l a n cũng lấy ra một thanh đao bàn rậu nàng thế nhưng là rõ ràng cái này trần vũ am hiểu nhất chính là một môn đao pháp trần phó hành chủ ngàn vạn coi chừng hành l a n tiến đến trần vũ bên người nói nhỏ một câu trần vũ ngữ khí tự tin nói yên tâm hành l a n thối lui ra khỏi đài tỷ thí lưu lại trần vũ cùng đồng thần cung hai người đồng thần cung nhìn trần vũ đã làm tốt chuẩn bị hai tay nắm sóng truy ẩm vang nện ở cùng một chỗ hán gầm thét một ngựa đi đầu dẫn đầu xúc tu thân ảnh khổng lồ kia mạnh mẽ đâm tới mang theo một loại mánh liệt thị giác rung động chương bốn mươi sáu danh chấn lăng dương thành chương bốn mươi sáu danh chấn lăng dương thành đến đồng thần công hét lớn một tiếng cơ hai thanh đại truy trực tiếp đánh phía trần vũ đầu thật mạnh đây là người người chung quanh nhìn thấy đồng thần cung một k í c h bá đạo như vậy đều bị giật n ả y mình bọn hắn không tự giác lui về sau một bước é sợ cho bị thai b à y v ả gió hành l a n hành đ à o võ hành đám võ giả thấy cảnh này đều là sắc mặt c h ậ m xuống thấp thỏm trong lòng mà song hùng võ hành bên trong những người kia lại đều trên mặt ý cởi đối với đồng thần cung bọn hắn lại biết rõ rành rành hắn vừa ra chiêu đối thủ liền sẽ lựa chọn né tránh kể từ đó sẽ chỉ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn cái này đồng thần cung chẳng những lực lớn vô cùng lực buộc phát cực mạnh mà lại n ụ c thân cường hãn tốc độ cực nhanh hắn chiếm cứ chủ động đối phương liền sẽ tại thế công giống như mưa to gió lớn bên dưới không thể không né tránh không thể không phòng thủ cho đến bị đồng thần cùng chui chỗ trống sau đó thất bại thẳng hại giờ k h ắ c này bọn hắn phảng phất thấy được kết quả cuối cùng ngay tại trong ánh mắt của mọi người cái k i a một đôi dao thoa chiến truy hướng phía trần vũ đương đầu nện xuống thời điểm trần vũ đ ố n g nhiên xuất thủ nhưng mà vượt q u a tất cả mọi người dự kiến chính là hắn cũng không có né tránh ngược lại là hai tay cầm đao trực tiếp lên đón bang đại đao cùng truy hung hang đụng vào nhau c h â n vũ d ớ i thân tương đạo giống như mạng nhện vết nước h i ể n hiện mà tại mọi người không thể tin nhìn soi mói đồng thần cung lại bị trấn khai không thể nào đồng thần cung ngãi nào trên đất một đôi mắt mở thật to muốn nói kinh ngạc nhất vẫn là hắn tại truy cùng đao v à chạm một s á t na hắn cảm giác đến một loại như bài sơn đảo hải cự lực chỉ có lực lượng hình cơn giả g mới có thể phát huy ra lực lượng như vậy đồng thần cung lúc này mới phát hiện trước mắt vị này dáng người thon dài nhìn qua gầy yếu đến cùng một cây cây trúc giống như da hỏa thể nội thế mà còn cất giấu một con manh thú thật là lợi hại trần phó hành chủ hành lan cầm tay của mình trên mặt lộ ra nhẹ nhõm thân sắc nàng trước đó cũng nhìn qua trần vũ cùng hàn võ đức chiến đấu nhưng này chỉ là một trận thăm dò tính chiến đấu cũng không có như bây giờ chiến đấu cho nàng mang đến quá nhiều rung động tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc trần vũ một chân giẫm trên mặt đất đem trên mặt đất cho đùi cùng mảnh đá đánh rơi xuống mà lúc này đây trần vũ cũng mở ra ra của hắn cứng hóa so lực lượng ta không sợ ngươi trần vũ đã sớm đem môn công pháp này tu luyện đến cực h ạ n cường độ thân thể cực cao mà lực lượng phong thích vô luận làng nhật ép hay là xe rách hắn đều am hiểu người khác đến hậu thiên tầng bảy đều sẽ dựa theo chính mình đấu pháp tới tu luyện mà tr thì là tại năng lượng hệ thống phụ trợ bên dưới có thể đem tất cả lực lượng phóng thích phương thức dung hội q u a n thông dưới loại tình huống này trần vũ có thể thi triển ra càng nhiều càng phức tạp chiêu thức để đối thủ khó lòng phòng bị có bản lĩnh đồng thần cung có một loại mất mặt cảm giác hắn đ ỗ n g nhiên kéo một cái ống tay áo lộ ra thân thể cường tráng lần nữa xuống tới k h í tức của hắn so trước đó càng thêm cường đại mà trần vũ thì là đón cái kia lần nữa đánh tới đồng thần cung xuống tới trong chốc lát đao quang truy ảnh đan vào với nhau mỗi một lần va chạm đều sẽ buộc phát ra lực lượng mạnh nhất mọi người vây xem d u n g động trong lòng sau khi cũng có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào mà trần vũ biểu hiện càng làm cho khán giả sinh ra một loại m á n h liệt đánh vào thị giác lưỡi kiếm cùng tiết truy va chạm lần nữa cùng một chỗ song phương lần nữa tách ra giờ khác này trần vũ đối với đồng thần cung chân chính thực lực cũng là rõ như lòng bàn tay người này tu vi đã đ ạ t đến hậu thiên tầng bảy định p h o n g chỉ so với hắn kém hơn một chút nhưng cũng không kém là bao nhiêu nhưng hắn thân thể thiên phú lại là cực kỳ hiếm thấy đồng thần cung tố chất thân thể không chỉ có biểu hiện tại trên lực lượng còn biểu hiện tại tố chất thân thể của hắn bên trên để thân thể của hắn trở nên cứng tắc hơn có thể tiếp nhận càng lớn lực lượng để hắn sức mạnh bùng lên tràn đầy lực bộc phát nếu như không phải như vậy không có một bộ viên mãn ngoại gia c ô n g pháp hắn cũng sẽ không tại vừa rồi trong trận chiến ấy còn có thể cùng mình cân sức ngang tài nhục thể của hắn mang tới chiến lược tăng phúc có thể so với một bộ võ học cái này trần vũ đồng thần cung từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy một đôi mắt vằn v ệ n t i ê n máu gắt gao chừng mắt trần vũ giờ k h ắ c này đồng thần c u n g chỉ cảm thấy cánh tay có chút phát run tại thuần túy trên lực lượng hắn cho tới bây giờ chưa từng h n quá thua thiệt trước đó giao thủ nhìn như cân sức ngang tài thế nhưng là đồng thần cung lại biết hắn đã đã dùng hết toàn bộ lực lượng thế nhưng là trần vũ lại có thể thu co lại tự nhiên thành thạo điêu luyện tuổi còn trẻ liền tu luyện thành hai môn viên mãn võ học thật sự là đáng sợ đây mới là đồng thần cung đối với trần vũ kiêng kỵ nhất đồng thần cung tự nhận tư chất của mình không sai mới hơn ba mươi tuổi liền đạt đến hậu thiên tầng bảy cảnh giới định phong hắn tự biết cách mình cực hạn còn rất dài một khoảng cách cho nên tại đem một bộ đoán thể chi thuật một bộ t r u thuật luyện đến đại thành sau cũng không có thâm nhập hơn nữa nghiên cứu ngược lại bắt đầu dốc lòng nghiên cứu nội công đứng lên coi như một chút cùng hắn không sai biệt lắm người luyện đến viên mãn ngoại gia c ô n g pháp cái tia đồng thần cung cũng căn bản không quan tâm dựa theo đồng thần cung thuyết pháp những người này niên kỷ cũng không nhỏ bọn hắn chỉ là nội công tiềm lực hao hết bị ép tu ngoại công mà thôi lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể đợi về sau nội công tăng lên xuống tới lại trở về củng cố ngoại công đồng thần cung trong lòng cũng là có vẻ t i ê u ngạo nhưng giờ phút này hắn lại là thấy được trần vũ cái này trần vũ tuổi tác tối thiểu nhất nhỏ hơn hắn hơn mười tuổi không chỉ có đạt đến hậu thiên tầng bậy cảnh còn tu luyện hai loại viên mãn ngoại công thiên tài như vậy há lại hắn có thể so sánh giờ khác này thợ nhỏ được xưng là võ đạo kỳ mới hắn trong lòng đ ố n g nhiên có một loại không hiểu cảm giác bị thất bại đồng thần c u n g trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang trần vũ nhưng không biết điều này xác định đồng thần cung uy lực đằng sau trần vũ liền dự định lấy một loại thủ đoạn đặc thù đến giải quyết trận đấu này đến thế ta trần vũ đ ố n g nhiên bạo cầu một đao chém xuống thẳng đến đồng thần cung đầu lâu nhưng lần này trần vũ lại đổi một loại lực lượng nếu như nói lúc trước là lấy cự lực đối với n h như vậy hiện tại trần vũ một quyền này lại là lấy một loại xé rách phương thức oanh kích mà đến cái này cùng hắn đao đốn tuổi pháp hoàn mỹ dung hợp ta trước đó không giống với lúc trước đồng thần cung trước tiên phát hiện dị dạng trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt báo động đưa tay cả lại lần này khi hai thanh vũ khí đụng vào nhau thời điểm đồng thần cung chỉ cảm thấy một loại tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt từ cánh tay của hắn một mực kéo dài đến đầu vai của hắn hắn phương pháp phát lực thay đổi đồng thần cung lập tức hiểu được đây là thích hợp nhất trần vũ đấu pháp thất bại cảm giác tại đồng thần cung trong lòng không ngừng mà sinh sôi hắn rốt cuộc minh bạch mình cùng trần vũ thực lực đến cùng lớn bao nhiêu khác nhau đổi một loại phương thức đằng sau trần vũ càng thêm thành thạo điêu luyện tại loại lực lượng này xé rách phía dưới thân thể của hắn cùng lực lượng đều bị suy yếu rất nhiều. Phản phất một thanh bộ lớn, hung lớn, hăng một là vào đập cuối ụ c gạch chạm, c đồng thần bên trên, lần mỗi va n toàn thân đau đớn. Mà lại, loại đau đớn g cũng đều đau đau cảm Mà thấy t loại kia, lại, sẽ để c của hắn, cùng phản ứng, đều sẽ chịu c độ đều hắn, phản ảnh hưởng. ứng, u sẽ ố cùng đồng thần cung miễn cưỡng ngăn cản mười mấy cái hội hợp hắn một thanh truy cũng từ trong tay của hắn rớt xuống thừa dịp đồng thần cung trên phòng ngự sơ hở trần vũ một đ a o bổ vào đồng thần cung mi tâm hoa đồng thần cung chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo đau khí đập vào mặt nếu là trần vũ lại thêm một chút sức đầu của hắn liền bị trực tiếp cắt bỏ ta thua đồng thần cung trên khuôn mặt hiện hiện một vòng cởi khổ lại là một thanh đại truy đập xuống đất đồng thần cung vô cùng không cam tâm tuy nhiên lại lại không thể làm gì lần chiến đấu này đối thủ không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng thủ đoạn hoàn toàn là thuần túy áp chế đồng thần cung không có làm nhiều lưu lại trực tiếp từ trong đám người ở giữa xuyên qua xoay người rời đi tốt hành đạo võ hành mấy người cũng đều lấy lại tinh thần nhao n h a u gọi tốt mà cùng song hùng võ hành đồng hành những người kia sắc mặt lại là một mảnh ngốc trệ bọn hắn nhặt lên viên kia từ đồng thần cung trong tay đến rơi xuống hình tròn đại truy cũng là h ữ ũ cúi đầu theo ở phía sau tốt một cái hành đạo võ hành nhị đưa ra vậy mà như thế c a minh còn trẻ như vậy liền có loại bản sự này chẳng lẽ là cái gì con em thấy ra tính toán ta hiện tại liền đi đăng ký học tập võ đạo nguyên bản còn tại mọi người vây xem lập tức xôn xao từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người rất xem trọng đồng thần c u n g nhưng khi trần vũ dùng tuyệt đối thực lực đem nó đánh bại lúc tất cả mọi người là sinh ra một loại h à o giác không cần quá lâu đồng thần cung bị trần vũ đánh bại tin tức liền sẽ lưu chuyển ra đi đa tại trần phó hành chủ xuất thủ t ư ơ n g t r ợ lần này còn phải cảm tạ ngươi ứ n g chiến đám người tắm đi hành lan đi tới đem một đầu góp n h ẹ khăn tắm đưa cho trần vũ trần vũ cầm qua lau lau mồ hôi chán h ẳ là giờ khác này hành lan nhìn xem trần vũ trong mắt đã mang tới xung kính cái này trần phó hành chủ nghiên kỷ cùng nàng tương tự thành tựu nhưng lại xa xa vượt qua nàng đánh bại đồng thần cung mặt khác người khiêu chiến cũng không dám tùy tiện khiêu chiến trần vũ biết trận chiến ngày hôm nay hắn sẽ tại lăng dương quận dương danh ngày sau lăng dương quận bên trong nâng lên võ đạo cường giả cũng sẽ tăng thêm một cái hành đạo võ hành trần vũ quả là thế mà khi trần vũ đánh bại đồng thần cung sự tình chuyến ra lúc những cái kêu muốn khiêu chiến trần vũ người cũng là trầm ặ c tại lăng dương quận hậu thiên tầng bảy cường giả bên trong đồng thần cung cũng là số một số hai tồn tại chính mình cũng đánh không lại đồng thần cung những người khác tới cũng chỉ là tìm cho mình chết mà thôi trong lúc nhất thời lam dương quận các đại võ hành hành chủ không khỏi là đối với hàn võ đức v ậ n khí tốt ước ao ghen thị có trần vũ dạng này phó hành chủ t ò a c h ấ n không chỉ có thể để hành đạo võ hành trở nên càng thêm cường đại đồng thời cũng có thể để hành đạo võ hành tiền đồ đạt được cực lớn căn đoan trần vũ trẻ tuổi như vậy liền như thế cường đại tương lai đột phá đến hậu thiên tầng tám cảnh giới thậm chí đột phá đến hậu thiên tầng cựu cảnh giới cơ h ộ là chuyện chắc như đinh đóng cột nếu như hàn võ đức có thể đem trần vũ buộc đến hành đạo võ hành hành đạo võ hành sự phát triển của tương lai tất nhiên sẽ càng thêm thuận l trần vũ bao nhiêu cũng nghe đến một chút phía ngoài tin tức trần vũ cũng không nóng lòng những n à y hư vô m ở mịt đồ vật không còn có người tới khiêu chiến trần vũ trong khoảng thời gian này cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở thiên lực cổ phía trên thiên lực cổ đang thoát đi cái kia q u ạ n g mỏ thời điểm liền đã sinh ra bảy viên linh tinh trần vũ đem năng lượng của mình lần nữa tăng lên mười bốn điểm chậm rãi như vậy tích lũy để trần vũ an tâm không ít nhưng bây giờ lại có một cái vấn đề rất lớn đó chính là trần vũ tắt cho thiên lực cổ trùng cái kia một mảnh nhỏ kim tinh đã nhanh muốn bị cổ trùng thôn phệ hầu như không còn không có kim tinh mỏ cái này hấu niên thiên lực cổ trùng bài tiết linh tinh chất lượng lại sẽ hạ xuống đến một thế là trần vũ liền dự định tiến về quần thành tìm kiếm một chút kim tinh mỏ hắn còn dự định lại mua sắm một số khác biệt chủng loại khoáng vật dữ ư liệu nhìn xem có thể hay không gia tăng thiên lực cổ luyện chế ra tới tinh thạch hiệu xuất hành l a n tiểu thư trần vũ đi tới đối với hành l a n nói ra trần phó hành chủ người đây là ý gì nhìn thấy trần vũ tới hành l a n hơi xứng sở bình thường nàng thế nhưng là rất khó cùng đối phương nói chuyện ta có cái yêu cầu quá đáng trần vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra ta có thể hay không sớm nhận lấy một chút tiền lương trước đó t r ầ n Vũ đ mươi bảy hàn võ đức chọc thương bốn mươi bảy hàn võ đức chọc thương hàn võ đức bây giờ không có ở đây võ hành nhưng hắn ở trong khoảng thời gian này cơ hội mọi chuyện cần thiết đều là hành lang đang xử lý nàng có thể nói là hành đạo võ hành tổng quản trưởng quản lấy tất cả tiền tài từ nàng nơi này cầm bạc không thể tốt hơn hành lang nghe xong trần vũ lời nói cả người đều nghe dạy nàng chưa bao giờ nghĩ tới trần vũ sẽ như vậy nghèo mặc dù đối với tu luyện có yêu cầu có thể một cái hậu thiên tầng bảy v õ giả còn không có nghèo đến liền một tháng tổng lộc đều không bỏ ra nổi tới tình trạng không có vấn đề hành l a n trong lòng kinh nghi không chừng nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần hành l a n không chút suy nghĩ lập tức liền trả lời nói ba mươi lượng hoàng kim ta đi lấy ngay bây giờ đa tạ nhìn thấy hành l a n như vậy dứt khoát trần vũ vội vàng cảm tạ không bao lâu hành l a n mang tới một tờ kim phiếu đưa cho trần vũ trần vũ tiếp nhận xem tường tận tại ấ m này cái này hỗn loạn trong thế giới các thương nhân mang theo cho người nhiều như vậy thì tại thật sự là có chút bất an toàn dưới tình huống bình thường các thương nhân đi ra ngoài đều sẽ mang theo cho người phi hoa tiền trang kim phiếu ngân phiếu cái này phi hoa tiền trang lai lịch không nhỏ rất nhiều người đều tán thành trần vũ tiếp n h ậ ệ bạc trực tiếp rời đi võ hành hướng phía quận thành cửa hàng đi đến từ hành đ à o võ hành bên trong đi ra hắn vừa mới đi về phía trước trăm mét mà thôi trần vũ nhìn thấy một cái thân mặc một bộ áo xanh quần áo thẳng nam tử chính hướng mình đi tới trần phó hành chủ anh võ nam tử đi vào trần vũ trước mặt ôm quyền thi lễ tư thái thả rất thấp n g ư ờ i là trần vũ không biết người này là ai ta là song hùng võ làm được giáo viên nam tử tự giới thiệu trần vũ minh n u hơi nghi hoặc một chút mấy ngày trước đó hắn mới đánh bại đồng thần cúng để song hùng võ đi mặt mũi mất hết nếu như không phải hắn biểu hiện ra đầy đủ khắc khí trần vũ chân cho là hắn là đến báo thù ngươi tới nơi này có chuyện gì không trần vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra đối mặt trần vũ hắn cũng không có dấu diếm mà là đi thẳng vào vấn đề trần phó hành chủ chúng ta hành chủ muốn gặp ngài một mặt còn xin ngài n ể mặt tiến về s o n g hùng võ đi một lần nam tử mở miệng đối với trần vũ phát ra mời mời ta tụ lại trần vũ khoát tay áo nói chuyện này hôm nào bàn lại ta còn có chút sự tình phải xử lý trần vũ đến không phải sợ có người a m toàn hắn mà là hắn cho là không cần như thế trần phó hành chủ chúng ta hành chủ mời ngươi g a nhập xong hùng võ đi lương tháng năm mươi lượng hoàng kim nhìn xem trần vũ muốn đi mặc k ì n h t r a n g nam tử vội và nói người kia lúc này quang minh lá bài tẩy của mình trần vũ nghe chút lập tức mặt mày hớn hở cứng rắn không được đến mềm song hùng võ đi đây là đang trắng trợn đào người a năm mươi lượng hoàng kim quý hãng chủ xuất thủ thật đúng là xa xỉ trần vũ vẫn như cũ từ chối nói nhưng ta vừa mới để cho các ngươi võ hành nhan diện mất hết đồng thần cung phó hành chủ chỉ sợ đối với ta còn có chút k h ú c mắc vẫn là thôi đi năm mươi lượng hoàng kim một tháng hướng trần vũ tuyệt đối sẽ động tâm bất quá hắn mới vừa từ hành đảo võ hành nơi đó thu một khoản tiền hiện tại lại muốn đi xong hùng võ đi cái này có chút nói không、thông. trừ cái đó ra trần vũ trong lòng cũng là âm thầm tính toán song hùng võ thủ đô lâm thời t r i ệ u tới tìm chính mình nói không chừng còn sẽ có mặt khác mấy cái võ hành thậm chí các tu sĩ khác thế lực đến đây tìm chính mình thậm chí bọn hắn còn có thể cho ra giá tiền cao hơn mà lại nếu như hành đạo võ hành biết được mình bị người mời chào sẽ còn để cao tiền lương vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý trần phó hành chủ cái kia người mặc k ì n h trang nam t ử anh tuấn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nhưng trần vũ nhưng lại không cùng hắn nói nhảm cáo biệt đối phương trần vũ trực tiếp trong cửa hàng đi làm vòng mua đại lượng khoáng vật cùng dược liệu để những người này cũng là đến đây mời chào hy vọng có thể cùng trần vũ nói chuyện nhưng mà trần vũ vẫn như c ũ không đồng ý chuyện này tạm thời còn không thể nóng nổi coi như về sau muốn đổi làm việc hắn cũng muốn cẩn thận nghiên cứu một chút trần vũ trở lại chỗ ở làm xong đây hết thảy trần vũ lại từ đ a i lưng trong hốc tối xuất ra một cái thiên lực cổ trùng đặt lên bàn trần vũ đối với cái này mười phần coi trọng đem nó tiếp h thân mang theo thiên lực cổ rất khó đ ư ợ c nhất là hắn cổ trùng này hay là một loại đặc thù cổ trùng giữ vững chẳng khác nào giữ vững hắn vững chắc nhất nguồn cung cấp năng lượng thông đạo n g u y ê muốn loại nào trần vũ dùng ngón tay để một cái mập trắng côn trùng phân bụng đem một viên tản da hảo quang màu xanh lục hoáng thạch đ cái kia mập trắng côn trùng cảm nhận được viên kia tản ra h à o quang màu xanh lục tảng đá thân thể h ố n lẽo bỏ tới tảng đá mặt ngoài sau đó không ngừng mà sát tảng đá bất quá rất nhanh cái này mập phì n h ẫ n trùng màu trắng liền từ trên tảng đá bỏ lên đi ra rất hiển nhiên cái kia to mọng lông t r ắ n g trùng đối với cái này phát sáng lục sắc khoáng thạch không có bất kỳ cái gì hứng thú nhưng trần vũ nhưng không có từ bỏ vẫn tại không ngừng nếm thử ước chừng hơn một canh giờ sau trần vũ cuối cùng là tại cái kia mập phì tiểu bệnh trùng trước người đem những khoáng vật này cùng linh dược toàn bộ thí nghiệm hoàn tất trần vũ tổng kết đạo Trần vũ nhược có chút suy nghĩ kiểm tra đo lường hoàn tất trần vũ lấy ra một viên trắng đoán khoáng vật tính cả thiên lực cổ đặt ở tùy thân beo một đai lưng trong hốc tối sau đó trần vũ liền trực tiếp tiến nhập linh dược hấp thu trạng thái không bao lâu trần vũ cũng đã đem những dược liệu này toàn bộ hấp thu cho dù là một chút thiên lực cổ chướng mắt dược liệu trần vũ đều không có bỏ qua c nguyên nguyên hơn hai trăm ầ n v n g linh điểm nhìn như khủng bố nhưng là lấy trần vũ hiệu suất mấy tháng liền có thể gom góp hơn hai trăm l n h điểm từ hậu thiên tầng bảy cảnh giới đột phá đến hậu thiên tầng tám cảnh giới chỉ dùng mấy tháng công phu đây là trong thiên hạ tuyệt đại đa số người đều không thể tưởng tượng lăng dương quận so với bách xuyên huyện đến hiện nhiên phải có càng nhiều kỳ nộ cùng vật tư giờ khắc này trần vũ rốt cuộc hiểu rõ sân khấu lớn bao nhiêu có thể quyết định một người vận mệnh võ đạo càng là phát đạt chi địa càng là có thể vì tu sĩ cung cấp càng nhiều kinh ngộ càng nhiều tài nguyên càng là võ đạo không phát đạt địa khu thu hoạch tài nguyên thủ đoạn lại càng ít nếu như lúc trước ta có thể được đưa tới thương lan tông vậy ta con đường tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi trần vũ rất là tiếp hận nhưng trần vũ hay là cấp tốc bình phục bên dưới tâm tình của mình sau đó đem còn lại linh dược b ộ t phấn dọn dẹp sạch sẽ ngay tại trần vũ đem còn lại đan dược dọn dẹp sạch sẽ sau đột nhiên bên hai của hắn chuyển đến một tiếng kinh hô hành chủ trở về mau tới người trong thanh â m tràn đầy khẩn trương trần vũ nghe vậy vội vã chạy ra hàn võ đức lúc rời đi từng nói qua hắn cần hơn một tháng thời gian nhưng mấy ngày nay hắn lại gấp vội vàng chạy về ở trong đó tất nhiên có vấn đề khi trần vũ nhìn thấy hàn võ đức lúc người s a u đã xuyên qua phòng trước đi tới hậu viện giờ k h ắ c này hàn võ đức nơi nào còn có nửa điểm trước đó uy vũ ba khí lúc này hắn đã bị hành lan cùng ấn phong hai người đỡ lấy tọa hạ sắc mặt trắng bệnh trong miệng máu tại phía sau bọn họ những cái kia đồng thời trở về người hoặc nhẹ hoặc nặng đều trên thân mang thương chuyện gì xảy ra trần vũ vội vàng truy vấn đúng lúc này ấn phong sắc mặt bi thương nói ra có người mưu hại chúng ta cái gọi là hộ đội tiêu xa bất quá là một cái t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi ấn phong trầm giọng nói bọn hắn đem chúng ta dẫn vào một cái hẻm núi sau đó tại chúng ta còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lúc đột nhiên liền bị vây công trong đó còn có một tên hậu thiên tầng tám cảnh giới cường giả sư phụ thấy tình thế không ổn để cho chúng ta chạy trước chính mình thì tại phía sau hiệp hộ bọn hắn không chỉ có giết chết đồng bạn của chúng ta còn trọng thương sư phụ nếu không phải sư phụ liều chết một trận chiến đem tên kia hậu thiên tầng tám võ giả đánh tan chúng ta chưa hẳn liền có thể sống lấy trở về ấn phong đau lòng như g ố c than thở khóc lóc ai làm trần vũ mở miệng lần nữa thân phận của bọn hắn còn chưa ra ánh sáng cụ thể là ai hạ thủ chúng ta cũng không thể nào biết được ấn phong s o n g quyền nắm chặt trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng hàn hành chủ trần vũ sau khi nghe s o n g lập tức tiến lên cùng hàn võ đức nắm tay hắn nhìn ra được hàn võ đức thương thế không nhẹ mặt ngoài nhìn không ra thương thế nhưng thể nội lại bị thương nặng không sao hàn võ đức c ư i khổ nói tại hạ bị thương còn xin trần phó hành chủ chiếu cố nhiều hơn hành lan hàn võ đức giáng chống đỡ một hơi hắn có thể không nguyện ý đang giáo viên học viên trước mặt yếu thế nhấc ta đi gian phòng h ả o h ả o ngủ một giấc cha hành lang ặ p hàn võ đức như vậy trong lòng cảm giác rất khó chịu nhưng vẫn là giữ vững tinh thần ấn phong tranh thủ thời gian xin mời đại phu tới cứu trị các huynh đệ hàn võ đức lần nữa d à n dò sau đó tại hành l a n chợ g i ú p bên dưới một mình về tới chỗ ở của mình nhận được mệnh lệnh đằng sau ấn phong b ư ớ c nhanh rời đi hành đảo võ hành ấn phong tại hàn võ đức che chở cho bình yên vô sự không có nhận bất cứ thương tổn gì bị người m ư hại trần vũ một bên xử lý thụ thương binh sĩ vừa sửa sang lại suy nghị của mình lấy thương đội làm ngồi nhử bên dưới mai phục h i ệ n nhiên là có mục đích trần vũ nhược có chút suy nghĩ phía sau này chủ mưu hoặc là kiểu ra hoặc là chính là trong thành người cạnh tranh trần vũ trong lòng cũng có một chút hoài nghi đó chính là lang dương quận bên trong một chút võ hành chuyện này vô luận có hay không người cạnh tranh tham dự đều sẽ gây nên một loạt phản ứng dây chuyền trần vũ thế nhưng là biết cái này hàn võ đức thế nhưng là hành đảo võ hành chiêu bài nhân vật cũng là bọn hắn trong tay vương bài càng là bọn hắn dựa một khi hắn xảy ra chuyện rất có thể sẽ bị trong thành các đại thế lực chèn ép bức bách hành đảo võ hành nếu như một người lực lượng cùng hắn lấy được tài nguyên không tương xứng như vậy liền sẽ có người đến tranh đoạt nếu như ta tiếp tục lưu lại hành đào võ hành đối mặt tình huống như vậy chỉ sợ sẽ có áp lực không nhỏ trần vũ đối với cái này sớm có đ o ó n trước dựa theo trần vũ trước đó đối với hàn võ đức quan sát hàn võ đức muốn khỏi h ắ n chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được bất quá coi như thế hắn cũng không thể cứ đi thẳng như thế hắn nhất định phải chờ sự tình biết rõ mới có thể quyết định nếu như hàn võ đức thật có thủ đoạn gì có thể xử lý tốt chuyện này thậm chí có thể từ đó hòa giải nhường ra một chút chỗ tốt khôi phục hòa bình vậy mình cũng không để ý giúp hành đào võ hành một thanh Trần Vũ v đối ớ chương à hành n ấn h đảo võ t bốn mươi tám tìm kiếm chỗ dựa chương bốn mươi tám tìm kiếm chỗ dựa suy tại hành lang nâng đỡ về tới chỗ ở của mình hàn võ đức rốt cục nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi hàn võ đức vốn là hết sức yếu ớt hiện tại càng là suy yếu không gì sánh được cha thấy cảnh này hành l a n nước mắt đều nhanh rớt xuống tại sao có thể như vậy hành l a n ôm hàn võ đức nằm tại trên giường bệnh sau đó đi đến trước ngăn tủ xuất ra một cái bình nhỏ nàng lấy ra một viên dược hoàn cho hàn võ đức cho ăn xuống dưới khụ khụ hàn võ đức một ngụm nước vào háng r ọ n một cái trên mặt khôi phục mấy phần huyết sắc hành l a n lần này chúng ta hành đảo võ hành sợ là phải s u i sẹo hàn võ đức cũng không m i ễ n c ư ỡ n g c h ỉ là đem sự tình nghiêm trọng trình độ một năm một mười nói ra ta có thể xác định chuyện này nhất định là trong quận thành thế lực lớn nào đó làm hàn võ đức đạo ta lúc còn trẻ du lịch thiên hạ chưa từng có cùng bất luận kẻ nào từng có ân đoán t h người đến Lăng tại d ơ lương n quận nhà hành, này lần này, không lưng nhận ràng, những n g g quá, cuộc sau mở một mới cảm ở kết tử ta biết rốt bất ta thể là võ rõ lúc có được ai sai ư sự, kia đối ta s cũng cơ, cùng coi chết vô không nồng như giết đậm, thể ta, sẽ để thấy a bản t â n trọng thương. Người cũng bị t h đấy hành đạo võ hành tại trong q u ậ n thành mặc dù danh khí không nhỏ có thể nội tình cũng rất yếu ta chính là mạch này lực lượng t r u n g kiên trần phó hành chủ không có tới thời điểm trừ ta ra m ạ n h nhất cũng chính là một cái hậu thiên tầng bốn cảnh võ giả chúng ta trên lệnh rất lớn ta x ả ra chuyện chúng ta võ hành còn có cấp dưới s i n ý chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ hàn võ đức trong giọng nói lộ ra một cô lo lắng thế cục bây giờ vô cùng nguy hiểm đối phương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị lập tức liền muốn đậu thủ phụ thân phải làm sao mới ở đây hành l a n cũng ý thức được tình cảnh của mình trong lòng lo lắng nhưng lại cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại hàn võ đức không có trước tiên trả lời hành l a n vấn đề h à n nhịu nhữ mày nhắm mắt d ư ỡ n g thần qua một hồi lâu hàn võ đức rốt cục mở mắt hắn cũng không có trực tiếp trả lời hành l a n lời nói ngược lại lại hỏi một câu tại ta rời đi những ngày này có thể từng có người nào tới khiêu chiến qua võ hành có hành Lan nói ra, x o n g hùng võ hành đồng thần cung tới b ấ t quá lại bại bởi trần phó hành chủ trần vũ đánh bại đồng thần cung hàn võ đức trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lúc trước cùng trần vũ giao thủ qua một lần trần vũ thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng hắn thấy trần vũ hậu thiên tầng bảy cảnh giới nên tính là tương đối cao có thể cùng đồng thần cung h u n g thú như vậy phân cao thấp đồng thần cung mặc dù không có đem ngoại công luyện đến viên mãn tình trạng lại có được cường đại nhục thể có thể tiếp nhận càng nhiều áp lực mà lại đặt tới hậu thiên tầng bảy chân cảnh lâu cơ hồ có thể nói là tám tầng phía dưới mạnh nhất thế nhưng là chính là như thế một tôn cương giả lại bị Trần n Vũ đ á Hàn bại, đây l h à võ đức vô l u ậ nói như thế nào cũng không nghĩ tình thế ra sự l ú lực lực, được trận mắt hốt mồm thiếu niên này thế mà có thể cùng đồng thần cung chính diện chống lại thật mạnh trước đó hàn võ đức đối đầu trần vũ trần vũ cũng vẹn vẹn thi triển ra một loại lực lượng ngoại phóng kỹ xảo mặt thôi dựa theo hành lang thuyết pháp trần vũ đã nắm giữ rất nhiều loại lực lượng phương pháp sử dụng liền xem như một chút hậu thiên tầng tám cảnh cơn ư giả g cũng vô pháp làm đến điểm này trừ đồng thần cung bên ngoài trần vũ có thể từng cùng ai đ ố i qua hàn võ đức lại hỏi một câu không có hành l a n lắc đầu lần kia còn theo vào đến không ít trong thành của chúng trần phó hành chủ đánh bại hắn tin tức cũng truyền đi xôn xao trần phó hành chủ lợi hại tất cả mọi người lòng dạ biết rõ ai còn dám đến hàn võ đức rất tán thành nhẹ gật đầu đống nhiên trong lòng hơi động không tốt hàn võ đức thần sắc hơi động một chút trần phó hành chủ chân thực năng lực bị người ta biết sau trong thành một chút võ lâm thế g i a cùng các đại thế lực đều sẽ vụng trộm tiếp xúc với hắn hắn tại hành đào thời gian còn không dài chúng ta đối với hắn ảnh hưởng không lớn nếu để cho hắn đầy đủ chỗ tốt muốn đem hắn từ chúng ta võ hành bên trong lôi ra đến cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn hành lan ngươi có phát hiện hay không trần phó hành chủ gần nhất tiếp xúc một chút người xa lạ Trần phó hành chủ, tại một rời ra Hành ngươi đi võ hành những ngày này, chỉ có hôm nay đi ra một chuyến Phó Chủ, chỉ hôm có đi đi võ đức gật gật đầu, mở miệng nói vô luận như thế nào nếu như có thể lưu lại trần vũ vậy liền không thể tốt hơn thế nhưng là cha hành lan lo lắng vị này trần phụ tá là mới tới nếu là hắn biết hắn lại sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng cứu chúng ta đây cũng là hàn võ đức rất tán thành bất quá hắn hay là có tính toán của mình nếu như chúng ta có thể mở ra một cái để hắn động tâm giá cả vậy thì càng tốt hơn để hắn động tâm điều kiện hành lan lại không biết hàn võ đức trong lòng đam chiêu hỏi điều kiện gì hàn võ đức trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư đối với hành lan lại là từ chối cho ý kiến hành lan thấy mình lão cha rơi vào châm tư cũng không có nói thêm cái gì hành lang i ú p ta tìm bộ quần áo mới ta muốn ra cửa đúng lúc này hàn võ đức thanh em vang lên hành l a n vừa nghe đến phụ thân lời nói lập tức liền nhắc nhở m ộ t câu cha n g à i cái dạng này còn có thể ra ngoài sao ngươi hay là nghỉ ngơi thật tốt đi đây cũng không phải là thời gian nghỉ ngơi hàn võ đức dãy r ủ i lấy từ dưới đất b ò dậy muốn ổn định thế cục chúng ta không chỉ có muốn đem trần vũ lưu lại còn muốn tìm tới một cái cường đại hậu thuẫn hàn võ đức đối với hành lang i ả i thích nói coi như trần vũ lưu tại nơi này cũng không cải biến được chiến cuộc hắn một cái hậu thiên tầng bậy cảnh vó giả muốn duy trì dạng này chiến cuộc thật sự là quá khó khăn đầu nhập vào núi hành l a n miết miệng không nói gì nàng biết chỉ cần tìm được một cái cường đại hậu thuẫn hành đảo võ hành liền sẽ đem một phần của mình chỗ tốt tặng cho đối phương ta minh bạch l í của ngươi hàn võ đức an an ủi lấy nữ nhi của mình cái này hành đảo võ hành bỏ ra ta nhiều năm như vậy tại lang dương quận đánh xuống cơ nghiệp ta không cam tâm cứ như vậy giao ra chỉ là bây giờ tình thế nguy cấp ta không có lựa chọn nào khác lại nói coi như chúng ta đầu nhập vào bọn hắn bọn hắn cũng không nhất định sẽ đáp ứng nói đến đây hàn võ đức có chút thương cảm hành lang ặ p hàn võ đức một mặt phiên muộn trong lòng càng là một trận bực bội hành đạo võ hành bên trong chỉ còn lại hàn võ đức một người tại chống đỡ hành l a n rất là tự trách cảm thấy mình rất không dùng cha hành l a n lấy lại bình tĩnh lúc này mới lên tiếng nói vậy ngươi dự định đi tìm a i thần g i a cựu cô đương hàn võ đức đạo chúng ta chỉ có thể cùng nàng cùng một tuyến tuất mau đem quần áo cùng một thùng nước cấm bưng lên hàn võ đức đang khi nói chuyện đã đem hành l a n để lên bàn một cái bình nhỏ lấy tới sau đó một mạch hướng trong miệng dốc vào hành l a n muốn nói lại thôi nói xong nàng liền lui ra ngoài là hàn võ đức bưng tới một chậu nước ấm lại lấy ra mấy món mới quần áo sau một n é n n h a n g hàn võ đức một mình đi một nhà sòng bạc hắn ở ngoài cửa dừng lại một hồi lúc này mới cất bước mà vào trong sòng bạc rộn rộn ràng, ràng phi thường náo nhiệt có mừng rỡ có lo lắng có tham lam có điên cuồng từng đội từng đội thân mang quần áo bó thị vệ ở chung quanh tuần tra để p h ò n g một ít người bởi vì tinh thần thất thường mà làm đi ra kích thích cử động làm phiền ta muốn gặp mặt cựu cô n ư ơ n g hàn võ đức một thanh kéo qua một tên thủ vệ binh sĩ phân phó nói đang khi nói chuyện hàn võ đức lấy ra một tấm lệnh bài người giữ cửa đem tín vật lấy tới nhìn mấy lần lần l xin chờ một chút làm phiền hàn võ đức ngoan ngoan đứng ở đó tên thị vệ kia tiếp nhận tín vật lui ra không bao lâu liền lại trở về đem tín vật đưa trở lại hàn võ đức trong tay cựu cô nương tại tầng thứ tư đợi ngài người giữ cửa hướng về phía hàn võ đức phân phó một câu hàn võ đức cảm tạ đằng sau liền hướng phía đi lên lầu đến ba tầng thời điểm chỉ có chút ít mấy người mà tại bốn tầng thì là có không ít thủ vệ mỗi một cái thủ vệ đều thân thủ bất phàm khi hắn đi vào tầng thứ tư lúc sớm đã chờ đợi đã lâu thị vệ đem hàn võ đức đón vào đi vào hàn võ đức liền nhìn thấy bốn người ngay tại một cái mặt trước trên mặt bàn bày đ ầ y con x u ấ t s ắ c còn có một số kim phiếu bọn hắn cả đám đều mặc lộng lẫy trong cử chỉ tự có một loại khí thế cao cao tại thượng hàn võ đức nhìn xem mấy người đánh náo nhiệt cũng liền không nói thêm gì nữa chỉ là lẳng lặng đứng ở trước cửa bốn người chỉ là nhìn thoáng qua hàn võ đức liền không tiếp tục để ý tự mình chơi đùa đứng lên hàn võ đức thương thế mặc dù không có khỏi hẳn nhưng còn đợi chừng nửa canh giờ sau đó ba người liền từ trên lầu xuống dưới lúc này trên bàn rượu chỉ có một thiếu nữ nàng một bộ màu vàng nhạt lụa mỏng trên đuối tóc cắm một chi đẹp đẽ cây trâm phị thúy khuôn mặt thanh tú rắn người thức tha hàn võ đức gặp qua cựu cô đương hàn võ đức dù cho là lang dương quận tiếng tắm lừng lấy đại nhân vật cũng không thể không đông xuống tư thái đến hàn đ ô i với thiếu nữ thật sâu bái tìm ta chuyện gì t ầ n ngu nhiên gọn gàng dứt khoát nói nàng một mặt lửa nhác giống như là không có đem chuyện này để ở trong lòng cựu cô đương mong rằng ngươi có thể giúp ta hành đạo võ hành một thanh hàn võ đức đi thẳng vào vấn đề nói ra giúp ngươi hành đạo võ hành tần ngu nhiên có chút giơ lên đẹp mắt lông mày khỏe môi câu lên một vòng đường cong nói nghe một chút hàn võ đức biết rõ tần u nhiên là người nóng tính thế là mấy câu có phải hay không bị người mắt tới? tần ngu nhiên nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là hỏi một câu ngươi biết người kia sao hiện tại còn không rõ ràng lắm hàn võ đức thản nhiên trả lời bất quá đợi thêm mấy ngày này bọn hắn liền sẽ hết thân tần ngu nhiên mỉm cười nói nếu như ta xuất thủ t ư ơ n g trợ có gì c h ỗ t ố t ta cho hành đào võ hành một nửa cổ phần hàn võ đức cũng là xuất huyết năm thành tần ngu nhiên cười lạnh lắc đầu ngươi đi đi hàn võ đức giật này mình hắn làm sao cũng không có ngờ tới cái này tần u nhiên đã vậy còn quá tham lam cựu cô nương hàn võ đức còn phải lại đàn luận kết quả bị tần ngu nhiên cho đoạt trước hàn hành chủ chuyện này ta thật không cần nhúng tay tần ngu nhiên nói ra vô luận là ai ra tay chờ ta đi chính là vì tần ra mặt mũi bọn hắn đều sẽ chừa chút cho ta chỗ trống ta cái gì đều không cần làm liền có thể đạt được lợi ích lớn nhất đây không phải rất tốt sao hàn võ đức cắn răng một cái tam cô nương cổ phần này ta cho ngươi bày thành hàn võ đức biết chuyện này đã cùng lợi ích không quan hệ mà là lo lắng hành đ ả o võ hành k h á c đ ả o vụ trộm đám kia sài lang hồ báo liền sẽ đối bọn hắn thống hạ sát thủ đến lúc đó thân nhân của hắn đệ tử bộ hạ chỉ sợ đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng dù sao những năm gần đây hàn võ đức ở trong thành cùng rất nhiều người đều kết lương từ bảy thành tần u n h i ê n nghe được hàn võ đức gần nhất mở ra giá cả lộ ra rất là động tâm hào khí phách tần u n h i ê n ha ha một tiếng tán dương bảy phần bất quá ta còn có một cái yêu cầu chuyện gì hàn võ đức cuối cùng thấy được một tia ánh dạng đông hành đào võ hành ta có thể giúp ngươi bảo trụ bất quá ta chỉ có thể ở sau một tháng hạ t r ạ n g lời nói này hàn võ đức trong lòng đồ đắc hoảng suýt nữa thổ huyết nhưng hàn võ đức lại nạnh sinh sinh đem khẩu khí này nuốt xuống hàn hành chủ ngươi vừa vạt lượng ta hạ chương bốn mươi chín Tăng lên tới thiên bắt trong lòng của hắn minh bạch tần u n h i ê n sở dĩ trì hoãn hơn một tháng cũng là muốn hiểu rõ đến tột cùng là ai đang tính toán hành đ ả o võ hành nếu như đối thủ quá khó chơi tần u n h i ê n có lẽ sẽ bỏ dở lựa chừng có thể coi là dạng này hàn võ đức cũng không thể không làm như vậy hắn không có lựa chọn nào khác cựu tiểu thư ngươi nói cái giá đi cuối cùng hàn võ đức hay là quyết định n g ư ợ n bộ hàn võ đức rời đi sòng bạc trở về hành đảo võ hành lúc nhưng trong lòng thì tâm thần bất định bất an phụ thân tần cựu tiểu thư bên tiện như thế nào đây hành l a n nhìn thấy hàn võ đức lập tức nên đón tiếp lấy hỏi hàn võ đức sắc mặt c h ầ m xuống tần cựu tiểu thư đáp ứng bảo hộ hành đảo võ hành bất quá muốn tại một tháng đằng sau độc thủ còn có tần cựu tiểu thư vừa ra tay chúng ta liền phải đem bậy thành cổ phần chắp tay nhục cho nghe được câu này, hành l a n biểu lộ lập tức liền khó coi cái này tần cựu tiểu thư thật sự là khinh người quá đáng hành l a n xem xét liền hiểu tần cựu tiểu thư làm như vậy chẳng những có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt còn có thể tránh cho nhiều nguy hiểm hơn bất quá hành l a n cũng chỉ là đoán trách vài câu mà thôi tình huống hiện tại thật sự là quá tệ phụ thân chúng ta nên như thế nào vượt qua tiếp xuống một tháng hành l a n hỏi một câu hàn võ đức khe khẽ thở dài còn phải dựa vào trần phó hành chủ mới được bằng vào ta bây giờ thương thế cùng một tên i hậu thiên tầng sáu cảnh võ giả giao thủ đều có chút cố hết sức muốn hoàn toàn khôi phục trước kia thực lực tối thiểu muốn tu dưỡng một năm mới có thể làm đến bất quá ta nên nói như thế nào phục trần phó hành chủ đâu hành l a n tâm có chút lo lắng nói hàn võ đức một bộ đã tính chức dáng vẻ ta liền tới đây trần phó hành chủ thế là hàn võ đức liền tới đến trần vũ trước mặt hàn hành chủ trần vũ khi nhìn đến hàn võ đức thời điểm liền đại khái đoán được mục đích của đối phương trần phó hành chủ người ta đều là người thông minh ta liền nói thẳng hàn võ đức nói ngay vào điểm chính ta lần này thương thế nhất định là bị người a m t o á n có người nhằm vào hành đảo võ hành không ngoài sở liệu qua ít ngày nữa ta hành đảo võ ra suy ý liền sẽ chịu ảnh hưởng hành đảo võ hành hiện tại là sinh tử trước mắt trần vũ nghe hàn võ đức lời nói cũng rơi vào trầm tư quả nhiên như hắn sờ liệu hành đảo võ hành hiện tại là thật gặp nạn rồi mà lại hàn võ đức đã tìm được một cái người có thể dựa nhưng hắn còn cần trong tương lai trong một tháng sống qua người kia giống như mưa to gió lớn áp lực trần phó hành chủ ngươi tại hành đảo võ hành gặp được lớn như thế khó khăn sau trực tiếp rời đi cũng là có thể thông cảm được dù sao ngươi mới vừa vặn tiến vào hành đạo võ hành không lâu hàn võ đức đạo nhưng tại hạ có một câu muốn nói chính là muốn x i n ngươi ở chỗ này là hành đạo võ hành tranh thủ đến thời gian một tháng cái này đối với hàn võ đức thẳng thắn trần vũ cũng là cảm kích bất quá nghe hàn võ đức ý tứ thực lực của đối phương cũng không yếu lấy trước mắt h ắ n tu vi một khi lâm vào trong đó chỉ sợ cũng sẽ có lo lắng tính mạng trần phó hành chủ không đợi trần vũ cự tuyệt hàn võ đức lại bổ sung một câu bất quá ta cũng sẽ không để ngươi đi chịu chết chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại ta sẽ trùng điệm có báo lại nói, nếu quả như thật đến tuyệt cảnh ngươi có thể chọn rời đi ta sẽ không ngăn cản hàn võ đức trong giọng nói mang theo một tia b i a i nói thật hắn có thể trông cậy vào người cũng chỉ có trần vũ toàn bộ q u â n thành chỉ cần là cờ giả đều có chính mình bàn phái nếu quả như thật đến sinh tử tồn vong trước mắt ai cũng không muốn dính vào coi như việc khác sau lại tìm người hỗ trợ đoan chừng cũng không chiếm được bất luận cái gì hưởng ứng hàn võ đức mở ra bảng giá nếu như ngươi chịu lưu lại ta có thể đưa ngươi một môn tiên lưu cấp bậc bị kỹ thiên lưu cấp bậc bị kỹ trần vũ một mặt mập bức đây là có chuyện gì hàn hành chủ hẳn là trong tay ngươi cũng có một môn tiên cấp bí kỹ trần vũ kinh ngạc hỏi hậu tiên võ giả tu tập đến hậu tiên tầng thứ chín đã là không thể luyện nội công nếu không có như vậy hắn không có khả năng đi quá xa chỉ có nắm giữ tiên lưu công pháp mới có thể đánh vỡ tiên thiên công xiềng thoát thai hoa n q u ố t trở thành một tên i tiên lưu cao thủ trở thành tiên lưu võ giả sau muốn tại trên tiên đạo nâng cao một bước nhất định phải thông qua tu luyện tiên lưu bí kỹ đến để thằng chính mình thủ đoạn bằng bệnh từ nhất định trên ý nghĩa tôi nói tiên lưu bí kỹ thì tương đương với hậu tiên võ học phải biết tiên lưu công pháp và tiên đạo bí đều là đồ vật cực kỳ trân quý bình thường hậu tiên cường、giả. ngay cả đụng đều không đụng tới nhưng là bây giờ hàn võ đức lại lấy ra một bản tiên gia bí ký đây là trần vũ bất ngờ không sai hàn võ đức gật gật đầu hắn rất lý giải trần vũ biểu hiện như thế hắn hiểu được môn công pháp này thế nhưng là hậu thiên võ giả tha thiết ước mơ trí bảo đây là ta khi còn bé du lịch thời điểm trong lúc vô tình lấy được hàn võ đức đạo chỉ cần ngươi chịu lưu lại ta lập tức liền đem vật này giao cho ngươi hàn võ đức đây là đang biểu đạt hắn đối với trần vũ chân thành đồng thời cũng là tại hướng hắn cho thấy hắn cũng không có nói khoát lác trần vũ nhược có chút suy nghĩ như là trần vũ đạo coi như ta lấy được môn bí ký này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào ta chỉ là một cái hậu thiên t ầ n g bảy võ giả muốn đạt tới tiên lưu c h i cảnh còn kém xa lắm thú n g chi ta cũng không có tiên cảnh công pháp có thể giúp ta đạt tới tiên lưu c h i cảnh hàn võ đức đã sớm ngờ tới trần vũ sẽ là vẻ mặt như thế hắn lắc đầu hỏi trần phó hành chủ ngươi ngay từ đầu tu luyện ngoại gia công pháp chẳng lẽ ở giữa công có thành k i ể u ngươi nói là trần vũ nghe hàn võ đức lời nói lập tức bừng tỉnh đại ngộ hắn vừa mới bắt đầu luyện môn này đao đốn t u pháp thời điểm cũng không có luyện qua nội lực đúng vậy à cũng không phải là nhất định phải tu luyện tiên lưu công pháp mới có thể sử dụng tiên lưu bị kỹ hàn võ đức tiếp tục nói bất kỳ một cái nào hậu thiên cảnh giới người đều có thể tu luyện thành tiên lưu bí kỹ chỉ là tu luyện m ư ờ i phần khó khăn ta cầm tới môn công pháp này đã mấy thập niên nhưng thủy t r u n g không cách nào tu luyện thành công cái này có lẽ cùng ta đem tự thân hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở luyện tập nội công cùng quản lý võ hành trên có quan hệ nhưng không thể phủ nhận tiên lưu công pháp hoàn toàn chính xác tối nghĩa khó hiểu hàn võ đức cũng không muốn đem môn công pháp này nói đến quá mức liền diệu tận lực để trần vũ động tâm trừ cái đó ra coi như người học xong môn bí kỹ này cũng sẽ đối với người nhục thân có nhất định gánh vác nhưng coi như thế ngươi cũng có thể đem nó là một m tấm đòn sát thủ tại lúc cần thiết có thể đưa đến tác dụng rất lớn dù sao lấy tư chất của ngươi muốn nhập môn cũng không khó đối với hàn võ đức lời nói trần vũ vẫn rất có lòng tin tiên lưu bí kỹ giá trị có lẽ so ra kém tiên lưu công pháp nhưng cũng là bình thường hậu thiên võ giả tha thiết ước mơ đồ vật trần vũ trầm mặc không nói trong lòng suy tư trong đó được mất qua một hồi lâu trần vũ mới lên tiếng vậy được rồi trần vũ đạo bất quá tại hạ cũng có một cái yêu cầu hàn võ đức nghe được trần vũ lời nói sau trong lòng giật mình vội vàng hỏi còn xin trần phó hành chủ nói rõ cho ta hai trăm l ư ợ n g kim phiếu trần vũ nói ra hai trăm l ư ợ n g hoàng kim đây cũng là trần vũ trải qua thận trọng cân nhắc sau nói lên điều kiện muốn nhúng tay chuyện này đầu tiên phải bảo đảm an toàn của mình hắn bây giờ còn có bốn mươi năm điểm năng lượng dự trữ nếu như lại lấy tới hai trăm l ư ợ n g hoàng kim dùng để mua dược tài vậy hắn liền có thể thêm ra gần hai trăm năm mươi điểm năng lượng dự trữ đến lúc đó năng lượng của hắn dự trữ sẽ gia tăng đến ba trăm tà h ư u mà hắn từ hậu thiên tầng bảy cảnh giới tăng lên tới hậu thiên tầng tám cảnh giới chỉ cần hai trăm điểm năng lượng là đủ rồi kể từ đó hắn muốn trùng kích hậu thiên tầng tám cảnh giới cũng không phải việc khó gì húng chi hắn còn có gần một trăm điểm còn thừa phải biết hàn võ đức tại không có thụ thương tình hồ dưới dưới trạng thái toàn thịnh cũng là mới hậu thiên tầng tám cảnh giới khi đó hàn võ đức liền có thành lập hành đạo võ hành năng lực nếu như hắn cũng có năng lực này như vậy tại trong vòng xoáy này hắn chỉ cần cẩn thận một chút tự vệ hay là không có vấn đề hai trăm lượng hoàng kim có thể đối với trần vũ đề nghị hàn võ đức không có chút nào chần chờ một ngụm sẽ đồng ý số dưới nói thật hai trăm lượng hoàng kim liền xem như tại hàn võ đức xem ra cũng là một khoản tiền lớn hành đạo võ hành vốn là một cái sản nghiệm khổng lồ lại có hộ vệ trần a m ộ vũ n lần i nữa g cùng mà hàn thôi. trừ tổn, Khấu phí loại các đức n võ nhi c hắn kiếm đ、so、ưng ợ c t i ề thuận lời hứa đã như vậy ta liền cáo từ sau đó ta sẽ đem tiên đạo bí ký cùng hoàng kim tiền giấy giao cho ngươi gặp trần vũ đáp ứng trần n ặ c hàn võ đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đang lúc hoàng hôn cấm nước xong sôi trần vũ trong phòng trên một cái b à n để đó một đống lớn buổi trưa hôm nay mới từ bên ngoài mua sắm trở về dược liệu hàn võ đức vừa đi không bao lâu liền mang đến cho hắn một bản công pháp và một tấm hoàng kim trần vũ nhận tấm này kim phiếu ngay lập tức đi mua sắm linh dược trần vũ nhìn gian phòng của mình một chút sau đó ngay tại trong phòng bắt đầu luyện hóa trong những dược liệu này lực lượng không bao lâu cái này một như ngọn núi nhọ dược liệu liền bị trần vũ đều luyện h chỉ còn lại có một chỗ cặp bã hai trăm l ư ợ n g kim phiếu cho trần vũ mang đến hai trăm năm mươi năm lực lượng năng lượng của hắn giá trị cũng đạt tới ba trăm thính danh trần vũ công pháp xuân phong quyết hậu t i ê n tầm bảy nguyên khí thuật luyện thể viên mãn đao đốn tuổi pháp viên mãn phi vũ tiến thuật tiểu thành năng lượng dự trữ ba trăm điểm tích lũy đầy đủ lực lượng đằng sau trần vũ lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện phải t r ă n g tốn hao hai trăm điểm năng lượng đến để thăng xuân phong tuyết phải chăng là trần vũ lựa chọn xác nhận liên cung tấn thăng tầm bảy thời điểm trần vũ chỉ cảm thấy đầu một mảnh hỗn loạn bất quá rất nhanh liền khôi phục thanh tình cứ việc vẫn như c ũ không cách nào nội thị thế nhưng là trần vũ đã có thể cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một cái trô rất nhỏ trần vũ đấm ra một quyền mang theo một cỗ trầm m u ộ n tiếng sẽ gió từ tầng bảy đến tám tầng thay đổi lớn nhất chính là số lượng đến biến hóa về chết trần vũ cảm giác được tự thân cải biến ta đối với thể nội khí tức đối với nhục thể không chế lại có mới đề cao trước k i a chỉ là đơn thuần b ụ c phát x é rách để ép loại hình lực lượng thôi phát thủ đoạn bây giờ càng là có thể thi c h u ể n ra nội khí vòng xoáy đối với địch nhân tổn thương gia tăng thật lớn trừ cái đó ra ta chiến đấu lực phòng ngự cũng đã nhận được tăng lên ta hiện tại nội khí dự trữ đủ để cho ta toàn thân tràn ngập lực lượng trong chiến đấu phối hợp cứng hóa làn da ta liền có thể ngăn cản được công kích của đ ị c h nhân mà lại lực phòng ngự của ta cũng biến thành càng mạnh loại lực lượng cường đại này cho trần vũ cực lớn tự tin có hai bộ công pháp lại thêm tu vi hiện tại của hắn so với lúc trước hàn võ đức đều không hề yếu lúc trước hàn hành chủ đều có thể ứng phó trẳng diện bây giờ nghĩ lại cũng không thắng được ta đối với hành đảo võ hành nguy hiểm trần vũ vẫn rất có tự tin hiện tại ta đã đạt đến hậu thiên đệ bắt trọng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tiên thiên đệ cựu trọng trần vũ thở dài đây là hắn trước k i a n g h ĩ cũng không dám nghĩ độ cao mà bây giờ hắn lại tạ i đi từng bước một đến một bước này thử trước một chút đột phá đến hậu thiên tầng chín giới cần thiết năng lượng chỉ gặp trần vũ lần nữa điểm một cái xuân phong thuật phía sau cái kia giấu cậu phải t r ă n g tiêu hao ba trăm điểm năng lượng tăng lên xuân phong tuyết phải t r ă n g t r ư ơ n g năm mươi xuất thủ giải vây t r ư ơ n g năm mươi xuất thủ giải vây là trần vũ thử một cái năng lượng không đủ tăng lên thất bại bất quá nếu chỉ là nếm thử trần vũ đương nhiên sẽ không thất vọng ba trăm điểm tựa hồ không coi là nhiều hiện tại nương theo lấy hắn tu vi đề cao trần vũ đã sẽ không cảm giác thu thập kết xù năng lượng là khó khăn dường nào đột phá đến hậu thiên tầng chín tương đối đơn giản chỉ cần tích lũy đầy đủ năng lượng là có thể nhưng là muốn đột phá đến tiên lưu cũng rất khó liên quan tới một bước này trần vũ đã từ ngụy trường phong trong miệng biết được hậu thiên võ giả cùng tiên thiên tu sĩ trên lệnh rất lớn liền lấy hậu thiên nội lực cùng tiên lưu công pháp tới nói trên bản chất là giống nhau đều là dùng để tăng lên thực lực của mình bất quá hậu thiên võ học không có chia cao thấp vô luận cái gì loại hình võ học nhiều lắm là cũng chính là đều có ưu thế l u y n thanh sau trên lệnh cũng không lớn tựa như là khác biệt phi bản sách giáo khoa nhưng tiên lưu công pháp liền không giống với lúc trước dựa theo ngụy trưởng phong thuyết pháp đây là một loại tầng thứ cao hơn công pháp công pháp giống nhau cũng có phân chia cao thấp càng cao công pháp tốc độ tu luyện càng nhanh tại giới cảnh giới ngang hàng cũng có thể phát huy ra càng mạnh chiến lược nếu là phẩm cấp quá kém không chỉ có sẽ hạn chế tu sĩ ngày sau tu luyện cũng sẽ để tu sĩ tại trong đồng cấp ở vào hạ phong trần vũ có được kỹ năng hệ thống đối với mình yêu cầu rất cao tự nhiên là hy vọng có thể đạt được một môn chất lượng cao công pháp nhưng sự thật lại là như thế tàn nhẫn cho dù là cấp thấp nhất công pháp cũng không phải một cái bình thường hậu thiên võ giả có thể tiếp xúc đến đối với trần vũ tới nói hắn căn bản không có tiếp xúc tiên lưu công pháp đường tắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước trần vũ cũng rõ ràng muốn có được bộ kia tiên lưu công pháp còn cần một chút cơ duyên hay là hảo hảo tìm hiểu một chút từ hàn hành chủ nơi đó lấy được môn kia bí ký đi trần vũ từ trên mặt bàn nhặt lên một bộ cũ kỹ pha tạp thư tịch nhẹ nhàng một vòng cổ thư trên trang địa có ba chữ to cựu trọng lãng cựu trọng lãng đây chính là trần vũ từ hàn võ đức nơi đó lấy được tiên lưu bí kỹ môn bí ký c ù n g ta tu luyện hậu tiên ngoại công khác nhau ở chỗ nào trần vũ có chút không thể chờ đợi hắn đem quyển sách này lật lên trần vũ nhất định phải đem môn bí kỹ này hoàn toàn nắm giữ đồng thời khắc lục đến chính mình kỹ năng bên trong trần vũ nghiên cứu một đêm cựu trọng lãng nhưng như c ũ không có tìm hiểu thấu đáo môn này b í kỹ cùng mặt khác ngoại gia công pháp không giống với trong đó còn liên lụy đến tính chất loại hình phức tạp nhân tố có thể muốn tiêu tốn vài ngày công phu mới có thể triệt để lĩnh ngộ tiến tới khắc lục x u đến nhưng mà trần vũ lại là không có chút nào lo lắng lấy thực lực của hắn bây giờ ở chỗ này hẳn là dư xài sáng sớm trần vũ nghỉ ngơi hai canh giờ vẫn như cũng là sinh long hoàng hồ theo tu vi đề cao lục thân tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng tốc võ hành bên trong bầu không khí giống như có chút trầm im lì ma an điểm tâm s o n g trần vũ giống như ngày thường bắt đầu ở võ hành bên trong tuần tra hắn chú ý tới hôm nay đến võ hành người so bình thường thiếu đi hai thành tất cả giáo viên đều là một bộ lo lắng dáng vẻ bất quá tại trần vũ trải qua lúc bọn hắn ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân trong mắt mang theo một vòng chờ đợi vị này hàn hành chủ quả nhiên rất có hy vọng hiển nhiên mấy cái này võ hành giáo viên cũng nhìn ra hành đảo võ quán gặp vấn đề bất quá đến nay không ai đưa ra từ trước điểm này để trần vũ rất là yêu thích không thể không nói hàn võ đức cá nhân nhân cách n h ị lực hay là rất mạnh trần phó hành chủ hành lan đi vào hậu viện đụng đầu trần vũ chỉ là lúc này nàng lộ ra rất là tiểu tụy tóc cũng có chút lộn xộn nàng không chỉ có muốn chăm sóc hàn võ đức thương thế còn phải quản lý toàn bộ võ hành đa tạ ngươi có thể lưu lại cứ việc hàn võ đức hứa hẹn cho trần vũ lưu lại lợi ích nhưng là hành lan hay là cảm kích trần vũ lưu lại ngay tại hôm qua hành lan đại biểu phụ thân của nàng ở trong thành bốn chỗ cầu viện thế nhưng là vô luận nàng mở ra giá cả bao nhiêu đều không có một người chịu trợ giút hành đạo võ hành. ai cũng biết có thể làm cho một cái hậu thiên tầng tám cường giả thụ thương nặng như vậy thực lực của đối phương tuyệt đối không kém hành l a n thấy càng nhiều liền càng đối với trần vũ trong lòng còn có lấy một tia cảm tạ yên tâm đi trần vũ gặp hành l a n như vậy không khỏi an ủi có lẽ còn chưa tới b ế t bắt nhất tình trạng chỉ hy vọng như thế hành l a n cười khổ một tiếng sư muội nhưng vào lúc này chẳng biết lúc nào ấn phong đã xuất hiện ở trước mặt hắn hắn đối với trần vũ khẽ không người trần phó hành chủ t ọ ạ trần p h hành ấn phong tâm lĩnh khắc khí trần vũ thuận miệm nói ra đối với ấn phong hắn không có ấn tượng gì tốt chỉ là hắn cũng nói không ra cái như thế về sau dù sao lấy ấn phong mỗi tiếng nói cử động cũng là xem như một cái xứng chức chuyển nhân cô nương trần phó hành chủ ấn giáo viên ngay lúc này một tên mặc hành đảo võ hành phục giáo viên vội vã đi tiến đến vừa mới đạt được một cái tiếng gió nói là tại bảo cự lâu bên trong phát sinh cùng một chỗ dối loạn nghe nói có không ít người đến đây quấy dối trong đó không thiếu một chút nhân vật lợi hại ngay cả chúng ta võ hành thị vệ đều không làm gì được bọn họ có người quấy dối hành lan sắc mặt biến đổi bảo cự lâu chính là hồi mã nhai một nhà ký viện trong đó có hành đảo võ g a cổ phần dựa theo lúc trước hiệp nghị một khi có chuyện gì không cách nào xử lý hành đào võ hành liền sẽ phái ra nhân thủ đến xử lý tại lăng dương quận chỉ cần không phải ở trong thành phát sinh án mạng tần tiêu diệp tam đại gia tộc liên hợp lại thủ vệ là tuyệt đối sẽ không đi để ý tới những cái k i a kỹ viện ở giữa lục đục với nhau dưới tình huống bình thường lăng dương quận yên ổn phần lớn đều là một chút thế lực lớn nhỏ ở giữa lẫn nhau n h ư ợ n bộ mới có thể duy trì cho nên tại lăng dương quận bên trong các đại thế lực ở giữa mới có nhiều như vậy liên hệ đến thật nhanh trần vũ hai mắt có chút co g ụ c lại trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hôm qua hàn võ đức chịu trọng thương hôm nay liền đến một cái quấy dối không thể nghi ngờ đám người này sau lưng tất nhiên có một người trong bóng tối nhìn chằm chằm hành đạo võ hành đi qua nhìn một chút trần vũ cũng minh bạch lúc này giờ đến phiên hắn xuất thủ ta cũng đi ấn phong ở phương diện này cũng là tương đương chủ động sư minh ngài liền ở tại võ hành bên trong đi ta cùng trần phó hành chủ cùng nhau tiến đến dò xét một phen ấn phong nhẹ gật đầu hành l a n p h â n phó một câu thế nhưng là ấn phong nghe đến đó hơi n h ư ớ n g mày ngươi lưu lại chiếu cố tốt phụ thân ta xem trọng võ hành hành lan rất muốn biết rốt cuộc là ai ở sau lưng dợ trò đồng thời nàng cũng rất quan tâm võ hành tình cảnh hôm qua hàn võ đức bởi vì muốn gặp tần、Nguyên. b các loại hai người sau khi rời đi khoe miệng của hắn mới câu lên một vòng như có như không dáng tươi cởi mười toàn bộ quận thành giống như quá khứ như vậy náo nhiệt tại hành lang dẫn dắt phía dưới hai người tại một đầu lại một đầu trong đường phố xuyên thẳng qua rất nhanh liền đi vào hồi mãi nhai sau đó thuận hồi mãi nhai đi tới tòa kia tên là bảo cự lâu kiến trúc trước đi vào bảo cự cử lâu cửa ra vào sớm đã thủ vệ chờ đợi tiên tiêu đệ tử thủ vệ gặp trần vũ hành l a n người mặc hành đảo võ hành bảo không khỏi khẩn c h ư ơ n g nói làm sao chỉ có hai cái người nơi này cũng không phải dễ đối phó như vậy đầy đủ trần vũ nhìn thoáng qua thủ vệ người hầu tiến thẳng vào trong lầu vừa x à i bước qua cửa trần vũ ánh mắt liền không tự chủ được nhìn lướt qua tòa thanh lâu này bố trí rất là thanh lịch liếc nhìn lại không giống ngọn gió nào tháng nơi trốn nhưng trần vũ lực chú ý lại bị trước mắt động tính hấp dẫn bởi vì hắn nghe được thanh âm đánh nhau trần vũ liền vội vàng tiến lên hành lan theo sát phía sau chuyển qua một chỗ ngặt Trần Vũ liền thấy trên mặt đất đổ một đám người, đều là thị liền người, Vũ vệ là đều đám đổ cầm á quát, cái c mặc. trước, c h thân Phía thanh người từng mấy âm hô trong tay binh khí, liếc nhìn lại, rất binh nhìn phần hãng biêu liếc lại, vài khí, chi khí. có Cầm đầu hai nam tử một người mặc một kiện không có tay áo trường bảo màu l a m một người mặc một kiện rộng mở trường bảo màu xanh lục dáng người khôi ngô hai nam tử đều là hai mắt sáng ngời ư có thần khuôn mặt dữ tợn khí thế bức người hiển nhiên đều là cường đại võ giả nơi xa có vây xem khách nhân cũng có lo lắng gái lầu xanh hai vị đại nhân không nên ồn ào tú bà trong tay nắm lấy một thanh quạt tròn một mặt khẩn trường chúng ta thanh lâu chỉ bán nghệ nhân không bán thân thể ngươi nếu là thật sự muốn hay là đổi một gian đi hôm nay t r ả chúng ta miễn phí dâng lên còn muốn thu phí cái kia áo lục người cười hắc hắc lại không luận tiểu thư nhà ngươi là bực nào nũng nịu chỉ nói ta vị đại ca này thường nên xử lý như thế nào lời này vừa nói ra hắn liền chỉ hướng chính mình mấy vị sư m ì n h người này ôm cánh tay đau đến ngao ngao thét lên hiển nhiên là đang diễn trò tú bà sắc khóc trước đó đánh nhau nàng một phương rõ ràng ở vào hạ phong thằng đến lúc này vẫn có mấy tên thị vệ nằm trên mặt đất không cách nào đứng dậy đối phương rõ ràng chính là đến gây chuyện ngay tại tú bà thấp t h ỏ n trong lòng thời điểm nàng bỗng nhiên quay đầu thấy được một người mặc hành đảo võ hành trang phục thân ảnh nàng ngay từ đầu còn có chút may mắn nhưng khi nàng thấy rõ mặt của đối phương lúc trong lòng lại là trầm xuống hành đảo võ hành tại sao phải phái ra dạng này một tên tiểu bối hắn chỉ sợ căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào trần vũ tiếp nhận đối phương đầu bay thẳng đến đi về trước đi hạ nhìn đến trần vũ quần áo xác định trần vũ thân phận hai người hai mặt nhìn nhau quay rối ngược lại là thứ yếu mục tiêu của bọn hắn hay là hành đảo võ hành bên trong người khẩu khí thật lớn thiên tiêu mặc áo ngắn nam tử nhìn về phía trần vũ nhìn xem trần vũ nhân kỷ hắn cũng không có quá mức để ý cho ta năm trăm l ư ợ n g bạc ta liền mặc kệ cái k i a mặc áo ngắn năm tử một bộ thổ phỉ bộ dáng nói đến đây trong mắt của hắn hiện lên một tia h u n g quang trong giọng nói tràn đầy sắc cơ rất hiển nhiên vô luận là hắn vẫn là hắn sau lưng những người kia đều là tâm ngoan thủ l ạ t hạng người hoàng kim năm trăm l ư ợ n g trần vũ lắc đầu nói quá nhiều thiếu điểm bốn trăm l ư ợ n g hoàng kim sau đó đem vị này đôi chân dài tiểu lưu để cho chúng ta mang đi cái k i a áo lục người đứng dậy nhìn xem hành lam trong thanh âm mang theo một tia khiêu khích chi ý hành lan đối mặt dạng này trào phúng nhưng không có chút nào bối rối nét mặt của nàng rất bình tĩnh nàng tại hàn võ đức thủ hạ quản lý võ hành nhiều năm như vậy đã sớm có phán đoán của mình hành l a n biết trước mắt hai tên này rõ ràng chính là đang cố ý kích thích nàng ngay vậy trần vũ hơi xứng sở chật cười hát hát hai người các người cũng không nhìn một chút chính mình có bản lánh gì trần vũ đ ô n g nhiên xuất thủ một bàn tay đ ô n g nhiên đánh ra một cỗ vòng xoáy chi lực tại trên bàn tay của hắn hội tụ áo lục võ giả không kịp nghĩ nhiều hắn chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi ngay từ đầu hắn cảm giác chính mình giống như là bị kim đâm một chút nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được một cỗ xoay tròn lực lượng giống như là muốn đem bụng của mình sẽ rách bình thường Phúc, Thu vi lộ. 51, vi lộ. một đạo huyết tiến từ áo lục võ giả trong miệng tiêu xả mà ra hắn ốm bụng liên tục lùi lại lại là hoảng sợ lại là k i ê n kỵ nhìn qua trần vũ nội khí xoay tròn ngươi là hậu thiên tầng tám cảnh hậu thiên tầng tám cảnh giới võ giả nghe nói như thế cái tiêu mặc đoàn báo nam tử còn có thủ hạ của hắn đều là quá sợ hãi bọn hắn vừa rồi dám như thế không kiêng nệ gì cả chính là ỷ có hai cái hậu thiên tầng bảy cảnh cường gia tại bọn hắn tới thời điểm liền nghe lão bà nói lần này cần đối phó hành đạo võ hành tối đa cũng chính là hậu thiên tầng bảy cảnh nhưng vì cái gì sẽ có một cái hậu thiên tầng tám cảnh cường già xuất hiện bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là bị lừa d ồ i hậu thiên tầng tám cảnh mà chấn động nhất không phải những cái kia người q u n y dối lại là hành l a n trần phó hành chủ mới vừa vặn đột phá đến tầng bảy cảnh giới lúc này mới bao lâu thời gian liền đã đột phá đến tám tầng cảnh giới vị này trần phó hành chủ tuổi còn trẻ mới bao nhiêu lớn hành l a n ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc nhưng là rất nhanh trong lòng của nàng liền dâng lên vẻ vui sướng hậu thiên tầng tám hành, hành đào võ hành hẳn là được cứu rồi mà lại coi như không có tần cựu tiểu thư trợ giúp hành đạo võ hành cũng có thể một lần nữa trở lại trước đó trạng thái giờ k h ắ c này hành lan nhìn xem trần vũ ánh mắt có chút quái dị các h ạ là chúng ta không hiểu chuyện m ạ o p h ạ m ngươi hy vọng ngươi bỏ qua cho tên kia người mặc áo ngắn tu sĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần chắp tay nói xin lỗi nói chúng ta lúc này đi nói xong hắn liền muốn mang theo thủ hạ của mình chuẩn bị rời đi c h ầ m đã trần vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên muốn đi thì đi ngươi nghĩ rằng chúng ta hành đạo võ hành là địa phương nào trần vũ tay đệ tại trên đ ồ nào đôi mắt khẽ hít một cái hai tên võ giả trên trán lập tức chảy ra tinh mịn mồ hôi miệng của bọn hắn đều có chút phát khô thấp thỏm trong lòng các hạng ư ờ i nói làm sao bây giờ tên kia áo lục võ giả cắn răng thanh âm trầm thấp hỏi nói cho ta biết là ai để cho các ngươi tới trần vũ bá khí lộ bên chúng ta người kia con mắt loạn c h u y ể n chúng ta là từ bên ngoài tới tới đây làm việc cũng là hồi lâu không có nhìn thấy nữ tử cho nên mới sẽ lại tới đây vốn là dự định cùng các tiểu thư không để cho chúng ta đụng cho nên chúng ta liền phanh lời con chưa dứt trần vũ một bàn tay hung hăng quất vào cái kia áo lục võ giả trên mặt hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì liền thấy một đạo tàn ảnh từ trước mặt mình trợt lóe lên ngay sau đó hắn đã cảm thấy hoa mắt vắng đầu trên mặt đau rát sau đó liền ngã trên mặt đất ta nói là rốt cuộc là ai sai x ử ngươi tới đừng ở chỗ này nói hiệu nói vựa trần vũ giống như là hơi không kiên nhẫn một chân đạp ở người kia ngực vụt một tiếng rút ra phía sau đ o ạ n đ a o một lần cuối cùng là ai chỉ điểm trần vũ trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn phản phất một giây sau liền sẽ bạo tạc bình thường còn dám h ồ ngôn loạn n ữ ta sẽ đem trong cơ thể ngươi kinh mạch đều đánh gãy đám người ngay vậy lập tức dùng mình một cái mặc dù không cho phép giết chóc nhưng cũng không có cấm chỉ giết hại đúng đúng đúng nam tử mặc áo bảo xanh kia bị trần vũ một cước đá vào trên mặt đất vội vàng nhận thua hắn có thể cảm giác được trên người đối phương phát ra s á t khí hắn tin tưởng chỉ cần mình nói một câu lời nói dối đối phương liền sẽ một đao đem chính mình quanh thân h u y ệ t đạo đều xuyên h ủ n g ném ra thành đi lại đem chính mình chém giết là là hà gian võ hành p h ả i tới nam tử mặc áo bảo xanh kia vội vàng nói sợ mình nói đã chậm trần vũ liền sẽ xuất thủ đem hắn chém giết chúng ta vốn là lang dương quận ngoại vi một đám lang thang mã tặc v ề sau bị hà gian võ hành cho trăm lượng kim ván muốn chúng ta tiến vào thành đi tìm hành đảo võ hành tính số sách bọn hắn để cho chúng ta tại bảo cự lâu đại não một trận sau đó bọn hắn lại để cho chúng ta tại hành đảo võ hành bên trong đại não một trận đem hành đảo võ hành đánh cho hoa rơi nước chảy dạng này mục đích của chúng ta cũng liền đạt đến bởi vì chúng ta là giặc cỏ không có cố định trụ chỗ tăng thêm hà gian võ hành mở ra giá cả lại rất cao cho nên mới lên ý đồ xấu nghĩ đến kiếm bụn thu nhập thêm bạc hào hán tham ạ chỉ là chúng ta bị lửa bị tham lam làm choáng váng đầu ó c chúng ta nhất định sẽ trốn được xa xa tuyệt đối sẽ không lại đến lăng dương quận ngắn tay nam tử giam ba câu liền đem chuyện này nói một lần hà gian võ hành trần vũ đối với cái này cũng không phải là đặc biệt giải ánh mắt của hắn nhất truyền rơi vào bên cạnh hành làn trên thân ta cảm thấy hắn không có nói láo hành l a n nghe vậy sắc mặt cũng là trở nên khó coi cái này còn t ạ m được trần vũ tùng mở người kia đa tạ các hạ t h a n mạng người á o đen kia lập tức đứng lên chuẩn bị mang theo thủ hạ của mình nhanh chóng rời đi bọn hắn cũng không muốn ở nơi này chờ lâu một giây đồng hồ chậm đã trần vũ mở miệm lần nữa tính toán như thế ta hành đào võ hành cứ như vậy rời đi trần vũ thu hồi đoàn ao giao ra hà gian võ hành cho các ngươi tài vật chém đứt chính mình một đầu cánh tay ta thả các ngươi rời đi trần vũ thanh âm rất bình thản nhưng lại để tất cả người q u o n chiến bao quát mấy cái kêu bảo cự lâu nữ tử đều cảm thấy thấy lạnh cả người cái này trẻ tuổi võ giả nhìn ôn tồn lễ độ nhưng làm việc thời điểm lại lạnh như thế cường thế bọn hắn trên c h á n mồ hôi lạnh ứa ra khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng g ã y ruộa bọn hắn nhìn qua trần vũ trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng nhưng mà khi bọn hắn nhìn về phía trần vũ thời điểm lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bọn hắn trần vũ cũng không muốn bông tha bọn hắn lần này cùng lúc trước đồng thần cung đến đây khiêu chiến thời điểm hoàn toàn là hai khái niệm tại quận thành này bên trong phần lớn võ giả đều là một vòng bình thường chém chém g i ế t g i ế t đơn giản chính là trên giang hồ đọ sức điểm này tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau chỉ là ném điểm mặt mũi cũng không có ra tay bờ gác cùng một chỗ duy trì lấy toàn bộ quận thành giang hồ trật tự nhưng những người này liền không giống với lúc trước mục đích của bọn hắn thật sự là quá h è n hạ nếu là cứ như vậy b ô n g tha bọn hắn ngược lại sẽ để cho người ta coi là hành đảo võ hành trội dạ nói như vậy chẳng những mất mặt hơn nữa còn sẽ cho chính mình mang đến phiền t o á i càng lớn tốt hy vọng nói lời giữ lời hắn cắn răng một cái đem một chồng ngân phiếu đem ra đặt ở trên mặt bàn sau đó hắn đông nhiên rút ra trường kiếm bên hông thần s á c hung ác một kiếm chém vào trên cánh tay của mình gian rắc một cánh tay rớt xuống đất mà lúc này xa xa khách nhân cùng trong ký viện nữ tử cũng nao nhao phát ra tiếng t h n phục tại trần vũ không có tới thời điểm chiến đấu cũng rất đặc sắc bất quá rung động trình độ c ũ n g làm cho đối phương chém đứt cánh tay mình so sánh hay là kém một chút trần vũ lấy sức một mình đánh tan một đám áp đổ một màn này như là một cái trọng truy hung hăng đập vào trong lòng mọi người giờ khác này bạo cự lâu nữ trường quỹ đã rốt cuộc cho là trần vũ là cái kẻ yếu nàng rất may mắn hôm qua không có nghe từ hành đảo võ hành lời đồn đại giải trừ hợp đồng cầm lại cổ phần của mình nếu quả như thật làm như vậy nàng nhất định sẽ hối hận thấy cảnh này áo đôi u ngắn võ giả cùng thủ hạ của hắn tất cả đều cắn chặt hầm răng đem cánh tay của mình chặt đứt. c ó một tên thủ hạ bởi vì e ngại không có đ ộ n g thủ tên tiêu áo xanh võ giả thấy cảnh này trường kiếm trong tay vung lên một đầu cánh tay liền bị bổ xuống hắn lo lắng cho mình tốc độ chậm trần vũ sẽ cải biến chủ ý vị tiên sinh này chúng ta có thể hay không rời đi nơi này hai người kia nhìn về phía trần vũ ánh mắt đều mang một tia lo lắng các người đi nhớ k ỹ lời nói vừa rồi đừng lại đến lang dương quận trần vũ không nói hai lời từ trên mặt bàn nắm lên một tấm trăm lạng b m ặ g dòng không phải vậy ta liền đem các người đưa ngoài thành cho cho ăn là là đám người lúc này mới yên lòng lại lúc này hai người chỉ muốn mau rời khỏi nơi này cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn mạo phạm hành đạo võ hành mà là bởi vì bọn hắn đem hà giang võ hành cho bắn mất kể từ đó bọn hắn trực tiếp tạo lang dương quận thành hai cái cường địch bọn hắn không có báo thù tâm tư bởi vì bọn hắn đã thành thói quen người giang hồ chém chém g i ế t g i ế t biết những n à y chim én coi như thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng đem một đầu hùng ưng từ trên bầu trời kéo xuống đến giờ này khắc này bọn hắn ý niệm duy nhất chính là tranh thủ thời gian rời xa lang dương quận rời xa nơi đây chờ chút lấy đi cánh tay của mình trần vũ đạo hai người nghe vậy khoe miệng đều khơi gợi lên vẻ tươi cười lấy trạng thái tinh thần của bọn hắn lại thêm thân thể cứng cỏi nếu là có thể đem bọn hắn cánh tay lấy tới lại phối hợp một chút đan dược đặc thù rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu mặc dù không có lấy trước như vậy linh hoạt nhưng hắn cũng không thèm để ý thủ hạ của mình phải chăng có thể khỏi hẳn trong n é y mắt hai người đối với trần vũ đều có một loại không hiểu thấu c ả m tạ tương phản bọn hắn càng nhiều hơn chính là đối với hà g i a n võ hành hận ý nếu như không phải hà g i a n võ hành báo cáo sai tin tức bọn hắn cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này hai người quay người rời đi hành l a n lại một lần c h ầ n kinh nàng lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng đáng sợ nghĩ đến trước mắt trần vũ hành l a n trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm nếu là ngày sau trần vũ thu được một bản tiên lưu công pháp như vậy hắn tất nhiên có thể đánh vỡ tiên thiên hạn chế trở thành một tên chân chính tiên lưu võ giả tiên lưu b nhân vật bực này đã không phải là hành đạo võ hành có thể tiếp xúc đến sự t ì n h giải quyết chúng ta cũng nên trở về trần vũ hướng phía tú bà chắp tay xem như bắt c h u y ệ n qua tú bà nao nao chật cười rạng rỡ đa tạ tiểu ca xuất thủ tương trợ để tỏ lòng thành ý của chúng ta sao không lưu lại dùng điểm n i ệ m tâm lại nghe một khúc tú bà lời vừa nói ra cách đó không xa những cái k i a thiên kiều bám mị nữ tử trong mắt đều hiện lên một tia dị sắc trần vũ trên thân phát ra khí thức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động lần sau đi trần vũ nói vài câu liền cùng hành lan cùng đi ra bảo cự lâu hàng kim trăm lượng trần vũ nói đem tấm tiêu màu vàng tiền mặt đưa tới giao cho hành l a n đây không phải áp phiếu thu hoạch đều là ngươi hành l a n rất rõ ràng trần vũ rất thiếu tiền trần vũ dựa vào bản thân bản sự đã kiếm được nhiều như vậy trần phó hành chủ nếu không phải ngươi sự tình thật đúng là không dễ làm trần vũ cũng không già muộn không khách khí chút nào thu hồi nói nói quá lời như thế nào sự tình làm xong mới vừa vào cửa ấn phong mấy cái huấn luyện viên liền đã vây quanh một mặt mong đợi nhìn qua bọn hắn cái kia hai cái hậu thiên tầng bảy vó giả bị trần phó hành chủ đánh bại dễ dàng hành lan nhàn nhạt nói một câu tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua trần vũ không nên giật mình trần p vũ tư không thèm để ý chút nào thực lực chân thật của mình bộc lộ ra đi tại hắn vừa mới động thủ một khắc này hắn liền không còn cách nào ân tàng lời vừa nói ra ngược lại là làm ra chấn định tác dụng mọi người làm tốt chính mình bản chức làm việc hành đạo võ hành sẽ không bị phá tan hành l a n mở miệng lần nữa trong thanh â m tràn đầy tự tin ấn phong bọn người giải tán lập tức trần vũ thì là về tới trong phòng của mình bắt đầu nghiên cứu lên cựu t à n g l ă n g đến chương năm mươi hai võ hành phản đồ chương năm mươi hai võ hành phản đồ mà hành l a n lại là trực tiếp hướng phía hàn võ đức vị trí đi đến hành l a n đi vào liền thấy hàn võ đức đang nằm trên giường sắc m ặ tưởng hồng phụ thân ngài đều nghe hết hành lang ặ p hàn võ đức g á n g vẻ cũng biết là chuyện gì xảy ra chuyện này là thật trần vũ hắn đã đột phá đến hậu thiên tầng tám cảnh giới sao hàn võ đức không kịp chờ đợi nói ra là hành l a n trả lời trước đó hắn lúc xuất thủ đối phương hô lên trần phó hành chủ thi triển nội khí là xoay trở ò tình i lời liền biết, tại khi thường một Trần Một thích Hàn chắc chắn sẽ không hạn chế tại hành hành. hợp bước đến này. đến có Đức đảo Võ Vũ về võ sau sẽ n hà ì n thấy h n Hành Lan lập tức nhẹ n n Võ Đức tức biểu lộ, lập h à gian thở t ra. ế p tục nói, trải nói, q u t r ầ phó hành chủ thẩm võ ấ n bọn hắn thừa nhận、hà、Gian thừa Hà v hành c hàn í n h l thủ phạm thật phạm phía m sau à Hà Gian võ Hành. Hàn Võ đức nghe vậy lông mày n h u lại trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hành l a n nhìn xem phụ thân của mình lâm vào trong suy tư cũng không có nói thêm cái gì giang thiên hải còn có hàn võ đức thanh nham băng lãnh nghe được hà gian võ hành hàn võ đức cơ hồ có thể khẳng định đám người này nói tám chín phần m ư ơ i là sự thật hàn võ đức mới tới lăng dương quận thành lập hành đảo võ hành mới bắt đầu liền cùng hà gian võ hành hành chủ giang thiên hải phát sinh qua xung đột lúc kia hà g i a n võ hành cũng vừa vừa thành lập hai thế lực lớn còn tại tranh đoạt tài nguyên dân ra hành đạo võ hành cùng hà g i a n võ hành tại lang dương quận đều có nơi sống yên ổn bắt đầu mặt ngoài hòa khí nhưng hàn võ đức cùng giang thiên hải ở giữa cựu hận nhưng thủy trung không có hoàn toàn tiêu tan về sau hai nhà ngươi tới ta đi thậm chí một tháng trước hà g i a n võ hành còn đoạt hành đạo võ ra một vụ giao dịch bất quá mặc dù hai nhà thế lực ở giữa tranh đoạt mười phần kịch liệt nhưng hàn võ đức tuyệt đối không ngờ rằng giang thiên hải cùng thế mà lại đối với hắn thống hạ sát thủ muốn đem hành đạo võ hành nộ tận gốc chuyện này không có đơn giản như vậy hàn võ đức nghĩ, nghĩ làm ra kết luận thế nào cha hành l a n tranh thủ thời gian hỏi một câu đây cũng không phải là giang thiên hải cùng một người làm hàn võ đức chém đinh c h r t sắt nói hắn nhất định là tìm người nào hỗ trợ chỉ là cái k i a đánh lén ta hậu thiên tầng tám cảnh cơ giả cũng không phải là chỉ là một cái giang thiên hải có thể lôi kéo lấy giang thiên hải thực lực lại thêm hắn thế lực muốn cầm xuống chúng ta hành đào võ hành cơ h ộ i là chuyện không thể nào hắn không phải người ngu sẽ không vì trợ giúp người khác mà lãng phí tinh lực hàn võ đức suy đoán nói vậy cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là giang thiên hải phía sau còn một người khác hoàn toàn hắn đã liên hợp những người khác chuẩn bị đem chúng ta đẩy vào vực sâu cái này hàn võ đức kiểu nói này vốn đang tính chấn định hành l a n lập tức liền gấp phải làm sao mới ở đây đừng hoảng hốt hàn võ đức lại là thần sắc như thường có thể cùng giang thiên hải hòa hợp là m người thực lực tuy mạnh nhưng cũng không có mạnh đến tình trạng không thể chiến thắng người kia nếu là thật sự có bản lĩnh cũng sẽ không vì điểm ấy lợi ích mà lôi kéo giang thiên hải cùng cùng một chỗ hành động hiện tại võ hành có trần vũ toa trấn coi như không có khả năng chính diện chống lại kéo dài một tháng thời gian đợi đến tần cựu tiểu thư hạ chẳng nên vấn đề không lớn hành l a n nghe vậy khẽ vất cảm không nói gì mười trần vũ trở về gian phòng của mình cũng không có trước tiên đọc qua cựu trọng lãng hắn theo thường lệ trước kiểm tra một lần thiên lực của mình cổ trùng trần vũ đầu tiên giải khai thắt lưng của mình đem đai lưng đặt ở trên mặt bàn đai lưng này là trần vũ dùng thật lâu đồ vật phía trên hoa văn đều có chút mơ hồ hai ngày trước trần vũ ngay tại một nhà tiệm vũ khí bên trong cho hắn đo thân mà làm một viên mới đai lưng hai ngày sau hắn liền có thể đi qua nhận lấy thiên lực sâu đ ộ c như thế đáng tiền trần vũ tự nhiên muốn đem nó mang theo trên người dạng này hắn mới yên tâm trần vũ giải khai nút thắt cái này lúc đầu trần vũ cũng liền giống thường này Kiểm trần vũ cũng là lần đầu nhìn thấy cao như thế hiệu màu trắng phì trùng trần vũ không nói hai lời trực tiếp cầm lấy mai màu bạc linh tinh khi trần vũ ngón tay tiếp xúc đến viên này năng lượng màu bạc tinh thể trong nháy mắt trần vũ trong tầm mắt lập tức hiện ra một đầu tin tức phát hiện hai điểm năng lượng phải t r ă n g hấp thu phải t r ă n g hai điểm trần vũ tâm bên trong cuồng hỷ không thôi trước kia thiên lực sâu độc nuốt a n kim tinh quáng cần ba ngày thời gian mới có thể sinh ra một viên hai viên tinh thể năng lượng mà lần này lại là hơn một ngày lần này hiệu quả trọn vẹn lật ra một phen kể từ đó trần vũ liền có thể thông qua thiên lực sâu độc luyện chế ra tinh khiết k h o á n g vật mỗi tháng đều có thể thu hoạch được bốn mươi điểm năng lượng trần vũ tâm hải lòng đủ hấp thu trần vũ không chút do dự đem hai cái nguyên năng điểm số toàn bộ hấp thu mà lúc này đây trần vũ n g u y n ă n g đã từ chín mươi chín biến thành một trăm l i một Mà t r ầ nhưng Vũ trong tay k ố i kia linh tinh, biến thiên bài tiết ngoài tinh trải cái bởi linh tinh tinh khiết. Nếu là đổi lại không khoáng không kỳ ra qua hóa, là Lúc lực luyện lực là thành phấn. hắn còn ăn những này, những này Nếu n thì thể, chất. thể một tạm Bất vật bất một gì vì độc có đầu, đã đã sâu quá, sẽ g ờ i à này là o vấn đề rất lớn. n n sẽ cái rất đề h ư mà đối với trần vũ mà nói nhưng không có bất cứ tác dụng gì ngày mai lại dùng một khối k h á c khoáng thạch thử một chút thiên lực sâu độc t cần có trần vũ chỉ một ngón tay đem cái kia mập phì nhiễm trùng từ khối kia tinh khiết trên tảng đá đâm mở Cái kêu mập trần vũ cảm thấy mình tiến g ra tốc độ trở nên nhanh hơn nếu như có thể tu luyện thành cựu trọng lãng vậy thì càng tốt hơn trần vũ cảm khái một câu lại bắt đầu bắt đầu nghiên cứu cựu trọng lãng trần vũ có tự tin chỉ cần cho hắn hai ngày thời gian hắn trần vũ dự định buổi chiều liền dùng số tiền này mua sắm linh dược dạng này năng lượng của hắn liền sẽ lại tăng thêm hơn một trăm linh điểm một mươi lúc chiều trần vũ đi ra võ hành ấn phong nhìn xem trần vũ rời đi cũng đi theo dời đi ấn phong mục đích rõ ràng là hà gian võ hành tiến về hà gian võ hành thời điểm ấn phong mang theo mũ trùm đem dung mạo của mình che giấu đây cũng là không ít du hiệp tiến vào thành thị sau này giả dạng cũng là không tính quá dễ thấy đi vào hà gian võ hành ấn phong từ cửa sau đi vào xe nhẹ đường quen đi vào một căn phòng gặp qua sông hành chủ ấn phong đi vào gian phòng đối với trước bàn người không người cúi đầu đứng tại ấn phong trước mặt thình lình chính là h ã m hại hành đạo võ hành kẻ cầm đầu hà gian võ hành người cầm lái giang thiên hải không ai có thể nghĩ đến tại hành đạo võ hành bên trong trung thành nhất sáng do đại sư minh thế mà lại trở thành lớn nhất phản đồ nói xong ấn phong tháo cái non xuống đem mặt nạ hái xuống ấn phong tin tức của ngươi có phải thật vậy hay không giang thiên hải là một vị bình thường t r u n g nhân nhân mặt mũi nhăn nheo mái tóc màu đen bên trong sen lẫn từng sợi tóc trăng cái k i a trần vũ cũng không phải hậu tiên tầm bảy mà là hậu tiên tầm tám giang thiên hải đang khi nói chuyện đã là sát ý nghiêm nghị ấn phong thấy thế vội vàng nói hành chủ ta cũng không phải là cố ý truyền lại tin tức giả ta đối với hành chủ trung thành không thể nghi ngờ ngươi cũng rõ ràng ta có bao nhiêu cần khí huyết đan ấn phong kiểu nói này giang thiên hải thần sắc lập tức buông lỏng hắn nhưng là biết cái này ân phong có mơ tưởng muốn lấy được một viên có thể giúp đỡ đột phá khí huyết đan nếu như không phải là bởi vì viên kia khí đan hắn như thế nào lại phản bội hành đảo võ hành nếu như không phải ân phong trợ giúp hắn cũng sẽ không để hàn võ đức thụ thương nặng như vậy cái kia trần vũ cũng làm mấy ngày n à y đột phá ân phong thần sắc ngương trọng nói đến hắn thật lo lắng giang thiên hải trực tiếp đem chính mình đội đi ra nói như vậy mình đợi này cũng đừng nghĩ tiến giai đến hậu thiên tầng tám ân phong năm gần ngoài ba mươi lại có thể tu luyện tới sáu tầng cảnh giới tương lai tiền đồ không thể hạn số lượng bất quá chỉ có ân phong tự mình biết đây hết thảy đều là bởi vì hắn vụ n trộm ăn một viên đâm kích tiềm lực đang ă n dược mới khiến cho chính mình mạnh lên hắn tư chất tu luyện cũng đến c ự c h ạ n muốn nâng cao một bước đạt tới hậu thiên tầng bảy cảnh giới nhất định phải phục d ụ n g cường đại hơn khí huyết đan mà lại giang thiên hải cũng thực hiện lời hứa của mình cho mình một nửa khí huyết đan chờ mình xử lý hành đào võ hành liền có thể đạt được một nửa kia khí huyết đan để cho mình tiến giai đến hậu thiên tầng bảy cảnh giới lần này ta liền không so đo người sai lầm giang thiên hải cũng minh mạch cái này ân phong còn có tác dụng nhất định cho nên mới sẽ mở miệm cảnh cáo nhưng bây giờ vị kia trần ng vậy mà đột phá đến tám tầng cảnh giới chúng ta tất cả dự định đều muốn làm dối loạn giang thiên hải đạo nếu như chúng ta muốn hủy hành đào võ hành vậy thì nhất định phải phải giải quyết cái này gọi trần vũ ra hỏa đem trần vũ giết đi ấn phong nghi ngờ nói đây chính là tương đương với một cái tám tầng cảnh giới cao thủ a giang thiên hải gặp ấn phong sợ hãi rụt rè khinh thường nói chỉ là một cái tám tầng cảnh mà thôi vừa mới đột phá m a u đầu tiểu tử có thể có bản lãnh gì ấn phong giang thiên hải trầm giọng nói tin tức của ngươi có sai đây là rất nghiêm trọng sai lầm bất quá bây giờ ta có thể cho ngươi một cái đâm lao phải theo lào cơ hội đa tạ hành chủ ngài nói ấn phong tựa hồ đã nhận ra không thích hợp trong lòng cũng là một trận kinh hoàng ngươi đi đem cái k i a trần vũ mang ra ngoài thành sau đó ta cùng lâm hành chủ cùng một chỗ ở cửa thành bên ngoài đem hắn chém giết nghe được giang thiên hải lời nói ấn phong trong lòng run lên cái này ấn phong mồ hôi lạnh trên trán chạy ròng ròng trên mặt hiện ra một tia xoắn suýt chi sắc hắn dù sao cũng là một tên tám tầng cảnh giới v õ giả ta làm sao có thể giấu giếm được hắn sư phụ của ngươi không phải cũng là hậu thiên tầng tám cường giả kết quả còn không phải như vậy thua ở trong tay ngươi giang thiên hải trong lời nói m i ệ n mai chi ý lộ rõ trên mặt tấn phong nuốt ngủ nước bọn nói sư tôn cũng không hoài nghi ta nhưng trần vũ hắn phanh đ ỗ n g nhiên giang thiên hải khí tức trên thân khẽ động đưa tay trên b à n nhấn một cái lập tức đem cái b à n một góc b ó c vỡ nát nói điều kiện với ta giang thiên hải trầm giọng nói ấn phong ta nói cho ngươi ngươi không có lựa chọn nào khác bằng không mà nói ta sẽ đem ngươi đã làm sự tình nói cho ngươi sư phụ để hắn thanh lý môn hộ Tà trí chương phục, Bố trí mai d nếu như ngươi có thể làm được điểm này ta không chỉ có sẽ đem một nửa kia khí huyết đan tặng cho ngươi để cho ngươi vào hậu thiên tầng bảy cảnh bên trên tiến thêm một bước các loại hành đảo võ hành bị hủy sau ta sẽ còn đem hành l a n tặng cho ngươi để cho ngươi trở thành trợ thủ của ta giang thiên hải cùng ném ra đại bồng sau lại cho cái cả rốt đa tạ hành chủ ta đã biết ấn phong trầm giọng nói lần này ta sẽ nghĩ cái biện pháp đem cái kia trần vũ dẫn dụ đến ngoài thành đi nhớ ký đem viên đan dược kia ăn hết là ấn phong nhận lấy nhẹ gật đầu đến hậu thiên tầng bảy cảnh cấp độ này đối với nguy cơ trực giác cũng sẽ có điều tăng lên nếu như hắn không có đặc thù đan dược che giấu chỉ sợ ấn phong sớm đã bị người phát hiện trần vũ ấn phong đi đằng sau giang thiên hải sắc mặt trở nên khó coi hai ngày sau hai ngày này thời gian hành đ à o võ hành tựa hồ lại lần nữa quy về trạng thái bình thường liền xem như ở chỗ này tu luyện đệ tử cũng có chừng sáu thành về tới nơi này trần vũ tại hai ngày trước mua một chút linh dược hấp thu đằng sau năng lượng của hắn lần nữa tăng vọt đến một trăm ba mươi cái điểm bây giờ năng lượng của hắn đã tới hai trăm hai mươi bảy điểm chỉ kém bảy mươi ba điểm chính mình liền có thể lần nữa đột phá chính mình tâm tâm niệm niệm hậu thiên tầm chín buổi tối hôm nay ta hẳn là có thể l ĩ n h nộ cựu trọng lãng trần vũ tựa ở trên mép giường ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đã đến hoàng hôn những ngày này trần vũ một mực tại nghiên cứu cựu trọng lãng đã là không ngủ không nghỉ do ngó đạo này tiên môn bí k ỹ h ảo diệu đôi này trần vũ mà nói không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn cực lớn khi mặt trời chiều ngã về tây lúc trần vũ đã hoàn toàn nắm giữ một chiêu này đồng thời tại trần vũ thanh kỹ năng bên trong cũng nhiều thêm tuyển hàng này Thính danh, trần vũ, công pháp xuân phong tuyết hậu tiên tầm tám nguyên khí tôi thể thuật viên mãn đao đốn tuổi pháp viên mãn Phi vũ t i ê n thuật tiểu thành cựu trọng lãng chưa nhập môn dự trữ nguồn năng lượng hai trăm hai mươi bảy điểm cuối cùng là hoàn thành c h ắ c lục trông thấy một màn này trần vũ hưng phấn không thôi hắn cuối cùng có thể nhìn trộm đến tiên đạo phía trên bí mật không chút nghĩ ngợi trần vũ tại cựu trọng đợt đằng sau điểm một cái dấu cộng phải t r ă n g tiêu hao một trăm điểm năng lượng tăng lên cựu trọng lãng phải chăng một trăm điểm năng lượng trần vũ hơi xứng sở mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý thế nhưng là cái này một trăm cái nguyên năng y nguyên để trần vũ có chút ngoại ý muốn cái này cần năng lượng thật đúng là không ít nhưng trần vũ hay là cấp tốc chấn định lại dựa theo ngụy trường phong nói tới tiên lưu bí kỹ cùng hậu thiên ngoại công không giống nhau hậu thiên ngoại công cùng hậu thiên bên trong công là tách ra không có bất cứ quan hệ nào bất quá tiên lưu công pháp và tiên lưu bí kỹ lại là có liên hệ hiện tại có phải hay không nên tăng lên cựu trọng lãng trần vũ rơi vào trầm tư hiện tại hắn điểm năng lượng đã đạt đến hai trăm hai mươi bảy điểm chỉ cần đạt tới bảy mươi ba điểm là hắn có thể đạt tới tiên thiên trí tầng nếu là hắn đem cựu trọng lãng tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn như vậy lần tiếp theo tiến bộ sẽ trở nên trầm chạp ngay tại trần vũ trầm tư thời điểm bên ngoài truyền đến hành l a n thanh âm trần phó hành chủ nên ăn cơm đi tới trần vũ tạm thời không đi nghĩ vấn đề này cơm nước xong sôi đằng sau rồi quyết định muốn hay không đem cựu trọng lãng tu luyện tới trình độ gì hàn hành chủ ăn chưa hai người tiến vào phòng ăn còn không có tòa hạn trần vũ liền mở miệng hỏi thăm hành lan mà lúc này đây trần vũ hành lan ân phong ba người đã ngồi ở trước bàn ăn ta mang một ít ăn đi phụ thân ta nơi đó hành l a n cầm một đôi sạch xe đũa kẹp mấy cái đơn giản thức nhắm cùng một nồi lớn đơn giản bệ thang bưng đi hàn võ đức gian phòng trên bàn cơm liền lưu lại ấn phong cùng trần vũ hai người trần phó hành chủ mau ăn mau ăn lại không ăn liền lạnh ấn phong khách khi nói trần vũ cầm lấy đũa hắn nhìn nhìn đối diện ấn phong luôn cảm thấy đối phương tựa hồ có chút không thích hợp trần phó hành chủ ấn phong n cầm đầu nhưng không có nhìn thấy hành l a n thân ảnh trong mắt lóe lên một tia do dự trầm giọng nói ra có thể hay không làm phiền ngươi rút một sự kiện hỗ trợ trần vũ ngừng lại trên dưới nhìn ân ấn, ấn phong mắt kỳ thật quan hệ giữa bọ cũng không tính quá tốt. tại trần vũ nhìn soi mói ấn phong chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cơ bắp đều vô ý thức cứng ác biểu lộ cũng biến thành mất tự nhiên đứng lên m ờ i nói trần vũ a a cười một tiếng t h ầ n s ắ c bình tĩnh hồn nhiên không có phát giác được ấn phong dị dạng ấn phong gặp trần vũ không có hoài nghi chính mình lúc này mới yên lòng lại trần phó hành chủ ta muốn làm một cuộc làm ăn ấn phong vội và nói g n ngươi cũng thấy đấy chúng ta hành đảo võ hành gần nhất gặp một vài vấn đề còn tốt có ngươi xuất thủ mới khiến cho cục diện ổn định lại bất quá dù vậy bởi vì ta sư phụ trọng thương chúng ta hành đảo võ hành bên trong danh khí cũng nhận một chút đà kích c h ú bất a trước quá hộ từ n khi sư phụ sự tình sau khi phát sinh bọn hắn liền cải biến kế hoạch ta muốn đền bù nhưng bọn hắn nói cho ta biết bọn hắn đã tìm người bảo vệ bất quá tại ta liên tục khuyến bảo bọn hắn hay là đáp ứng đ từng từng nghe được ấn phong lời nói trần vũ cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý vậy nguyên muốn ta làm cái gì trần vũ mắt sáng lên nhìn về hướng bên cạnh ấn phong ấn phong đốn đông nhiên lại nói còn xin trần phó hành chủ cho chúng ta hộ giá hộ tống cũng không cần quá mức xa xôi thập lý lộ liền có thể ấn phong chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi bất quá ngươi vì sao muốn để cho ta tới bảo hộ ngươi trần vũ hơi nghi hoặc một chút lại hỏi một câu trần hội phó cái này ấn phong một trái tim nâng lên đế hầu mặc dù hộ tống chỉ có ta nếu cái này dù sao cũng là chúng ta hành đạo võ hành sinh ý ta lo lắng đối thủ của chúng ta sẽ cố ý khó xử chúng ta bọn hắn ở trong thành muốn có được một chút tin tức hẳn là cũng không khó đi về trước mười cây số hẳn là an toàn ấn phong chỉ cảm thấy cuốn họng hơi khô chát chát tranh thủ thời gian bưng lên cháo trong bát rầm rớt hết chẳng biết tại sao hắn lại gặp được trần vũ lúc vậy mà cảm thấy một loại không h i ể u cảm giác c áp bách thậm chí còn vượt qua sư phụ của mình hàn v õ đức trần vũ văn này khẽ bước c ằ m rơi vào trong trần mặc ấn phong gấp có phải hay không là ta cố ý đem hắn từ trong thành dẫn ra đả thảo kinh x à ấn phong càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ mà lại h ắ n thấy ở trong đó tựa hồ vẫn tồn tại không ít sơ hở hắn có chút nóng nảy bất quá đang lúc ấn phong coi là trần vũ sẽ nghi ngờ thời điểm trần vũ thanh âm chuyển đến đi ta theo ngươi ra khỏi thành ấn phong nghe chút đại hỉ vậy liền đa tạ trần phó hành chủ chỉ là mong rằng trần phó hành chủ đừng cho gia sư cùng gia sư biết được ấn phong ra vẻ thống khổ nói ra cái này nếu như bị sư phụ ta cùng tiểu sư thì biết bọn hắn nhất định sẽ vì ta an toàn lo lắng đến lúc đó ta coi như phí công ngọc sức minh sau khi ngươi trở lại lại đem sự tình nói cho ta biết sư phụ cùng nàng tiểu sư muội không có vấn đề trần vũ nhất khẩu đồng ý ta minh bạch ý của ngươi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ấn phong nhẹ nhàng thở ra đã như vậy vậy ngày mai trước kia chúng ta liền xuất phát tiến về ngoài thành Tốt. Trần vũ biểu thị đồng ý nói xong Vũ biểu ý câ hành l a n hẳn là cho ăn hẳn võ đức ăn cơm cho nên đến bây giờ còn không có trở về khi trần vũ ăn uống no đủ đằng sau lúc này mới từ trên châu ngồi đứng lên đúng rồi trần vũ đi tới cửa đông nhiên quay đầu lại hỏi nói giang thiên hải là hà giang thành hành chủ đi ấn phong tâm bên trong lộ bộ một chút hắn cố gắng cười cười nhìn về phía trần vũ là úc trần vũ chậm rãi gật đầu những ngày này sự t ì n h vô cùng có khả năng chính là hắn ở sau lưng dợ trò cho nên chúng ta nhất định phải coi chừng đúng vậy a đúng vậy a ấn phong mang trên mặt cứng ngắc dáng tươi cười coi chừng coi chừng ngày mai đừng quên trần vũ trái lại nhắc nhở ấn phong một câu dễ nói dễ nói ấn phong nhẹ gật đầu trần vũ đi ra ngoài ấn phong tấm lấy khuôn mặt lập tức liền sụp đổ cái này trần vũ vậy mà đối với ta lên lòng nghi ngờ ấn phong tựa hồ cũng phát hiện cái gì không hoặc là nói hắn cho là ta là một cái người có vấn đề trần vũ lúc gần đi cái kia đạo mạc biểu lộ để hắn có loại rơi vào hầm băng cảm giác bất quá hắn làm sao lại đáp ứng cùng ta đi ra thành giờ k h ắ c này ấn phong thật là không hiểu ra sao mình tại hố trần vũ hoặc là nói trần vũ tại hố chính mình nếu trần vũ đã sớm minh bạch hắn biết dùng phương thức gì tới đối phó chính mình ấn phong chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn ấn p h o n g biết chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có lựa chọn nào khác coi như trần vũ quay đầu một đ a o bổ hắn hắn cũng bất lực sư m u n h chuyện gì xảy ra hành l a n cầm bị hàn võ đức ăn sạch bát cơm đi tới ngươi khí sắc giống như không phải rất tốt à. không có